từ giới tâm trung lấy ra kỳ chân lục k h ổ n g phương liền lập tức tra nhìn một lát sau k h ổ n g phương mang kỳ chân lục một lần nữa thu nhập giới tâm trung một lần nữa lấy ra khối k â y ám hồng sắc tảng đá tỉ mỉ quan sát đứng lên ám hồng sắc trên tảng đá có một chút thập phần tế vi hoa văn phải dụng thần hồn lực mới có thể thấy những thứ này hoa văn thoạt nhìn loạn t a o tao dối bậy một mảnh phản p h ấ t không có, có bất kỳ quy luật đ á n g nói có thể tra xét kỳ chân lục k h ổ n g phương trong lòng phi thường minh mạch cái này cất giấu trong đó một ít vật rất trọng yếu xích viêm lam tâm chân chính chân quý là thất tâm nhưng muốn có được hoàn trình thất tâm nhất định phải tại đây ta hoa văn trung tìm kiếm đáp án Khổng phương luôn mãi xác nhận mình xác thực tìm được rồi đầu mối sau ngón tay thượng liền bắn ra ra một đạo pháp lực dọc theo tảng đá biểu hiện ra một ít hoa văn rất nhanh di động mười mấy giây sau ám hồng sắc tảng đá mặt ngoài đột nhiên sáng lên này t ế vi hoa văn cũng dần dần đội hiện đi ra như một mảnh vẽ ở trong hỏa diễm phồn áo ký hiệu ngay sau đó tảng đá chung liền phát sinh răng rắc răng rắc rạn nước thanh từng cục thạch ra rất nhanh thoát rơi xuống theo thạch ra rơi r ụ n g hiện lộ ra một khối ám hồng sắc t h ạ c h tâm khối này ám hồng sắc thạch tâm thượng quan mang sáng ngời tối sầm lại tựa như trái tim đang nhót xích viêm lam tâm chân chính chỉ nhất định khối này ám hồng sắt thạch tâm mà không phải chỉnh khối thạch đầu thạch g i a vẫn như c ũ ở dây dụng tìm được rồi chính xác phương pháp những thứ này thạch g i a sẽ gặp tự động dây dụng không bị thương đến bên trong thạch tâm chút nào nếu như không hiểu phương pháp tùy tiện lột thạch g i a thạch tâm sẽ có cực đại địa tổn thương giá trị cũng sẽ giảm bớt nhiều ngắn ngủi chỉ chốc lát thạch g i a liền toàn bộ dây dụng sạch sẽ, sẽ. hiện lộ ra xích viêm lam tâm đích thực chính hình dạng xích viêm lam tâm chỉ có tiểu hại từ quả đấm lớn nhỏ một khối trên đó tán phát quan mang thì lượm thì ám tựa như có sống mệnh giống nhau không nghĩ tới ta chỉ là tùy tiện xọc tím dĩ nhiên sẽ gặp phải xích viêm lam tâm loại bảo vật này đây chính là thập phần chân quý cao giai tài liệu lợi khí ngoài ý muốn được nhất kiện bảo vật chân quý k h ổ n g phương trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ cái này xích viêm lam tâm giá trị cũng đủ đổi hơn mười khối phương thống đ ủ tìm bốn vạn đổi lấy mấy nghìn vạn k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi có chút hưng ơ phấn cái này cùng tiền tài hơn thiếu mặc dù có quan nhưng quan hệ cũng không phải rất lớn dù sao k h ổ n g phương giới tâm trùng để lại chứ không ít hậu tiên trí bảo nhất định tiên tiên bảo vật cũng có một chút khẩn phương vừa ra sẽ ở quá mấy nghìn vạn lục kim hắn hưởng thụ cái này nhặt được bảo vật là thú mang viêm làm tâm thu nhập giới tâm nhập trung. xích thu dưới k h ổ n g phương nhìn thoáng qua trong tay hát sắc gậy gộc tiện tay liền ném vào này hẻm nhỏ t r u n g đúng đối với cái này tìm mấy nghìn lục kim mua được bảo vật k h ổ n g phương căn bản khinh thường một cố chức k h ổ n g phương mua cái này cây hát sắc gậy gộc đều chỉ là vì mê hoặc nhỏ gậy tu sĩ mà thôi hiện tại tác dụng của nó đã phát huy xong tự nhiên cũng, cũng không cần phải tái giữ lại cái này cặn bã đông tây k h ổ n g p h ư ơ n g liền thu nhập nhẫn chữ vật hứng thú cũng không có tâm tình thật tốt khẩn phương hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài trở lại người đến người đi trên đường phố khẩn phương xa xa nhìn thoáng qua nhỏ gậy tu sĩ bên kia liền tiếp tục đi phía trước phương đi đến nếu như hắn không lừa dối ta ta là sẽ cho hắn một tương đối cao giá cả chỉ tiếc cho dù là tu sĩ một khi làm lên sinh ý tới cũng sẽ biến thành gian thương k h ổ n g phương ở trên đường phố tả hưu suy toa một cái địa than một cái địa than nhìn trông có thể hay không gặp lại thứ tốt gì chính mình kỳ chất lục k h ổ n g phương ở phân biệt một ít hiếm thấy bảo vật và không biết bảo vật thời gian so với những người khác chính mình cực lớn ưu thế kỳ thực có thể bị trưng bày tại địa rơi vào giống nhau cũng đều là này đại cửa hàng không thu đông tây ngoại trừ bảo vật thực sự rất kém cỏi và đại lượng theo thứ tự hàng nhái bảo vật ngoại không biết bảo vật cũng xác thực, thực sự không ít đương nhiên những thứ này không biết bảo vật trung tuyệt đại đa số đều là không có bao nhiêu giá trị đi tới một cái địa than tiền k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên m ẩ n ra cái này hàng vỉa hè c h ạ m kế tiếp chứ ba người mà ba người này không là người khác dĩ nhiên là trước hắn ở trên t i ể u lâu thấy giang mạnh trần ba người cung trang nữ tử tử tình một đôi đôi mắt sáng chính nhìn chằm chằm hàng vỉa hè thượng trưng bày một gốc cây cổ thụ nhãn thần có chút quấn quýt y bị tử tình coi trọng cổ thụ là trồng ở một trong thùng gỗ cổ thụ cũng không cao tương phản rất ải lùn chỉ có lưỡng xích nhiều một chút nhưng chi làm như rồng có sừng như nhau vạt vẹo đâm vào trong đất bùn cổ phát chi làm làm cho tràn đầ mà thân cây thượng cũng có một tia mịt mờ từ xưa khí tức phát ra không đến loại khí tức này thì có lúc vô có vẻ có chút hư vô mờ mịt tuy rằng cổ thụ thoạt nhìn tốt nhưng bởi vì cái này khí tức mờ ảo làm cho một loại giả cảm giác cung trang nữ tử tử tình đúng là cầm không chính xác bội cây này cổ thụ là thật hay giả cho nên mới vẫn cũ kết có muốn hay không mua dù sao chủ sạp khai ra giá cả không thấp bội cây này cổ thụ chủ sạp thế nhưng trực tiếp khai s u ấ t mười triệu lục kim đắt nếu quả như thật là một gốc cây cổ thụ cái giá tiền này cũng không cao nhưng nếu là giả tiền kia tự bị ném lúc này tự thể hiện ra con đường này đặc biệt bị lực sẽ một điểm tiền tài mua được thập phần bảo vật c h â n quý sẽ tốn hao đại lượng tiền tài mua được nhất kiện tạp bã hết t h ầ đều muốn xem một cá i nhân nhãn lực và kiến thức ba người ở nơi này hàng vỉa hè tiền hiển nhiên đã dừng lại không ít thời gian bất kể là chủ sạp hay là giang mạnh trần lưỡng trên mặt người đều lộ ra một k i a không nhịn được ta nói đạo hữu bội cây này cổ thụ ngươi đến tột cùng có muốn hay không a ngươi đều ở đây lý nhìn thời gian rất lâu nếu như ngươi không muốn phiền phức đi địa phương khác nhìn ta còn muốn việc buôn bán đây hàng vỉa hè sau trung niên tu sĩ có chút không nhịn được nói k h ổ n phương đứng ở giang mạnh trần ba người phía sau ý kiến chủ sạp nói không khỏi quét mắt nhìn hắn một cái khổng phương đột nhiên m ẩ n ra trung niên này tu sĩ tu vi dĩ nhiên so trước hắn gặp phải cái kia nhỏ g ầ y tu sĩ cao hơn nữa dĩ nhiên đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ mà cung trang nữ tử tử t ì n h và giang mạnh trần tu vi cũng đều là hóa linh cảnh hậu kỳ chủ sạp này cũng không sợ hai người bởi vậy nói cũng sẽ không là khách k h í như thế ngươi nói thế nào đây chúng ta thế nào còn chưa tử tình bên cạnh lục y thị nữ nhất thời tức giận bất bình chừng mắt trung niên tu sĩ nói vội cây này cổ thụ cũng không biết là thật hay giả ngươi vừa mở miệm nhất định mười triệu lục kim giá tiền này muốn cũng quá cao nha nếu như ngươi có thể xác định nó thật là một gốc cây cổ thụ chúng ta mười triệu lục kim mua cũng không có gì có thể A la tử tình không khỏi quát lớn một tiếng lục y nữ tử nhất thời móc mép miệng không lên tiếng hàng vỉa hè mặt sau trung niên chủ sạp không khỏi suy cười một tiếng nếu như có thể xác định bội cây này cổ thụ là thật các ngươi cũng muốn mười triệu lục kim tử mua đi trung niên tu sĩ trong thanh âm tràn đầy chẳng thèm và cười nhạt ta chính là bởi vì xác định không được chân giả mới để ở chỗ này bán bằng không cũng không tới phiên các ngươi mười triệu lục kim một tử cũng không thể thiếu các ngươi sẽ mua sẽ để khai không thấy được phía sau còn có người chờ sao trung niên tu sĩ nói liền nhìn về phía đứng ở ba người mặt sau k h ổ n phương k h ổ n phương ẩn ra cung trang nữ tử tử tình quay đầu nhìn về phía bên hậu phương k h ổ n phương sau đó đúng đối với thị nữ a la nói rằng a la ngươi trước ở một bên chờ đã nhà khiến vị đạo hữu này chọn đông tây không thể ảnh hưởng chủ sạp sinh ý lục y nữ tử a la quay đầu lại bất mãn nhìn k h ổ n phương lên mắt sau đó liền muốn xoay người cấp k h ổ n phương nhường ra vị trí cái này hàng vỉa hè cũng không lớn một lần tối đa chỉ có thể chạm ba người lục y nữ tử nếu không nhường chỗ nói khẩn cũng chỉ có thể đứng ở ba người phía sau quan sát giang mạnh trần lúc này cũng quay đầu nhìn về phía khẩn h ư ơ n g hắn vùng xung quanh lông mày đ ố n g nhiên ngăn lại tử tình vốn là đứng tại chỗ than vị trí giữa đem lục y nữ tử tránh ra sau khẩn h ư ơ n g chỉ biết đứng ở tử tình bên người vừa nghĩ tới mình muốn theo đuổi nữ tử đứng bên cạnh thượng một người đàn ông khác giang mạnh trần trong lòng liền thập phần khó chịu không khỏi đúng đối với lục y nữ tử nói rằng a là ngươi thiệu đứng ở nơi đó tử tình sư mội không có chọn thứ tốt trước ai cũng đừng nghĩ mua đồ giang mạnh trần lời nói này cực kỳ bá đạo khẩn vương không khỏi hơi sừng sốt một chút quay đầu nhìn về phía ánh mắt có chút bất th l ụ c y nữ tử vốn là không muốn để cho vị trí lúc này vừa nghe giang mạnh trần nói vừa muốn di động c ư ớ c bộ lập tức ngừng lại nàng tuy rằng đáng ghét giang mạnh trần nhưng càng không hy vọng một nam tử xa lạ tùy tiện xuất hiện ở tiểu thư nhà mình bên người các người muốn mua bảo vật tự mua không mua t i u cho ta cút qua một bên khổng phương còn chưa lên tiếng đã sớm chờ không kiên nhận phát chủ sạp cũng trực tiếp bạo phát còn kém chỉ vào giang mạnh trần trên nót mắng lên ở chỗ này của ta đ ù a hành tiểu tử ngươi cho là mình là ai a quân quân chạy vội vàng từ trước mắt ta tiêu thất chủ sạp những lời này tất cả đều là xông vào mang gọt mạch giống tử tình là một nữ、tử. tuy rằng chỉ nhìn bảo vật không mua nhưng vẫn biểu hiện đều rất k h á c h khí chủ sạp những lời này tự nhiên cũng sẽ không hào h ư ớ n g tử tình trên người cô gái này phát tiết lúc này giang mạnh trần hảo có chết hay không hướng lửa cháy đổ thêm dầu lập tức t i ê u đốt chủ sạp ngay trước mặt tử tình bị chủ sạp chửi ầm lên vừa thông suốt càng làm cho hắn trực tiếp cút đi giang mạnh trần sắc mặt nhất thời thay đổi tử thanh một mảnh cắn răng n g h i ế n lợi nhìn chủ sạp ngươi có biết ta là ai không giang mạnh trần muốn dùng thân phận áp chế chủ sạp làm cho đối phương trước mặt mọi người cho hắn chịu nhận lỗi hai anh? Ai biết chủ sạp nghe xong lời này không chỉ có không có một chút lo lắ n hai ì n về p h í g a thay n Mạnh Trần ánh mắt nhất g mắt thời đại ổ i ngươi hai càng chẳng là chính thêm thèm, từ đ tông môn trong tứ đừng ạ đại i gia tộc đi ra ngoài Hai tông ra tộc thể thế có đ nhân nào? Hai đại tông môn đừng nói nhất định trong tứ đại gia tộc đệ tử cũng ngàn vạn ngươi chẳng lẽ là đời kế tiếp gia chủ người thừa kế không được ha ha ha chủ sạp đột nhiên nợ nụ cười chỉ là tiếng cười của hắn thế nào nghe thế nào giống như cười nạo ngươi mặc dù là gia chủ người thừa kế tại đây lạc phong thành cũng phải tuân thủ hai đại tông môn và tứ đại gia tộc cộng đồng chế định quy tắc ở đây tuy nói là hỗn loạn nơi nhưng này nói là ngoài thành ở trong thành ngươi nếu dám sầm bậy phá hư sau phương thế lực chế định quy tắc ta cũng không biết người muốn chết như thế nào người lời mới vừa nói không phải rất n h i ề u khí sao đến đây đi đập ta đây cái hàng vỉa hè khiến ta khai mở nhãn giới chủ sạp vươn hai tay một cái mời giang mạnh trần đập gian hàng t ừ thế k h ổ n g p h ư ơ n g thiếu chút nữa bật cười vị này chủ sạp quả thực không phải vậy khí phách biết rõ đối phương khả năng đến từ một cái thế lực cường đại vẫn còn dám như thế không chút kiên kỵ châm trọc tử tình và lục ý a la một hồi nhìn chủ sạp một hồi vừa nhìn về phía sắc mặt từ thanh giang mạnh trần giang mạnh trần mặt đỏ lên đều nhanh muốn dỉ máu lạc băng lạp băng giang mạnh trần hàm răng cắn văng lên hắn hẳn không thể hiện tại tự đem điều này dám vũ n ụ c hắn vị này giang gia tộc người chết tiệt tu sĩ đánh g i ế t ở chỗ này nhưng nghĩ đến sáu phương thế lực chế định quy tắc giang mạnh trần tâm thần sẽ không do chiến d u n một cái quy tắc là sáu phương thế lực chế định hắn chỉ là đến từ trong đó nhất phương gian g ra vừa ra dám khiêu khích quy tắc cái này lạc phong thành tuy nói là hỗn loạn nơi nhưng bên trong thành cũng rất an toàn nếu như bên trong thành cũng hỗn loạn tu sĩ ở chỗ này liền sinh mệnh đều không thể bảo trụ thì có ai dám tới nơi này lạc phong thành cũng sẽ không khả năng có như bây giờ phôn hoa chỉ là trong lòng núi động chứ một hơi thở thật sự nếu không phát tiết ra ngoài giang mạnh trần cảm giác mình nhất định sẽ biển xuất nội thương chủ sạp đúng đối với l ạ c phong thành hiển nhiên rất quen thuộc hơn nữa không quan tâm bối cảnh của hắn dám nói chuyện như vậy khẳng định cũng là có sở bằng v à o giang mạnh trần đơn giản không dám tái t r e o chọc chủ sạp vì vậy liền dự định mang tức g i ậ n tản đến khổng phương trên người khổng phương tự thủy trí chung đều không nói gì điều này làm cho giang mạnh trần cảm giác khổng phương chắc là một tương đối nhu nhược sợ phiến p h ư c nhân lúc này giang mạnh trần đã bất chấp quản nhiều như vậy hắn chỉ muốn đem trong lòng ứ động nhất khẩu ác khí thỏa thích phát tiết ra ngoài đồng thời cũng vì không còn tử tình trước mặt biểu hiện quá mức vô năng nhu nhược、người giang mạnh trần ánh mắt âm trầm nhìn về phía k h ổ n g phương lạnh giọng nói ngươi hay nhất lập tức từ nơi này cút n g a y ta chẳng biết lại nhìn thấy ngươi không phải là người nào ngươi đều có thể tới gần nếu n g h ị sống lâu dài ta liền lập tức cút cho ta k h ổ n g phương hai mắt hơi n h a o lại trong mắt một luồng hàn quang trợt lóe lên hắn đơn giản không gây sự nhưng có vài người n g h ị hắn dễ khi dễ liền muốn muốn kỵ đến trên đầu hàn đến k h ổ n g phương tuyệt đối sẽ đưa hắn loạn bính đáp hai chân từ trên người hắn phân rời đi đã không có hai chân khẩn ngược muốn nhìn giang mạnh trần tiểu tử đừng nói ta chưa cho quá ngươi cơ hội thấy khẩn không nói lời nào giang mạnh trần càng đắc ý hơn không khỏi âm trầm n ở nụ cười vài tiếng được rồi vừa ta quên hỏi một vấn đề hàng việc hè mặt sau chủ sạp đột nhiên nghiêng liếc nhìn giang mạnh trần nói rằng ý kiến chủ sạp thanh âm của giang mạnh trần trong lòng bản năng nghĩ không ổn ngươi vừa như vậy cắn rỡ đến tội cùng đến từ thế lực kia a nói ra cũng cho ta kiến thức một chút chủ sạp mặc dù đang câu hỏi nhưng trong thanh âm nhưng tràn đầy chẳng thèm giang mạnh trần sắc mặt càng thêm âm trầm chủ sạp trực tiếp hỏi thế lực sau lưng hắn điều này hiển nhiên căn bản không có đưa hắn để vào mắt và không lúc này phải làm nhất nhất định giả bộ hồ đồ mà không phải mang thế lực sau lưng hắn kéo ra đến. thần hồn ư công kích trong nháy mắt do đại địa chui vào giang mạnh trần trong thân thể bởi vì này đạo thần hồn công kích là từ đại địa trung đi tới đồng thời cấp tốc chui vào giang mạnh trần trong cơ thể bởi vậy ba người khác cũng không có phát hiện chút nào gì thường a Giang mạnh, tiếng, động, vững, giang mạnh trần đột nhiên phát sinh hết thảm thân thể một tiếng, k ị c h liệt lây đ ộ n g đứng cũng không vững, trong liền đổi hắn nháy đã sắc của thay h mà mặt mắt t ở ậ phun p ầ n n tái h Phúc! Giang ra một ngụm tiên huyết Một Mạnh một Mạnh thời, chủ sạc, Tử Tình, Trần. Trưng đánh đánh tiệu đàng hoàng. Chủ sạc, Tử Tình, Trần, trong toát Chủ nhiên không rõ nhìn đánh đánh hoàng. Chủ nhiên không nhìn người người, người người Giang Giang cả ngạc Lục ngạc lúc Sạp, Sạp, ngây ngẩn đàng này, lòng A-la ba Y-la ba ba ra đều đều đều rõ rõ vậy nếu là lời nói nặng hơn ta chẳng phải mới có thể bị trực tiếp tức chết chủ sạp và tử tình bọn họ đều tưởng giang mạnh trần chịu không nổi kích động lúc này mới thổ huyết lại nói tiếp giang mạnh trần còn muốn cảm tạ nơi này là lạc phong thành bằng không hắn hiện tại đã trở thành một lệnh như băng tử thi một giang gia đệ tử mà thôi khổng phương căn bản không quan tâm chỉ phải rời đi lạc phong thành cho dù t r e o chọc toàn bộ giang gia khổng phương cũng sẽ không quá lo lắng dù sao loại sự tình này khổng phương cũng không phải lần đầu tiên làm trước đây khổng phương vẫn chỉ là thăng linh cảnh tu vi tự dám t r e o chọc có hóa điệp cảnh tồn tại c h ấ n giữ linh thần tông tối hậu càng bắt linh thần tông không ít minh thần cảnh cường giả bức bách linh thần tông thái o n h ư ợ n g tuy rằng trong này dựa vào thanh thiên mộ lực lượng nhưng đổi một cá i nhân cho dù hắn chính mình giống như khổng phương điều kiện nhưng cũng không thấy có như vậy khí phách dám làm chuyện như vậy giang mạnh trần thân thể run dậy kịch liệt vài cái sau đó liền trực tiếp sủi xuống ở trên mặt đất trong miệng phát sinh từng tiếng thống khổ thảm tiếng h g ử hai tay là ôm thật chặt ý thức giang công tử người làm sao vậy tử tình phát hiện tình huống có cái gì không đúng nếu như chỉ là bị tức thổ huyết không đến mức thống khổ thành bộ dáng như vậy a cái này thoạt nhìn càng giống như là bị công kích. chỉ là khiến tử tình không nghĩ ra là nếu như giang mạnh trần thực sự bị người cấp công kích bọn họ tại chỗ nhiều như vậy hóa linh cảnh tu sĩ không nên không có một điểm phát hiện à. tử tình có thể phát hiện tình huống không thích hợp chủ sạp tự nhiên cũng phát hiện trung nhiên chủ sạp nhữ nhìn sắc mặt tái nhuận thống khổ bất kham giang mạnh trần đ ỗ n g nhiên chủ sạp quay đầu nhìn về phía k h ổ n g vương k h ổ n g vương lúc này cũng gương mặt kinh ngạc rất là giật mình nhìn giang mạnh trần chẳng lẽ không đúng hắn trung nhiên tu sĩ trong lòng có chút kinh nghi bất định người ở chỗ này ở giữa và vị này con em đại gia tộc có chút t h ắ n t i ế t cũng chỉ có hắn và tên này tu h liễm hơi thở tu sĩ trẻ tuổi chính hắn không có xuất thủ vậy thì có rất lớn có thể là vị này tu sĩ trẻ tuổi hãy nhìn người này bộ dáng giật mình lại không quá giống như hắn ám trung đã hạ thủ có thể lặng yên không một tiếng động thương tổn được một vị hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhân thực lực khẳng định cực kỳ c ư ờ n g đại người này tuy rằng tu h liễm ký tức làm cho không người nào có thể kiểm tra tu vi của hắn nhưng nghĩ đến cũng có thể cường không đi nơi nào bằng không cần gì phải ẩn giấu tu vi đây hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn n i ê n kỷ vậy cũng không có bao lớn Hắn có sĩ. Trung trong h ể đạt đ ư ợ lòng suy đoán có thể là một vị cường giả đi ngang qua không quen nhìn người này kiêu ngạo hình dạng liền áo chu nd xuất thủ trừng trị một chút đi ai ngờ vị cường giả kia đang ở trước mắt giang công tử người không sao chứ tử tình và a la đều có chút khẩn trương nhìn ra ngoại trần tuy rằng trong lòng các nàng đều không thích vui mừng ra ngoại trần nhưng dù sao cũng là đi ra tới nếu như giang mạnh trần đã xảy ra chuyện gì hai người bọn họ cũng sẽ có một chút phiền thoái giang mạnh trần sắc mặt tái nhợt phất phất tay ta không có việc gì thanh âm có vẻ hết sức yếu ớt đâu còn có mới vừa vây mặt hất hàm sai khiến khổng p h ư ơ n g nhìn lướt qua thầm nghĩ trong lòng chính mình hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi nhưng thần hồn lực thoạt nhìn cũng không cường ta vừa cũng không nghĩ muốn tính mạng của hắn nhưng nhìn hắn thống khổ hình dạng vừa thần hồn của hắn rất khả năng thiếu chút nữa trực tiếp h ỏ ặ c mất không có việc gì là tốt rồi tử tình trong lòng hai người đồng thời thở dài một hơi giang mạnh trần từ dưới đất ngạo nghệ đứng lên đầu tiên là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trung niên tu sĩ và khổng phương liếc mắt hắn vừa cũng liền và hai người này có một chút ăn tết ám n chung ra tay với hắn rất khả năng cũng chính là hai người này chung một người vừa công kích ta dĩ nhiên là thần hồn công kích nếu như không phải ta thần hồn lực coi như cường đại thần hồn của ta trong nháy mắt chỉ biết tan vỡ giang mạnh trần trong lòng là sợ vừa hắn thật là ở quỷ môn quan đi một vòng hóa linh cảnh là có thể l ĩ n h nộ thần hồn công kích thiên phú cũng thật là đáng sợ người như thế ta còn là không nên trêu chọc bằng không liền chết như thế nào cũng không biết Nhất định hiện tại, giang mạnh trần v chung, chung xem ra lĩnh mộ thân hồn lực huyền bí cái này lo lắng tự nhiên đủ khổng phương lúc này đã khôi phục bình tĩnh không cần tái m ệ t h nhọc trang kinh ngạc khổng phương nhìn chăm chăm bội cây kia cổ thụ trong mắt quang mang lập lòe hắn luôn cảm thấy bội cây này cổ thụ có chút kỳ quái khổng phương cái bộ dáng này rơi vào giang mạnh trần trong mắt giang mạnh trần lại cảm thấy khổng phương cũng có thể là vị kia ám trung công kích người của hắn trước chủ sạp mặc dù đối với chúng ta rất bất mãn nhưng ta cũng không có bị công kích ta đã bị công kích thời gian đúng lúc là ta mắng to hắn sau đó xuất hiện sự t ì n h nhìn như vậy đến tên kia ám trung công kích ta tu sĩ là của hắn có khả năng trái lại rất lớn giang mạnh trần không khỏi nắm tóc hai người đều có rất lớn hiểm nghi điều này làm cho hắn căn bản xác định không được hung thủ là ai không đến thì là xác định hung thủ giang mạnh trần cũng tuyệt đối không dám có hành động gì lúc này giang mạnh trần có vẻ thập phần n u thuận không chỉ có nhường ra một vị trí đứng ở bên cạnh thượng càng không nói câu nào trong hai người một người rất có thể l ĩ n h nộ thần hồn l ự c huyền bí giang mạnh trần vừa ra dám nữa dương oai một khi chọc giận đối phương chờ bọn hắn lúc rời đi đối phương cách thật xa cho hắn thêm đến một cái thần hồn công kích hắn tự i triệt để chơi xong khi đó cũng sẽ không có người biết hắn là chết như thế nào thần hồn công kích có thể là có thể cự ly xa công kích giang công tử ngươi có muốn hay không mua ý đồ tử tình đột nhiên quay đầu lại hướng đứng ở nhai bên trên giang mạnh trần hỏi chính đang suy tư vấn đề giang mạnh trần liền lắc đầu không cần giang mạnh trần rồi đột nhiên vần ra vân vân chờ chờ ta xem bội cây giống rất tốt ta còn là mua một gốc cây trở về đi giang mạnh trần vốn cũng không phải là mua đồ hắn tới nơi này chỉ là vì truy cầu tự t ì n h có thể mới vừa mới nhìn đến chủ sạp quét tới ánh mắt của giang mạnh trần trợn t ì n h ngộ nếu như chủ sạp là vị kia ám chung người xuất thủ hắn lúc này mua ý đồ coi như là lấy lòng một chút cho nên vừa vội vã cải biến chủ ý Tự tình, à là lưỡng vị nữ tử Trần, nhìn lưỡng nữ cũng Giang Mạnh trần. Các nàng ph à là vị các kỳ quái nhìn thoáng qua giang mạnh trần. không rõ hắn vì sao thượng cản mua đồ k h ổ n g phương tuyệt đối nghĩ không ra hắn vốn có muốn nghiêm phạt một chút giang m ạ c h trần hiện tại nhưng thành toàn chủ sạp thật là tốt sự không đến k h ổ n g phương lúc này cũng không đếm x ỉ a tới hội giang m ạ c h trần hắn chính trên dưới tỉ mỉ đánh giá bội cây kia cổ thụ đông nhiên k h ổ n g phương mắt trợ sáng lời ta nhớ ra rồi đây cũng là hóa hình đằng di hóa hình đằng làm sao sẽ biến thành cây hình dạng k h ổ n g phương vây quanh sông trường trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc chương ba trăm bốn mươi bảy hóa hình đằng khẩn phương hai tay vây quanh ở trước ngực hơi híp cặp mắt tỉ mỉ quan sát đến bội cây này có thể là do hóa hình đằng hình thành cổ thụ thực vật loại sinh mạng m thọ u mệnh là thập phần đã lâu nhất là tu luyện t h à n h yêu giống như một ít nội tình thâm hậu thế lực lớn đều rất thích bồi dưỡng như vậy yêu thú cường giả một người trong đó nguyên nhân chính là bởi vì thực vật loại sinh mạng đã lâu thọ mệnh ý vị này thực vật loại sinh mệnh có thể ở thuộc trong thế lực c h ấ n thủ dài dòng thời gian mà một nguyên nhân khác là thuộc về thực vật loại sinh mệnh trời xanh cá tính những sinh mạng này thích cá tính không muốn đi lại thật dài hội đứng ở một chỗ một nghìn năm và năm mà ở phòng thủ thượng thực vật loại sinh mệnh cũng có rất mạnh ưu thế k h ổ n g phương chân mày n h í u sâu hơn một ít nếu như là hóa hình đáng nói hướng trên người nó tán phát từ xưa khí tức đến xem hẳn là rất sớm trước đây cũng đã mở ra linh trí đồng thời tu luyện thạnh yêu có thể trên người nó căn bản không có nửa điểm yêu khí hơn nữa sẽ bị nhân tìm được cũng mở đề ở chỗ này cũng không giống như là chính mình linh trí và không sao lại khiến loại chuyện này phát sinh chẳng lẽ là ta đã đoán sai cái này căn bản không phải hóa hình đ ẳ n g k h ổ n g phương càng suy xét trong lòng trái lại càng nghi ngờ bội cây này c ổ thụ thoạt nhìn đích sắc rất như là kỳ chân lục trung ghi lại hóa hình đ ẳ n g nhưng nó tình huống hiện tại rồi lại khiến k h ổ n g phương vô pháp xác định suy đoán của mình đúng hay không lúc này giang mạnh trần tại địa rơi vào mua một gốc cây thoạt nhìn có chút kỳ quái mặc l ụ sắc cây non sau đó liền lần nữa đứng ở đường phố bên cạnh căn bản không hướng hàng vỉa hè trước mặt gót nếu như không phải tử tình còn đợi ở chỗ này giang mạnh trần đều sớm xoay người ly khai cái này p h i ế n với hắn mà nói thập phần địa phương nguy hiểm chỉ là nếu lúc này ly khai không khỏi bị tử tình xem thưởng sau đó còn muốn truy cầu tử tình chỉ biết thay đổi càng thêm gian nan giang mạnh trần lúc này mới kiên trì đứng ở chỗ này đương nhiên đây cũng là giang mạnh trần phát hiện ám chung người chỉ đối phó hắn một lần sau đó sẽ thấy không có động tĩnh hắn lúc này mới dám kế tục đứng ở chỗ này à la n g ư ờ i đi chiếu cố giang công tử nha tử tình đúng đối với thị nữ phân phó một tiếng giang mạnh trần hội này đã không có vấn đề gì căn bản không cần cần người chiếu cố tử tình nói như vậy nhưng thật ra là muốn cho thị nữ cấp khổng phương nhường ra vị trí trước thị nữ nghe xong giang mạnh trần nói không để cho ra vị trí điều này làm cho tử tình trong lòng có chút mất hứng thị nữ của mình dĩ nhiên không nghe lời của mình chỉ là ngay sau đó giang mạnh trần trên người liền xảy ra đại biến tử tình bất chấp g i a n dạy thị nữ bởi vậy thị nữ cũng liền làm bộ đã quên tử tình nói vẫn như cũ chiếm một vị trí lúc này tử tình phát hiện khổng phương như trước đứng ở mình thị nữ phía sau không k h i n h i đúng đối với thị nữ nói một tiếng vừa Giang Mạnh Trần đột nhiên ở lạc phong thành kiên kỵ nhất nhất định trêu chọc thần bí cờ giả bởi vì n g ư ờ i căn bản không biết là hay không hội là gia tộc của mình rước lấy một vị kinh khủng được nhân loại chuyện này ở lạc phong thành trong lịch sử cũng không phải là không có phát sinh qua vừa vặn tương phản không chỉ có phát sinh qua hơn nữa còn là nhất kiện c h ấ n kinh rồi sở hữu thế lực đại sự kỳ thực ở lạc phong thành vừa xây thành thời gian thống trị lạc phong thành cũng không phải hai đại tông môn và tứ đại gia tộc mà là năm đại gia tộc lạc phong thành từ kiến tạo sau khi đứng lên danh khí liền cấp tốc quyết tán hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đi tới nơi này vô số tu sĩ đến khiến lạc phong thành thay đổi càng ngày càng phôn hoa mà hai đại tông môn năm đại gia tộc cũng đều từ lạc phong thành t r u n g chiếm được chỗ tốt cực lớn điều này làm cho bảy phương thế lực lòng tin ở ngắn ngủi một lượng trong vòng trăm năm liền bành chướng đến một thập phần mức đáng sợ môn nhân đệ tử cũng biến thành càng ngày càng kiêu ngạo hoàn toàn mang lạc ph tùy ý làm b ậ y sau đó nam đại một trong những gia tộc xuân hoắc gia tộc kỳ tộc nhân ở lạc phong thành trung t r e o chọc một vị phi thường đáng sợ tồn tại vị kia thần bí cường giả vốn có sẽ không và một gã tiểu tu sĩ không chấp nhận ở đối phương t r e o chọc hắn sau đó chỉ là xuất thủ hơi chút khiển trách một phen thế nhưng xuân hoắc gia tộc tên này tộc nhân nghĩ bị n ụ c không cam lòng nén giận liền về đến gia tộc tìm một ít trưởng bối vì mình xuất đầu tại nơi một lưỡng trong vòng trăm năm bảy phương thế lực lòng tin đều bành trướng đến một thập phần điên cùng tình cảnh đột nhiên bị ngoại nhân ở địa bàn của mình khi dễ liền thực lực của đối thủ cũng không biết rõ nay trưởng bối liền lập tức xuất thủ lần này nguy vị cường giả kia dưới cơn nóng giận sở hữu đến đây trả thù nhân đều phơi thây ở tại trên đường cái tộc nhân mình bị người g i ế t tử nhiều như vậy xuân hoác gia tộc há có thể từ bỏ ý đồ vì vậy sự t ì n h cấp tốc diễn biến đến càng mức đáng sợ vị cường giả kia g i ế t b ố t lửa tối hậu đ a n thương thất mã trực tiếp xông vào xuân hoác gia tộc nội áp sát sức một mình mang toàn bộ xuân hoác gia tộc n ổ t ậ n gốc từ nay về sau nắm giữ lạc phong thành thế lực liền do bậy biến thành sau cái trận chiến ấy xuân hoác gia tộc bị diệt còn dư lại hai đại tông môn và tứ đại gia tộc đều bị dọa đến không nhẹ đám lập tức bị dọa tỉnh lại vội vã chủ động tới cửa bội tội sợ bị liên từ đó về sau sáu phương thế lực liền chế định nghiêm khắc quy tắc cái này mới có bây giờ lạc phong thành bởi vậy dù cho giang mạnh trần đến từ sáu đại một trong những thế lực r ă n g ra tại đây lạc phong thành trung cũng không dám làm sàng làm bậy bởi vì hậu quả căn bản không phải hắn có thể thừa nhận a la hiển nhiên cũng bị giang mạnh trần tình huống vừa rồi lại càng hoảng sợ lúc này không dám tái chống đối vội vàng hướng đứng ở bên cạnh giang mạnh trần đi đến trong quá trình này bọn ta không dám trông khổng phương liếc mắt phía trước có nhân nhường ra vị trí khổng p ư ơ n g cũng liền thuận thế đi tới có thể cách mặt đất than gần một chút nữa cũng có thể cẩn thận hơn quan sát bội cây này kỳ quái cổ thụ thấy khổng phương cũng đúng bội cây này cổ thụ cảm thấy hứng thú trung niên chủ sạp trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng có người tranh đoạt với hắn mà nói thế nhưng một chuyện thật tốt hắn có thể bán cao hơn một chút đạo hữu cũng muốn bội cây này cổ thụ trung niên chủ sạp cười hỏi khổng phương khẽ lắc đầu một cái nếu như vị cô nương này không mớn ta sẽ lo lắng nhưng nếu như nàng dự định mua ta lại có thể đoạt nhân s ở yêu dù sao cũng là nàng chất lượng chủ sạp trong mắt lóe lên vẻ thất vọng hắn còn muốn nhân cơ hội tăng giá đây xem ra là làm không được tử tình là quay đầu hướng khổng phương mỉm cười gật đầu trong lòng không k h i đúng đối với k tử, có có tử, phát phát tử tình cắn răng hạ quyết tâm chỉ là sau đó tử tình liền có ta lung túng nhìn trung niên chủ sạp vì mí môi một cái rất ngượng ngùng nói cái kia ta trên người bây giờ không có, có nhiều như vậy lục kim cũng không thể được chở ta một hồi ta khiến a la cấp tốc trở lại lấy í tiền t chủ sạp không có trả lời trái lại nhìn lướt qua k h ổ n g phương phát hiện k h ổ n g phương mặc dù đang quan sát cổ thụ nhưng biểu tình thập phần bình tĩnh hiển nhiên đúng đối với cổ thụ h a n g hái cũng không cao lắm nếu không ai tranh đoạt chủ sạp cũng sẽ không làm một tác nhân liền g ậ t đầu đạo có thể không đến đừng làm cho bọn ta lâu lắm đạo hữu xin yên tâm tử tình trên mặt toát ra dáng tơi cười liền xoay người đúng đối với lục y nữ tử truyền âm phân phò nói a la bây giờ trở về gia tộc đã quá chậm ngươi mang theo ta lệnh bài đi chuyến chân bảo lâu trước tử chân bảo lâu mượn bốn trăm vạn lục kim nói cho chân bảo lâu còn sự ta về đến gia tộc liền sẽ lập tức còn thượng số tiền này nói tử tình trong tay liền sinh ra một quả mang theo vân văn tử s ắ c lệ n h bài lệ n h bài một mặt có khắc một t ử tự mặt khác có khắc một t ì n h tự chủ sạp thấy tử tình lệ n h bài trong tay nhãn thần hơi một n g ư n g nguyên lai là trong tứ đại gia tộc tử gia tử gia so giang g i a thực lực mạnh hơn một ít thảo nào cái này tính giang t i ể u tử hội theo ở phía sau đại xung xoe chủ sạp quét ba người liếc mắt liền vừa khôi phục bình tĩnh bất kể là hai đại tô môn hay là tứ đại gia tộc ở lạc phong thành cũng sẽ không sảng b ậ chủ sạp tự nhiên cũng sẽ không sợ những thứ này đến từ sáu phương thế lực nhân bằng không hắn t r ư ớ c cũng sẽ không nói như vậy giang mạnh trần thấy tử tình lấy ra mình lệ n h bài giang mạnh trần có chút vô cùng kinh ngạc sau một khắc giang mạnh trần liền hiểu tử tình nhất định là không có mang đủ tiền thân phận của bọn họ tuy rằng cũng không thấp nhưng mỗi cái gia tộc chúng con em trẻ tuổi cũng, cũng rất nhiều cái này có thể dùng mỗi người có thể phân đến tiền tài cũng sẽ không nhiều lắm trên người có thể xuất ra mấy triệu lục kim cái này còn cần bình thường nhiều tích lũy bằng không có thể xuất ra hơn mười vạn lục kim đều tính lợi hại giang mạnh trần phất tay ngăn trở xoay người phải ly khai a la nói với tử tình ngươi còn kém bao nhiêu nếu như ta trên người mang vậy là đủ rồi cũng không cần khiến a la nhiều đi một chuyến cái này không tốt lắm đâu tử tinh có chút do dự giang mạnh trần không thèm để ý cười cười cái này có cái gì không tốt nói đi ngươi còn kém bao nhiêu nếu như hơn nữa ta cũng không đủ a la hay là muốn đi một chuyến ta là kém bốn trăm vạn tử tinh ngượng ngùng nói một chút mượn người khác bốn trăm vạn đích xác nhiều lắm giang mạnh trần trên mặt cũng lộ ra dáng t ư ơ i cười còn thật t r ù n g hợp trên người ta vừa v ẫ n có bốn trăm vạn nhiều một chút tử tinh bắt được đầy đủ tiền liền vẽ m ặ không khí vui mừng mang nhẫn chữ vật đưa cho trụ sạp chủ sạp tiếp nhận cấp tốc điểm vấn lên tìm được hưu thần hồ n lực quét thượng một lần là có thể biết có bao nhiêu hay là rất phương tiện nếu nhìn cổ thụ khổng phương mắt đột nhiên sáng ngời đây chính là hóa hình đằng nhưng không biết nguyên nhân gì xuất hiện biến hóa không biết là bởi vì hay là tự thân xuất hiện nào đó biến hóa khổng phương đúng đối với hóa hình đằng cũng không nóng lỏng hắn hiện tại vừa bước trên tu đ ạ o đường trong khoảng thời gian ngắn căn bản yên ổn không hạ đến cũng không cần cái này phòng thủ hình thụ yêu mặt khác thì là thực sự chọn một có thể chấn áp nội tình thực vật loại sinh mệnh khổng phương cũng sẽ không chọn hóa hình đằng ở đã biết thực vật loại sinh mệnh hóa hình đằng tuy rằng cũng là thập phần chân quý nhưng cũng không phải đứng đầu nhất k h ổ n g phương ánh mắt rơi vào hóa hình đằng bên trái đệ nhị nhánh cây và cây khô liên tiếp ở nơi đó có một khối thoáng có vẻ ưu ám vỏ cây trình bội cây cổ thụ đều làm à u xám cho nhạn khối này nho nhỏ chỉ có móng tay đắp lớn nhỏ vỏ cây một điểm đều không thấy được k h ổ n g phương cũng là tỉ mỉ quan sát mấy lần lúc này mới phát hiện khối này khu vực hơi có chút bất đ ộ n g kỳ thực những người khác thì là phát hiện chỗ này địa phương cũng sẽ không lưu ý vỏ cây nhan sắc không giống mới điều này thật sự là chuyện lại không quá bình thường phải biết rằng trình bội cây hóa hình đằng địa phương khác vỏ cây nhan sắc cũng là có sâu có cạn tốt lắm b ộ cây này cổ thụ là của ngươi trung niên chủ sạp mang thanh không nhẫn chữ vật trả lại cho tử tình liền vẻ mặt nụ cười chỉ chỉ trồng ở trong thùng gỗ cổ thụ một gốc cây vô pháp xác định giá trị cổ thụ có thể bán mười triệu đây chính là t h ậ m phần có được giữa lúc tử tình muốn thu khởi hóa hình đằng lúc rời đi khẩn phương lúc này lại đột nhiên lên tiếng ngươi cho rằng đây là một gốc cây cổ thụ sao khẩn phương hỏi một rất vấn đề kỳ quái tử tình kinh ngạc nhìn khẩn phương a la và giang mạnh trần cũng đều vẻ mặt nghĩ hoặc chỉ là đã trải qua chuyện lúc trước hai người đơn giản cũng không dám tái sắp c h u liễu chủ sạp cũng kỳ quáy nhìn khẩn không biết khổng phương làm sao sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy nếu như tử tình không cho là đây là một gốc cây cổ thụ vừa ra hội mạo hiểm hoa mười triệu lục kim mua lại ừ tử tình trong lòng cũng thập phần vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu một cái ai biết khổng phương cũng không do lắc đầu sau đó bình tĩnh nói nếu như ngươi thực sự nghĩ như vậy vậy nó tuyệt đối sống không quá ba trăm năm lần này tại chỗ vài người đều ngây ngẩn cả người chỉ là một ý kiến tựu sẽ ảnh hưởng đến một gốc cây cổ thụ sinh mệnh khai sinh mệnh vui đùa chưa xong con tiếp chương ba trăm bốn mươi tám chủ sạp nghĩ khổng phương đây là đang nói chuyện giật g ầ n nhìn về phía khổng phương ánh mắt hơi có chút không vui tuy rằng cổ thụ đã từ hắn ở đây bán đi tốt hay xấu đều đã cùng hắn vô quan nhưng tử tình ba người dù sao còn không có ly khai nhất định cổ thụ cũng còn không có bị thu còn trưng bày tại k h á c hàng vỉa hẻ thượng lúc này khổng phương đột nhiên tuyên bố nói bội cây này cổ thụ tuyệt đối sống không quá ba trăm năm đây quả thực là ở đập chiêu b à i của hắn bại hoại thanh danh của hắn a đương nhiên ở trên con đường này bán rất nhiều thứ đều là theo thứ tự hàng lái tự nhiên cũng không có cái chiêu gì bài đang nói lại càng không có danh tiếng n h ữ thứ này thật b à n về tới đây vị hóa linh cảnh hậu kỳ trung niên tu sĩ việc buôn bán cũng coi như địa đạo hãn hàng vỉa hè thượng tuy rằng cũng tràn ngập một ít không có bao nhiêu vật giá trị nhưng tổng thể mà nói không có giống k h ổ n g phương ngay từ đầu gặp phải cái tia nhỏ gầy tu sĩ như vậy mình chế tạo giả bảo vật gạt lừa người khác giang mạnh trần trên mặt theo thói quen lộ ra một tia chẳng thèm liền dự định mở miệng châm t r ọ c vài tiếng chứng minh k h ổ n g phương nhất định một khẩu suất của nôn có ý định hấp dẫn ánh mắt tiểu nhân nhưng đột nhiên đây giang mạnh trần trợt ngầm chậm miệng trên mặt cũng cấp tốc khôi phục diện vô biểu tình giang mạnh trần có thể không muốn nói thêm lỗi nói cái gì rước lấy đại họa cần phải biết ở giang mạnh trần trong mắt k h ổ n g p h ư ơ n g là vị k i a ám trung r a tay với hắn cường già sát xuất thế nhưng có chừng phân nửa đây cái này s á t x u ấ t đã rất lớn a la tuy rằng không dám nói gì nhưng trong mắt nàng thần sắc nhưng vẫn như cũ có chút phẫn nộ và không thích tiểu thư nhà mình tìm mười triệu mua bội cây này cổ thụ cái này vốn là nhất kiện hẳn là cao hứng sự tình có thể người này lại đột nhiên toát ra một câu cổ thụ tối đa chỉ có thể sống ba trăm năm cái này không phải cố ý chạy đến tìm ra sao tử tinh cũng nhìn khẩn vương một đôi nhỏ mi hướng trung gian vi vi túc cao lại vừa đúng đối với khổng phương sinh ra một điểm hào cảm một chút cũng tiêu phí hầu như không còn chỉ là tính tình của nàng tương đối n u hòa đơn giản sẽ không á c ngữ tương hướng liền h ữ u nhìn khổng phương hỏi đạo hưu vì sao nói như vậy có thể hay không cho ta một cái lý do khổng phương căn bản không để ý mấy người thái độ biến hóa hắn chỉ là không muốn xem chứ bội cây này tốt hóa hình đ ằ n g h ị ở mấy người này trong tay mà thôi khổng phương biểu tình t h ậ p phần bình tĩnh nói lý do kỳ thực rất đơn giản bởi vì nó căn bản không phải cái gì cổ thụ lần này chủ sạp nhất thời nóng này nói hắn bán đi cổ thụ sống không quá ba trăm năm cũng thì tôi ngay sau đó dĩ nhiên còn nói không phải cổ thụ cái này hoàn toàn nhất định đang cùng hắn không qua được ca vị đạo hữu này chủ sạp mới vừa mở miệng k h ổ n g vương cũng không do mang một chút thủ cắt đức trung niên chủ sạp nói k h ổ n g vương quay đầu xông vào chủ sạp nói rằng đạo hữu không cần phải lo lắng cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì hiện tại đông tây đã thuộc về nàng ta chỉ là không hy vọng nó cứ như vậy chết bởi vậy liền lắm miệng vài câu kỳ thực ta ngược hy vọng đạo hữu đợi chớ mắng ta nói quá trễ là được khẩn vương trên mặt không khỏi lộ ra một chút bất đắc gì cười khổ khẩn vương nhìn ra hóa hình đằng chỗ đặc thù thì tử tình đã quyết định mua khổng phương tự nhiên bất hảo nhắc lại chủ sạp chủ sạp nghi hoặc nhìn khổng phương nghe khổng phương y tứ thế nào có loại hắn bán thua cảm ra đây đừng nói chủ sạp tử tình ba trong lòng người cũng đều rất nghi hoặc khổng phương trước tiên là nói về cổ thụ vô pháp sống quá ba trăm năm ngay sau đó vừa không nói cái này căn bản không phải cổ thụ những thứ này thế nào nghe đều không giống như là chuyện tốt nhưng bây giờ vừa cấp chủ sạp nói ra lời nói này trước đây sau cũng quá mâu t h u ẫ n nha bốn người đều bị khổng phương nói có chút đầu vóc trong váng đ á n không khỏi nhìn c h ẳ n c h ẳ n khổng phương đợi giải thích của hắn quét một vòng bốn người k h ổ n g phương đi thẳng tới hóa hình đ ằ n g trước mặt bình tĩnh nói rằng đây không phải là cái gì cổ thụ mà là hóa hình đ ằ n g hóa hình đ ằ n g điều này sao có thể lưỡng đạo thanh âm kinh ngạc hầu như đồng thời vang lên tử tình và giang mạnh trần đều giật mình nhìn k h ổ n g phương hóa hình đằng hai người đều từng nghe nói qua đây là rất chân quý một loại thực vật loại sinh mệnh sở dĩ chân quý chính là bởi vì hóa hình đ ằ n g và yêu thú như nhau rất dễ mở ra linh trí chủ sạp và a la đều vẻ mặt mờ mịt nhìn tử tình và giang mạnh trần hai người hai người bọn họ căn bản chưa nghe nói qua hóa hình đẳng tên này có hòa hoan quan hệ cơ hội giang mạnh trần liền rất nhanh giới thiệu một chút hóa hình n g h e s o n giang g mạnh trần giải thích trung niên tu sĩ và a la cũng không do ngược hít một hơi lương khí hai người rốt cuộc minh bạch tử tình và giang mạnh trần vì sao ý kiến hóa hình đằng ba chữ xã hội như vậy giật mình cái này hóa hình đằng nguyên lai là chân quý như thế bà bối chủ sạp đột nhiên quay đầu nhìn về phía khẩn phương nhãn thần có chút phức tạp nếu như khẩn phương nói là sự thật vậy hắn đã có thể ăn rất lớn t u a thiệt chủ sạp cũng rốt cuộc minh b ạ c h khẩn phương vừa tại sao phải nói khiến hắn không muốn m a n g nói quá trễ đương nhiên vừa đây chẳng qua là khẩn phương khiêm tốn nói như vậy chủ sạp thì là biết rõ có hại cũng không dám mắng khẩn là chính hắn nhã sau lại nói khẩn phương thần thần bị bí trước ám trung xuất thủ trưởng trị giang mạnh trần lại rất có thể là khẩn phương trong lòng chủ sạp đúng đối với khẩn phương kỳ thực cũng là rất kiên kỵ đây thật là hóa hình đằng sau chủ sạp nhìn trong thùng gỗ cổ thụ âm thầm nuốt nước miếng tử tình ba người cũng đều nhìn khẩn phương nhất là tử tình và a l a hai người khẩn trương nhất bức thiết muốn biết đáp án khẩn phương lần này không lên tiếng nữa giải thích mà là chỉ điểm một chút ở tại hóa hình đằng bên trái đệ nhị nhánh cây và thân cây liên tiếp ở cái tia u ám đốt chủ sạp tử tình bốn người đều mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ ngón tay điểm chúng u ám điểm k h ổ n g phương điều khiển pháp lực độ nhập hóa hình đ ẳ n g trong cơ thể căn cứ mình trước quan sát được một cái không muốn thấy mạch lạc vận chuyển pháp lực ở t ử tình bốn người ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói khỏa cổ thụ tựa như khai chi tán diệp giống nhau cành cây dĩ nhiên thay đổi mềm xuống sau đó liền và thần cây từ từ chia cách thông suốt đem sở hữu cành cây cũng như cành liễu vậy bung ô xuống rơi xuống thì như một cái chỉnh thể thân cây dĩ nhiên cũng bắt đầu chia cách cũng không tráng kiện thân cây tối hậu chia làm ba cây giống nhau như lúc đằng điều này trước cành cây đều, đều phân bố tại đây ba cây đằng điều t h ư cái này dĩ nhiên thật là hóa hình đằng giang mạnh trần không dám tin nhìn trong thùng g bọn họ vẫn cho là là cổ thụ gì đó lại đang bọn họ trước mắt thực sự biến thành hóa hình đằng giang mạnh trần bỗng nhiên nhìn về phía k h ổ n g phương trong lòng quả thực càng phát ra kiếm kỵ k h ổ n g phương thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm đến điều này làm cho giang mạnh trần cảm giác k h ổ n g phương càng thêm thần bí khó lường tử t i n h một tay ô ở ngoài miệng đôi mắt đẹp t r ừ n g to lớn trong mắt là vừa mừng vừa sợ thật l à hóa hình đằng ta hoa mười triệu lục kim dĩ niên h tịu mua được một gốc cây chân quý hóa hình đằng tử tình bị cái này trên trời rơi xuống bánh đầu đập có chút trong mặt tổng cảm giác trước mắt đây hết thể có chút mậu và không chân thật đây là hóa hình chủ sạp trên mặt là tràn đầy c ư ờ i khổ hắn là có mắt không nhìn được kim tương ngọc không công bỏ lỡ bà bối tuy rằng tiếc nuối nhưng trong lòng chủ sạp nhưng không có bao nhiêu phẫn nộ và bất mãn dù sao hắn vào tay mười triệu lục kim cái này cũng không tính là một cái số lượng nhỏ chật chủ sạp liền hết sức tò mò nhìn về phía đã thu tay lại đứng ở một bên khập phương cái này hóa hình đằng ta trước đây cũng bắt được những đại thế lực kia trong cửa hàng phân biệt quá nhưng nhưng không có bất kỳ người nào có thể nhận ra vật ấy là hóa hình đằng càng chưa nói khiến hóa hình đằng hiện lộ chân thân người này dĩ nhiên có thể làm được những đại thế lực kia đều không làm được sự tình hắn đến tột cùng là ai chương ba trăm bốn mươi chín vu ẩn k ỳ hoa thấy cổ thụ thực sự biến thành hóa hình đ ẳ n g cao hứng nhất kích động chớ quá với t ử tình hóa hình đ ẳ n g cái này thực vật chân quý loại sinh mệnh cũng không phải là tiền tài có thể mua được giống nhau cũng là muốn áp sát thực lực và vận khí mới có thể có đến nàng g á i này thì tương đương với là đi trên đường nhặt được trong lòng không chỉ có vui vẻ càng là có thêm tràn đầy cảm giác thành t i ệ u nhưng đ ộ t nhiên t ử tình trên mặt sắc mặt vui mừng đ ỗ n g nhiên tiêu thất biểu tình cấp tốc thay đổi ngưng trọng và khẩn trương tự tình ánh mắt rất nhanh từ hóa hình đằng thượng dậy đi tìm kiếm nổi lên khẩu phương khi thấy khổng phương tựu đứng ở bên cạnh thì tử tình trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi đạo tử tình đang muốn xưng hô k h ổ n g phương là đạo hưu có thể vừa nghĩ tới k h ổ n g phương thần bí kia khó lường thủ đoạn hơn nữa nàng vừa muốn cầu cạnh k h ổ n g phương lúc này liền sửa lại miệng tiền bối hóa hình đằng là thập phần thực vật chân quý loại sinh mệnh xem nó bộ dáng bây giờ theo lý thuyết không có khả năng chỉ sống ba trăm năm a không biết tiền bối vì sao nói như vậy mặt khác tiền bối có thể có cái gì phương pháp phá giải tử tình khiêm tôn tỉnh giáo trong ánh mắt tràn đầy chờ lợi mười triệu lục kim mua một gốc cây chân quý hóa hình đằng đích thật là nhất kiện lệnh nhân hết sức cao hứng chuyện tình có thể nếu b、so、lúc này ba người bọn họ cũng đều tò mò nhìn khẩu phương khẩn phương ánh mắt rơi vào trong thùng gỗ hóa hình đ ẳ n g thượng lúc này hóa hình đ ẳ n g đã hoàn toàn tạt ra đằng điều trên không trung hơi đung đưa k h ổ n g phương nói rằng tìm một vị chính mình một hành thiên phú tu sĩ trước hết để cho hắn dùng một hành pháp lực mang bội cây này hóa hình đằng dựng nuôi một ngày đêm sau đó mang hạt tu địa linh thảo băng giáp trùng thủy long nguyên đập nát chế thành bùn não một bộ phận trực tiếp để vào trong đất bùn một phần khác đều đều vẽ loạn ở hóa hình đằng nửa phần dưới khổng phương đưa tay phải ra ra giấu một chút hóa hình đằng nằm ở bùn đất phía trên một đoạn ngắn bộ vị tử tình không sót một chữ dụng tâm toàn bộ ghi nhớ thấy khổng phương không hơn nữa trong lòng vẫn như cũ có chút không yên lòng tử tình không khỏi lần nữa họ tới còn cần làm những chuyện khác sao còn hy vọng tiền bối có thể công khai khổng phương nhìn thoáng qua tử tình bình tĩnh nói rằng làm tốt những thứ này là đủ rồi nếu như là hai trăm năm sau bội cây này hóa hình đằng có thể sống được khả năng tới tính rất thấp nhưng bây giờ nó sinh cơ coi như trần đầy có rất đại khả có thể khôi phục lại tử tình chủ sạc giang mạnh trần a la bốn nhân ánh mắt lập tức đều chuyển hướng về phía trong thùng gỗ hóa hình đằng tỉ mỉ cảm ứng hóa hình đằng thượng tán phát sinh cơ đích sắc coi như trần đầy khổng phương lui nhập trên đường phố trong đám người hướng cái khác hàng vỉa hè đi đến nói với tử tình nhiều như vậy k h ổ n g phương chỉ là không hy vọng bội cây này khó gặp hóa hình đằng lúc đó chết hạn thuận lợi t i ể u có thể làm được chuyện tình tự nhiên cũng liền làm quan sát qua hóa hình đằng bốn người tái đi tìm k h ổ n g phương thì k h ổ n g phương nhưng từ lâu không thấy bóng dáng bốn trên mặt người biểu tình trong nháy mắt đều xuất hiện biến hóa rõ ràng tử tình nhìn chung quanh một lần muốn lại mời giáo k h ổ n g phương mấy vấn đề bội cây này hóa hình đằng quá chân quý hiện tại vừa có một vài vấn đề điều này làm cho trong lòng nàng một điểm đấy cũng không có muốn tỉnh khẩn phương hỗ trợ sau đó nàng vung tay lên một đạo pháp lực thoát ra liền mang hóa hình đằng trực tiếp kéo hóa hình đằng cũng là sinh mệnh thì không cách nào thu nhập nhẫn chữ vật chiếm được một gốc cây chân quý hóa hình đằng tử tình đã không có hứng thú đi dạo nữa đi xuống hướng giang mạnh trần lên tiếng trào liền và thị nữ cùng nhau mang theo hóa hình đằng rất nhanh bay lên trên cao trước mắt đi xa giang mạnh trần nhìn một chút t r u n g quanh nữa cũng đang tìm k h ổ n g phương thân ảnh của trên con đường này có rất nhiều tu sĩ hơn nữa trong đó đủ một ít hóa linh cảnh tu sĩ giang mạnh trần cũng không tiện trực tiếp dụng thần hồn lực tìm tòi s a u lại nói làm như vậy đúng đối với k h ổ n g phương cũng là rất không kính muốn không cần tiếp tục tìm hắn đây giang mạnh trần trong lòng có chút do dự như vậy kỳ nhân có thể gặp không thể cầu nhưng đối phương nếu thật là vị k i a á m trung ra tay với ta cứng giả một khi chọc cho đối phương không nhịn được ta đây sẽ thập phần nguy hiểm kỳ nhân giống nhau cũng đều có chút kỳ lạ ma bệnh ở giang mạnh trần do dự thời gian trung niên tu sĩ cũng đã ở rất nhanh dẹp quầy một đạo thủy hành pháp lực từ đó năm tu sĩ trong tay rất nhanh chạy như bay ra mang vật sở hữu đ ề u q u ầ n bay sau đó trung niên tu sĩ rất nhanh sau này mặt một cái cái hẻm nhỏ chung chui vào giang mạnh trần kinh ngạc nhìn l ư ớ c mắt không rõ vị này chủ sạp vì sao làm như vậy bởi vì chủ sạp tiến nhập hẻm nhỏ chung không bao lâu liền nhanh chóng từ nhỏ hạng phía sau bay ra huyền phu ở trên đường phố không ánh mắt ở hai bên đường phố rất nhanh quét mắt đứng lên chẳng lẽ giang mạnh trần trong lòng cả kinh hãy đ o nhìn được t đến chủ sạp dĩ nhiên cũng định tìm khẩn vương giang mạnh trần trong lòng do dự lập tức tự tiêu thất không có người và hắn tranh hắn còn có không do dự suy xét nhưng lúc này tái suy xét xuống phía dưới nhân không muốn bị vị này chủ sạp quay chạy giang mạnh trần ngay tức thì cũng rất nhanh bay đến trên đường phố không hai người nhìn nhau đều hiểu tâm tư của đối phương hai người rất an ý đều không nói gì mà là các tìm c á c khổng phương ở trong đám người không ngừng xuyên toa rất nhanh quét nhìn đám hàng vỉa hè có chút hàng vỉa hè thượng gì đó tuy rằng đầu tiên mắt nhìn qua rất tốt nhưng tỉ mỉ quan sát một chút sau đó khổng phương sẽ không do lắc đầu đều làm ộ t ít theo thứ tự xung đột tốt có chút hàng vỉa hè thượng gì đó nhìn như không c h ư ớ c mắt nhưng thường thường là một ít có giá trị chỉ là giá trị của những thứ này cũng không phải rất cao mà chủ sạp trào giá rồi lại không thấp khổng phương liền chỉ là nhìn không có xuất thủ mua dự định Quét s ạ khổng, khổng đ phương, tiếng tiếng phương, phương có g chút kinh ngạc tâm bảo nhìn về phía giang mạnh trần và trung niên tu sĩ không rõ hai người này thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây chung quanh trên đường phố cùng với sạp nhỏ tiền tu sĩ lúc này đều lập tức lui về phía sau rất nhanh tránh né thông suốt giang mạnh trần và trung niên tu sĩ hai người vừa rất nhanh phi hành trên người tự nhiên tản ra hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ khí tức nơi này tu sĩ thực lực đều yếu kém đúng đối với hai người tự nhiên thập phần kính nghệ giang mạnh trần và trung niên tu sĩ căn bản không để ý chung quanh này được tiểu chính là tu sĩ hai người lúc này đều vẻ mặt hương phấn nhìn k h ổ n g phương tiền bối tiền bối hai người đồng thời mở miệng hô l ờ i vừa ra khỏi miệng hai người cũng không do hơi giật mình không khỏi hai bên nhìn thoáng qua k h ổ n g phương trong lòng càng thêm kỳ quái trong hai người hình dạng hình như là có chuyện tìm hắn nhưng hắn cùng hai người không có bất cứ quan hệ gì s ắ c thực hòa giải giang mạnh trần t r ư ớ c còn gây ra một điểm không vui tiền bối cái này lạc phong thành ta là tính tương đối quen thuộc tiền bối nếu có cái gì sai phái xin cứ việc phân phó ta tốt lắm trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói từ bề ngoài thoạt nhìn k h ổ n g phương so với hắn trẻ hơn rất nhiều nhưng trung niên tu sĩ kêu k h ổ n g phương tiền bối nhưng không có bất kỳ khác thường gì kêu cực kỳ thuận miệng giang mạnh trần nhất thời nóng này liền nói tiền bối ta thay ta giang ra m ờ i n g à i hy vọng ngài có thể ta giang ra đi làm khách hai người đều muốn và khẩn phương ra khỏi quan hệ không nói những thứ khác quan khẩn phương trước triển lộ một món kia tựu cũng đủ chấn động ở bọn họ k h ổ n g phương muốn đi phong lan đại lục cũng không dỗi danh sai phái người khác làm cái gì càng không giành đi cái gì giang ra làm khách nếu như không phải cái này đông thị lý đông tây coi như thú vị k h ổ n g phương sớm đều đã lên đường k h ổ n g phương trực tiếp đem nói ta đối với ngươi môn nói sự tình không có hứng thú nếu như các ngươi không có chuyện gì khác hiện tại có thể lý khai hai người biểu tình cũng không do ngưng trệ một chút không nghĩ tới k h ổ n g phương dĩ nhiên cự tuyệt như vậy thẳng thắn nhất là giang mạnh trần hắn đều nói ra giang ra nhưng đối phương nhưng là một bộ rất không quan tâm hình dạng giang mạnh trần không khỏi trong lòng n g h i n g h khổng phương cử chỉ vô tâm nhưng ở giang mạnh trần trong lòng tọa thật thần bí cường giả thân phận giang mạnh trần nào biết đâu rằng khổng phương đây là lần đầu tiên tới lạc phong thành hơn nữa còn là vừa xong không lâu sau căn bản là không có nghe nói qua cái gì r ằ n g ra tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì trung niên tu sĩ thấy khổng phương liền giang ra đều không quan tâm cũng không dám tái lung tung mở miệng để tránh khỏi không cùng khổng phương nhắc lên quan hệ ngược lại đắc tội khổng phương vậy cái được không bù đắp đủ cái mất khổng phương cũng không để ý tới hai người trực tiếp xoay người nhìn lên hàng vỉa hè thượng gì đó hai người tựa như hai gã thủ vệ một tả một hữu đứng ở k h n g phương hai bên muốn dùng hành động đ ả động khẩn g phương khẩn g phương nhìn xong thảm thượng gì đó không có thấy cái gì đáng giá xuất thủ liền xoay người hướng một chỗ khác thảm đi đến giang mạnh trần và trung niên tu sĩ nhắm mắt theo đuôi theo sắt ở khẩn g phương phía sau khẩn g phương đi dạo xong con đường này tự dự định l y khai bởi vậy căn bản không để ý tới hai người bọn họ nguyện ý cùng liền theo nhà chờ hắn lúc rời đi hai người tự nhiên sẽ rời đi liên tục đi qua mấy người hàng vỉa hè đem khẩn phương đi tới một chỉ trưng bảy ba hình thức hàng vỉa hè t i ệ t thì, thì khẩn phương đột nhiên trước mắt sáng l ờ ánh mắt lập tức nhìn về phía một khối trung gian ao hãm bốn phía nhô ra tầ cái này tảng đá trung gian c h ố lom xuống lý có một hông gú l a m sát thủy hành lực nhưng khổng phương ánh mắt cũng nhìn về phía thủy hành lực mà là nhìn về phía phiêu phủ ở thủy hành lực thượng một đoá tựa như ảo mộng kỳ hoa cái này đoá kỳ hoa chung quanh cũng có tầng tầng vũ khí ở phiêu động khiến nó thoạt nhìn hết sức sương mù mộng ảo thạch trung có bảo hốt thiên địa thủy hành lực hóa thành vụ ẩn kỳ hoa cái này cái này không phải có thể bàn trợ chính mình thủy hành thiên phú tu sĩ đột phá đến minh thần cảnh vụ ẩn hoa sao khổng phương mắt lượng đáng sợ hắn bản tôn bây giờ có được thiên phú nhất định thủy hành thiên phú a chương ba trăm năm mươi muốn đưa nhập đầu giáo k h ổ n g phương ban đầu ở khí tông bên ngoài thu được một gốc cây t ử dương hoa dùng kỳ ban g trợ chính mình quang minh tiên phú thanh lam quân đột phá bình cảnh vậy phần thanh lam quân sau cùng đột phá không có đột phá k h ổ n g phương nửa đường bởi vì hầu thị nhất mạch quan hệ phải mang theo kiếm cựu xào ly khai thanh thiên thần vực bởi vậy cũng không rõ ràng lắm từ hóa linh cảnh đến minh thần cảnh vậy cũng là là duy nhất một có thể tá trợ ngoại vật lực đột phá cảnh giới đương nhiên ngoại vật trung quy là ngoại vật có thể hay không đột phá còn phải xem một cá nhân nhưng có như vậy ngoại vật dù sao có thể tăng đột phá bình cảnh tỷ lệ vẫn là hết sức đ á n giá k h ổ n g phương ánh mắt sáng quắp nhìn vụ ẩn hoa giữa lúc khẩn phương dự định hỏi chủ sạp giá cả thời gian một đạo kim hành pháp lực đột nhiên từ hai bên trái phải phi chạy tới mang vụ ẩn hoa và phía dưới thạch đài cùng nhau cười bay k h ổ n g phương nhãn thần nhất thời lạnh lẽo lại có nhân nguồn cướp đông tây đúng lúc này chủ sạp đột nhiên nói rằng trả lại ngươi nhận chữ vật chủ sạp mang một quả thanh không nhẫn chữ vật nhưng hướng về phía vị tia chính mình kim hành thiên phú tu sĩ k h ổ n g phương nhận ra cái này dĩ nhiên đã hoàn thành giao dịch nếu như giao dịch đều đã hoàn thành nhân g i a tự nhiên có thể mang đi vụ ẩn hoa có thể bang trợ hóa linh cảnh tu sĩ đột phá kỳ chân dị bảo cũng ít khi thấy đột nhiên gặp phải cái này vụ ẩn hoa k h ổ n g phương tự nhiên không muốn đơn giản bỏ qua tên tia chính mình kim hành thiên phú tu sĩ cách dùng lực bao vây lấy vụ ẩn hoa xoay người trực tiếp ly khai khẩn phương lúc này liền đối chủ sạp hỏi tới vị đạo hữu này vừa vụ ẩn hoa không biết là giá cả gì chủ sạp không khỏi nhìn về phía khẩn phương Cười đáp, đạo h ư u xem ra cũng là biết hàng người áp vụ ẩn hoa ta vừa bán năm ba trăm linh vạn lục kim chủ sạp cũng không có dấu d i ế m đứng tại chỗ than tiền tỉ mỉ chọn bảo vật một ít tu sĩ cũng đ ề u vụ ẩn hoa giá cả chủ sạp dấu d i ế m k h ổ n phương cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vậy liền nói thẳng ra về phần có thể hay không có người bởi vậy mơ ước hắn lấy được tài phú chủ sạp cũng không lo lắng bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không l y khai lạc phong thành vạn bảo lâu hoa ba mươi triệu tựa như mua vụ ẩn hoa thật đã cho ta không nhìn được hàng đây chủ sạp đại bán một khoản trong lòng cũng không khỏi có chút đầy s ạ bán lần này là hơn kiếm hơn hai vạn bằng không thuận tiện nghi vạn bảo lâu chỗ ấy thật con mẹ nó tâm h ắ c à. chủ sạp bất mãn b u môi đa t ạ k h ổ n g phương nhanh chóng nói tạ một tiếng liền liền xoay người hướng tên kia chính mình kim h à n h thiên phú tu sĩ đuổi theo chỉ là k h ổ n g phương thần sắc thay đổi có chút nghiêm trọng vụ ẩn hoa chỉ đúng đối với chính mình thủy hành thiên phú tu sĩ có tác dụng đối phương vừa triển hiện là kim h à n h thiên phú vậy h ắ n có thủy hành thiên phú có khả năng t i ê u cũng không lớn nếu như là chính mình thủy hành thiên phú tu sĩ mua được có trợ giút đột phá bình cảnh kỳ hoa trong lòng vui vẻ dưới tự nhi nhưng đối phương dùng r a cũng kim hành pháp lực cái này ở rất lớn trình độ thượng đã có thể b à i trừ đối phương chính mình thủy hành thiên phú có khả năng k h ổ n g phương một bên đi phía trước đuổi theo trong lòng một bên rất nhanh suy tính hơn năm vạn lục kim người bình thường cũng không có khả năng chính mình càng chưa nói tốt hơn theo thân mang theo đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị cái này tự có chút phiền thức k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày hơi nhữ lại hắn muốn mua được vụ ẩn hoa nhưng đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị dĩ nhiên là không có khả năng đơn giản tài bán cho hắn t r ư ớ đuổi theo hỏi một chút đi trong lòng nghĩ rõ khẩn phương tốc độ liền lập tức nhanh hơn giang mạnh trần và trung niên tu sĩ như l ư ỡ n g đạo anh tử chăm chú theo sau lưng khẩn phương người không biết nói không chừng còn có thể cho rằng hai người là k h ổ n g phương người đi theo hoặc là tôi tới đây đối phương rời đi tốc độ cũng không nhanh bởi vậy k h ổ n g phương rất nhanh thì đổi kịp k h ổ n g phương gọi được trước người đối phương chính mình kim hành thiên phú tu sĩ thoạt nhìn tương đối béo trên mặt phì nhục rất nhiều khiến mặt của hắn có vẻ có chút viên nhưng một đôi mắt lại rất nhỏ lúc này chính cũng cười hếp mắt đánh giá k h ổ n g phương đạo h ư u đột nhiên ngăn cản ở của ta lộ chẳng biết có chuyện gì mập mạc tu sĩ không có bởi vì khẩn phương đột nhiên chặn đường mà tức giận trái lại cười hếp mắt hỏi thoạt nhìn thập phần khổng phương nhìn lướt qua mập mạp tu sĩ cách dùng lực mang theo trên người vụ ẩn hoa mập mạp tu sĩ liền lập tức minh bạch đạo hữu là muốn bội cây này vụ ẩn hoa nha mập mạp tu sĩ vẫn như cũ gương mặt dáng tươi cười đúng đối với khổng phương dò hỏi đúng là khổng phương gật đầu thừa nhận không biết đạo hữu có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích khổng phương ngay sau đó lại bổ sung một câu phương diện giá tiền hết thể đều tốt thương lượng khổng phương nhìn người nọ chỉ biết đây không phải là một dễ đối phó chủ cho nên ở giá cả thượng cũng sẽ không so đo tìm được trước hắn chiếm được một viên xích viêm lam tâm bán đi vẫn có thể đủ đổi lấy không ít tiền tài xích viêm lam tâm là cao giai tài liệu l u y ệ n k h í tuy rằng chất quý nhưng cũng không phải k h ổ n g phương cần dùng gấp bán đi cũng không có gì đáng tiếc vụ ẩn hoa cũng có thể gặp không thể cầu một khi bỏ qua còn muốn tìm được đã có thể khó khăn trước đây thanh lam quân phí sức tâm lực cũng không có có thể tìm tới có thể bàn trợ hắn đột phá t ử dương hoa là có thể nhìn ra loại bảo vật này có bao nhiêu khó tìm ta nhưng thật ra rất nguyện ý bỏ những t h ứ yêu thích chỉ t i ế c thứ này không thuộc về ta mập mạp tu sĩ hướng k h ổ n g phương tiếc nuối nói chỉ là nụ cười trên mặt hắn nhưng không dám chút nào không thuộc về ngươi khẩn phương nghi hoặc nhìn hắn mập mạp tu sĩ gật đầu nói ta là c à n khôn cắt một gã quản sự món bảo bối này ta là vì cửa hàng mua hai ngày sau ta c à n khôn cắt sẽ có một buổi đấu giá nếu như đạo hưu m u ố n cái này vụ ẩn hoa nói hai ngày sau có thể tới ta c à n khôn cắt k h ổ n phương n g ậ n ra không nghĩ tới vị này mập mạp tu sĩ dĩ nhiên là c à n khôn cắt một gã quản sự trước hắn còn đang c à n khôn cắt mua lưỡng phần phương t h ố n đ ủ đồng thời chiếm được một tấm đấu giá hội thiệp m ớ i đây lúc đó hắn căn bản không để ý hiện tại xem ra hắn thật đúng là muốn tham gia hai ngày sau buổi đấu giá bảo vật khó gặp ngắn ngủi lưỡng này hoàn toàn đáng g i đợi mập mạp tu sĩ cười hít mắt béo thủ xếp lại một tấm thiệp mời tựu i xuất hiện ở trong tay của hắn đây là đấu giá hội thiệp mời nếu như đạo h ư u nói đến đây mập mạp tu sĩ đột nhiên nói không được nữa bởi vì k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay cũng xuất hiện một tấm giống nhau như lúc thiệp mời nguyên lai là lao khách hàng vậy xin đợi đạo h ư u đến lúc đó đại giá quang lâm mập mạp tu sĩ có vẻ càng thêm nhiệt tình k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ có thể cười gật đầu sau đó mập mạp tu sĩ liền rời đi k h ổ n vương nhưng đứng tại chỗ suy tư một hồi sau đó khẩn vương liền nhìn về phía hai bên đường phố hàng vỉa hè ánh mắt sáng khắc trên người ta ngoại trừ sư phụ cho này bảo vật ngoại tuy rằng cũng có một chút bảo vật nhưng hoặc là không thể bán sẽ nhất định giá trị không phải rất cao nghĩ muốn mua được vụ ẩn hoa phải tái tích lũy một ít tài phú mới được ca k h ổ n g phương trong lòng rất rõ ràng tiến nhập đấu giá hội này bảo vật giá cả liền cũng sẽ có điều kéo lên nếu như gặp phải cái loại này cần thiết giá cả tăng cái ba năm đội đều rất bình thường hy vọng phía sau có thể gặp phải một ít tốt bảo vật nha k h ổ n g phương mang mục tiêu đặt ở những thứ này hàng v ỉ hè t ư ợ n g hy vọng có thể là đấu giá hội nhiều hơn nữa tích lũy một ít tài phú nhìn tên kia c ả n k h ô n các quản sự cấp tốc ly khai giang mạnh trần và trung niên tu sĩ hai bên nhìn thoáng qua trung niên tu sĩ trên mặt có ta bất đắc dĩ mà giang mạnh trần làm mỉm cười trong mắt l ó e lên vẻ đ ắ c ý lúc này cựu thể hiện xuất ra thế cường đại chỗ tốt rồi tiền bối giang mạnh trần mở miệng hô khẩm phương quay đầu lại nhìn về phía hắn giang mạnh trần rất là cung kính nói tiền bối nếu như muốn bội cây kia vụ ẩn hoa ta có thể mời ta giang ra cường giả và c ả n k h ô n các phía sau c ả n k h ô n tông trưởng lao thương lượng một chút nói vậy liền có thể hướng một tương đối giá cả thích hợp bắt được vụ ẩn hoa Tiến bối đến lúc đó cũng đó lúc sẽ không dùng rồi đến đấu giá hội đi giá những người hội tới và khổng á c c tranh. phương cũng không muốn cùng thế lực của nơi này dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì hắn chỉ là đi ngang qua ở đây không cần thiết gây phiền phái cho mình mình có bao nhiêu thực lực k h ổ n g phương bản thân tự nhiên là phi thường rõ ràng ở giang mạnh trần trước mặt hai người k h ổ n g phương còn có thể ngụy trang thần bí điểm nhưng đến này cường giả chân chính trước mặt k h ổ n g phương đã có thể vô pháp tái ẩn dấu tu vi đa tạ hảo ý của ngươi không đến không cần k h ổ n g phương không chút do dự tự t u y ệ t sau đó liền hướng người gần nhất hàng vỉa hè đi tới lần nữa bị tự t u y ệ t giang mạnh trần trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ lúng túng mà trung niên tu sĩ nhưng trong lòng thì n í n cười thấy trung niên tu sĩ hình dạng giang mạnh trần đâu còn có thể đoán không ra hắn ý nghĩ trong lòng không khỏi hư lạnh một tiếng sau đó liền hướng khẩn phương đuổi theo trung niên tu sĩ cũng cấp tốc đi theo Kỳ thực. giang mạnh trần vừa đúng đối với khổng phương theo như lời nói là có một chút thủy phân hướng hắn ở trong gia tộc thân phận và địa vị căn bản t h ỉ n h không tới nơi trong tộc đại nhân vật hạn tối đa cũng chính là có thể mời được phụ thân hắn hoặc là tổ phụ đồng lứa nhân để cho bọn họ hỗ trợ liên hệ càn k h ô n tông nhưng càn k h ô n tông có thể hay không bán mỹ tử còn phải k h á c nói thanh kiếm này bán thế nào khổng phương ở một để vũ khí hàng vỉa hè tiền ngừng lại nhặt lên hàng vỉa hè thượng một thanh tú kiếm hỏi chủ sạp thanh kiếm này chỉ có l ư ỡ n thất i thân kiếm không đến ba ngón rộng nguyên vốn phải là màu đen nhưng hôm nay thân kiếm đại bộ phận đều bị xét tan mòn nhan sắc đã nhìn không phải rất rõ ràng có vẻ có chút sức mẻ chủ sạp thấy có khách nhân lập tức vẻ mặt thần bí thổi p h ò n g thanh kiếm này nguồn gốc k h ổ n g p h ư ơ n g thấy vậy vội vã khiến hắn dừng lại ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết bao nhiêu tiền là được chủ sạp thấy lừa dối không lên t h ầ n sắc nhất thời lạnh một ít vi vi liếc mắt nhìn trên giới quan sát một chút k h ổ n g phương báo ra một con số năm mươi vạn lục kim k h ổ n vương còn chưa lên tiếng cùng sau lưng khẩn phương giang mạnh trần trước hết ồn ào chỉ ngươi cái này pha kiếm cũng đáng năm mươi vạn ngươi thế nào không trực tiếp chém dê ta trung niên tu sĩ cũng gật đầu nói Bảo v ậ trung là sẽ không xẻ a thanh tú, t này kiếm đã đ ế loại là hiển nhiên chỉ là nhất kiện phàm vật mà thôi. trình nhất vật Tuy r này, n chỉ phàm độ mà ằ t r ê niên con đường này bán đ ạ đa đông đều đây hoa thanh hoa khai ra số sự không không nhưng ngươi này liền cũng ngươi cũng vạn, Trung n tây Từ thực quả, quá. có có. có hơi kiếm i dám lệ tu sĩ đúng đối với trên con đường này bán gì đó trắng trận phê phán cho ăn hồn nhiên đã quên một khắc đồng hồ trước hắn nhất định trong đó một vị chủ sạp bị giang mạnh trần và trung niên tu sĩ mắng cho một trận chủ sạp sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên há miệng nhưng không biết làm sao phản bác giang mạnh trần và trung niên tu sĩ mặc dù nói rất không k h á c h khí nhưng đều là căn cứ tình hình thực tế nói chuyện trong lòng chủ sạp mặc dù tái p h i ề n muộn cũng không có chiêu kỳ thực chủ sạp vừa chẳng qua là cảm thấy vô pháp lừa dối đến khổng phương liền cố ý khai ra một đắt ai biết khổng phương sau lưng hai người căn bản không c h ờ cho hắn mặt mũi trực tiếp mở miệng cùng nhóm vấn lên có thích mua hay không ta t u giá tiền này chủ sạp một ngạnh cái cổ không để ý tới nữa khổng phương ba người xoay người đi bắt chuyện những khách nhân khác cái này đổi thành giang mạnh trần và trung niên tu sĩ một mực hai người đều có chút tức giận chừng mắt một cái chủ sạp nhưng ngay sau đó hai người đột nhiên cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng hai người một túi đầu phát hiện ngồi sồn hàng vỉa hè tiền k h ổ n phương chính mắt lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm lưỡng trong lòng hai người nhất thời đều có chút bất an đứng lên hai người các ngươi còn thật có thể gây chuyện a k h ổ n phương không khỏi hư nhẹ một tiếng hắn vốn đang có thể cùng chủ sạp thương lượng một chút giá cả lại bị hai người này mang sự tính cấp phá hủy k h ổ n phương đứng lên nói rằng sẽ cũng đừng theo ta sẽ hai người các ngươi chung một người mang cái này tú kiếm mua lại hai lựa chọn chính các ngươi quyết định đi khẩn phương nói xong cũng không để ý tới nữa hai người trực tiếp hướng kế tiếp hàng vỉa hè đi tới giang mạnh trần và trung niên tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau năm mươi vạn mua một thanh tú hơn phân nửa bộ phận phá kiếm cũng quá không đáng xem ra tiền bối bởi vì chúng ta chuyện mới vừa rồi động thật nổi giận giang mạnh trần cười khổ nói trung niên tu sĩ tán đồng g ậ t đầu vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì trung niên tu sĩ nhỏ giọng hỏi giang mạnh trần trên mặt xuất hiện một tia không có ý tứ tiền của ta đều mượn cấp từ tỉnh trên người bây giờ đã không có bao nhiêu tiền căn bản mua không hạ thanh kiếm này mà ý của tiền bối là hai người chúng ta ở giữa chỉ có thể do một cá nhân mua thanh kiếm này giang mạnh trần lung túng nhìn trung niên tu sĩ trung niên tu sĩ khinh bị nhìn thoáng qua giang mạnh trần hắn có thể không tin giang mạnh trần nói giang mạnh trần nói như vậy hiển nhiên là chẳng biết hoa cái này bút tiền tiêu hợp phí năm mươi vạn mua một thanh t ú kiếm hoàn toàn nhất định bị ném trung niên tu sĩ trong lòng cũng có chút q u bơ q u y ế t chứ hắn tuy rằng mới vừa đại b u ồ n bán lời một khoản nhưng cũng không muốn k h ô n g công nhưng tiền a năm mươi vạn đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ nhưng gặp phải khổng phương cái này kỳ nhân cơ hội cũng không nhiều hắn thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này lúc này cũng chỉ có thể trông hai người có cũng không đủ quyết đoán năm mươi vạn đổi lấy một và kỳ nhân tới gần cơ hội có đáng giá hay không cái này cũng chỉ có trong lòng hai người mới rõ ràng kỳ thực nhất định khẩn g phương mình đều không rõ hai người này còn theo hắn làm cái gì giang mạnh trần nhìn trung niên tu sĩ chờ trung niên tu sĩ làm ra quyết định giang mạnh trần trong lòng đã hạ quyết tâm hắn tuyệt đối không mua trôi này pha kiếm nếu như là mấy vạn lục kim hắn còn có thể lo lắng năm mươi vạn không đáng giá trung niên tu sĩ t r á i qua một phen thiên nhân chi chi trên sau tối hậu cắn ra một cái quyết định mua mới vừa buôn bán lời mười triệu hoa năm mươi vạn ta là có thể thừa nhận k h ờ i trung niên tu sĩ mang chủ sạp hô trở về trực tiếp thanh toán năm mươi vạn lục kim lần này chủ sạp hoàn toàn trận tròn mắt hắn chỉ là cố ý khai ra một đắt không nghĩ tới thật đúng là bắn đi trung nhiên tu sĩ nhưng là căn bản mặc kệ vẻ mặt đờ đẫn chủ sạp hắn cầm lấy tú kiếm liền lập tức đi hướng bên cạnh cái kia hàng vỉa hè k h ổ n g phương lúc này chính đứng ở đó cái hàng vỉa hè tiền giang mạnh trần cũng hậu chứ kiểm bị đi theo hai người bọn họ đã theo như k h ổ n g phương yêu cầu làm tự nhiên cũng sẽ không lo lắng k h ổ n g phương tái đổi người hoa năm mươi vạn mua một thanh không có, có bất kỳ giá trị gì tú kiếm thật không biết người này không nên lớn như vậy quyết đoán không đến cũng là chuyện tốt hắn nếu không mua ta là không có mượn cớ theo giang mạnh trần trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm kích ngược lại nghị trung niên tu sĩ có chút vờ ngớ ngẩn khổng phương mặc dù là kỳ nhân nhưng có thể hay không cho bọn hắn mang đến chỗ tốt còn rất khó nói lúc này t i u hoa năm mươi vạn mua một thanh pha kiếm đây không phải là vờ ngớ ngẩn vậy là cái gì trung niên tu sĩ chẳng qua là cảm thấy mình có thể chịu đựng ở cái giá tiền này cũng liền đánh cuộc một lần kém nhất kết quả đơn giản nhất định tổn thất năm mươi vạn lục kim mà nữa cũng không có thể và vị này kỳ nhân rồi gần quan hệ trung niên tu sĩ đi tới khổng phương bên người thành khần đạo tiền bối chuyện mới vừa rồi là của chúng ta sai ta xem tiền bối đúng đối với c h ô i này t u kiếm có h ứ n g thú cái này coi như là là của ta bởi lễ ý kiến trung niên tu sĩ nói giang mạnh trần không khỏi ngây ngẩn cả người hắn giờ mới hiểu được trung niên tu sĩ tại sao phải nguyện ý hoa năm mươi vạn mua một thanh p h á kiếm nguyên lai trung niên tu sĩ mục đích là ở chỗ này giang mạnh trần trong lòng đột nhiên có một chút điểm hối hận k h ổ n g p h ư ơ n g kinh ngạc nhìn trung niên tu sĩ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng là thực sự thật bất ngờ hắn không nghĩ tới trung niên tu sĩ dĩ nhiên thực sự nguyện ý hoa năm mươi vạn lục kim mua một thanh nhìn như rất vô dụng kiếm không cần ngươi mua tự nhiên cũng là thuộc về ngươi khổng phương cự tuyệt trung niên tu sĩ thật là tốt ý không đến sắc mặt của hắn đã h ò a hoạn rất nhiều tự giới thiệu mình một chút ta là khổng phương khổng phương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười mang tên của mình nói ra trung niên tu sĩ và giang mạnh trần hai người một chút đều ngây ngẩn cả người khổng phương dĩ nhiên chủ động nói ra tên của mình đây chính là phi thường tốt bắt đầu chỉ là giang mạnh trần nhưng một điểm đều không cao hứng nổi bởi vì khổng phương l ờ i này không phải nói với hắn trung niên tu sĩ trong lòng mừng rỡ cũng liền nói tiền bối gọi trang hồng là tốt rồi văn bối giang mạnh trần đâm nghiêng lý đột nhiên thoát ra một giọng nói đến giang mạnh trần thấy trung niên tu sĩ chiếm được k h ổ n g phương nhận đồng cũng không ngồi yên nữa cũng liền mang tên của mình báo đi ra k h ổ n g phương biết được tên của hắn đúng đối với bản thân của hắn nhiều ít cũng sẽ có chút ấn tượng k h ổ n g phương bình thản nhìn thoáng qua giang mạnh trần sau đó quay đầu nói với trang hồng thanh kiếm cho ta ta giúp ngươi nhìn trang hồng sửng sốt một b ả pha kiếm có cái gì có thể nhìn trong lòng nghĩ hoặc bất quá hắn hay là cấp tốc mang kiếm đưa cho khẩm phương khẩm phương tiếp nhận kiếm chỉ thấy khẩm phương khéo tay cầm lấy c h u ố kiếm một con khác ở trên thân kiếm nhẹ nhàng gõ chứ từng đạo thổ hành pháp lực quấn quanh ở k h ổ n g phương ngón tay của thượng theo k h ổ n g phương g õ không ngừng dùng nhập thân kiếm chung một lát sau gõ thân kiếm thanh â m của đột nhiên do khô khốc nặng nề g h dần dần thay đổi thanh thúy mà trên thân kiếm tú tích dĩ nhiên đã ở từng điểm từng điểm tiêu thất theo tu tích tiêu thất mũi kiếm thượng dĩ nhiên t r i ể n lộ ra một luồng phong mang chuyện gì xảy ra giang mạnh trần sắc mặt không khỏi đại biến một thanh phá kiếm dĩ nhiên triệt lộ ra phong mang cái này căn bản không phải một thanh phá kiếm mà là một thanh bảo kiếm a giang mạnh trần một chút cứng ngắc ở tại tại tại ch hắn vừa dĩ nhiên chê cười trang hồng ở vờ ngớ ngẩn nhưng bây giờ giang mạnh trần hận không thể cho mình trọng trọng một cái tát hắn không chỉ có bỏ lỡ và k h ổ n g phương rồi gần quan hệ cơ hội càng bỏ lỡ một thanh bảo kiếm a trang hồng cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại biến hóa này lúc này tên tiêu bán ra tú kiếm chủ sạp cũng chừng hai mắt to r ộ n g miệng giật mình nhìn bên này chỉ là trong ánh mắt của hắn tràn đầy hối hận tú kiếm bán thấp a chương ba trăm năm mươi hai bốn đại gia tộc chi tử gia khẩn phương trên tay quấn vòng quanh từng đạo thổ hành pháp lực gõ tốc độ thì hoán thì nhanh chỉ thấy tú trên thân kiếm tú tích ở rất nhanh tiêu thất chỉ là ngắn ngủi hơn mười giây thời gian vừa hay là một thanh không ai muốn tú kiếm lúc này lại trở thành một thanh tản r a khí tức bén nhọn bảo kiếm bởi vì khổng phương gõ bảo kiếm thượng vẫn luôn đang vang vọng chứ thanh â m thanh thúy thanh â m này mang chung quanh trên đường phố tu sĩ và người phạm đều hấp dẫn trở về lúc này những người này đều khiếp sợ nhìn khổng phương bảo kiếm trong tay sau đó đám trong mắt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ một thanh tú kiếm biến thành b ộ lộ tài năng bảo kiếm lần này tuyệt đối kiếm được vị tiêu bán ra tú kiếm trong lòng chủ sạp hối hận không thôi nếu như ở đây không phải l ạ phong thành hắn đều muốn phải ra xuất thủ tái c ấ ớ về k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn thoáng qua trong tay tú tích đã toàn bộ biến mất hát sắc bảo kiếm khẽ vớt cảm rất tốt một thanh bảo kiếm đã đạt đến thượng phẩm hậu thiên chân bảo trình tự nếu như bán đi nói mới có thể bán hai ba trăm vạn lục kim t ự c phẩm hậu thiên chân bảo cùng thượng phẩm hậu thiên chân bảo mặc dù đang phẩm cấp thượng chỉ kém một cấp bậc nhưng giá cả nhưng kém cực đại t ự c phẩm hậu thiên chân bảo giá cả ít nhất cũng là thượng phẩm hậu thiên chân bảo mấy lần cao thời gian thậm chí có thể vượt qua mười mấy lần về phần lại cao một cấp bậc hậu thiên trí bảo giá cả kia kém càng lớn hơn coi như là một thanh hạ ph k h ổ n phương cũng không có rất để ở trong lòng bằng không hắn vừa cũng đã xuất thủ mua cũng sẽ không có trang hồng trệ gì nhưng chung quanh bất kể là tu sĩ hay là người phạm đều rất là hâm mộ nhìn k h ổ n phương hai ba trăm vạn lục kim đối với bọn họ mà nói cũng một khoản rất lớn t à i phú k h ổ n phương nhìn thoáng qua hát sắc bảo kiếm thân thủ đi phía trước một t ạ o bảo kiếm đã đến trang hồng trước mặt đây là người mua bảo kiếm thu nha k h ổ n phương đạm vừa cười vừa nói không không tiền bối cái này không được trang hồng lắc đầu liên tục bảo kiếm mặc dù là ta mua lại nhưng trước cũng chỉ là một khối sinh tú phế bảo là t r ả i qua tiền bối trong tay trôi này bảo kiếm mới hiện hiện ra chân thân ta vừa ra d á m đ ộ c chiếm lớn như vậy thật là tốt ở tiền bối cũng là ngươi cầm nhà vì vạn tìm thì hướng khổng phương chịu nhận lỗi, nhưng bây giờ, trang Hồng là thật không hắn không nhưng hắn hơn hắn nghĩ cho những khác, không hội hoàn thanh phê、kiếm. Nhưng bây giờ, nhưng hoàn người Trang muốn này cũng liền nữa bán cũng này toàn toàn giờ, giờ kiếm. kiếm kim, kiếm. có lục cái mua qua tuyệt yếu, lỗi, là là là là tái Trôi sai, đối ai bây bảo bảo bây tay tứ một ý không phải trước cái loại này hư giá cả trang hồng vừa ra dám nữa mang c h ô i này bảo kiếm phải về đến ta trước cũng đã nói đây là ngươi vậy ngươi sẽ cầm k h ổ n g phương sắc mặt vi hơi c h ầ m xuống một cái mang bảo kiếm trực tiếp nhét vào trang hồng trong lòng lưỡng ba trăm vạn k h ổ n g phương còn trứng mắt k h ổ n g phương muốn tìm bảo vật tối thiểu cũng muốn quá năm trăm vạn lúc này mới có thể giúp đỡ hắn kỳ thực c h ô i này bảo kiếm mua vào giá cả cũng quá cao một ít kiếm lợi cũng không phải nhiều lắm thấy k h ổ n có tức giận dấu hiệu trang hồng liền vẻ mặt cảm kích tiếp nhận bảo kiếm sau đó liền mang bảo kiếm thu nhập trong nhận chữ vật một bên chỉ nghe dầm một tiếng giang mạnh trần lại đang nuốt nước miếng không đến cũng đúng giang mạnh trần trên người toàn bộ lục kim cộng lại cũng sẽ không đến năm trăm vạn đây là hắn thời gian giải tích lũy được d u y ê n c ớ mà trang hồng đơn giản là nghe xong k h ổ n g phương nói qua tay t i u buôn bán lời hai trăm vạn t à hưu cái này đã có giang mạnh trần toàn bộ thân ra một nửa trang hồng chiếm được k h ổ n g phương nhận đồng còn lớn hơn buôn bán lời một khoản mà hắn nhưng cái gì chưa từng nhận được lúc này giang mạnh trần trong lòng ước ao hối hận các loại tâm tình cùng nhau xông lên đầu đơn giản là toan lạc khổ mọi thứ đầy đủ hết nhưng duy độc thiếu khuyết điểm ta lúc đó vì sao không ngoan quyết tâm mua thanh kiếm kia đây giang mạnh trần cảm giác trong lòng trống r ỗ n g tựa như bị người đào đi một khối ư a giống nhau khổng phương từ trong đám người đi qua hướng cái khác hàng vỉa hè đi đến trang hồng gương mặt hưng phấn nhắm mắt theo đuôi theo sát ở khổng phương phía sau đã bỏ lỡ một lần cơ hội không thể tái bỏ qua cơ hội lần thứ hai nếu như lần sau còn có loại sự tình này mặc kệ tốt hay xấu ta nhất định đều phải cất mua giang mạnh trần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm sau đó cũng liền đi theo lạc phong thành ngoại hướng phía đông bắc hướng bay ra ngoài trăm dặm sau liền sẽ thấy một mảnh y theo một tòa núi nhỏ tạo dựng lên liên miên cung địa bảy tòa trấn ở thế lực của nơi này đúng là một trong tứ đại gia tộc từ gia Hô! Hô! nhất từ một s i n h b i ế t lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên rơi vào chân núi đây chính là rất nhanh chạy về tử tình và a la hai người mà trồng hóa hình đằng thủng gô đã bị tử tình cách dùng lực mang tại bên người tại đây chân núi có không ít đội tuần tra ngũ lúc này đang có một c h i đội tuần tra ngũ đi tới hai người phụ cận chi này đội tuần tra ngũ hiển nhiên rất quen thuộc hai người sau khi thấy cũng không có ngăn cản cũng không có hỏi trực tiếp từ tử tình các nàng bên người đi tới kế tục đi địa phương khác tuần tra a la người mang hóa hình đằng mang về chỗ ở của ta ta đi tìm cha ta tử tình rất nhanh phân phó một tiếng liền mang hóa hình đằng giao cho a la a la mang theo hóa hình đằng xoay người chiều phía bên phải một cái sơn đạo rất nhanh đi đến tử tình là đi lên bên trái một cái sơn đạo ở gia tộc lý không có đặc biệt chuyện khẩn cấp giống nhau là không cho phép phi hành đương nhiên nếu thực lực cũng đủ cường địa vị cũng đủ cao cũng sẽ không có bất kỳ hạn chế mặc dù là bước đi nhưng hóa linh cảnh hậu kỳ tử tình tốc độ vẫn như cũ cực nhanh không bao lâu tử tình cũng đã đi tới giữa s ư n núi đi tới một tòa đình v i ệ n tiền tử tình trực tiếp đẩy cửa nhảy đi vào trong đình viện đây có một mảnh không lớn rừng trúc hai gã trung niên nhân ở rừng trúc lạnh ấm h ạ ngồi đối diện nhau ở giữa hai người bày một bàn cờ hai người chính vừa cười nói một bên rơi xuống kỳ ở tử tình tiến nhập trong đình việt thì hai vị này trung niên nhân cũng không do quay đầu nhìn lại phụ thân đại bá tử tình thấy hai người nhất thời vui sướng hô lên ha ha ha vài ngày không gặp nha đầu vừa trở nên đẹp ngồi ở phía bên phải trung niên nhân khuôn mặt tục tẳng cười ha ha chứ hắn mặc trên người nhất kiện trường bảo màu lam nhưng tay háo lại bị hắn van đến tuổi trọ ở làm bảo trung niên nhân t r e o k h ẹ o nói nha đầu nói cho đại bá gần nhất có đúng hay không có không ít tuổi còn trẻ tuấn kiệt đang đeo đuổi người a đại bá tử tình hơn rỗi một tiếng hơi lộ ra bất mãn chừng mắt vị kia trung niên nhân ha ha ha hảo đại bá không hỏi lan bảo trung n i ê n nhân lần nữa phá lên cười phụ thân đại bá tử tình lúc này mới vẻ mặt sắc mặt vui mừng liền nói ta chiếm được một gốc cây hóa hình đẳng ừ không sai hảo hảo bồi dưỡng tương lai lan bảo trung n i ê n nhân đang nói đột nhiên ngây ngẩn cả người sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía tử tình nha đầu ngươi mới vừa nói là hóa hình đẳng phụ thân của tử tình cũng có chút giật mình nhìn nữ nhi liền hỏi tới tình nhi ngươi xác định là hóa hình đẳng mà không phải những thứ khác tương tự thực vật sinh mệnh ta xác định Tử t ì chỉ vẽ thấy bàn cờ hai bên trái phải quan mang loại lên hai gã trung niên nhân tựu đều đã đến tử tình trước mặt tốc độ cực nhanh hóa hình đằng ở nơi nào hai người nhìn chằm chằm tử tình liền truy hỏi trong hai người có chút dáng vẻ khẩn trương hiện nhiên đúng đối với hóa hình đ ẳ n g thập phần lưu ý tử tình biết hóa hình đẳng cực kỳ chân quý nhưng nàng cũng không nghĩ tới cánh sẽ làm phụ thân và đại bá thất thố như vậy chương ba trăm năm mươi ba thử ra rung động thấy phụ thân và đại bá đều hơi lộ ra khẩn trương nhìn mình chằm chằm tử tình tim đập tốc độ cũng rồi đột nhiên tăng nhanh một ít vội vàng trả lời ta khiến a la trước đem hóa hình đẳng đưa chỗ ở của ta đi sau đó ta liền lập tức tìm đến phụ thân chính là muốn nói cho phụ thân chuyện này đi chúng ta đi ngươi chỗ ấy phụ thân của tử tình thân mặc một bộ bạch đi vừa nghe nữ nhi nói hóa hình đẳng ở chỗ ở của nàng lập tức p h t tay phóng xuất ra một đạo pháp lực t r ớ c mắt liền mang tử tình bao vây lại、Siêu. một giây kế tiếp phụ thân của tử tình đã mang theo nàng chạy như bay lên trên cao lan bảo trung niên nhân thân hình loại lên cũng lập tức đuổi theo ở trong gia tộc giống nhau phải không khiến phi hành trên không trung nhưng lúc này phụ thân của tử tình cùng nàng đại bá đều đã không kịp đợi lưỡng người đã bất chấp nhiều như vậy chỉ muốn mau sớm chạy tới tử tình nơi ở tận mắt trông tử tình nói đến tột cùng có phải thật vậy hay không a la trở lại tử tình ở trong sân nhỏ mới vừa mang tài chứ hóa hình đằng thùng gỗ đặt ở giữa sân chợt nghe tiếng xe gió từ đỉnh đầu chuyển đến không khỏi kinh ngạc ngầm đầu nhìn lại la tiểu tạ và hai vị đại nhân a la trong lòng kinh hãi liền cúi đầu cung kính chạm đứng ở một bên ở tử tình trước mặt a la còn có thể tùy ý một chút nhưng đối mặt những người khác a la cũng không dám rất nhanh ba người tự hạ ở trên mặt đất bái kiến hai vị đại nhân a la liền cung kính bái kiến nhưng phụ thân của tử tình cùng nàng đại bá lúc này đều nhìn c h ầ m c h ầ m trong thùng gỗ hóa hình đằng m á n h tiểu căn bản không đếm xịa tới hội nàng a la liền lão lao thật thật đứng ở một bên không dám quấy dày nữa lúc này đừng nói a la nhất định tử tình cũng không dám tùy ý mở miệng quấy dối hai người thật la hóa hình đằng và ghi chép c h u n g giống nhau như lúc lan bảo trung niên nhân vẻ mặt kích động nói phụ thân của tử tình trên mặt cũng tràn đầy vẻ vui mừng hóa hình đằng thế nhưng thập phần thực vật chân quý loại sinh mệnh trời sinh liền rất dễ mở ra linh trí một khi linh trí mở ra liền có thể bước trên con đường tu luyện đúng đối với la m bảo trung niên nhân cũng liên tục gật đầu thực vật loại sinh mệnh chính mình đã lâu p h n g mệnh hơn nữa không thích chúng quanh phiêu b ạ n lưu lạc là thủ hộ gia tộc tốt nhất chi chọn trước đây ta cũng chỉ là nghe nói qua loại này thực vật sinh mệnh lại không nghĩ rằng chúng ta sinh thời dĩ nhiên có thể chính mắt thấy được vội cây này hóa hình đằng thoạt nhìn rất từ xưa khẳng định đã mở ra linh trí phụ thân của tử tình nói đến đây đột nhiên ngừng lại chính vẻ mặt mừng như liên lam bảo trung niên nhân cũng s ừ n g sốt một cái tử tình và a la nghi ngờ nhìn nhau không biết đột nhiên chuyện gì xảy ra sai lam bảo trung niên nhân bỗng nhiên lui về sau hai bước vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn hóa hình đẳng chương mới nhất toàn văn xem bội cây này hóa hình đẳng thượng tán phát khí tức rất từ xưa theo lý thuyết nó sớm đều đã mở ra linh trí nếu không có mở ra linh trí nó không có khả năng có như thế khí tức cổ xưa cũng vô pháp sống lâu như vậy tử tình phụ thân thần sắc cũng phi thường trịnh trọng gật đầu tán thành là rất không thích hợp đại ca tử tình phụ thân quay đầu nhìn về phía lam bảo trung nhân, nhân. b ộ i cây này hóa hình đ ẳ n g thượng sinh mệnh khí tức cũng không phải rất c h ầ n đ ấ y tựa như tuổi già bệnh lâu nhân hơi t r ầ m một chút mộ cảm giác với hai người đều quá mức kích động hoàn toàn bỏ quên những thứ này rõ ràng vấn đề bây giờ trở về nặng đầu tân kiểm tra lập tức phát hiện không ít vấn đề đông nhiên hai người đồng thời xoay người cùng nhau nhìn về phía đứng ở một bên tử tình nhà đầu người mau nói cho ta biết môn b ộ i cây này hóa hình đ ẳ n g người đến tột cùng là thế nào lấy được lam bảo trung niên nhân vội vàng hỏi phụ thân của tử tình trong lòng cũng rất gấp b ụ cây này hóa hình đằng ta là ở lạc phong thành chợ phía đông trung lấy được lúc đó ta và a la ở chợ phía đông tùy ý đi dạo đột nhiên thấy được một gốc cây cổ thụ ta rất thích cổ thụ thượng một kia từ xưa khí tước vì vậy giống như a la cùng đi cùng chủ sạp thương lượng giá cả tử tình một bên tỉ mỉ hồi ức một bên nghiêm túc tự thuật chứ phụ thân của tử tình cùng nàng đại bá cũng không do khẽ n h ư mày bọn họ hỏi là hóa hình đẳng có thể tử tình dĩ nhiên cho bọn hắn nói cái gì cổ thụ không đến hai người đều không nói gì tử tình không phải là không hiểu chuyện tiểu h ả i tử nếu nói như vậy nhất định là có nguyên nhân hai người đều kiên nhẫn nghe tử tình mang lúc đó phát sinh tình huống nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói ra phụ thân của tử tình và đại bá càng nghe trong mắt vẻ kinh ngạc lại càng dày hai người thường thường còn liếc mắt nhìn trong thùng gỗ hóa hình đ ằ n g chờ tử tình sau khi nói xong cha nàng và đại bá đều thật dài phun ra một hơi thở chỉ là lưỡng trên mặt người vẫn như cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ không nghĩ tới vội cây này hóa hình đằng phía sau dĩ nhiên cất giấu như vậy cố sự lam bảo trung n i ê n nhân cảm thán một tiếng sau đó nhìn tử tình vẻ mặt cười khổ nói rằng n h a đồ à chuyện này ngơi ư ngay từ đầu nên nói cho chúng ta biết như vậy kỳ nhân chúng ta tử ra hẳn là kiệt lực mời mời đúng nếu như có thể khiến hắn làm ta tử nhà khách khanh trường lão vậy đối với ta tử ra mà nói sẽ có lớn lao c h ỗ t ố t ta lúc đó chỉ muốn mau sớm mang hóa hình đằng mang về không có nghĩ quá nhiều tử tình có chút tự trách nói thấy tử tình gương mặt tự trách lam bảo trung niên nhân trong lòng ngược lại có chút bác ă n ăn việc này cũng không trách n g ư ờ i nếu như là ta gặp phải hóa hình đằng cách làm của ta và ngươi cũng không có gì khác nhau cái này dù sao cũng là phi thường thực vật chân quý loại sinh mệnh phụ thân của tử tình cũng thở dài một tiếng cái loại này kỳ nhân là rất khó gặp được nếu gặp một thì không nên đơn giản bỏ qua tử tình phụ thân đột nhiên đúng đối với lam bảo trung niên nhân nói rằng đại ca ngươi đi tìm gia chủ mang tình nhi nhận được hóa hình đẳng chuyện tình nói cho gia chủ bội cây này hóa hình đẳng chỉ cần có thể sống sót quan hệ có thể chính là chúng ta cả gia tộc nếu nó có thể lớn lên vậy càng là sẽ đối với ta t ử gia có cực sâu xa ảnh hưởng đây là món đại sự gia chủ phải trước tiên chỉ biết vậy còn ngươi lam bảo trung niên nhân không khỏi hỏi ta tử tình phụ thân tự hào nhìn thoáng qua con gái của mình nói rằng ta đi tìm vị kia kỳ nhân nói bà bối hy vọng gia tộc bọn ta trong bảo khố t i ự u có thể tìm tới hắn nói vài thứ kia được rồi đại ca nhìn thấy gia chủ sau ta van ngươi gia chủ tìm kiếm một vị chính mình một hành thiên phú tu sĩ vị tiêu kỷ nhân nói cần một hành pháp lực trước đem hóa hình đằng dựng nuôi một ngày đêm chúng ta tịu theo như hắn nói để là em mờ lam bảo trung niên nhân khẽ nhữ mày trong lòng hắn có một chút lo lắng vị k i a k ỳ nhân nói phương pháp chúng ta văn sở vị văn có thể hay không đúng đối với hóa hình đẳng có một chút ảnh hưởng không tốt hóa hình đẳng quá chất quý nếu như có thể cường đại lên đây chính là có thể c h ấ n thủ một gia tộc số mệnh khiến gia tộc có thể đáng kể chuyển thừa t i ế p lang bảo trung n i ê n nhân cũng không khỏi không càng cẩn thận một chút một ít t ử tình phụ thân nghe vậy không khỏi khẽ n ở nụ cười đại ca nếu như vị k i a k ỳ nhân không muốn để cho hóa hình đẳng sống sót cần gì phải khiến hóa hình đẳng đích thực thân hiện hiện ra đây hắn chỉ cần gì cũng không làm ba trăm năm sau ngụy trang thành cổ thụ hóa hình đẳng cũng sẽ bị chết cho nên hắn căn bản không để ý tới do gạt chúng ta theo như hắn nói làm nha lam bảo trung niên nhân cũng không khỏi nợ nụ cười vừa nữa cũng là quan tâm sẽ bị loạn ừ tốt lắm ta lập tức đi ngay tìm gia chủ lam bảo trung niên nhân lập tức nhảy lên không đi hôm nay gia tộc cấm trống không quy củ hoàn toàn thành một bài biện không đến đổi thành bất cứ người nào nhận được một gốc cây hóa hình đẳng cũng sẽ không lại đem gia tộc điều quy củ này đem một hồi sự lúc này bảo trụ hóa hình đẳng mới là chuyện khẩn yếu nhất t ì n h gia tộc quy củ có thể để cho gia tộc vẫn truyền thừa tiếp sau nếu như bội cây này hóa hình đằng có thể sống xuống tới chắc chắn sẽ không tái trồng ở ngươi ở đây ngươi có thể tiếp thu sao bạch di trung n i ê n nhân nhìn con gái của mình hắn lúc này chỉ là một phụ thân tử tình không chút do dự địa gật đầu đây là vì gia tộc nữ nhi tự nhiên có thể tiếp thu ừ vậy là tốt rồi bạch di trung n i ê n nhân cười cười phụ thân cấp ngươi một cái nhiệm vụ không đến ngươi cũng không cần có áp lực tận lực đi làm là được được hay không được hết thể đều xem vận khí nha phụ thân mời nói tử tình vẻ mặt thành thật nói rằng ngươi kiến qua vị kia kỳ nhân vi phụ hy vọng ngươi lập tức đi lạc phong thành tìm kiếm vị kia kỳ nhân tìm được hắn sau liền mời hắn đến ta tử ra làm khách nếu có thể hoàn thành chuyện này ngươi thiệu vừa vì g i a tộc lập được nhất kiện đại công đúng đối với tương lai ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt bà ạ di trung n i ê n nhân trong ánh mắt lóe lên một đạo cơ t r í q u a n mang hướng thực lực của ngươi nhìn không ra đối phương là cái gì t ầ n g thứ cơn giả nhưng nếu hắn đi tới ta tử ra khẳng định có nhân có thể thấy rõ lai lịch của hắn nếu như hắn thật là một vị cái thế cơn giả chúng ta cung kính mời tới tái cung kính đưa đi nhất định nếu như thực lực của hắn không phải quá mạnh mẽ chúng ta đây có thể mời hắn đầu nhập vào ta tử ra bất kể như thế nào ngươi ở đây trong chuyện này sở khởi tác dụng chưa từng nhân có thể quên nữ nhi đã biết tử t i n h đáp ta đây và a là phải đi lạc phong thành vân vân chờ chờ trước tiên ở mai ngọc giản này trung lưu lại vị kia kỳ nhân hình dạng nha sau đó gia tộc khẳng định cũng sẽ phái người tìm kiếm hắn cho nên ngươi muốn bắt dán thời gian bạch n i trung niên nhân lần nữa g i ặ n một tiếng ừ tử t i n h k h ẽ gật đầu một cái chờ tử t i n h ở trong ngọc giản lưu lại khổng phương hình dạng sau bạch n i trung niên nhân vừa giao cho tử tình một cái nhận chữ vật cái này cái nhận chữ vật trung thả mười triệu lục kim bốn trăm vạn là trả ra n g o ạ trần còn dư lại còn lại là bồi thường nữ nhi t ử tình thu hồi n h ẫ n chữ vật liền dẫn thị nữ a la cấp tốc ra tiểu viện hướng chân núi chạy đi hai người phải đi lạc phong thành làm việc còn chưa phải muốn d ấ t trương dương thật là tốt cho nên không có chọn phi hành nhìn nữ nhi bóng lưng tiêu thất ở viện môn u sau bạch t i trung niên nhân trong mắt quang mang lập lòe nếu hóa hình đẳng có thể cứu sống cái này công lao cũng đủ nữ nhi nắm trong tay vận mạng của mình sau đó mang sẽ không tái thành vì g i a tộc quân cờ nhưng cái này còn chưa đủ lạc phong thành chợ phía đông trung khẩm vương đã nhìn rồi quá nhiều hàng vỉa hè nhưng cũng không có hắn có thể nhìn chúng gì đó ngược lại thì mặt sau giang mạnh trần và trang hồng hai người chiếm được hào mấy món đồ đương nhiên bọn họ lấy được mấy thứ này giá trị đều không cao lắm trong đó đáng giá tiền nhất nhất kiện cũng chính là hơn mười vạn lục kim nhưng giang mạnh trần và trang hồng trong lòng hai người nhưng đều thập phần hưng phấn bọn họ tại đây lạc phong thành trung cũng trà trộn rất nhiều năm cái này chợ phía đông bọn họ cũng thường đến nhưng còn chưa bao giờ sảng khoái như vậy quá đây quả thực là đi một đường lượn một đường bảo a hai người bây giờ đối với khổng phương đã bội phục ngũ thể đầu địa hai tay hai chân cái đầu chỉ cần khổng phương nói cái nào món bảo vật không sai mặc kệ món đó bảo vật sức mẹ đến mức nào hai người cũng sẽ phía sau tiếp trước mua lại chương ba trăm năm mươi b ố khổng tiền bối trên bầu trời quang mang dần dần thay đổi tối tăm qua không được bao lâu sắc trời chỉ biết hoàn toàn biến thành đen lạc phong thành trung khổng phương ngẩng đầu nhìn liếc mắt dần dần mở tối sắc trời sau đó cúi đầu nhìn về phía đường phố t i ê n phương nay bay đầy hàng vỉa hè đường phố chừng hơn mười dặm trường nhưng khổng phương lúc này cách đường phố cuối cùng cũng chỉ có mười trượng khoảng cách h ắ n còn không có xem qua hàng vỉa hè cũng chỉ còn lại có bảy tám dọc theo đường phố vẫn tìm kiếm qua đến khổng phương tuy rằng cũng vào tay hai kiện bảo bối nhưng tổng giá trị cũng không cao hai kiện bảo bối chung vào một chỗ cũng không đến mười triệu lục kim Có ta h ể c ự tân được t h hai kiện bảo vật hơn nữa trước hết lấy được viên kia xích viêm lam tâm giá trị tuy rằng đã có gần sáu nghìn vạn lục kim nhưng có thể hay không mua được vụ ẩn hoa trong lòng ta vẫn không có quá lớn nắm chặt ta khẩn phương hai hàng lông mày không khỏi hơi nhữ lại hắn tuy rằng chiếm được ba món bảo vật nhưng tổng giá trị khả năng còn không bằng vụ ẩn hoa đây cũng không phải nói cái này ba món bảo vật đóng lại còn không có vụ ẩn hoa c h â n quý mà là vụ ẩn hoa cần quá nhiều người không giống xích viêm lam tâm trừ phi là rất lợi hại luyện khí sư mới có thể rất muốn những người khác giống nhau cũng sẽ không mang đại lượng tiền tài nện ở xích viêm lam tâm thượng lúc này khổng phương đã nhanh đạt được này cuối ngã tư đường chỉ có thể gửi hy vọng vào cái này còn dư lại mấy cái này hàng vỉa hè không đến phần này hy vọng thật sự là quá xa vời giang mạnh trần và trang hồng hai người cùng sau l ư n g khổng phương thấy khổng phương sắc mặt hơi có chút khó coi hai người cũng không dám tùy ý mở miệng quấy dối khẩn g phương khẩn g phương một cái địa than một cái địa than nhìn kỹ trước đây đừng nói giá trị hơn một nghìn vạn b ả o bối ngay cả nhất kiện có thể đạt được mười vạn lục kim bảo vật cũng không có tất cả đều là một ít theo thứ tự hàng nhái và không có bao nhiêu giá trị phế phẩm hai người các ngươi không cần tái theo ta khẩn g phương đúng đối với hai người nói một tiếng liền đi ra chợ phía đông chuẩn bị tìm một chỗ trước ở lại cách đâu g i á hội còn có lúc này g hắn có thể lại nghĩ biện pháp gom góp một ít tiền trên người ta bảo vật tuy rằng không ít nhưng lại không thể lấy ra nữa a mặc dù chỉ là nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo cũng không được nếu như ta dám lấy ra nữa bán đ ầ u giá tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều người và thế lực để mắt tới ta hướng ta thực lực bây giờ căn bản không đỡ được này mơ ước nhân khổng phương phát hiện có bảo vật rất cao nguồn cũng là nhất kiện rất chuyện buồn rầu t ì n h nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo chí ít có thể đổi được ba ước lục kim có thể khổng phương dám lấy ra nữa sao không dám a nếu như khổng phương đạt được minh thần cảnh xuất ra một hai kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo coi như bình thường có thể hắn hiện tại chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ cái này giống như một đứa bé ôm một khối lớn vàng như nhau những người khác há có thể không sinh ra lòng c ấ p đoạt giang mạnh trần và trang hồng hai người hai mặt nhìn nhau một đường sơn bọn họ đều chiếm được không ít b ả o bối lý nên là nhất kiện cao hứng sự tình có thể khổng phương trái lại vẻ mặt vẻ bờ l n đầu phải biết rằng khổng phương lấy được b ả o bối tổng giá trị đều đã tiếp cận thiên vạn lục kim hai người bọn họ lấy được b ả o bối giá trị cũng không sai biệt lắm có một hai trăm vạn lục kim trang hồng lấy được càng nhiều hơn một chút bởi vì cầm tu kiếm trang hồng so giang mạnh trần kỳ thực còn nhiều hơn ra hai trăm vạn tả hữu lục kim bây giờ nên làm gì trang hồng truyền âm hỏi giang mạnh trần hai người được lớn như vậy thật là tốt ở Coi như là trang h i ế u k hồng ư lập tức tán thành gật đầu vì vậy hai người lần nữa triều khổng phương đuổi theo chợ phía đông là lạc phong thành đông một khối lớn khu vực cũng không chỉ là một cái đường phố giống như này bày đầy hàng vỉa hè trường ai chỉ là chợ phía đông một bộ phận mà thôi đương nhiên đây cũng là chợ phía đông tối có đặc sắc một phần khổng phương ly khai con đường này sau đó vừa quay hướng về phía một khắc con phố đạo chuẩn bị tìm kiếm một chỗ chỗ ở trong lòng nghĩ làm sao tái gom góp một số tiền lớn khổng phương cũng không có quan tâm tình huống c h u n g quanh cho nên cũng không biết giang mạnh trần và trang hồng dĩ nhiên theo ở phía sau đương nhiên nếu có nhân đột nhiên tới gần khổng phương khổng phương cũng sẽ lập tức phát hiện trên đường phố có không ít người t u vi cao có thật có lui tới cái này l ạ phong thành đích sắc không phải vậy phân hoa khổng p ư ơ n g nghĩ tâm sự dọc theo đường phố mạng không mục đích đi về phía trước chứ k h ổ n g p h ư ơ n g muốn tìm một chỗ ở nhưng nhưng căn bản cũng không có quan tâm chung quanh cửa hàng và từ lâu giang mạnh trần và trang hồng hai người vẻ mặt n g h i hoặc cách mấy trượng cự ly theo đôi ở phía sau k h ổ n g p h ư ơ n g phía bên phải một cái nhà tên là bảo khí đường hai tầng tiểu lâu một cửa lầu đột nhiên thất tha thất thể u lui ra ngoài một người cái này nhân m ặ c trên người nhất kiện ám màu vàng y phục tu vi chỉ có thăng linh c ả n h hậu kỳ tu vi mặc dù có chút thấp nhưng một người tu sĩ cũng không có khả năng đứng không vững hiển nhiên là bên trong lầu có người đưa hắn trực tiếp đẩy đi ra tên tu sĩ này bị đột nhiên đẩy ra thiếu chút nữa đụng phải suy xét chuyện khẩn phương trên người đem tên tu sĩ này rất nhanh tiếp cận khẩn phương thì khẩn phương trong lòng lập tức t ỉ n h ngủ bản năng khẩn phương liền hướng hơi nghiêng rất nhanh tránh đi nhưng khi phát hiện đột nhiên tới gần nhân chỉ là một gã thăng linh cảnh tu sĩ hơn nữa đối phương cũng không phải có ý định tới gần khẩn phương đột nhiên dừng lại càng thân thủ mang đối phương nữa. trên đường cái không ít người phạm và tu sĩ thấy loại tình huống này cũng không do dừng bước lại đáng kinh ngạc xem chừng vấn lên mạnh đồng cảm ơn đạo hữu tên này bị người đẩy ra tu sĩ tướng mạo rất phổ thông hoàn toàn là cái loại này ném vào nhân đôi sẽ thấy cũng không tìm ra được nhân lúc này hắn hơi lộ ra chật vật liên tục hướng khổng phương nói lời cảm tạ chứ khổng phương hướng hắn khẽ gật đầu liền quay đầu hướng bảo khí đường nội nhìn lại lúc này bảo khí đường nội vừa vặn đi tới hai người là một gã lao giả và một gã thanh niên hai người đều thân mặc một bộ đạm thanh sắt trường bảo ở trường bảo ống tay á o theo bảo khí hai cái kim s ắ t chữ nhỏ thanh y lão giả diện vô biểu tình nhưng bên cạnh hắn người thanh niên kia cũng vẻ mặt kêu căng lạnh lùng nhìn mạnh đồng thật coi ta bảo khí đường là bất nhập lưu cửa hàng sao cầm nhất kiện cặn bã cũng muốn đắt bán cho chúng ta cho là chúng ta dễ gạt như vậy ta cho ngươi biết ta bảo khí đường không phải bảo vật không thu hai anh g n mang theo ngươi cặn bã cút đi thanh niên hừ lạnh một tiếng đột nhiên hung thủ chỉ thấy ám lục sắc một khối bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh hướng mạch đồng trên đường phố một ít tu sĩ thấy như vậy một màn đám sát mặt cũng không do bỗng nhiên biến đổi đ ứ n đường người g ở bảo khí đường cửa t h a nhiên n kia c hai í n mình h h ó l n cảnh h sơ kỳ tu t vi, mà r ê n đường phố Mạnh Đồng nhưng Mạnh phố chỉ m là ộ t vị thăng tiểu tu Thanh linh cảnh hậu kỳ tiểu tu sĩ. Thanh niên kỳ sĩ. c á i này vung lượng cũng không nhỏ, tàn bản không lực phải một t vị h ỗ n g nhiên ế đ ư u n vươn một tay mang khối kia ám lục sắc m ộ t đầu nhẹ nhàng tiếp nhận một ít thực lực giác mạnh tu sĩ không khỏi kinh ngạc phát hiện khối kia ám lục sắc đầu gô đánh vào tên kia thổ hoàng sắc trường báo tu sĩ trong tay thì tay của đối phương trưởng cũng không có sau này rời động một cái xem ra là một vị cường giả rất nhiều người trong lòng giật mình không có thể khiến mạnh đồng có hại đứng ở bảo khí đường c ử a thanh niên vùng x u n g quanh lông mày không khỏi như một cái ánh mắt lạnh lùng m i ế t hướng về phía khẩn phương các hạ là người phương nào vì sao phải quản ta bảo khí đường chuyện tình thanh niên trên cao nhìn xuống nhìn trên đường phố khẩn phương xin lỗi mang đạo hữu g i á kéo vào mạnh đồng liên tục hướng khẩn phương xin lỗi sau đó liền muốn mang theo đồ đặc của mình lý khai mạnh đồng chẳng biết đợi ở chỗ này nữa để tránh khỏi bị b ả o khí đường nhân cấp ghi hận thượng mặc dù đang lạc phong thành chung đối phương không dám cầm hắn thế nào nhưng nếu thực sự bị để mắt tới chỉ là thang linh cảnh hậu kỳ hắn sẽ rất nguy hiểm dù sao hắn cũng phải cần l y khai lạc phong thành hai đại tông môn và tứ đại gia tộc cũng sẽ không quản lạc phong thành ngoại t r u y ệ n tình k h ổ n g phương bắt được khối kia ám lục sắc đầu gỗ sau hơi sừng sờ khối này ám lục sắc đầu gỗ thoạt nhìn tựa như từ mố cây thượng chém xuống nhưng nắm trong tay sau khẩn phương nhưng kinh ngạc phát hiện khối này ám lục sắc đầu gỗ dĩ nhiên là lạnh leo mặt ngoài rất chân chuột giống như là bị dòng nước trơn trượt nhắn n h ủ i cứng r á n k h ổ n g phương chính tò mò nhìn vật trong tay hoàn toàn bỏ quên muốn mang bảo vật rời đi mạnh đồng càng không để ý đến kêu g ạ o thanh niên lúc này k h ổ n g phương trong mắt chỉ có trong lòng bàn tay cái này một khối ám lục s ắ c một đầu lúc này k h ổ n g phương phía sau rất nhanh đi tới hai người đúng là vẫn theo đuôi k h ổ n g phương giang mạnh trần và trang hồng bảo khí đường thực sự là uy phong thật to thế nào nghĩ ở lạc phong thành tự động thủ đả thương người sao giang mạnh trần cười lạnh một tiếng khinh miệt nhìn bảo khí đường cựa thanh niên tại đây lạc phong thành trung hãn vị này một trong tứ đại gia tộc giang gia tộc nhân cũng không dám đủ hành nhưng có không biết tên tiểu t ố t tử nhảy ra đùa bị phong thanh niên ánh mắt lạnh lùng lập tức chuyển hướng về phía giang mạnh trần ngươi vừa là từ đâu lý nô r a ta làm như thế nào còn cần ngươi dạy sao thanh y láo giả môi giật giật muốn nói cái gì nhưng tối hậu rồi lại nhịn được trang hồng thần sắc nhất thời thay đổi rất cổ quái cái này bảo khí đường hắn trước đây căn bản chưa nghe nói qua rất có thể là gần nhất mới lái mà thanh niên này khả năng cũng có chút thân phận nhưng ngươi tái có thân phận chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hai đại tô môn tứ đại gia tộc không được g i a mạnh trần không khỏi nợ nụ cười chỉ là tiếng cười có chút lạnh lùng ngươi tới tự gia tộc nào hoặc là thế、lực. nhà ngươi trưởng đối không dạy qua ngươi đ ố i đãi lẽ nào cũng không dạy qua ngươi tại đây lạc phong thành trung phải thủ quy của không bị trước mặt mọi người m ắ n g không biết làm nhân thanh niên sắc mặt nhất thời trầm xuống đây là ta cùng bọn họ v i ệ c tư ngươi đi hảo con đường của mình hay nhất không muốn xen vào việc của người khác thanh niên nhìn về phía giang mạnh trần ánh mắt thay đổi thập p h ầ n nguy hiểm chỉ là thanh niên như vậy ngoan lời nói trên đường phố một mảnh ố lên nghe thanh niên này ý tứ này là muốn ở lạc phong thành động thủ a rất nhiều người đều kích động quả thực đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn có người muốn k ê u chiến hai đại tông môn và tứ đại gia tộc quyền uy cái này nên xem thật kỹ một chút giang mạnh trần trong lòng suy cười một tiếng lạnh lùng nhìn bảo khí đường c ử a thanh niên hắn ngược muốn nhìn đối phương một cái muốn thế nào đối phó hắn tại đây lạc phong thành trung hai đại tông môn nhân cũng không dám dương oai càng chưa nói cái này bảo khí đường không có có bất kỳ danh khí giang mạnh trần thế nhưng rất rõ ràng rất nhiều năm trước đây hai đại tông môn và tứ đại gia tộc cũng đã đ ạ t thành trung nhận thức không hề hướng lạc phong thành trung tăng cửa hàng còn dư lại cửa hàng vị trí cho hết ngoại lai thế lực hai đại tông môn tứ đại gia tộc rất rõ ràng một khi bọn họ chiếm đoạt sở hữu cửa hàng lạc phong thành cũng liền cách biến thành thành chống không, không xa thấy trên đường phố gây dối thanh niên trong lòng cả kinh lúc này mới ý thức được mình vừa một kích động nói ra nói vội vã b ổ cứu tại đây lạc phong thành chúng ta không thể đem ngươi thế nào nhưng ngươi một ngày nào đó phải ly khai lạc phong thành trừ phi ngươi cả đời đều đợi ở chỗ này trên đường phố tất cả mọi người có chút không biết nên khóc hay cười nhìn hắn trong lòng cảm thấy buồn cười ha ha ha giang mạnh trần trực tiếp phá lên cười ta chờ ngươi báo lại phục ta được rồi để cho tiện ngươi tìm được ta xin nhớ tên của ta ta là giang mạnh trần gia tộc của ta nhất định lạc phong thành ngoại gia ra nói vậy giang ra vị trí ngươi nên biết đến lúc đó đừng quên ở bán trên đường trận ta ha ha ha trên đường phố nhất thời vang lên một mảnh c ư ờ i vang rất nhiều người p h ạ m đều cười đến đánh rút lại có nhân uy hiếp đến một trong tứ đại gia tộc giang gia đệ tử trên đầu chuyện này cũng quá k h ô i hải thanh niên sắc mặt nhất thời đỏ lên trong ánh mắt cũng không khỏi xuất hiện vẻ bối rối hắn mặc dù có chút bối cảnh nhưng cùng một trong tứ đại gia tộc giang gia so với tự không coi vào đâu ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là một gã tạ tu lúc này mới dám nói uy hiếp hắn căn bản không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đến từ một trong tứ đại gia tộc giang gia ngay n h xong giả sắc mặt đông nhiên thanh t a y nói xin lời của lão giả thanh niên kia sắc mặt một chút thay đổi hắn giọng vừa muốn mở miệng mắng to hãy nhìn đến một bên giang mạch trần chỉ có thể mang lời vừa tới miệng vừa nứt xuống giang mạch trần trang hồng trên đường phố những người khác đều sắc mặt quái dị nhìn thanh ý láo giả và người thanh niên kia cái này dĩ nhiên là người trong nhà ở sách người trong nhà thai không đến một liên tưởng đến thanh ý láo giả trước biểu hiện rất nhiều người trong lòng nhất thời đều có suy đoán người thanh niên kia và cái này thanh ý láo giả rất khả năng đến từ hai cái phe phái hai bên đây có tranh đấu cái này mới phải xuất hiện loại chuyện này ngươi món đồ này bán cho bọn hắn bao nhiêu tiền bọn họ không thu còn đem ngươi chạy ra tỉ mỉ cha xét dành tay trung đồ khẩu phương cưỡng chế chứ kích động trong lòng hỏi khẩu phương thanh âm của đột nhiên vang lên vào lúc này cái này chẳng cảnh p ụ trợ hạ có vẻ thập phần quỷ dị tất cả mọi người lăng lăng nhìn k h ổ n g phương nghĩ thầm cái này a i à không có trông đến tình huống hiện tại sao mạnh đồng cũng ngạc nhiên nhìn k h ổ n g phương không biết nên nói cái gì cho phải không có về đến đ áp k h ổ n g phương không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía mạnh đồng lúc này k h ổ n g phương phát hiện tình huống chung quanh có cái gì không đúng giang mạnh trần trước hết phục hồi tinh thần lại không khỏi liền nói khổng tiền bối hỏi ngươi nói đây trong lòng mọi người không khỏi kinh hãi đ ế t ử giang ra nhân dĩ nhiên kêu cái này mặc thổ hoảng s ắ t trường bảo thanh niên là tiền bối vậy hắn đến tột cùng là thân phận gì bảo khí đường cửa thanh niên tâm thần hung hăng run lên hắn vừa thế nhưng quát lớn quá đối phương a t mạnh đồng i hắn hắn gia trong lòng nhất thời căng thẳng hắn chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ liền bảo khí đường cũng không dám trêu chọc húng chi là trước mắt vị này thân phận thần bí tiền bối hồi bẩm tiền bối khối này bảo bối là ta ở một chỗ di tích chung ngẫu nhiên gặp phải chỗ di tích hẳn là bị rất nhiều tu sĩ vào xem quá ta trở ra cũng không có tìm được vật gì vậy giữa lúc ta dự định lúc rời đi một khu vực đột nhiên sụt xuống ta dọn dẹp khu vực sau liền phát hiện món bảo bối này món bảo bối này thoạt nhìn tuy rằng không được t ố t lắm nhưng ta nghĩ nếu là trong di tích xuất hiện nhiều ít khẳng định cũng đáng ta tiền liền cầm đến chuẩn bị đổi một ít tài nguyên mạnh đồng không dám có bất kỳ dấu diếm nào lao lao thật thật mang hết thẻ đều nói ra liền hắn không biết món bảo bối này chuyện tình đều thành thật khai báo chuyện như vậy bị người khác biết người khác nhưng là sẽ hung hăng ép giá sẽ phát sinh loại chuyện này thật sự là khẩm phương ở mạnh đồng trong mắt rất thần bí mạnh đồng lo lắng nói loạn sẽ bị khẩm phương trực tiếp xuyên qua vậy hắn rất có thể sẽ có đại phiền thoái mạnh đồng tiếp tục nói ta ra giá cũng không tính cao chỉ có ba vạn lục kim ta nghĩ khối này bảo bối cũng còn là giá trị ba vạn lục kim ba vạn lục kim k h ổ n g p h ư ơ n g kinh ngạc nhìn mạnh đồng trong lòng đã triệt để hết c h ô nói rồi khối này bảo bối dĩ nhiên chỉ bán ba vạn lục kim cái này cùng tặng không có cái gì khác nhau người chung quanh xì xào bà n tán nếu quả thật là nhất kiện bảo bối thì là không phải thật tốt b ả o bối bán ba vạn lục kim cũng xác thực không quá phận nhưng nếu như ngay cả bảo bối đều không phải là ba vạn lục kim vậy coi như là rất cao giá tiền m ạ n hai đồng đây cũng không biết đây tổt cùng là không k phải h biết bà bối, tiểu tổt là dám suất bà và người à và o sao, sẽ bị bên nhân hai phải đây trực tiếp đẩy ra. Ở đây dù sao, và hai bên trái ra. cái kia đẩy Ở dù trong ánh mắt đều mơ hồ có chút hưng phấn khẩn g phương biến phế thành bảo quá trình hai người thế nhưng thích nhất cũng là nhìn kích động nhất thời khắc tuy rằng không là bọn hắn nhận được b ả o bối nhưng vẫn như cũng cực kỳ hưng phấn cái này cũng hứa cũng chính là hai bên trái phải cái k i a đường phố vì sao như vậy có lực hấp dẫn d u y ê n cớ n h à khối kia h ắ c không hắc xanh biết không xanh biết đầu gô nói không chừng là khối b ả o bối giang mạnh trần cấp trang hồng truyền âm nói rằng trong ánh mắt là tràn đầy h i ế u kỳ trang hồng khép cười một tiếng tiền b ố i ánh mắt lúc nào sai lầm cũng không biết bảo bồi giá trị là cao là thấp chỉ cần có thể vượt lên trước ba vạn lục kim có vài người hôm nay sẽ mang mặt bóc đến g á n tại trên tường nhưng là sẽ lăng l ụ giang mạnh trần nhìn có chút h ả hê nợ nụ cười âm thầm liếc mắt một cái đứng ở bảo khí đường cửa cả người cứng ngắc s ắ c mặt tái xanh người thanh niên kia trang hồng cũng nhìn lướt qua lạnh lùng cười thấy khổng phương trên mặt kinh ngạc biểu tình mạnh đồng không khỏi hiểu sai ý còn tưởng rằng món bảo vật này giá cả hắn định cao không khỏi gương mặt sợ hãi bảo khí đường c ử a thanh niên sắc mặt thoáng dễ nhìn một ít trong lòng hư lạnh một tiếng cắt bã trung quy là cắt bã ta bảo khí đường lại có thể nhìn lầm cái này dám chạy tới lửa tiên nhân ta không có đưa hắn trực tiếp đánh ra đi đã tính rất khắc khí nếu như ta nghĩ ba mươi vạn lục kim mua kh k h ổ n g phương nhìn mạnh đồng bình t ĩ n h hỏi ở k h ổ n g phương đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng mang theo một tia xem kỹ q u a n mang k h ổ n g phương lời mới vừa vừa ra khỏi miệng trên đường phố trong sát na lặng ngắt như tờ tất cả mọi người giật mình nhìn k h ổ n g phương thanh y láo giả sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi mà người thanh niên kia sắc mặt của lần nữa thay đổi hết sức khó coi bảo khí đường ba vạn lục kim cũng không muốn nhận lấy gì đó vị này thần bí cường giả lại muốn hoa ba mươi vạn lục kim mua rất nhiều người nhìn về phía k h ổ n g phương trong tay khối kia ám lục sắc mộc đầu ánh mắt nhất thời thay đổi nóng rực đứng lên một ít tu vi khá cao tu sĩ là có chút kỳ quáy nhìn khẩn bọn họ không rõ khối kia ám lục sắc đầu gỗ là thật rất quý giá hay là k h ổ n g phương không quen nhìn bảo khí đường phương thức làm việc cố ý khiến bảo khí đường trên mặt khó chịu mới làm như vậy chỉ là hoa ba mươi vạn đánh bảo khí đường mặt của cũng không đáng giá nha mạnh đồng cũng sửng sốt một cái ba mươi vạn lục kim có thể vì hắn đổi lấy không ít tư nguyên nói không chừng hắn hiện đang sử dụng đê giai hồn luyện phương pháp đều có thể tăng lên nữa một chút tiền bối mạnh đồng một thời không biết nên nói cái gì cho phải hắn trong lòng có chút cảm động bảo khí đường liền ba vạn lục kim cũng không muốn nỗ lực mà vị này xa lạ tiền bối vừa mở miệng cũng ba mươi vạn lục kim là hắn ngay từ đầu sở khai giá cả thập bội mặc kệ món bảo vật này đích thực chính giá trị là nhiều ít đối phương vừa mở miệng tự nguyện ý để thăng thập bội điều này làm cho mạnh đồng trong lòng rất là cảm kích cái này đã không chỉ là tiền tài vấn đề mà là tôn nghiêm vào mặt bảo khí đường đưa hắn chạy ra đã có nhân nguyện ý hoa thập bội tiền tài mua bảo khí đường cho rằng là cặn bã gì đó tiền bối ta ngay từ đầu hy vọng có thể bán được ba vạn lục kim cũng đã thỏa mãn mạnh đồng đột nhiên nợ nụ cười chỉ là thanh âm của hắn hơi có chút n g à nào nhưng chỉ có ba vạn lục kim ta đều bán không tới còn kém điểm bị người đánh đi ra nghe nói như thế một ít tu vi thấp tu sĩ cũng không cười nổi nữa đều bị gợi lên không tốt lắm hồi ức tu vi thấp ở lạc phong thành tuy không có gặp nguy hiểm nhưng bị đ á i ngộ nhưng không thấy được hội hảo thanh niên sắc mặt dần dần có chút phiếu tử hắn hận không thể mang mạnh đồng miệng cấp trực tiếp phong đứng lên mạnh đồng hiện tại mỗi nói nhiều m ộ t câu tựa như ở trên mặt hắn hung hăng sáng một bạt thai như nhau tiền bối nếu nhìn thượng cho ta ba vạn lục kim thì tốt rồi khối này bảo bối mặc kệ giá trị nhiều ít ta mạnh đồng chỉ bán ba vạn cho dù thiếu bán một ít tiền thì phải làm thế nào đây chí ít ta mạnh đồng chiếm được trước đây vẫn chưa lấy được đông tây mạnh đồng nói cũng không có cỡ nào rõng trái lại có vẻ có chút bình thản nhưng chỉ có phần này bình thản chết xạ ra chân thật nhất một mặt rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều phát sinh biến hóa không còn là một xem náo nhiệt người xem mà là nghĩ tới mình trước đây gặp qua tình huống đ á m nhất thời lòng có thích thích nghe lời này ta thế nào có loại lòng chưa xót cảm giác giang mạnh trần khẽ to mày có chút phiền táo truyền âm nói rằng thật ly kỳ trang hồng truyền âm là có vẻ có chút trầm thấp ngươi vị này hàm chứa chìa khóa vàng ra đời nhân dĩ nhiên cũng sẽ cùng bọn họ có vậy cảm giác ta còn tưởng rằng ngươi liền loại cảm giác này đều đánh mất đ â chỉ biết và vị kia như nhau ức hiếp người khác trang hồng truyền âm nói thời gian không khỏi liếc mắt một cái người thanh niên kia giang mạnh trần chỉ là im lặng liếc mắt nhưng lần này nhưng không có phản bác k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt xem kỹ quan g mang tất cả đều tiêu thất lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho mạnh đồng đồng thời truyền âm nói nói thật đi đây là nhất kiện rất chân quý bảo bối chỉ là bởi vì món bảo bối này rất kỳ lạ người bình thường rất khó nhìn ra hắn giá trị của nó cho nên có vài người liền ba vạn lục kim cũng không muốn nào kỳ thực món bảo bối này đích thực chính giá trị khả năng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi khẩn vương hơi dừng lại một chút lại nói tiếp cái này cái nhẫn chữ vật chung là trên người ta tất cả lục kim nếu như ngươi nghĩ thiếu chờ ta bán đi món bảo vật này sau ta liền sẽ cho ngươi bồi thường một ít những lời này đều là k h ổ n g phương truyền âm n ó i những người khác cũng không biết những người khác chỉ thấy k h ổ n g phương xuất ra một cái n h ẫ n chữ vật sau đó mạnh đồng liền nhận trước đây mỗi người đều cho rằng trong n h ẫ n chữ vật đổi đây là ba vạn lục kim có thể tra xét trong n h ẫ n chữ vật lục kim sau mạnh đồng lập tức vẻ mặt giật mình nhìn về phía k h ổ n g phương hắn quả thực không thể tin được tự xem đến bên trong n h ẫ n chữ vật không phải ba vạn lục kim cũng không phải vừa nói ba mươi vạn lục kim mà là ba trăm vạn lục kim cái này so với hắn ngay từ đầu mong muốn quả thực cao gấp trăm lần a những thứ này lục kim là k h ổ n g p h ư ơ n g trên người bây giờ tất cả hàng tích chữ tiền bối cái này mạnh đồng kiếp h sợ đều có chút nói không ra lời thấy mạnh đồng bộ dáng kiếp h sợ người vây xem trong mắt cũng không do lộ ra một tiêu nghi hoặc đ á m trong lòng suy đoán mạnh đồng ở bên trong nhẫn chữ vật đến tột cùng nhìn thấy gì dĩ nhiên hội kinh ngạc như thế tiền bối cái này trăm triệu không thể a mạnh đồng đều có chút luôn cuống muốn mang nhẫn chữ vật trả lại cho k h ổ n g p h ư ơ n g ba vạn lục kim biến thành ba mươi vạn tựu i đủ khiến hắn giật mình t r ớ c mắt nhưng lại biến thành ba trăm vạn đây không phải là kinh hỉ là kinh sợ a ba mươi vạn lục kim hắn còn dám thu nhưng ba trăm vạn đây là ngươi nên được k h ổ n phương cũng lắc đầu không cho phép mạnh đồng trả nhận chữ vật ta đã nói qua nếu như ngươi nghĩ thiếu ta bán đi món bảo vật này sau tái bồi thường ngươi một ít không không không cần mạnh đồng đều có chút lời nói không mạch lạc ba trăm vạn cũng đã làm cho hắn cảm giác có chút phòng tay hắn chưa từng chính mình quá nhiều như vậy tại phụ a vậy còn dám nữa khiến k h ổ n phương tái bồi thường hắn k h ổ n phương cũng là t r o n g cái này mạnh đồng không phải cái loại này tham lam h ạ n g người lúc này mới không muốn rất chiếm đối phương tiện nghi có thể k h ổ n phương trên người sở hữu lục kim đều lấy ra nữa nhưng cũng chỉ có ba trăm vạn t ự cái này hay là đang hỏa diễm sơn chung tranh đoạt này cường đạo có được theo mạnh đồng ba trăm vạn lục kim đã là một rất đáng sợ con số nhưng khổng phương trong lòng rất rõ ràng cái này cùng hắn lấy được món bảo vật này so với căn bản không đáng giá nhắc tới món bảo vật này là so s í c h viêm lam tâm còn muốn t r â n quý rất nhiều bảo vật nhìn mạnh đồng hình dạng khổng phương thực sự không đành lòng chiếm một người như vậy tiện nghi ngược lại không phải là khổng phương không quả quyết mà là khổng phương có danh giới cuối cùng của mình giống như ngay từ đầu gặp phải vị tia nhỏ gãy tu sĩ khổng phương kiếm hắn mấy nghìn vạn trong lòng cũng sẽ không có bán chút t y náy nhưng đối mặt cái này mạnh đồng khổng phương nhưng không thể đi xuống như vậy ngất người theo ta cùng đi nhà chờ ta mua ta cần bảo vật sau tiền còn lại tài mặc kệ nhiều ít tất cả thuộc về người khỏe khẩn phương mở miệng hỏi người chung quanh càng thêm nghi ngờ không rõ khẩn phương hai người đột nhiên làm sao vậy thế nào một mạnh cấp cho đối phương chỗ tốt tiền tiền bối ta còn có việc đi trước một bước tiền bối thứ lỗi mạnh đồng đột nhiên nhanh như chớp cấp bách hoang mang dối loạn chạy thoát khẩn phương kinh ngạc nhìn mạnh đồng bóng lưng trong lòng rợ khóc rợ cười ta đây là cấp chỗ tốt cũng không phải sát nhân về phần như thế sợ sao tiền bối có muốn hay không ta đưa hắn đoạt về đến giang mạnh trần lập tức đi tới đại xung xoe truy cái gì truy k h ổ n g phương tức giận chừng hắn lên mắt sau đó xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía b ả o khí đường cửa người thanh niên kia bị k h ổ n g phương đột nhiên để mắt tới thanh niên thân thể bỗng nhiên run dày vài cái chương ba trăm năm mươi sáu cả thành tìm người k h ổ n g phương lạnh lùng nhìn lướt qua đứng ở b ả o khí đường cửa thanh niên sau đó liền đi phía trước phương đi đến về phần món đó ám lục sắc bảo bối thì bị k h ổ n g phương tiện tay để vào giới tâm trung lạc phong thành, thành quy củ khẩn phương cũng không tiện trước mặt của mọi người xuất thủ giao hấn tên thanh niên kia nhưng kinh chuyện này người thanh niên kia tuyệt đối cũng sẽ sợ đến quá dễ ở giang mạnh trần và trang hồng hai người lần nữa theo sau chỉ là đi ngang qua bảo khí đường cửa thời gian giang mạnh trần còn không quên nhắc nhở người thanh niên kia một tiếng đừng quên báo lại phụ ta lời của ngươi ta thế nhưng nhớ kỹ thanh thanh sở sở thanh niên cũng nữa không kiên trì nổi thân thể mềm lún sắc mặt trắng bệnh ngã ngồi trên mặt đất thanh niên trong lòng hoàn toàn luôn cuống có chuyện này trong gia tộc một phái khác hệ hệ thì có công kích bọn họ cái này nhất phái hệ lý do hắn cái này nhất phái hệ sẽ có đại phiền thoái đến lúc đó hắn địa vị của phụ thân rất khả năng vô pháp bảo trụ mà hắn cẳng sẽ bị đánh vào vực sâu thanh y láo giả cừu hận nhìn tho tuy rằng bọn họ cái này nhất phái hệ chiếm được một rất tốt nắm quyền cơ hội nhưng đại giới nhưng có c h ú t quá t i ể u vị vậy ngu ngốc khiến cả gia tộc t r e o chọc một trong tứ đại gia tộc giang gia giang gia quyền uy không thể khiêu chiến tìm được hiện tại trọc giận chỉ là một gã thanh niên nhân cũng không phải toàn bộ giang gia ta phải mau chóng nghĩ biện pháp hóa đi vị trẻ tuổi kia đối với chúng ta bất mãn và cựu thị làm xong chuyện này ta không chỉ có vô quá trái lại có công dù sao t r e o chọc giang gia tộc người là cái này ngu xuẩn thanh y láo giả lập tức xông vào bảo khí đường căn bản không để ý sụi lơ trên mặt đất thanh n ê n khổng phương mới vừa đi ra đi m ư i triệu liền lần nữa ngừng lại. bay đầu hướng theo sau lưng lưỡng người nói các ngươi thực sự không cần tái theo ta có thể cho thật là tốt ở ta trước cũng đã đều cho các ngươi các ngươi tái theo ta cũng không chiếm được bất kỳ vật gì giang mạnh trần và trang hồng xấu hổ cười giang mạnh trần mở miệng nói rằng cũng bởi vì chiếm được tiền bối ân huệ hai chúng ta nghĩ có chút thua thiệt tiền bối bởi vậy muốn vì tiền bối làm chút chuyện khổng phương hoài nghi nhìn giang mạnh trần giang mạnh trần trên mặt vẻ lúng túng nhất thời càng nhiều trước thật là hiểu lầm ta cũng không phải tiền bối nghĩ loại người như vậy nói ra cũng không sợ tiền bối chê cười ta một mực truy cầu tự tình cô nương tiền bối lúc đó cách gần quá ta ta đây mới mạo phạm tiền bối giang mạnh trần ánh mắt có chút né tránh việc này quả thực rất làm cho xấu hổ k h ổ n g vương trong lòng có chút rợ khóc rợ cười hắn dĩ nhiên sẽ gặp phải loại chuyện này tốt lắm hai người các ngươi cũng không cần nghĩ thua thiệt ta cái gì làm chuyện của mình tình đi thôi không đến có một chút không được tái theo ta k h ổ n g vương cười lắc đầu xoay người rất nhanh rời đi giang mạnh trần và trang hồng hai người chỉ phải đứng ở tại chỗ thật không đi theo trang hồng có chút không cam lòng hỏi tiền bối đều đã nói như vậy tái theo sau nói không chừng sẽ chọc cho nộ tiền bối giang mạnh trần bất đắc dĩ lắc đầu nữa cũng rất muốn và khổng phương làm tốt quan hệ nhưng khổng phương đều đã minh xác nói không để cho bọn họ tái theo bọn họ nếu còn dám theo sau vậy coi như phải không mang khổng phương nói đem một hồi sự được rồi giang mạnh trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh trang hồng mở miệng nói rằng tuy rằng ta đoán đáp án rất có thể là chính xác nhưng ta còn là muốn hỏi ngươi trước ở ngươi hàng vỉa hè tiền công kích ta người kia hẳn không phải là ngươi đi công kích ngươi trang hồng nhận ra ngay sau đó liền gương mặt kinh ngạc ngươi lúc đó thực sự bị người công kích lúc đó ta không phát hiện gì hết ngươi đến tột cùng bị cái gì công kích trang hồng đúng đối với cái này hết sức tò mò hắn đã đạt đến hóa linh cảnh hậu kỳ cũng không t í n h y ế u đi mà khi thì hắn nhưng không có gì cả cảm ứng được thân hôn công kích giang mạnh trần có chút buồn bực nói rằng người kia phải là tiền bối may mà tiền bối thủ hạ lưu t ì n h bằng không ta đã có thể thảm thân hôn công kích trang hồng lập tức quay đầu nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g phương hướng ly khai nói như vậy tiền bối thấp nhất cũng đạt tới minh thần cảnh thân hôn lực huyền bí ở hóa linh cảnh là có thể lĩnh nội nhân thực sự có ít hai người căn bản không có hoài nghi khẩn vương kỳ thực giống như bọn họ cũng chỉ là hóa linh cảnh tu vi giữa lúc hai người dự định lúc rời đi phát hiện có người từ sau phương rất nhanh x í c tới gần hai người đều là hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhận biết tương đương nhạy cảm nếu như ở địa phương khác lưỡng người đã né tránh hoặc là làm ra phòng ngự không đến nơi này là lạc phong thành hai người tự tin không ai dám đọc thủ bởi vậy cũng không có nhúc n í c h đạn chỉ là hơi lộ ra kỳ quái xoay người sau này phương nhìn lại khi thấy một bước mấy trượng rất nhanh người đi tới là tử tình và a la thì giang mạnh trần không khỏi n g ầ n ra hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là hai người này tử tình và a la không phải mang theo bội cây kê hóa hình đằng trở về ra tộc sao thế nào đột nhiên lại xuất hiện ở, ở đây giang mạnh trần trong lòng nghi hoặc trang hồng thấy tử tình hai người cũng là người hai người dùng mười triệu mua đi một gốc cây chân quý hóa hình đ ẳ n g khiến hắn bị thua thiệt nhiều hắn đúng đối với hai người ấn tượng tự nhiên là cực kỳ khắc sâu không đến sinh ý chính là như vậy trang hồng cũng không có gì đáng nói dễ ở. tử tình và a la hai người rất nhanh đi tới c h ư ớ c mắt liền đến trước mặt hai người các ngươi lại đang cùng nhau tử tình rất là kinh ngạc nhìn giang mạnh trần và trang hồng hai người này căn bản không có nửa điểm quan hệ càng không biết bạn không nên đợi ở cùng nhau mới đúng ha ha ha đây là trang hồng ta tân kết bạn bằng hữu giang mạnh trần cười giới thiệu sau đó lại đem tử tình và a l a giới thiệu một lần song phương nhận thức sau tử tình lập tức hỏi tới chính sự giang công tử ngươi cũng biết vị tiền bối kia đi nơi nào giang mạnh trần và trang hồng không khỏi nhìn nhau sau đó giang mạnh trần trông nói với tử tình tiền bối phương hướng ly khai chúng ta nhưng thật ra biết chỉ là tử tình ngươi không phải mang hóa hình đằng hồi g i a t ộ c sao thế nào đột nhiên lại đến lạc phong thành lẽ nào hóa hình đằng xảy ra vấn đề gì hóa hình đằng hiện tại thật không có xảy ra vấn đề gì không đến dựa theo tiền bối trước theo như lời nói hóa hình đằng muốn hoàn toàn khôi phục lại hiển nhiên tương đối phiền phức ta là muốn mời tiền bối về đến nhà tộc đi nếu như hóa hình đẳng thật xảy ra vấn đề gì tiền bối cách gần cũng phương tiện chỉ điểm một chút chúng ta như vậy hóa hình đẳng thì có rất lớn có thể có thể còn sống tử tình hơi chút giải thích một chút nhưng tình huống chân thật nhưng không có nói ra sau đó tử tình lần nữa h ỏ i tới giang công tử tiền bối đến tột cùng đi hướng nào giang mạnh trần trong lòng cười khổ khổng phương lúc rời đi không khiến hai người bọn họ theo hiện lại chính là không muốn để cho nhân phải dối nhưng đối mặt hắn muốn theo đuổi tử tình giang mạnh trần cũng không tiện không nói ngay tức thì xoay người hướng khổng phương phương hướng ly khai một ngón tay tiền bối hướng bên kia đi vậy phần tiền bối là muốn đi nơi nào ta tự không rõ lắm nhất định giang mạnh trần không nói tử gia cũng tuyệt đối sẽ tìm được khổng phương trừ phi khổng phương sớm ly khai lạc phong thành mà tử tình chẳng qua là trước hết chạy tới nhân phía sau còn có thể có không ít tử nhà người đến tìm kiếm một trong tứ đại gia tộc tử gia muốn ở lạc phong thành c h u n g tìm một làm sao có thể tìm không được tử tình cảm ơn giang mạnh trần liền dẫn á la lập tức đuổi theo nhìn hai người rất nhanh bóng lưng biến mất trang hồng hai mắt không khỏi vi hiếp lại vùng xung quanh lông mày cũng hơi nhĩu ngươi không có cảm giác được kỳ quái sao kỳ quái giang mạnh trần nhìn tử tình bóng lưng đột nhiên nghe nói như thế không khỏi quay đầu kỳ quái nh hai người bọn họ mang theo chân quý như vậy hóa hình đ a n g phản hồi từ da lúc này cũng không nán lại ở trong gia tộc trái lại lại đột nhiên chạy về đồng thời cấp thiết muốn tìm được tiền bối ngươi thực sự nghĩ sự tình hội giống như các nàng nói đơn giản như vậy trang hồng phản ngược nói rằng giang mạnh trần mật ra ngay sau đó biểu tình cũng dần dần thay đổi ngưng trọng trang minh xem ra ta muốn xin lỗi không tiếp được giang mạnh trần vừa chấp tay rất là xin lỗi nói rằng sau đó đ ỗ n g nhiên chạy như bay lên giữa không trung hóa là một đạo lưu qua hướng lạc phong thành khoản thu nhập thêm tốc bay đi tuy rằng giang mạnh trần muốn truy cầu tự tỉnh nhưng khi sự t ì n h quan hệ đến hai cái gia tộc thời gian hắn phải đứng ở giang g i a bên này tử tình đột nhiên phản hồi khiến giang mạnh trần cũng không khỏi không chăm chú đ ố i đãi hiện tại giang mạnh trần trước hết trở về gia tộc mang tử ra chính mình một gốc cây hóa hình đằng chuyện tình nói cho gia tộc cao tầng một gốc cây không có lớn lên hóa hình đằng chỉ là chính mình tiềm lực nhưng dù sao không phải có thể c h ấ n thủ gia tộc số mệnh cường đại sinh mệnh cho nên giang mạnh trần trước mới không có vội vã mang chuyện này hồi bẩm cấp gia tộc có thể tử tình đột nhiên phản hồi hơn nữa trang hồng nhắc nhở giang mạnh trần tái cũng vô pháp đợi ở chỗ này chuyện này phải lập tức nói cho gia tộc mới được giang mạnh trần trong lòng vô duyên vô cớ đột nhiên có một tia cảm giác cấp bách chờ trang hồng cũng sau khi rời đi than ngồi ở bảo khí đường c ử a thanh niên đột nhiên mặt đầy oán hận từ dưới đất b ò dậy quay đầu lại nhìn thoáng qua bảo khí đường thanh niên biết sau này ở đây sẽ không tái thuộc về hắn giang ra cái k i a chết tiệt tộc nhân tuy rằng xưng hâu người nọ là tiền bối nhưng này nhân hẳn là cùng tứ đại gia tộc không có vấn đề gì thanh niên biểu tình đột nhiên thay đổi có chút dữ tợn hầu trung càng phát sinh ô ô như giống như giá thu trầm thấp tiếng hô làm hại chúng ta cái này nhất phái hệ nỗ lực toàn bộ nước chạy về biển đông tổng yếu có người trả giá thật lớn than k h ổ n g phương vốn có định tìm cái chỗ ở nhưng từ mạnh đồng trong tay đột nhiên chiếm được nhất kiện thập phần bảo vật chân quý k h ổ n g phương lập tức cải biến c h ủ ý hai ngày sau đó là đấu giá hội ta nghĩ muốn mua được vụ ẩn hoa nhất định phải có đầy đủ tiền mới được bảo vật đổi ở trong tay ta cũng thay đổi không được tiền xem ra ta phải đi chuyến cản k h ô n c á t man g xích viêm lam tâm và khối này thanh long mục đưa đến cản k h ô n c á t đến lúc đó cùng nhau bán đấu giá tốt lắm lấy được tiền tài ta vừa vặn dùng để mua vụ ẩn hoa đúng đối với khẩn phương mà nói xích viêm lam tâm và thanh long mục tuy rằng đều tốt nhất là thanh long mục thật là khó gặp b ả o bối nhưng những thứ này cũng không có có thể để thăng đột phá tỷ lệ vụ ẩn hoa chân quý có thực lực mới có năng lực chính mình tất cả bằng không liền bảo bối đều có lẽ nhất tựa như mạnh đồng k h ổ n g p h ư ơ n g nếu bồi thường hắn một ít lục kim hắn cũng không dám mớn xoay người lập tức bỏ chạy cấp tốc bay đến c à n k h ô n c á c tiền rơi trên mặt đất k h ổ n g p h ư ơ n g liền cất bước đi vào k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không biết tử tình hai người đang tìm hắn càng không biết thử ra rất nhanh thì sẽ phái ra không ít tộc nhân cả thành tìm kiếm hắn Khổng khôn không phương chung, thấy hơi sinh chứ nhỏ, cản liền trọn, người tên này béo tu sĩ tuy rằng đôi mắt nhỏ, trong mắt lại cất giấu từng sợi tinh mang. gã giấu mập bước mới một mặt mắt mắt đi đôi lại sợi vừa vào vóc xa béo cắt có cất tu tu tuy sĩ, sĩ ở khổng phương mới từ ngoài cửa nhảy qua lúc đi vào hắn cũng đã chú ý tới một tấm béo trên mặt nhất thời c h ậ t ních dáng tươi cười như một pho tượng di lạc phật như nhau tiến lên đón tên này mập mạp tu sĩ không là người khác đúng là vị kia cướp ở khổng phương trước mua đi vụ ẩn hoa nhân đầu giá hội ở hai ngày sau không nghĩ tới đạo hữu nhanh như vậy đã tới rồi béo tu sĩ gương mặt vui mừng dáng tươi cười liên thân thủ hái tải đạo hữu nhanh mời vào bên trong k h ổ n g phương mỉm cười gật đầu theo béo tu sĩ đi vào bên trong đi hai người lần nữa đi tới một gian nhã gian nhưng lần này gian phòng so sánh với thứ người thanh niên kia chiêu đãi k h ổ n g phương căn phòng của đang giả bộ sức thượng không muốn cao hơn mấy đẳng cấp nhất định trong phòng c u n g nhân dùng cái bàn đều là dùng một ít khá vô cùng đầu gỗ chế thành cái bàn thượng còn tản ra nhàn nhạt thiên địa lực ba đ ộ n hai người ngồi xuống béo tu sĩ lập tức nhiệt tình tự giới thiệu mình bị nhân viên lặc không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào k h ổ n phương khẩn phương cười đáp trong lòng rất nhô nói một câu ngươi tên gì v i lặc trực tiếp kêu gì l ậ được không đạo hữu có gì cần sao béo tu sĩ v i lặc kéo đến chính đệ thượng hai người cũng không nhận ra chỉ là gặp qua một lần mà thôi mà càng khôn cắc là làm ăn khổng phương đột nhiên đi tới nơi này tự nhiên không thể nào là đến xuyên môn hai ngày sau quý cắc sẽ có một buổi đấu giá ta muốn hỏi một chút ta có thể hay không mượn cơ hội này cũng bán đấu giá một ít bà bối khổng phương nhìn viên l ạ c hỏi đương nhiên có thể viên l ạ cười c h í p mắt gật đầu ta càng khôn cắc rất hoan nghênh chuyện như vậy bất quá ta càng khôn c ắ t h á c h ộ i thu một ít ví dụ nga tính thế nào đây khổng phương hỏi trước tiên là nói về một điểm nếu như đạo hưu bán đấu giá bảo vật giá trị không vượt lên trước một trăm vạn ta c à n khôn cắc sẽ không bán đấu giá viên lạc lặng lẽ quan sát một chút k h ổ n g phương biểu tình k h ổ n g phương có vẻ rất bình tĩnh viên lạc thấy vậy liền cười tiếp tục nói nếu như ban đầu giá bảo vật sau cùng giá cả không tới mười triệu lục kim ta c ả n khôn c á c liền thu mười vạn lục kim nếu như vượt lên trước mười triệu lục kim lại đang năm nghìn vạn lục kim trong vòng ta c ả n khôn c á c liền thu năm mươi vạn lục kim nếu như vượt lên trước năm nghìn vạn lục kim ta c ả n khôn c á c là hội thu một trăm vạn lục kim đây cũng là cao nhất p h í dụ n g mặc kệ bán đấu giá bảo vật sau cùng giá cả cao bao nhiêu ví dụ đều là một trăm vạn lục kim khẩn phương trong lòng hơi thở dài một hơi t hơn u phí nữa quan mang sáng ngời tối xâm lại rất có quy luật trông coi nhất định bà bối dưới so sánh ám lục sắt thanh long mục tựa như từ mố cây thượng chém xuống cạn rất không chớp mắt thoạt nhìn đều không giống như là bảo vật nhưng khổng phương trong lòng rất rõ ràng không muốn thấy thanh long m ụ c so s í c h viêm lam tâm muốn chân quý nhiều k h ổ n g phương liếc mắt một cái vi ê n lặc phát hiện vi ê n lặc hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm s í c h viêm lam tâm k h ổ n g phương liền biết vi ê n lặc căn bản không nhận ra thanh long m ụ c thanh long m ụ c cực kỳ chân quý nhưng cũng rất ít không ai có thể nhận ra bảo này đến nếu không ta không muốn bỏ qua vụ ẩn hoa thanh long này m ụ c ta tuyệt đối sẽ không cầm tới quay bán căn cứ k ỳ chân lục chung ghi chép thanh long này m ụ c có thể làm phụ trợ linh vật dùng để luyện chế một ít rất chân quý đan dược thanh long một có thể cho đan dược dễ dàng hơn luyện chế thành công đồng thời có trợ giúp đề thăng đan dược phẩm chất thanh long mục những thứ này tác dụng cũng đã khiến nó thay đổi cực kỳ chân quý nhưng những thứ này cũng không phải ta coi trọng nhất ta coi trọng nhất một điểm thế nhưng thanh long mục đúng đối với thực vật loại sinh mạng cải biến a tra xét kỳ chân lục chung đúng đối với thanh long mục sở hữu ghi chép sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng không khỏi một trận sợ hai than than thanh long này một thật có thể nói là là trong thiên địa sinh ra một loại kỳ chân kỳ thực kỳ chân lục chung vật ghi chép thực sự nhiều lắm k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ chỉ có thể làm được đúng đối với vật sở hữu đều có một chút ấn tượng một khi gặp khẩn vương liền có thể ở kỳ chân lục chung tìm kiếm kiểm tra mà kỳ chân lục chúng đúng đối với thanh long m ụ c ghi chép trung điểm trọng yếu nhất đó là đúng đối với thực vật loại sinh mạng cả i biến thanh long m ụ c t r ú c thiên địa kỳ chân thực vật loại sinh mệnh nếu có thể mang thanh long m ụ c hấp thu luyện hóa hết thân thể cấu tạo liền có thể nhận được cực lớn cải thiện nếu vận khí tốt thậm chí có thể phát sinh một lần lột xác k h n g phương nhớ lại kỳ chân lục chúng đúng đối với thanh long m ụ c ghi chép đây chính là sinh mệnh tầm thứ lột á c đúng đối với thực vật loại sinh mệnh mà nói không t u a gì một lần thoát thai hoán cốt đại cả biến lúc này viên lạc đã hai tay nâng lên trên bản xích viêm lam tâm t viên, viên, là, là, có có viên lạc vẫn như cũng không dám tin tưởng hắn đã từng có hạnh may mắn kiến qua một viên xích viêm lam tâm viên kia xích viêm lam tâm tối hậu bị một vị danh khí rất lớn luyện khí sư mua đi nhưng này khỏa xích viêm lam tâm cùng viên này so với tựa như một tàn phá phế phẩm như nhau bất kể là ngoại hình hay là cấp cảm giác của hắn đều căn bản không có cách nào khác cùng trước mắt viên này xích viêm lam tâm so sánh với viên này xích viêm lam tâm tựa như hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật khiến viên lạc thật sâu mê luyến sau một lúc lâu viên lạc lúc này mới lưu luyến mang xích viêm lam tâm đặt ở trên b à n nhìn khổng phương cười khổ một tiếng nhiều năm bệnh cũ vừa nhìn thấy bảo bối t i u di chuyển đuôi mù con ngươi nhường đường h ư u chê cười khổng phương mỉm cười đạo h ư u cũng là yêu bảo người dì cười chi có viên lạc như di lạc vậy béo nụ cười trên mặt nhất thời càng đậm một ít sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào thanh lòng một thượng có thể cùng xích viêm lam tâm cùng nhau lấy ra nữa khẳng định cũng là bảo vật khó được. có thể cái này đến tột u cùng là vật gì ta thế nào một điểm cũng không nhìn ra được ca viên lạc nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất hắn mang thanh long m ụ c cầm ở tại trong tay tỉ mỉ quan sát đến mặt ngoài rất chân chuột n h á n n g u i như ngọc giống nhau có thể đây rõ ràng là một khối đầu gỗ sao viên lạc trên mặt chút bất chi bất giác đã không có dáng tươi cười vùng xung quanh lông mày cũng không khỏi nhữ lại một tấm vốn có tràn đầy hỉ cảm béo mặt thay đổi sầu mi khổ kiểm thoạt nhìn có chút hoặc ghê viên lạc lặng lẽ liếc khẩu phương l i ế mắt phát hiện khẩu phương sắc mặt vẫn như c ũ rất bình tĩnh viên lạc cái chán không khỏi toát ra một tầng tầ không đạo hữu thứ cho ta mắt vụt về thực sự nhìn không ra món bảo vật này là cái gì viên lạc vẻ mặt quấn q u y ế t lung tùng nói hắn vị này c à n khôn các quản sự thậm chí ngay cả đưa tới cửa bảo vật cũng không nhận ra cái này truyền đi tuyệt đối là nhất kiện mất mặt sự tình không đạo hữu cũng biết bảo vật này nguồn gốc viên lạc hỏi g i ta nhưng thật ra biết một chút nó kêu thanh l o n g mục không biết đạo hữu có từng nghe nói qua khổng phương cười nhìn viên lạc viên lạc không khỏi lau một cái mồ hôi trên đầu hắn căn bản chưa nghe nói qua tên này đạo hữu xin chờ một chút ta đây phải đi mời ta c à n khôn các các chủ nói vậy các chủ khẳng định nhận thức bảo này viên lạc xin lỗi một tiếng liền vội hoang mang dối loạn liền xông ra ngoài trông như vậy cánh như là chạy t r ố i chết chương ba trăm năm mươi tám kinh động các chủ viên lạc rời phòng chờ đóng cửa phòng viên lạc lúc này mới thật dài phun ra một hơi thở chỉ là sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút p h í m hồng làm càng khôn các quản sự điểm thứ nhất yêu cầu chính là muốn kiến thức rộng rãi có thể hắn lần này không chỉ có không có nhận ra k h ổ n g phương xuất ra bảo vật cái gì càng liền bảo vật tên nghe cũng không có nghe nói qua cái này vấn đề đã có thể nghiêm trọng rơi vào đường cùng viên lạc chỉ có thể hướng các chủ tầm xin giúp đỡ càng khôn các các chủ không chỉ có là một vị kiến thức rộng rãi người càng một vị thông thần cảnh c ự n giả g vị này các chủ trước đây từng du lịch qua rất nhiều địa phương kiến thức căn bản không phải viên lạc có thể so sánh viên lạc rất nhanh chạy như bay lên lầu ba đi tới một gian phòng đầy ngoại lau mồ hôi lạnh trên đầu viên lạc lúc này mới cung kính hô quản sự viên lạc cầu kiến các chủ bên trong gian phòng vắng vẻ không tiếng động hình như là không ai như nhau viên lạc rất có kiên trì hơi cúi đầu cung kính đứng ở ngoài cửa sau một lúc lâu bên trong phòng mới chuyển ra một đạo dọ ôn hòa viên lạc vào đi viên lạc lúc này mới đẩy cửa phòng ra đi vào bên trong căn phòng bố trí rất trăng nhã trong không khí là từ từ phiêu đã từng đợt lệnh nhân thần thanh khí sảng hương khí viên l ậ c trong lòng rõ ràng đây là tùy tâm hương hương khí cái này tùy tâm hương là dùng một loại tên là thận trùng yêu thú thi thể luyện chế m à thành phi thường c h â n quý gian phòng cửa sổ rất lớn lúc này chính mở rộng trên bầu trời sáng sủa quang mang từ bên ngoài trực tiếp chiếu bắn bảo mang bên trong gian phòng soi sáng một mảnh sáng sủa ở to lớn bên cửa sổ thượng một gã mặc xanh biết ba sắc trường bảo mặt trên có lam sắc điệu văn tu sĩ đang nằm ở một tấm trên ghế xích đu mặt hướng ra phía ngoài nhìn l a n bạch rõ ràng thiên không. xích đu trước sau nhẹ nhàng đung đưa nằm ở phía trên tu sĩ tựa như đang ngủ giống nhau tên tu sĩ này đúng là càn khôn các các chủ cửa sổ và môn là đối diện bởi vậy mặt hướng chứ a ngoài cửa sổ các chủ lúc này chính đưa lưng về phía viên lạc viên lạc đột nhiên tới tìm ta là có chuyện gì không nằm ở trên ghế xích đu các chủ không quay đầu lại thanh âm ôn hòa dò hỏi viên lạc liền cung kính trả lời hồi bẩm các chủ có một vị kêu k h ổ n g phương tu sĩ dẫn theo hai kiện bảo vật đến ta càn khôn các muốn tham gia hai ngày sau bàn đấu giá chỉ là v i lạc dừng lại một chút trộm, trộm nhìn thoáng qua trên ghế xích đu thân ảnh của thấy vị kia các chủ không có có bất kỳ phản ứng nào viên lạc chỉ phải kiên trì tiếp tục nói chỉ là một món trong đó bảo vật thuộc hạ cũng không nhận ra các chủ vẫn không có nhiều ít phản ứng có vẻ thập phần bình tĩnh thanh em rất là ôn hòa nói mang hai kiện bảo vật miêu tả một chút đi viên lạc nhận ra hắn vốn có muốn mời các chủ tự mình đi nhìn hai kiện bảo vật thanh long một hắn không biết muốn mời các chủ tự mình xem qua nhất định xích viêm lam tâm viên lạc đều muốn khiến các chủ tái nhìn một chút thật sự là khối kia xích viêm lam tâm rất hòa mỹ hướng viên lạc đúng đối với xích viêm lam tâm lý giải không có khả năng có như thế hoàn mỹ xích viêm lam tâm đột nhiên thấy như thế hoàn mỹ trong lòng hắn ngược lại có chút sợ cầm không chính xác chủ ý lo lắng viên kia xích viêm l à m tâm là giả tuy rằng ở trước mặt hắn muốn dùng giả bảo vật lừa dối trước đây rất khó nhưng cũng không phải là không có loại khả năng này bởi vậy viên lạc cũng sẽ không được không cẩn thận một chút hãy nhìn các chủ ý tứ hiển nhiên không có đi liếc mắt nhìn hứng thú các chủ khả năng mang cái này trở thành một bán lẻ cho nên mới phải như thế chăng lưu ý nha viên lạc trong lòng không khỏi một trận c ư ờ i khổ hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể trực tiếp mình nói ra làm thủ hạ chính là luôn luôn có rất nhiều chuyện kiên kỵ vì vậy viên lạc không thể làm gì khác hơn là lao lao thật thật giới thật hai kiện bảo vật chung nhất kiện là xích viêm lam tâm nhất là viên kia xích viêm lam tâm quá mức hoàn mỹ ta trước đây cũng đã gặp một viên xích viêm lam tâm nhưng cùng viên này căn bản không cách nào so sánh được hoàn mỹ xích viêm lam tâm các chủ thanh âm của trung hơi có chút kinh ngạc mà vẫn hoảng động xích đu cũng đột nhiên ngừng lại chỉ ít trong mắt của ta là hoàn mỹ không hao tổn các chủ trước đây nói qua phải lấy được chân chính xích viêm lam tâm nhất định phải mang phía ngoài tầng kia thạch r a xóa nhất là tầng kia thạch r a và bên trong xích viêm lam tâm bị vây bán rung hợp trạng thái nghị muốn hoàn mỹ xóa thạch da ít khả năng nhưng khổng phương cầm tới viên kia xích viêm làm tâm thượng ta nhưng không có phát hiện bất kỳ tổn thương gì là không có tổn thương hay là tổn thương bị bởi vì che giấu các chủ bình tĩnh hỏi một câu nhưng hắn vẫn không có quay đầu lại mà là nhìn bầu trời ngoài cửa sổ cái này viên lạc cũng có chút cầm không chuẩn tốt lắm người nói tiếp nha các chủ phân phó một tiếng sau đó xích đu lần nữa trước sau hoàng động một, một khối ám lục xác thoạt nhìn giống như đầu gỗ vậy bảo vật nhưng khối này bảo vật mặt ngoài nhưng phi thường chân chuột nhắn nhụi cũng rất cứng rắn sợ không giống như là đầu gỗ ngược lại có chút giống là tảng đá viên lạc tự mình nói căn bản không có phát hiện xích đu lần nữa lạng yên không tiếng động ngừng lại mà đưa lưng về phía hắn các chủ hơi k h ẽ to mày trên mặt tràn đầy kinh ngạc từ cung cấp bảo vật khổng phương theo như lời món bảo vật này kêu thanh long mục viên lạc đưa hắn biết đều nói ra sau liền đứng an tĩnh đợi các chủ phân phó cũng là thẳng đến lúc này viên lạc mới ý thức tới xích đu dĩ nhiên lần nữa ngừng lại lạng yên không một tiếng động đã đình chỉ hoảng động trên ghế xích đu bóng người đột nhiên hơi vặn vẹo một chút viên lạc còn không có phản ứng kịu chuyện gì xảy ra liền phát hiện các chủ dĩ nhiên đã đến trước mặt hắn vị này các chủ thoạt nh nhưng cho người cảm giác cũng rất có lực tương tác giống như là tao nhã như ngọc quân tử nhưng lúc này vị này các chủ trong mắt nhưng không thấy ngày xưa ôn hòa thay mà thay thế kinh ngạc bình thẳng hai hàng lông mày cũng bởi vì nhăn lại như là lưỡng đạo hơi nghiêng lập kiếm phong dẫn đường các chủ thập phần giản đ o ạ n nói ra hai chữ viên lạc s ừ n g sốt ngay sau đó liền cấp tốc phản ứng kịp vội vã cung kính đáp ứng một tiếng chậm rất nhanh xoay người mở cửa phòng ở phía trước dẫn đường rất nhanh hai người liền đi tới lầu một nhã gian chung mới vừa tiến vào trong phòng các chủ cấp tốc nhìn lướt qua khẩu phương sau không đợi viên lạc giới thiệu song phương các chủ ánh mắt cũng đã nhìn về phía trên bàn hai kiện bảo vật thật là hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm một sáng một tối xích viêm lam tâm rất dễ hấp dẫn nhân ánh mắt nhất định các chủ cũng không ngoại lệ ánh mắt trước tiên tự rơi vào xích viêm lam tâm thượng chật liền bị hấp dẫn các chủ đi tới ngồi ở bàn đối diện cầm lấy xích viêm lam tâm liền xem nhìn khẩm phương kinh ngạc nhìn liếc mắt vị này các chủ sau đó mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía viên lạc viên lạc hơi cười khổ một cái chuyến âm cho khẩm phương giới thiệu vị này chính là ta c à n khôn các các chủ cũng là một yêu bảo người khẩm phương sáng tỏ gật đầu hoàn mỹ a các chủ nhìn trong tay xích viêm lam tâm. Trong lòng than, bán dung trạng đến cùng là thế nào nhận được như thế hoàn mỹ xích chỉ hai xích thạch chỗ hợp thái, thế thế xích chủ tay tâm. tâm tột ra lam lam có được Các viêm viêm và với viêm mỹ lam tâm. là là sợ quay đầu nhìn về phía khổng phương rất muốn hỏi khổng phương đến tội cùng là làm sao làm được nhưng các chủ trong lòng cũng minh bạch cái này chuyện bí ẩn khổng phương khẳng định sẽ không nói ra chỉ cần khổng phương không muốn muốn mượn cớ đạo phát điệu hắn thực sự quá dễ dàng chỉ cần từ chối nói xong đến viên này xích viêm lam tâm thời gian bảo vật chính là như vậy hắn tự không thể làm gì sau cùng các chủ nhịn được trong lòng cường liệt hiếu kỳ không có mang nói hỏi lên vung xích viêm lang tâm các chủ ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào thanh long mục thượng thanh long mục ta cũng chỉ là nghe nói qua cũng không có chân chính kiến qua các chủ thầm nghĩ trong lòng không đến từ bề ngoài thoạt nhìn ngược đích sắc và ta nghe nói thanh long mục rất giống các chủ cầm lấy thanh long mục tỉ mỉ kiểm tra tất cả lực lượng hoàn toàn nội liễm rất khó cảm ứng được ừ các chủ đột nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua trong tay thanh long mục có một tia hơi y ế u m ộ t hành lực nhưng lóe lên rồi biến mất xem ra đây chính là chân chính thanh long mục vậy bảo vật ở trước mặt ta có thể làm không được bước này các chủ trong lòng cấp tốc xác định đã kiểm tra qua các chủ liền mang thanh long mục để xuống lúc này mới nhìn về phía bàn đối diện khẩn g phương gì? thu liễm hơi thở phương pháp nhưng thật ra thật không tệ dĩ nhiên có thể đem k h í tức thu liễm đến bước này các chủ đúng đối với khẩn g phương đột nhiên sinh ra một tia hiệu kỳ có thể xuất ra như vậy hai kiện bảo vật còn chính mình rất tốt thu liễm hơi thở phương pháp thân phận của khẩn g phương hiển nhiên không có khả năng rất giản đơn tiền bối khen trật rồi khẩn g phương cười nhạt một tiếng đối phương đã khám phá tu vi của hắn khẩn cũng, cũng không cần phải giả bộ tiếp nữa cái này hai kiện bảo vật ngươi đều dự định bán đấu giá sao các chủ hỏi khẩn phương gật đầu đạo hai kiện đều bán đấu giá không phương đúng đối với vụ ẩn hoa nhất định phải được nếu như không có đụng với cũng thì thôi nếu được phải há có thể bỏ qua các chủ hai hàng lông mày hơi nhữ một chút thanh long mục giá trị cực cao ự c c không chỉ có có thể sử dụng đến phụ trợ luyện chế đang l ư ợ n g đúng đối với thực vật loại sinh mệnh càng là có thêm thập phần đáng sợ tác dụng như vậy bán đấu giá rơi có hơi cũng quá đáng tiếc không hiểu được phương pháp sử dụng nhân cầm vào tay cũng hoàn toàn là lãng phí ta có cái yêu cầu quá đáng chẳng biết cũng không thể được các chủ ánh mắt ôn hòa nhìn k h ô n phương đáy mắt là có vẻ chờ mong tiền bối mời nói có thể hay không mang khối này thanh long mục bán cho ta các chủ đột nhiên xấu hổ cười ta một thời cầm không ra nhiều như vậy thanh kim nhưng ta nguyện ý nợ người một phần n h â n t ì n h chẳng biết có thể hay không đổi được khối này thanh long mục viên lạc kinh ngạc nhìn các chủ đây là hắn lần đầu tiên thấy các chủ n g h ĩ như vậy muốn nhất kiện bảo vật dĩ nhiên không t i ế c thiếu người khác một phần n h â n t ì n h viên lạc thập p h ầ n ước ao khẩn phương có thể để cho vị này các chủ nợ một phần n h â n t ì n h đây chính là bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều không có được thiên truyện thật tốt ta nếu như tiền bối có thể cho ta vụ ẩn hoa đừng nói thanh long mục nhất định khối này xích viêm làm tâm ta cũng có thể đưa cho tiền bối khẩn không có trực tiếp đáp ứng mà là nói ra yêu cầu của mình k h ổ n g phương không bao lâu t i ể u sẽ rời đi lạc phong thành có như vậy một phần nhân tình và không có như vậy một phần nhân tình không có có khác nhau chút nào dù sao k h ổ n g phương sẽ không vẫn đợi ở chỗ này lại nói tiếp thanh long m ộ c so vụ ẩn hoa còn muốn chân quý có thể cũng không phải nói chân quý t i ể u nhất định có thể bán ra đắt vụ ẩn hoa cần quá nhiều người cạnh tranh khẳng định thập phần kịch liệt giá cả tự nhiên cũng sẽ thay đổi cực cao vụ ẩn hoa quan hệ là tu sĩ tiền đồ tự nhiên càng bị truy phủng dù sao không có thanh long m ộ c không chết được nhân nhưng không có vụ ẩn hoa cũng rất khả năng người chết cảnh giới vô pháp đột phá đại nạn đến tự nhiên cũng liền chết k h ổ n g phương muốn bán đi cái này hai kiện bảo vật chính là vì nhận được vụ ẩn hoa chỉ cần vụ ẩn hoa tới tay cái này hai kiện bảo vật rơi vào tay người nào chung k h ổ n g phương căn bản không quan tâm các chủ cho mày vụ ẩn hoa hiện tại thuộc về càn c ố n c á t ta cũng không quyền tùy ý tặng cho ngươi cũng được các chủ hào hiệp cười cười viên lặc viết một phần khế ước cấp vị tiểu hữu này mang cái này hai kiện bảo vật nhét vào bán đầu ra chung sau đó mang tương quan tin tức thông chi thế lực khắp nơi và độc hành cường già nha các chủ hướng khẩn phương gật đầu liền phiêu nhiên như thứ không chiếm được thanh long mục các chủ cũng sẽ không tất đợi ở chỗ này nữa r a càng khúc gác khẩm phương suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên bay trên trời đi khẩm phương đi tới lạc phong thành bên cạnh ở đây đều là một ít thông thường nơi ở tìm được hoàn cảnh thập phần thanh l u so bên trong thành an tĩnh nhiều lắm lạc phong thành nội có rất nhiều người p h ạ m những chỗ này chính là cho những người p h ạ m kia cùng người nhà ở cách đâu g i á hội còn có lưỡng này ở nơi này lý vượt qua tốt lắm khẩm phương đi tới một chỗ phổ thông nhân gia thanh toán một ít lục kim sau đó lão hai cái liền nhiệt tình m a n g khẩm phương đón bảo cái này lão hai cái chỗ ở còn thật lớn phân trước sau hai cái sân lão hai cái rất nhiệt tình khiến khẩm phương ở tại càng u tính trong hậu viện theo như lão hai cái nói, nói Hậu viện này vốn này là chương ấ p con của bọn ọ bọn họ chuẩn con của Không h đến tiên bị. ở l ba trăm n g đ năm mươi chín thìm không gặp người khẩn phương nán lại tại đây ở thập phần tới gần lạc phong thành sát biên giới trong sân nhỏ lảng lặng tu luyện đồng thời cũng đang chờ đợi hai ngày sau buổi đấu giá chờ mua được vụ ẩ n hoa ta t i ể u lập tức ly khai lạc phong thành nên kế tục chạy đi k h ổ n g phương vốn có dự định mua được phương thốn đồ t i ể u lập tức rời đi nhưng không ngờ gặp vụ ẩ n hoa hành trình bị chỉ hoan xuống tới k h ổ n g phương tại đây ở trong sân an tâm tu luyện cũng không biết lạc phong thành nội đã xuất hiện rất nhiều tìm kiếm người của hắn tử t i n h và a la dọc theo giang mạnh trần chỉ phương hướng một đường tìm kiếm xuống phía dưới trên đường tuy rằng cũng tìm được vài tên k i ế n qua k h ổ n phương người đi đường có thể căn bản không ai có thể nói thanh khẩn phương rốt cuộc đi nơi nào tử tình hai người như hai cái con ruồi không đầu giống nhau ở chợ phía đông trung đổi tới đổi lui thậm chí mang mỗi một da tựu lâu đ ề u tra tìm một lần. nhưng vẫn như c ũ không có nghe được k h ổ n g phương nửa điểm tin tức sau đó không lâu sau trong gia tộc phái gia tu sĩ t i ể u chạy tới lạc phong thành hai người không có chiếm t r ư ớ c đến tiên cơ vừa lâu tìm không được k h ổ n g phương chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở về gia tộc vì không làm cho hai đại tông môn cùng hắn ba đại gia tộc chú ý của từ nhà những tu sĩ kia tìm kiếm k h ổ n g phương thời gian vẫn là hết sức cẩn thận và khiêm tốn bọn họ đều là đang âm thầm tìm kiếm không cùng những người khác từng có tiếp xúc nhiều nhất định hỏi thăm tin tức cũng là len lén đang âm thầm hỏi thăm cũng không cùng những cựu lâu kia nội bồi bản và quản sự có bất kỳ tiếp xúc đại bộ phận t i ể u lâu đều thuộc về hai đại tông môn và tứ đại gia tộc nếu như tử nhà nhân tìm những rượu này lâu chung đổi b à n và quản sự hỏi thăm tin tức rất dễ cũng sẽ bị hai đại tông môn và mặt khác ba đại gia tộc phát hiện bởi vậy đây hết thể đều là đang âm thầm lặng lẽ tiến hành mà khi tử gia phái ra hơn mười danh tu sĩ mang phương hướng bốn thị toàn bộ ám trung tìm một lần sau nhưng không có phát hiện khẩn phương một tia hình bóng mà lúc này thời gian đã qua một ngày một đêm đến ngày thứ hai t ử g i a một tòa rộng rãi trong đại điện điện cửa đóng kín đối diện chứ cửa điện chủ vị ngồi một gã mặc h ắ c áo màu tím trung niên tu sĩ trung niên tu sĩ gia có chút hơi biến thành màu đen nhưng điều này làm cho hắn thoạt nhìn thay đổi càng thêm uy nghiêm người này đó là t ử nhà đương đại gia chủ tử hương ở tử hương tiền phương đứng ba người trong đó hai người không là người khác đúng là phụ thân của tử tỉnh và đại bá người cuối cùng còn lại là phụ trách lần này tìm kiếm khổng phương một vị trưởng lão tên là tử chân lúc này vị này tử chân trưởng lão vẻ mặt vẻ l u n g túng vì thấp cái ý thức tử hương vì không cho phép hai đại tông môn và ba đại gia tộc biết bọn họ đang tìm khổng phương cũng không có khiến các trưởng lão khác và tộc người biết chuyện này biết việc này cũng chỉ có trước mắt ba người này đương nhiên bội cây kêu hóa hình đằng tuy rằng không biết đã trải qua cái gì thế cho nên sinh mệnh lực tổn hao nhiều nhất định linh chi đều phản phất tán loạn nhưng nó trước đây dù sao có tu luyện căn cơ tồn tại chúng ta lần nữa bồi dưỡng đứng lên hội dễ rất nhiều vì bảo chứng hóa hình đằng có thể hoàn toàn khôi phục ta cho ngươi dẫn người đi tìm vị kêu kêu k h ẩ n phương tu sĩ có thể một ngày một đêm ngươi mang cho ta kết quả chính là không tìm được ba chữ sao tử h ư ơ n g thanh â m có chút chấm thấp trong ánh mắt cũng mang theo một k i a bất mãn tử chân vẻ mặt lúng túng nói gia chủ toàn bộ phương hướng bốn thị chúng ta ám chúng tất cả đều tìm một lần có thể căn bản không có k h ổ n g phương thân ảnh của hiện tại người của ta đang ở bốn thị gia địa phương tìm kiếm chỉ cần hắn không có ly khai lạc phong thành người của ta nhất định có thể tìm được hắn không đến không đến cần một ít thời gian tử chân nhất thời lúng túng hơn gia chủ phụ thân của tử tình đột nhiên mở miệng nói rằng ta nghe tình nhi nói khẩn k phương trước muốn mua vụ ẩn hoa nhưng vụ ẩn hoa lại bị cản khôn các nhân mua trước đi vừa mới tại hậu tiên càn khôn các sẽ có một buổi đấu giá mà đấu giá hội bảo vật danh sách trung thì có vụ ẩn hoa ta đoán k h ổ n g vương có thể sẽ đi đấu giá hội chúng ta phái người đến càn khôn các phụ cận coi chừng cũng có rất lớn khả năng phát hiện k h ổ n g vương hành tung tin tức này hay là tử tình sau lại từ giang mạnh trần trong miệng nghe được như thế cái tin tức tốt ừ tịu i theo như ngươi nói đi làm nhà t ử gương sắc mặt của thoáng hỏa hoãn m ộ t ít t ử chân âm thầm sông và phụ thân của tử tình ném ánh mắt cảm kích nếu như không có tử tình phụ thân giải vây hắn khả năng còn muốn bị dày xuống phía dưới được rồi ngồi ở chủ vị tử ư ơ n g nhìn về phía tử tình phụ thân mở miệng hỏi đã một ngày một đêm bội cây kêu hóa hình đắng thế nào ở lâm thư một hành pháp lực dựng n u ô i hạn bội cây kêu hóa hình đắng sinh mệnh lực đang từ từ trở nên mạnh mẽ chạm hướng ở từ từ chuyển biến tốt đẹp từ tinh phụ thân đáp như vậy cũng tốt từ h ư ơ n g hài lòng gật đầu nếu được kêu là k h ổ n g p h ư ơ n g tu sĩ phía trước nói biện pháp đưa đến tác dụng hiện tại vừa đã qua một ngày một đêm thời gian vậy liền bắt đầu giai đoạn thứ hai khôi phục nhà hy vọng không muốn xuất cái gì sai lầm từ gương quay đầu miết hướng từ chân sắc mặt cũng rồi đột nhiên trầm xuống từ chân ngươi cũng phải nắm chặt thời gian tìm kiếm có vị kia khẩn phước ở chúng ta khôi phục hóa hình đẳng hy vọng là có thể thay đổi lớn hơn một chút chỉ cần hóa hình đẳng có thể lớn lên đó chính là ta tử ra c h i phúc càng hậu bối tử tôn c h i phúc là t ử chân liền đáp ứng một tiếng tốt lắm các ngươi đều đi làm việc n h a ta cũng phải ứng phó một chút người của giang gia giang gia tiểu tử thấy được hóa hình đẳng hiện tại giang gia có thể vẫn nháo muốn biết một chút về hóa hình đẳng chúng ta tứ đại gia tộc và hai đại tông môn biểu hiện ra đồng khí liền tri nhưng ngầm tranh đấu làm mất đi đến đều chưa từng thiếu bọn họ ở phía sau yêu cầu trông hóa hình đẳng căn bản không khả năng an hảo tâm gì từ tình phụ thân trong lòng nhất thời dung mình gia chủ nhìn như tùy ý hắn làm mất đi chung nghe được một ít không thích hợp vốn có nhận được hóa hình đằng chắc là nhất kiện đại h ì sự nhưng bởi vì bị giang mạnh trần thấy được càng huyên náo giang ra đều biết cái này do chuyện tốt biến thành chuyện xấu xem ra muốn cho tình nhi rời xa cái kia tính giang tiểu tử tử tình phụ thân thầm nghĩ trong lòng ba người mở cửa điện vội vã bay trên trời đi tử tình phụ thân và nàng đại bá đi chiếu khán hóa hình đằng mà tử chân là bi thôi lần nữa khắp thế giới đi tìm khẩu phương khẩu phương chỗ ở rất lệnh tử chân nhân là tiên từ phồn hoa giải đất bắt đầu tìm kiếm cái này đã định trước bọn họ rất khó tìm đến khẩu phương Bên kia, bảo kia, khí đương nhiên những thứ này đều là biểu hiện ra lao thuần phạm vào sự chẳng qua là một lời dẫn một cái lấy cớ không đến có lúc như vậy một cái lấy cớ lại hết sức trọng yếu một phái khác hệ sớm sẽ chờ cái ngày này có lý do này sao ám trung liền khiến cho đủ khí lực vì vậy lao thuần phụ thân cái này nhất phái hệ bị ép chỉ có thể giao ra bây giờ có được quyền lợi mà một ít quá mức ngoan cố nhân thậm chí bị trực tiếp dọn dẹp chương ba trăm sáu mươi bán đấu giá bắt đầu đảo mắt liền đến càn khôn các bán đấu giá thời gian vẫn luôn không có tìm được khẩn phương tử chân chỉ có thể dựa theo tử t ỉ n h v ụ thân nói như vậy ở càn khôn các chung quanh bố trí một ít nhân thủ hy vọng có thể mượn lần đấu giá này cơ sẽ tìm được khẩn phương tái tìm không được khẩn phương tử chân cũng không có bộ mặt thấy giá chủ theo thời gian trôi qua lục tốn có người tiến nhập càn khôn các chung nhưng khiến tử chân hận đến nghiến răng đây là một ít độc hành tu sĩ tiến nhập càn khôn các thời gian đều mang áo choàng không chỉ có mang diện mạo c h e c ả n đứng lên nhất định thân thể đường biển đều không thể nhìn ra hết lần này tới lần khác những thứ này độc hành tu sĩ chung có cường giả tồn tại tử chân cũng không tiện dụng thần hồn lực tùy tiện đi thăm dò trông nán lại ở càn khôn các đối diện một tòa hai tầng tiểu lâu mái nhà tử chân hận hận nện cho một chút bức t ư ở n g trong miệng không khỏi thầm mắng một tiếng hai ngày này hắn thế nhưng bị tìm người chuyện này phiền thấu vốn có chuẩn bị ở càn khôn các cửa tìm người nhưng không ngờ rất nhiều tu sĩ đều dùng áo choàng tre đợ diện mạo điều này làm cho hắm cho hắm tiến nhập càn khôn các tu sĩ đã không có mà càn khôn các đại môn cũng trực tiếp quan đóng lại đấu giá hội hiển nhiên muốn bắt đầu hiện tại chỉ có thể hy vọng ra chủ cùng tử an bọn họ ở càn khôn các nội tìm được khẩn g phương thử chân trong lòng yên lặng nói rằng thử an kỳ thực đúng là phụ thân của tử tình một ngày trước càn khôn các đột nhiên đưa ra một phần mới bảo vật danh sách tử ra nguyên bản đúng đối với cái này đấu giá hội cũng không thế nào lưu ý bình thường giống nhau cũng chỉ là an bài một vị trưởng lão tới xem một chút nếu là có thư tốt gì tự chủ được đến nếu là không có cũng liền đi cái quá trình coi như là cấp càn khôn tông một mặt mũi phụ thân của tử tình tử an bắt được mới bảo vật danh sách sau chỉ là tùy ý nhìn lướt qua hắn gần nhất ở chiếu khán hóa hình đẳng làm sao có thời giờ đi tham gia cái gì đấu giá hội có thể khi thấy bảo vật danh sách trung thanh long mục cũng biết được thanh long mục tác dụng sau t ử an trong lòng không khỏi kinh hỷ này ra đây quả thực là mới vừa buồn ngủ thì có nhân đưa tới gối đầu a bọn họ đang lo làm sao mới có thể làm cho hóa hình đẳng triệt để khôi phục lại dĩ nhiên t i ể u gặp thanh long mục cái này đúng đối với thực vật loại sinh mệnh có chỗ tốt cực lớn bảo vật Thanh Long m cựu phía sau sở ghi la i một c hướng tức n t h i về phía thanh long một đúng đối với thực vật loại sinh mệnh có cải thiện cực lớn điều này tử ra đều sẽ không bỏ qua thanh long một tuyệt đối là tình thế bắt buộc chiếm được có liên quan thanh long một tin tức tự an lập tức đi tìm ra chủ tử ương bẩm báo việc này xem qua đúng đối với thanh long một giới thiệu tử ương cũng không khỏi có chút kích động lập tức quyết định tham gia lần này đầu g i á hội thì là những bảo vật khác nhất kiện cũng không mua cũng tuyệt đối phải thanh long mục bắt lại đối với càng khôn tông tử hưng bọn họ hay là rất tin tưởng cũng không lo lắng thanh long mục đích thực giả lâu hai chung tử chân nhìn đối diện càng k h ô n c á c nặng nề thở dài một hơi khổng phương á khổng phương ngươi đến tột c ũ n g đang ở đâu vậy lúc này một gã thủ hạ rất nhanh đi tới tử chân phía sau cung kính nói rằng trưởng lão người của chúng ta phát hiện càng khôn các phụ cận còn có những người khác ở mai phục có muốn hay không đưa bọn họ thanh lý rơi không cần nhiều sự tử chân nhữ nói rằng hiện tại chúng ta hàng đầu mục tiêu là tìm được khâm phương những chuyện khác cũng không muốn quản hơn nữa nơi này là lạc phong thành lượng bọn họ cũng không có ở chỗ này can đảm độc thủ là thủ hạ vừa nhanh tốc ly khai lúc này ở c à n khôn các quanh thân hai tòa lâu trung phân biệt t ấ t giấu một đội người c à n khôn các bên trái tòa lầu trung tu sĩ đám nhãn thần đều thập phần âm trầm tựa như tử thân nhân trong đó một số người trên người thậm chí còn mang theo thương thế một vị thân mặc h ắ c bảo trung niên tu sĩ đột nhiên lạnh lùng hỏi người kia tu vi thực sự chỉ có hóa linh cảnh hơn nữa nữa cũng nhất định sẽ đến đấu g i á hội bên hậu phương một gà thoạt nhìn rất trẻ tuổi tu sĩ liền hồi đáp gia chủ tin tức này ta là từ cản khôn cấp nội nghe được tuyệt đối không sai được bị giang mạnh trần là tiền bối cái tên kia tuyệt đối chỉ có hóa linh cảnh tu vi về phần là hóa linh cảnh đỉnh phong hay là hóa linh cảnh cực hạ ta đây t ể u không rõ lắm ta vị bằng hữu kia tu vi quá thấp vô pháp xác định cụ thể cảnh giới h a n h bất kể là hóa linh cảnh đỉnh phong hay là hóa linh cảnh cực hạ đều bất quá là gà đất chó k i ể n mà thôi đúng đối với kế hoạch của chúng ta không có, có bất kỳ ảnh hưởng gì tốt lắm ngươi đi xuống đi lao phó phất phất tay tu sĩ trẻ tuổi cung kính lui về phía sau được rồi khiến những người khác đề cao cảnh giác nhất định không thể để cho người nọ từ chúng ta mí mắt dưới trốn mất là gia chủ tu sĩ trẻ tuổi rất nhanh rời khỏi phòng cái này trong hắc bảo niên nhân đứng bên cạnh mấy người đám thoạt nhìn niên kỷ đều khá lớn trong đó chỉ có một người rất tuổi còn trẻ mà người này không là người khác đúng là hai ngày tiền mang mang theo thanh long một mạnh đồng từ b ả o khí đường chung đẩy ra người thanh niên kia cũng chính là lao thuần phụ thân bắt được người nọ nhất định không thể nhẹ tha hắn lao thuần có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng trong lòng hắn đúng đối với khẩm phương phi thường hận lao thuần hận nhân kỳ thực có hai cái một là k h ổ n g vương một người còn lại là giang mạnh trần chỉ là giang mạnh trần phía sau có giang da lao thuần căn bản trêu trọc không nổi bởi vậy liền muốn ở k h ổ n g vương trên người trả thù lại yên tâm chỉ phải rơi vào trong tay chúng ta hắn tuyệt đối sống không được hắc bảo lao phó lạnh lùng nói lao trần bọn họ không phải hướng cái này làm mở cớ mang này có đầu tường đều tranh thủ trước đây sao hai anh nếu bọn họ nghĩ đắc tội người này hậu quả rất nghiêm trọng chúng ta đây đơn giản mà đắc tội ác hơn một ít chờ người này từ ở trong gia tộc thì ta ngược muốn nhìn lao trần bọn họ đám là biểu tình gì xem bọn hắn phải làm sao bọn họ còn có thể làm như thế nào đứng ở một bên một vị lão giả cười lạnh một tiếng nói rằng bọn họ ngoại trừ phong tỏa tin tức không có, có bất kỳ chọn nếu như người này đúng đối với giang gia thực sự thập phần trọng yếu lao trần bọn họ không phong tỏa tin tức cũng chỉ có đại họa ở giang gia trong mắt chúng ta dòng họ đều là lao có thể không có gì phe phái chi phân một vị khác lão giả cũng cười lạnh nói đến lúc đó lao trần còn muốn mang một nửa quyền lợi chắp tay n h ư ờ n g lại bằng không tin tức chỉ biết tiết lộ cấp giang gia h a n h bọn họ không khi chúng ta là tộc nhân muốn mang chúng ta đổi tận giết tuyệt nếu không phải là chúng ta để lại chuẩn bị ở sau rất khả năng đều không thể trốn tới bọn họ có thể làm hạ loại chuyện này chúng ta đây cũng không cần thiết khi bọn hắn là tộc nhân không cần khách khí với bọn họ mấy người ngươi một lời ta một lời nói đều là tương lai tình huống p h ả n phất thực sự đã bắt được k h ổ n g phương cũng mang k h ổ n g phương ở trong gia tộc cấp sự tử lao phó bản tính đánh thành rất tinh không chỉ có muốn trả t h ù k h ổ n g phương càng muốn cho k h ổ n g phương thành vì bọn họ áp chế lao trần lợi thế như vậy hành sự mặc dù có chút điên cuồng nhưng lao phó đám người nhưng đều không cần thiết mất đi gia tộc bọn họ là được không có dễ lộ bình trước đây có thể lấy được tài nguyên cũng nữa không lấy được còn muốn chung quanh phiêu bạt lưu lạc đây là hưởng thụ quán lao p h ó đám người không tiếp thụ được lao thuần trong mắt lóe lên một đạo hạ quang trên mặt là mang theo tàn khốc dáng tươi cười ngươi khiến ta mất đi tất cả ta đây để ngươi mất đi sinh mệnh ở càn khôn các nghiêng phía bên phải khác một ngôi lầu thượng một ít tu sĩ chính giấu ở bên cửa sổ âm m u ở l é n lén quan sát đến bên phía trước càn khôn các gian phòng này trung tu sĩ tổng cộng có bảy người mỗi người đều là hóa linh cảnh trong đó yếu nhất tu sĩ đều đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ cẳng có chừng ba người hơn nữa ba người này chung lưỡng nhân đã đạt đến hóa linh cảnh cực hạ ngốc cứu càn khôn các khách nhân ngươi cũng dám động người sống không nhịn được sao một gã bạch diện tu sĩ nhìn thoáng qua xéo đối diện c à n k h ô n c á c hai hàng lông mày không khỏi rán nhữ lại mà cặp tia tả dị ánh mắt của là nhìn về phía bên cạnh đầu bóng lường tu sĩ đầu bóng lường tu sĩ trên trán có một đạo xéo đao dử tợn tựa như một cái hốn lượn giết giống nhau thoạt nhìn có chút hố nhân t hướng tu sĩ thân thể thương thế như vậy rất dễ dàng là có thể khôi phục nhưng tên này đầu bóng lường tu sĩ nhưng vẫn giữ lại này đ à ba vì nhất định thời khắc nhớ kỹ để lại cho hắn dấu vết tu sĩ trước đây Ở đầu bóng l ư n g tu sĩ đạt được hóa linh cảnh cực hạ sau để lại cho hắn này đạo dấu vết tu sĩ liền bị hắn ngạnh xinh s i n h dàn vặt n g h i tử từ nay về sau đầu bóng l ư n g tu sĩ liền được ngốc t h i ế u như vậy một tên riêng biệt hiệu đầu bóng l ư n g tu sĩ hành sự phi thường hung ác đ ộ c địa tàn bạo và hắn cái danh hiệu này nhưng thật ra thập phần tương xứng ngốc t h i ế u liếc một cái bên cạnh bạch d i ệ n thư sinh lần này thế nhưng có chuyện tốt và ngươi chia sẻ ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng thế nào đột nhiên thay đổi nhát gan như vậy cái này có thể không giống như là ngươi bạch cần a n ố c thú bên cạnh người này lại chính là k h ẩ n phương ở hòa diễm sơn trung gặp hai lần cường đạo bạch chúng ta lần này đánh cắp đối tượng là một gã hóa linh cảnh tu sĩ không đến vô pháp xác định đối phương xác thực tu vi cho nên vì để ngừa vắng nhất đồng thời cũng vì cấp minh đệ ngươi tìm điểm là thú ta cũng liền mang người tìm tới người cứ yên tâm đi càng k h bạch n quản g l cẩn h g trong h h à n ngoại t u tình, bọn n c ta người nọ lòng y khai h lạc p vẫn như cũ có chút không yên lòng trong lòng hắn luôn có một loại không tốt lắm cảm giác người còn mạnh hơn nào đây lá gan bị hỏa diễm sơn liệt diễm cấp hỏa tan không được ngốc t h u hơi có chút không thích nói rằng ngươi cứ yên tâm đi tin tức của ta tuyệt đối tin cậy bạch cần gật đầu không thèm nói nhắc lại càng khôn các lầu hai phương diện này không có lầu một nhiều như vậy căn phòng của bởi vậy có vẻ rất trống trải rất lớn ở lầu hai trung gian vị trí là một hai triệu phương viên đại cao cao t r u n g quanh đài tất cả đều là từng vòng cái ghế đây đều là cấp tiền tới mua đồ khách nhân ngồi trong những thứ này cái ghế con số có thể dễ dàng ngồi xuống bảy tám trăm nhân tại đây ta cái ghế phía sau Là m ặ chương trung g ba n cao trăm n gian, gian phòng, những thứ này sáu mươi một kiếp n i bán đấu giá xích viêm lam tâm một vị tinh thần sung mãn lão giả đi lên trung gian vị trí đại cao cười nhìn quanh một vòng bốn phía khách nhân nay thành viên hình cái vòng phân bố cái ghế đại bộ phận đều đã ngồi trên nhân tọa ở trong phòng k h ổ n g phương thô thô nhìn lướt qua tiền tới tham gia đấu giá hội tu sĩ tối thiểu cũng có năm sáu trăm người đương nhiên trong này có không ít người đều là theo gia tộc trưởng b ố i đến trưởng kiến thức chân chính tham gia b á n đấu giá nhân kỳ thực cũng sẽ không nhiều lắm lão giả cười văn nói hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây cổ động ta đại c à n k h ô n cắt đi đầu cảm ơn mọi người lão giả rất là k h á c khí tới tham gia đấu giá hội nhân đều phát ra thiện ý tiếng cười nhàn thoại ta cũng, cũng không muốn nói nhiều đại gia khẳng định cũng sẽ không nhị được đến lúc đó bị mọi người đuổi xuống đài đã có thể khó coi lao giả tự dễ một câu vừa đưa tới một trận tiếng cười hảo lao giả thanh âm đột nhiên cất cao một ít phía dưới chính là chúng ta hôm nay b á n đấu giá kiện thứ nhất bảo vật một viên pháp ngưng đan ta kẽ giới thiệu bảo vật danh sách thượng đều có ta cũng sẽ không lắm lời ta chỉ tuyên bố một chút quy tắc viên này pháp ngưng đan giá thấp nhất cách một trăm vạn lục kim mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm vạn hiện tại bán đấu giá bắt đầu lao giả thanh âm của ở mỗi một chỗ quanh quẩn nhất định khổng phương bọn họ c h ô ở trong phòng đều nghe được thập phần rõ ràng vị lao giả này hiển nhiên cũng là một vị thực lực rất mạnh tu sĩ Không bình thường, đến cũng nơi này tới một u đều tu tu Nếu a cao đồ để là càng chút sĩ, có cực cường cho giả. vi m người bình trăm h chủ ư ờ n đến g t giá, là tu lẻ năm vạn rất nhanh thì có người bắt đầu kêu giá một trăm ba mươi vạn ngay sau đó liền có nhân mang giá cả trực tiếp tăng lên hai mươi lăm vạn một trăm năm mươi vạn sau đó lại có nhân mang giá cả tăng lên hai mươi vạn tiêu giá thanh âm của liên tiếp có vài người một lần đề cao hơn mười vạn có vài người là chỉ đề cao năm vạn k h ổ n g phương nhìn bảo vật trong tay danh sách danh sách kể trên kiện thứ nhất bảo vật đúng là pháp ngưng đan k h ổ n g phương nhìn danh sách t h ừ a đúng đối với pháp ngưng đan giới thiệu rất nhanh k h ổ n g phương đã đem giới thiệu xem xong rồi trong lòng cũng không khỏi hơi có chút ca ngợi cái này pháp ngưng đan có thể cô động pháp lực khiến pháp lực thay đổi càng thuần túy thi triển đạo pháp thì pháp lực liền có thể càng như thường dễ dàng hơn bị điều khiển rất tốt một loại đan dược k h ổ n g phương ca ngợi một tiếng không đến cái này pháp ngưng đan và ta cựu lưu quy nhất bí pháp so với còn kém quá xa cựu lưu quy nhất bí pháp không chỉ có mang pháp lực của ta trọng trọng áp dụng khiến ta có thể luyện hóa càng nhiều hơn pháp lực hơn nữa pháp lực u y năng cũng tăng lên rất nhiều bội khổng phương bỗng nhiên thấy b u ồ n c ư ờ i cựu lưu quy nhất bí pháp thế nhưng liền sư phụ vị này đã từng hóa điệp cảnh cường giả đều sợ hai than vừa ra là một quả nho nhỏ pháp ngưng đan có thể so sánh hiện đang hồi tưởng lại đến trước đây có thể sáng chế tam lưu quy nhất và cựu lưu quy nhất như vậy bí pháp khổng phương mình cũng cảm giác có chút bất khả tư nghị những năm gần đây k h ổ n g vương cũng đã gặp qua không ít tu sĩ nhưng từ chưa từng thấy qua cái nào d a n h tu sĩ pháp lực uy năng có kinh khủng như vậy để thăng ngay k h ổ n g vương mất thần công phu viên k i u pháp ngưng đàn sau cùng hướng hai trăm hai mươi năm vạn lục kim giá cả bị người mua đi chờ lao giả thanh â m của lần nữa quanh quẩn ở mỗi một nơi thì k h ổ n g vương cái này mới hồi phục tinh thần lại ánh mắt chuyển hướng đại cao kiện thứ hai bị đưa lên bảo vật là nhất kiện binh khí trường tướng thượng phẩm hậu thiên chân bảo giá khởi đầu cũng là một trăm vạn lục kim khẩn vương thu hồi ánh mắt nhìn kỹ khởi bảo vật trong tay danh sách phần này danh sách khẩn vương cũng là mới vừa bắt được hai ngày、trước. Từ khẩn khôn g đầu ư ợ c khổng phương, tiên nhân h tự c ũ là tìm được rồi mình quan tâm nhất vụ ẩn hoa phát hiện vụ ẩn hoa bán đấu giá trình tự là đệ hai mươi sáu vị vô cùng kháng hậu mà k h ổ n g p h ư ơ n g đưa tới bán đấu giá hai kiện bảo vật xích viêm lam tâm và thanh long mục là phân biệt ở đệ một mươi bảy vị và đệ ba mươi một vị và xích viêm lam tâm cùng nhau bại ở chính giữa vị trí bán đấu giá còn có hai kiện rất tốt bảo vật điều này hiển nhiên là vì xây dựng nhiệt liệt bầu không khí bằng không vẫn bình bình đạm đạm cũng điều động không đứng dậy những tu sĩ kia cạnh mua xếp hạng phía sau nhất là nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo là vũ khí quần sáo nhưng cũng chỉ có một con mấy ngày trước càn khôn các bồi bản còn từng nói với ta hậu thiên trí bảo chắc là sẽ không dùng lục kim đến giao dịch giống nhau đều là hướng vật dễ dàng vật lần này càn khôn các nguyện ý xuất ra nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo tiến hành bán đấu giá nguyên lai là bởi vì chỉ có một con khẩm phương trong lòng lập tức liên hiệu hạ phẩm hậu tiên h trí bảo tuy rằng rất chân quý nhưng chỉ có chỉ một quần y c h ụ cái này dùng chỉ biết rất phiền phức dù sao tu sĩ tổng không đến mức dùng một tay đi và người khác chém giết k h ổ n g phương mang những bảo vật khác cũng đều nhìn kỹ một lần trong đó ngược lại cũng có vài món rất tốt bảo vật nhưng đều không phải là k h ổ n g phương mong muốn k h ổ n g phương liền không để ý tới nữa bên ngoài phòng mặt đầu giá hội nhắm mắt nuôi nổi lên thần hơn nửa cách giờ bán đấu giá bảo vật rốt cục đến phiên k h ổ n g phương đưa tới xích viêm lam tâm k h ổ n lúc này mới mở mắt xem nhìn xích viêm lam tâm có thể bán ra nhiều ít cũng mang ý nghĩa khẩn phương sau đó cạnh tranh vụ ẩn hoa tiền tài có bao nhiêu tuy rằng khổng phương còn có thanh long mục nhưng thanh long mục dù sao cũng là ở vụ ẩn hoa sau đó bán đấu giá trên đài cao thai lão giả cao giọng nói rằng kế tiếp bán đấu giá là xích viêm lam tâm một loại rất chân quý tài liệu l u y ệ n khí khổ sở nhất phải là đây chính là một viên hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm không sợ đại gia c h ế c ư ờ i ta đến nay vẫn là lần đầu tiên thấy hoàn mỹ như vậy xích viêm lam tâm hoàn mỹ phẩm chất đúng đối với xích viêm lam tâm có hiểu biết tu sĩ đều phát ra thanh n m kinh ngạc trong đó người mấy vị luyện khí sư là đều có chút dục dịch ở khổng phương phía bên phải người thứ tư trong phòng có ba người một vị lao giả và một nam một nữ hai người trẻ tuổi lao giả tọa ở phía sau mà lưỡng vị trẻ tuổi đứng ở bên cửa sổ những thứ này gian phòng trên cửa sổ đều có trận pháp đặc biệt cơm chế người bên ngoài trông không thể đến nhưng người ở bên trong lại có thể trông đi ra bên ngoài ý kiến hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm lao giả lưỡng đạo lông mày rậm không khỏi hơi n h ư ỡ một chút lưỡng vị trẻ tuổi là có chút hưng phấn ăn mặc vàng nhạt sắc q u ầ n á o nữ tử con không do quay đầu lại hướng lao giả dò hỏi sư tôn thực sự sẽ có hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm sao thanh niên cũng lập tức nhìn lại xem trước một chút nha lao gi Kỳ khôn không khả thực trong chút theo thuyết tung, chất tâm, thể tồn tại nghi hoặc, nhưng hoàn phẩm xích cũng có cản các có cái có lao lòng lý là lung làm sao. giả năng nói viêm mới ăn này mỹ ở trên đ à i cao thai lão giả lúc nói chuyện một g ã thanh niên tu sĩ bưng một đang đắp chủ b ả y t ử kim bản tử đi lên đ à i cao mang bản tử đặt ở trên đ à i cao thai trên một cái bản thanh niên tu sĩ liền cấp tốc lôi xuống đại gia mời xem lão giả vung tay lên chủ bố vải thô liền bay đến một bên lộ ra t ử kim bản tử trúng xích viêm lam tâm sáng n tối sầm lại con mang như có s ố mệnh giống nhau trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người thật xinh đẹp trong phòng cô gái trẻ tuổi hưng phấn kinh hô một tiếng từ nơi này nhìn sang không có một tia tì vết nhỏ rất có thể thật là hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm thanh niên lời còn chưa dứt liền phát hiện tọa ở phía sau sư tôn đã đến bên cạnh hắn thanh niên trong lòng c ả kinh vội vã lui ra một ít cho mình sư tôn nhường ra vị trí thế gian này còn thật sự có hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm lão giả trong lòng có chút không thể tin được nhìn trên đài cao đặt ở bản tử trung xích viêm lam tâm hướng hắn nhận chi mà nói cái này không quá khả năng nhưng bảo vật đang ở trước mắt không cho hắn không tin giá khởi đầu mười triệu lục kim mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm vạn trong phòng lão giả đi trở lại một lần nữa ngồi xuống viên này xích viêm lam tâm vi sứ mới thật đơn giản một câu nói nhưng hiện ra tình thế bắt buộc quyết tâm vị lao giả này có thể ở chỗ này đơn độc chính mình một gian phòng đây bất kể là thân phận hay là thực lực khẳng định đều thập phần không đơn giản hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm phải đến cái này không chỉ có riêng chỉ là nhất kiện chân quý tài liệu lệch khí đến trong tay ta ta nói không chừng liền có thể khám phá bí mật trong đó biết được viên này hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm đến tột cùng là thế nào xuất hiện lao giả, trong lòng âm thầm nghĩ. lao giả không biết là phải lấy được hoàn mỹ xích viêm lam tâm tất cả huyền bí đều ở đây tầng kia thạch gia thượng mà không phải ở xích viêm lam tâm thượng lưỡng vị trẻ tuổi nhất thời hưng phấn có bọn họ sư tôn những lời này viên tiêu hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm tuyệt đối chạy không thoát trên đài cao thai lão giả vừa dứt lời ở những người khác đều không mở miệng thời gian một vị luyện k h í sư cố nén kích động dẫn đầu báo ra giá cả một một vạn đạo thanh n m này giống như là một điểm ngọn lửa một chút điểm bạo hiện trường cái khác luyện k h í sư cũng đều lập tức xuất thủ một ba vạn một năm vạn xích viêm lam tâm giá cả cọ cọ thẳng tăng lên những người khác còn đang ngây người công phu xích viêm lam tâm cũng đã rất nhanh tiêu thăng đến hai vạn thiếu chút nữa kinh bạo này đúng đối với xích viêm lam tâm không biết người n h ã n cầu nhất định này đúng đối với s í c h viêm lam tâm có hiểu biết nhưng lý giải không sâu nhân đắm cũng đều hai mắt đăm đăm bị cái này nóng nảy đấu giá thiếu chút nữa c ấ p đốt hận không thể cũng mở miệng hô lên một lệnh nhân huyết mạch phun trương chữ số từ đấu giá hội bắt đầu đến bây giờ còn chưa bao giờ nhất kiện bảo vật giá cả có thể hướng như thế tốc độ khủng khiếp tăng vọt đáng sợ hơn là s í c h viêm lam tâm giá khởi đầu thế nhưng mười triệu mà không phải trước này bảo vật hai ba trăm vạn a qua lại t i ể u mấy cái như vậy người ở đấu giá nhưng nóng nảy bầu không khí so với trước bất luận cái gì một hồi bán đấu giá đều phải manh lực nhiều rất nhiều người bị cái này bầu không khí ảnh hưởng chỉ cảm thấy toàn thân máu rất nhanh lưu truyền trái tim phanh phanh kinh hoàng sắc mặt càng như uống say giống nhau hồng hồng n h ữ n g cùng đó tùy ra tộc trưởng bồi đến trưởng kiến thức tu sĩ trẻ tuổi đám hô hấp đều thay đổi rồn rập trong mắt chỉ còn lại có kích động vẻ hưng p h ấ n ngắn ngủi hai ba mươi giây xích viêm lam tâm giá cả tiểu một đường tăng vọt đạt tới ba mươi triệu nhưng vẫn không có đỉnh còn đang điên cuồng tăng lên sư tôn chúng ta bây giờ có muốn hay không xuất thủ thanh niên quay đầu lại liền hỏi nữa cũng gương mặt tường hồng và kích động chờ một chút đây cũng không phải là hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm nên có giá cả lão giả là có vẻ rất châm ồn chương ba trăm sáu mươi hai xuất thủ kinh người ở s í c h viêm lam tâm t r ư ớ c cũng có một việc phi thường chân quý tài liệu luyện khí nhưng sau cùng cũng chỉ là đấu giá được hai phẩy bảy không không vạn lục kim mà thôi có thể s í c h viêm lam tâm ngắn ngủi một hồi cũng đã tiêu t h ă n g đến ba phẩy không không vạn đồng thời t r o n g cái này thế trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có giảm chấm hạ khả năng tới ngồi ở cao chung quanh đ à i các tu sĩ đám hoàn toàn biến thành xem trò vui nhìn này bình thường cao quý chính là luyện khí sư đám đỏ mặt tiến hai tại nơi đó không ngừng gào thét giá cả như vậy căn bản không như là ở mua đồ càng giống như là ở cãi nhau một ít tiểu gia tộc vốn còn muốn mang s í c h viêm lam tâm bỏ vào trong túi tốt tài liệu luyện khí đặt ở nhà mình trong kho hàng tổng so đổi ở bên n g o à i hảo có đôi khi mời một ít cường đại luyện khí sư luyện chế vũ khí và hộ giáp chân quý lại hiếm thấy tài liệu luyện khí thậm chí là mời được những thư này luyện khí sư thủ đoạn tốt nhất có thể nhìn cấp tốc tăng vọt giá cả n à y có điểm tâm tư tiểu gia tộc lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu giá cao như vậy cách đã vượt ra khỏi lòng của bọn họ lý mong muốn không đến, đến nơi này một bước này đúng đối với xích viêm lam tâm một điểm đều không biết tu sĩ cũng đều hiệu xích viêm lam tâm trần quý bốn phẩy một ga hói đầu luyện khí sư cắn răng hung hắn nói trông như vậy phản phát hận không thể mang mặt khác mấy vị và hắn tranh đoạt luyện khí sư x a n h thôn hoạt bác như nhau giống như tên này hói đầu luyện khí sư hắn dám lộ ra hình dáng h i ệ n nhiên là thường nán lại ở lạc phong thành trung nhân không lo lắng bị nhân ám trung để mắt tới mà và hắn tranh đoạt xích viêm lam tâm nhân trung gian có hắn biết cũng có dùng áo choàng ngăn trở tướng mạo hói đầu luyện khí sư t i ể u là muốn cho người khác bán hắn cái mặt mũi không muốn tranh cãi nữa cấp xích viêm lam tâm cũng không thể dù sao này gắn vào áo choàng trung tu sĩ khả năng căn bản cũng không nhận thức hắn bốn n ă không không hy vọng những tên kia không muốn tái tranh đoạt hói đầu luyện k h í sư trong lòng có chút cấp bách vậy xích viêm l à m tâm cố nhiên c h â n quý nhưng mà t i u giá trị hơn ba vạn lục kim bốn vạn cũng đã chấm dứt không có khả năng cao hơn nữa k h ổ n g vương xuất gia viên này xích viêm l à m tâm bởi vì là hiếm thấy hoàn mỹ phẩm chất lúc này mới có thể mang giá cả một đường tiêu t h ă n g đến trình độ như vậy một gã mang theo hát sắc áo choàng tu sĩ căn bản không cấp hói đầu luyện k h í sư cơ hội tại khác hô lên bốn hai vạn một chút mang giá cả tăng lên sáu trăm vạn thì đối phương không chút do dự hô lên bốn bốn vạn trực tiếp đe dọa gần hói đầu luyện k h í sư giá cao nhất vị đây là một hồi tài phú và tâm lý chiến tranh cũng không đủ tài phú cũng chỉ có thể chơi trong lòng giống như k h ổ n g p h ư ơ n g phía bên phải người thứ tư trong phòng vị lao giả kia có đầy đủ nội tình bởi vậy ngay từ đầu đều không ra giá chờ những người k h á c tranh không sai biệt lắm không có mấy người đối thủ cạnh tranh thì hắn sẽ xuất thủ đ o ạ t đến bảo vật chết tiệt hói đầu lao giả trong lòng mắng to một tiếng hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm đúng đối với luyện ký sư mà nói lực hấp dẫn quá Từ c thiên thiên đương mới nhiên ấ t những thứ này luyện khí sư trong lòng cũng đều ông khám phá viên này hoàn mỹ phẩm chất xích viêm lam tâm, tâm đến tột cùng là thế nào lấy được hói đầu luyện khí sư cắn răng một cái hô bốn năm vạn hói đầu luyện khí sư mang giá cả lần nữa hướng nâng lên một trăm linh vạn một lần chỉ để thăng một trăm vạn cái này ở những người khác xem ra hói đầu luyện khí sư đã đến cực hạng đây đối với hắn rất bất lợi nhưng đây chính là hói đầu luyện khí sư cực hạng nữa cũng rất muốn một lần tăng cái mấy triệu chấn nhiếp những người khác nhưng hắn không có cái năng lực kia quả nhiên kế tiếp có hai người hầu như đồng thời hô lên bốn phẩy không không không sáu trăm vạn những người khác đều không kịp chờ đợi muốn mang hói đầu luyện khí sư tông suất cục bốn phẩy tám không vạn với một giọng nói vang lên hiện tại đã rất tiếp cận năm nghìn vạn đại quan hướng xích viêm lam tâm giá cả cái này đã rất cao hoàn mỹ phẩm chất xích viêm làm tâm phẩm chất tuy tốt nhưng tác dụng dù sao cũng là có cực hạn nếu không những người này muốn khám phá huyền bí trong đó giá cả cũng không có khả năng cao như vậy dễ ở tọa ở trong phòng nhìn bên ngoài không ngừng tranh đoạt tràn diện cảm thụ được nhiệt liệt bầu không khí khẩn g p h ư ơ n g cũng có chút tâm chiều dân trào 4,900 vạn lần này cách vài giây mới có một giọng nói hô một giới cách tiếp cận 5.000 vạn đại quan hiển nhiên cũng tiếp cận rất nhiều người tâm lý cực hạn gia giá tốc độ cấp tốc hàng thấp xuống một lần thêm giá cả cũng chỉ có một trăm vạn không hề giống như trước như vậy động mấy triệu hướng tăng thêm bị áo choàng che che mặt dung vị tia tu sĩ mở miệng lần nữa kêu giá tuy rằng thanh âm của hắn vẫn như cũ trầm ổn nhưng không ai có thể thấy vẻ mặt của hắn bởi vậy cũng không biết hắn hiện ở trong lòng có hay không như thanh âm như nhau trầm ổn nói không chừng áo choàng hạ cũng là một tấm tràn đầy khẩn trương mặt khẩn g p h ư ơ n g phía bên phải người thứ tư trong phòng lão giả cổ tỉnh vô ba đạo năm năm vạn có người cùng nói lần sau tiểu sáu nghìn vạn đã đến b ư ớ c này người khác đều là một trăm vạn đi lên nói giá lão giả nhưng vẫn là đại khai đại hợp vừa mở miệng tiểu nói giá năm trăm vạn hai vị tia tuổi còn trẻ nam nữ đều liền kích động lên tiếng vừa vẫn luôn chỉ có thể bàng quan không thể kêu giá bọn họ đã sớm t â m nộp không được năm năm không không vạn thanh niên thanh âm trực tiếp chuyển ra gian phòng ở lớn như vậy trong hội trường hồi đăng chứ giá cả lần nữa nhảy lên thăng năm trăm vạn trong hội trường một chút thay đổi thập phần an tĩnh tất cả mọi người không khỏi hướng thanh âm chuyển ra phương hướng xem ra đem phát hiện là căn phòng của rất nhiều người trong lòng ngược hít một hơi lanh khí biết có chân chính đại lao xuất thủ mấy vị kia không có che tướng mạo luyện khí sư hai bên nhìn thoáng qua sau đó cũng không do thở dài một hơi không cãi nữa mặc dù tranh bọn họ cũng không tranh hơn trong phòng vị kia khổng phương cũng không khỏi kinh ngạc hướng một bên nhìn lại bởi vì sở hữu gian phòng đều là vây bắt trung gian đài cao t u kiến sau cùng ở tầng ngoài nhất tạo thành viên hình cái vòng bởi vậy khổng phương cũng có thể thấy lao giả t r ỗ ở gian phòng chỉ là khổng phương vô pháp thấy bên trong phòng đích tình huống không nghĩ tới xích viêm làm tâm giá cả có thể đạt được cao như vậy cứ như vậy ta phải đến vụ ẩn hoa nắm chặt càng lớn hơn khổng phương trong lòng rất là vui vẻ hắn làm đây hết thệ có thể không phải là vì nhận được vụ ẩn hoa sao trong hội trưởng bản i áo choàng n c tu sĩ thầm than một tiếng lần nữa hướng tăng thêm một trăm vạn đây đã là cực hạn của ta không biết đối phương hội làm như thế nào áo choàng tu sĩ trong lòng cũng có chút khẩn trương sáu nghìn vạn không có bất kỳ do dự nào thanh niên liền đưa hắn sư tôn vừa quyết định giá cả hô lên mọi người rung động lúc này dù cho chỉ thêm cái một hai trăm vạn đối thủ đều rất có thể sẽ bông tha có thể trong phòng nhân nhưng không chút do dự đi lên nói giá áo t r à n g tu sĩ ám thở dài một hơi chỉ phải bông tha trên đ à i cao thai lão giả ánh mắt nhìn quanh mọi người cao giọng hỏi còn có không người nào nguyện ý ra giá không ai trả lời sáu nghìn vạn thực sự quá cao hơn nữa gian phòng trung nhân làm ấ y triệu đi lên nói giá ai có thể tranh quá hảo viên này xích viêm lam tâm về số bảy trong phòng đạo hữu trên đại cao thai lão giả tuyên bố trong lòng mọi người đột nhiên đều nhất tề thở dài một hơi sáu vạn đắt giống như là một tảng đá lớn áp ở trong lòng giống nhau hiện tại cuối cùng là rời ra kế tiếp bọn họ cũng không cần tái đem lung túng của chúng cũng có thể ra sức vừa hô k h ổ n g phương ngồi ở số một ư ơ i một trong phòng ý kiến sau cùng thành giao giá là sáu vạn k h ổ n g phương thở ra một hơi thở dài trên mặt tràn đầy tiêu ý t r ả i qua xích viêm l à m tâm đâm kích kế tiếp bán đấu giá một ít bảo vật giá cả đều có chút đề thăng nhưng so với x í c viêm lam tâm sáu vạn cũng có chút chưa đủ nhịn khẩn không có nhốt thêm chú trong hội trường bán đấu giá kiên trì cùng đợi vụ ẩn hoa thử ra chỗ ở phòng số bốn đây chung từ gương nhìn thoáng qua bên trái không xa số bảy gian phòng không khỏi nợ nụ cười kim liêm đại sư xuất thủ quả nhiên bất p h ạ m a không ra tay thì thôi vừa ra tay để sở hữu đối thủ mất tiếng có thể nán lại ở trong căn phòng này mọi người là t ử nhà cao tầng nhưng cũng không khỏi là kim liêm đại sư xuất thủ cảm thấy sợ hãi than dù sao t i ể u cái người mà nói để cho bọn họ hoa sáu nghìn vạn mua nhất kiện tài liệu lượt ký bọn họ tuyệt đối liên t i ế c chỉ là bọn hắn nào biết đâu rằng kim liêm đại sư ý kiến hiện tại chúng ta sẽ chờ vụ ẩn hoa bán đầu giá nha nếu khẩn vương muốn vụ ẩn hoa đến lúc đó nhất định sẽ xuất thủ từ gương nói rằng chỉ t i ế t chuyện này không thể để cho thế lực khác biết bằng không chúng ta có thể trực tiếp tìm cản k h ô n tông hỏi t h ă m k h ổ n g phương có tới hay không đấu giá hội cũng sẽ không dùng phiền thoái như vậy từ gương không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng những người khác cũng đều có chút bất đắc dĩ từ da lần này tới đấu giá hội là mang theo hai cái mục đích một là nhận được thanh long mục người nhất định tìm được k h ổ n g phương hai chuyện này đúng đối với từ da mà nói trọng yếu giống vậy phía sau bảo vật bán đấu giá tốc độ còn nhanh hơn xích viêm lam tâm thượng không ít không có khiến khẩn phương chờ lâu lắm tự đến tiên vụ ẩn hoa đem trên đài cao thai lão giả giới thiệu sơ lược hai câu sau đó trong hội trường rất nhiều người cũng đã ngon g h e muốn động bất kể là thế lực kia đều cần bồi dưỡng hậu bối bởi vậy cái này vụ ẩn hoa tựu i không thể thiếu dù sao cái này là có thể để thăng đột phá tỷ lệ bảo vật đạt được minh thần cảnh coi như là một vị cường giả không ai có thể coi như không quan trọng vụ ẩn hoa giá quy định một ư ơ i triệu mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm vạn tốt lắm bán đấu giá hiện tại bắt đầu lao giả vung tay lên vụ ẩn hoa chính thức bắt đầu bán đấu giá một năm trăm linh vạn lập tức có người mang giá cả tăng lên năm trăm vạn nghĩ đến cái lớn tiếng dọn người nhưng người nào biết ba vạn Ngay sau, mới mới sau đó tất h h a n cả mọi người theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại phát hiện thanh âm đến từ vòng ngoài gian phòng mà số phòng là số một m ư ờ i một từ nhà nhân một chút đều kích động nghĩ như vậy muốn vụ ẩn hoa rất khả năng chính là chúng ta muốn tìm k h ổ n phương không đến trước hết chờ một chút nhìn tình huống sau lại nói từ h ư ơ n g trên mặt tràn đầy dáng t ư ơ i cười đúng đối với t r u n g quanh tộc người nói những người khác cũng đều cao hứng gật đầu trước vẫn không k h ổ n phương bọn họ còn có chút bận tâm lúc này rốt cục có thể thoáng thở phào Trước trong phòng đấu giá một chút thay đổi thập tĩnh, tr ra, Phương cả cao đây đấu đổi là loại nào. muốn nháo Khổng bạn phòng phần an tính, ngồi giá giá vừa ở đám trong lòng đều hết sức kinh ngạc n g h ị thầm số mười một trong phòng đều giá đến tột cùng là ai đây cũng quá bạo ngược quá điên cuồng khổng phương chỉ muốn mau sớm bắt được vụ ẩn hoa mặt khác cũng muốn dùng phương thức này nói cho người khác biết bội cây này vụ ẩn hoa mình tình thế bắt buộc nếu như đối phương không có cái kia tài lực cựu hay nhất không nên tranh cãi cái này bỗng nhiên đại triều ngang nói giá những người khác tuy rằng cũng sẽ làm nhưng chưa từng có người nào giống như khổng phương điên cuồng như vậy tiền một giây giá cả còn đang một năm trăm linh vạn một giây kế tiếp cựu lật gấp đôi đến ba ba ba ba trăm linh vạn trên đại cao chủ trì lão giả cũng là người bất quá hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại ho nhẹ một tiếng xông vào ngồi ở cao thai mọi người chung quanh nói rằng vụ ẩn hoa vô giá mà số mười một trong phòng đạo hữu cũng là quyết đoán mười phần vừa mở miệng nhất định ba vạn ta chủ trì đấu giá hội nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này không biết kế tiếp ta là hay không may mắn tái kiến thức một lần đây ha ha phế nói không nói nhiều đại gia kế tục ra giá nha lão giả trước khoa vụ ẩn hoa giá trị sau đó vừa khoa khẩn phương có quyết đoán thoạt nhìn là ở khoa khẩn phương nhưng ám trung cũng ở kích động những người khác câu nói kế tiếp tự hoàn toàn bại lộ lão giả đích thực năm tranh n g ụ đó chính là hắn hy vọng lại nhìn thấy như vậy có quyết đoán nhân đương nhiên lão giả những lời này cũng hòa hoãn một chút khẩn phương mang tới khiếp sợ bầu không khí mang đ ầ u giá hội một lần nữa kéo q u ý đạo rất nhiều người trong lòng tầm h mắng bọn họ đầu góc có bệnh mới có thể ở ba vạn cơ sở thượng đi lên nữa tăng gấp đôi vậy coi như là sáu vạn tuy rằng vụ ẩn hoa giá trị rất khả năng không ngừng nơi này dù sao nếu là gặp phải cái loại này đến đột phá cánh cửa làm thế nào cũng không đột phá nội nhân chỉ cần có năng lực đây tuyệt đối là tốn bao nhiêu đều phải mua vụ ẩn hoa sau đó lục tốn lại có nhân ra giá không đến đều là một hai trăm vạn đi lên thêm không ai giống như khẩn phương như vậy một chút t i u tăng hơn mười triệu rất nhiều người hô xong giá cả sau đó còn có thể hướng khổng phương c h ô ở số m ộ ư ơ i một gian phòng liếc mắt nhìn trong lòng đều có chút kỳ quái số một ư ơ i một trong phòng nhân vừa thế nhưng không kịp chờ đợi hô lên ba vạn nhưng lúc này giá cả đã lên tới ba tám vạn nhưng đối phương nhưng không có mở miệng nữa giống như ở trong phòng đang ngủ giống nhau trên đài cao thai lão giả cũng không thì nhìn khổng phương c h ô ở số m ộ ư ơ i một gian phòng trong lòng hắn cũng rất kỳ quái kỳ thực lão giả trong lòng thập phần hy vọng khổng phương mở miệng ra giá như vậy vụ ẩn hoa giá cả mới có thể mang lên giống như chung quanh hắn những tiểu gia tộc này thế lực nhỏ nhân không có kích động giống nhau cũng sẽ không ra rất cao giá cả phòng số bốn đây chung từ nhà mọi người đám nhưng đều âm thầm nhữ từ gương nhìn thoáng qua bên trái k h ổ n g p h ư ơ n g chỗ ở số m ộ ư ơ i một gian phòng nhữ nói rằng kỳ quái thế nào chỉ điểm một lần giá cả sau đó sẽ thấy không có động tính những người khác trong lòng cũng đều thập phần n g h i hoặc đồng thời bọn họ cũng không tốt lắm xác định số một ư ơ i một trong phòng nhân nhất định k h ổ n g phương bản thân vừa có một điểm tìm được k h ổ n g phương khả năng hay bởi vì khẩn vương đột nhiên trầm mặc thay đổi không phải như vậy xác định đám nội tâm đơn giản là bị chịu dày vò hận không thể trực tiếp vọt tới số mười một gian phòng đi nhìn đến tột cùng là ai đã vậy còn quá trêu trọng nhân số mười một trong phòng k h ổ n phương nghe tăng lên không ngừng giá cả vùng x u n g quanh lông mày cũng hơi nhữ xích viêm lam tâm chỉ bán ra sáu vạn xem ra căn bản không đủ mua vụ ẩn hoa c h ậ t k h ổ n phương vừa không khỏi thấy b u ồ n cười ngay từ đầu ta thì có như vậy chuẩn bị tâm lý nếu như xích viêm lam tâm cũng có thể mua vụ ẩn hoa ta vừa ra hội mang chân quý thanh long một cũng lấy ra nữa bán đấu giá ngoài miệng nói như vậy nhưng thực khẩn phương trước nghị cũng không phải như vậy khi đó khẩn phương căn bản không biết xích viêm lam tâm dĩ nhiên có thể bán được sáu vạn cho rằng trong ố i nhiên tin lại giá miệng đa đến Đem đến hòa. nữa. cũng chính cùng, có cả vạn không lòng ẩn vạn. tăng vạn Khổng Phương mở miệng lần thì, là 4,000 4,500 6.000 vụ tự bắt t mở phòng đấu giá lần nữa tính một chút tuy rằng lần này không có tiền một lần như vậy kinh ngạc nhưng mỗi người trong lòng vẫn như c ũ đều có chút rung động nhất là những người tuổi trẻ kia sắc mặt đều có chút đỏ lên hận không thể như vậy khí phách đều giá nhân là chính bọn nó lần nữa gia tăng rồi 1,500 vạn rất nhiều người trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng đều có chút không nói gì bọn họ phát hiện số m ư trong phòng vị thần bí nhân kia giống như đúng đối với 1,500 vạn đặc biệt cảm thấy hứng thú như nhau không mở miệng thì thôi vừa mở miệng liền trực tiếp đi lên tăng 1,500 ă vạn này tranh đoạt vụ ẩn hoa nhân là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết có hay không chơi như vậy à? một chút tăng 1 5 0 một năm cũng k h ò n g lòng không không vạn chung, đây c mọi n g q u i làm ộ cho t đau h ò n g h người lòng của bọn họ đều đang chân trời dỉ máu g a kích thích cảm giác khiến máu tốc độ c h ả y đều thay đổi nhanh có ít người hô hấp cũng cũng hơi thay đổi ồ ồ m ộ t ít. chỉ chốc lát a n tính sau trong hội trường hy hy lạp lạp vang lên lần nữa mấy người thanh âm dần dần vụ ẩn hoa giá cả nhảy lên tới sáu năm trăm vạn mặc dù gọi giá cả người đã thay đổi thiếu rất nhiều mỗi lần tăng giá cũng chỉ là thấp nhất một trăm vạn nhưng vụ ẩn hoa giá cả vẫn như cũ ở trên tăng sáu vạn là ta hiện nay có thể chi phối giá tiền cao nhất kế tiếp tái phải ra suất giá cả cũng chỉ có thể áp lên thanh long mục giá trị nhưng thanh long mục còn không có bán đấu giá khẩm phương đi tới bên cửa sổ thượng nhìn về phía trong hội trường một số người thoạt nhìn tuy rằng đã đến cực hạn nhưng vẫn như cũ ở cắn răng đi lên tăng giá k h ổ n g phương hơi n h ữ n hai hàng lông mày hắn cũng không có mang những người này đem làm đối thủ hắn chân chính lo lắng chính là những phòng khát trung nhân có thể ngồi ở trong phòng nhân hoặc là đến từ các thế lực lớn hoặc là tự thân thực lực rất mạnh đương nhiên k h ổ n g phương bởi vì cung cấp hai kiện bảo vật chân quý bị đặc thù đối đãi không còn những phạm vi này chung nhưng mặc kệ nói như thế nào những phòng khát trung nhân đều là nội tình thâm hậu nhân bọn họ mới là k h ổ n g phương lớn nhất đối thủ cạnh tranh tựa như trước bán đấu giá xích viêm lam tâm thời gian bên ngoài hội người trong sân tranh lợi hại hơn nữa m ộ trên khi có bên trong căn phòng nhân, giá giá. nhân, nhân. m đài cao thai i ê u cơ h lão giả đúng đối với mỗi một cái phòng trung nhân đều rất rõ ràng ý kiến thanh â m là từ số một ư ơ i một trong phòng truyền tới lão giả liền biết là cung cấp hai kiện bảo vật k h ổ n g phương xông vào dưới đài một gã tương đối trầm ồn thanh niên đợt đầu tên này thanh niên liền lập tức hướng k h ổ n g phương chỗ ở số m ộ ư ơ i một gian phòng bay đi tên này thanh niên từ vừa mới bắt đầu vẫn đứng ở dưới đài quan khán bán đấu giá h i ệ n nhiên cũng không phải bồi bàn một loại kia bán đấu giá vẫn như c ũ đang tiếp tục thanh niên đẩy cửa mà vào vẻ mặt khiêm tốn nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g hỏi không biết đạo hữu có cái gì phân phó khẩn phó k h ẩ không muốn làm trễ mãi thời gian trực tiếp đi thẳng vào vấn đề xích viêm lam tâm đấu giá sáu vạn ta bây giờ muốn không biết ta có thể hướng quý các mượn bao nhiêu tiền có thanh long mục trệ vào khẩn vương cũng không lo lắng đối phương không để cho hắn vay tiền khẩn vương lo lắng duy nhất đây là đối phương mượn quá ít chưa đủ bắt lại vụ ẩn hoa vậy thì phiền phái thanh niên nghe vậy không khỏi khép cười một cái các chủ chức cũng đã đã phân phó chúng ta nếu như đạo h ư u hỏi chuyện này các chủ nói rằng h ư u tổng cộng có thể vận dụng một thước năm vạn lục kim không đến bởi vì xích viêm làm tâm đấu giá sáu vạn so dự tính cao hơn ra mười triệu cho nên đạo hữu hiện tại có thể vận dụng một t h ư sáu vạn thanh niên biểu tình thoạt nhìn rất bình tĩnh trên mặt thậm chí còn có một tia cờ nhạt nhưng trong lòng phi thường giật mình hắn là c à n khôn các nhân hơn nữa thân phận cũng không thấp nhưng hắn cũng không có khả năng chính mình một thước sáu nghìn vạn kinh khủng như vậy t à i phú hắn tích lũy tài phú cách một thước sáu nghìn vạn số lẻ cũng còn kém rất xa nhận được thanh niên trả lời k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng nhất thời nhất định một thước sáu nghìn vạn nếu vẫn không thể mang một gốc cây vụ ẩn hoa bắt lại k h ổ n g p h ư ơ n g tình nguyện mang những tài phú này tặng không cấp c à n khôn các đa tạng k h ổ n g p h ư ơ n g nói lời cảm tạ một tiếng thanh niên khách khí cười cười sau đó hỏi thăm một chút khẩn vương còn có không có chuyện gì khác ở khẩn vương biểu thị không có sau thanh niên liền xoay người rời khỏi phòng có thể vận dụng một t h ư sáu nghìn vạn khẩn vương nhất thời có lo lắng. ở thanh niên sau khi rời đi k h ổ n g phương nghe xong một chút trong hội trường giá cả hiện tại vụ ẩn hoa giá cả đã tăng lên tới sáu chín trăm vạn đến cái giá tiền này sau rất nhiều người đều đã bỏ qua ngay mọi người cho rằng đây đã là giá cao nhất thì k h ổ n g phương bên cạnh số một ư ơ i trong phòng đột nhiên chuyển ra một giới cách bảy năm trăm linh vạn tròn tăng lên sáu trăm vạn trong hội trường rất nhiều người đều lắc đầu quyết định bung tha k h ổ n g phương thần sắc chấn động rốt c ụ c có người xuất thủ số một ư ơ i trong phòng vài tên thanh niên ngồi chung một chỗ đều mang một tia cao cao tại thượng tư thái công tử xuất thủ cái này vụ ẩn hoa khẳng định không phải công tử ai khác những người khác đều cung duy một gã thoạt nhìn có chút âm nhu thanh niên hai đại tông môn giống nhau sẽ không tham gia đấu giá hội m à tứ đại gia tộc lần này tuy rằng tới tam gia nhưng giống như cũng không phải chạy g á i này vụ ẩn hoa tới chỉ cần ba đại gia tộc không cùng ta tranh những người khác ta còn là tự tin có thể đối phó thanh niên vẻ mặt căng thẳng dáng t ư ơ i cười chỉ là nói ra nhưng một điểm cũng không rụt rẻ ngay mấy người đều cho rằng vụ ẩn hoa mang bị bọn họ bỏ vào trong túi thời gian hai bên trái phải trong phòng nhân đột nhiên mang giá cả tăng lên tới tám phẩy không không không vạn kỷ mấy nhân nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi ghê t ở m âm l u thanh niên trong lòng có chút tức giận ngay tức thì lần nữa kêu giá tám năm t r ă n h vạn k h ổ n g phương bên này không nhanh không chậm cũng hô lên giá cả chín vạn k h ổ n g phương xuất ra hai kiện bảo vật không phải là vì một gốc cây vụ ẩn hoa lại có thể dùng người khác tái cấp đi chín năm trăm linh chín ba trăm vạn âm l u thanh niên vốn có nghĩ kêu chín năm trăm vạn gần đến giờ đầu rồi lại đổi giọng hắn không có nhiều tiền như vậy những người khác lúc này đều không dám nói tiếp nữa vị công tử này hiển nhiên đã bị vây tức giận sát biên giới chín năm trăm linh vạn khẩn vẫn như cũ có vẻ không nhanh không chậm chín nghìn sáu trăm vạn âm l u thanh niên lần này chỉ gia tăng rồi một trăm vạn chỉ là thanh âm nghe có chút nghiến răng nghiến lợi chín nghìn tám trăm vạn chết tiệt đến tột cùng là ai ở bên kia thanh niên trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng nhưng nhưng không được không đông tha tài năng ở cản khôn cắt chính mình gian phòng cũng không tốt trọng đem trên đài cao thai lão giả tuyên bố kết quả sau đó khổng phương rốt cục b ô n g lòng xuống chín nghìn tám trăm vạn tuy rằng hư cao rất nhiều nhưng khổng phương nhưng cảm thấy mỹ mãn vụ ẩn hoa rốt cục tới tay đây hết thảy đều đánh giá chương ba trăm sáu mươi bốn lòng tranh hồ đấu vỗ tới vụ ẩn hoa sau đó lúc này g ở cao thai đám người chung quanh chúng cũng có đến từ lao nhà nhân nhìn trên đài cao t h a y khối kia thanh long một lao nhà mấy người thần sắc đều thập phần âm trầm đều là lao thuần cái kia chết tiệt ngu xuẩn dĩ nhiên mang vật chân quý như thế trận ngoài cửa Mất gì may. ở số năm trong phòng giang ra mấy người đều đứng ở bên cửa số thượng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cách đó không xa đại cao từ ra giống nhau cũng chỉ là phái một gã trưởng lao đến đấu giáo hội có lúc thậm chí cũng sẽ không phái người nhưng lần này nhưng ngay cả tử hương đều tới hai anh bọn họ đúng đối với vội cây k i u hóa hình đẳng thật đúng là đủ xem trọng một gác thoạt nhìn rất uy nghiêm lão giả hừ lạnh một tiếng nói rằng những người khác trong lòng không khỏi cười khổ nếu như là bọn họ giang ra nhận được hóa hình đẳng bọn họ tuyệt đối so với tử gia không kém nơi nào trong lòng mỗi người minh bạch đây là giang nghiễm linh trưởng lão trong lòng không cam l ò n g mới nói như vậy giang nghiễm linh trong lời nói mang theo mãnh liệt ghen thong những người khác đều đã hiểu nhưng bọn hắn ngoại trừ khổ cười không nói gì bởi vì bọn họ trong lòng cũng toàn a n i ễ m linh trưởng lão tử gia lần này đúng đối với thanh long mục nhất định là tình thế bắt buộc khẳng định nguyện ý nỗ lực cực lớn đại giới chúng ta thực sự muốn cùng bọn họ tranh đoạt sao một gã trưởng lão đ ỗ n g nhiên có chút lo lắng hỏi đứng ở chỗ này mấy người đều là trưởng lão mà trong đó vừa cân nhắc giang nhiễm linh tư lịch giá nhất ngay vậy mấy vị trưởng lao khác cũng đều nhìn về giang nhiễm linh biết rõ từ ra đúng đối với thanh long m ụ c tình thế bắt buộc vẫn cùng từ ra tranh đoạt thanh long m ụ c cái này rất có thể sẽ và từ ra trực tiếp sẽ rách ra mặt hai đại tông môn tứ đại gia tộc biểu hiện ra và sự hòa thuận mục nhưng ám chung đều cũng có tranh đấu đương nhiên những thứ này đều là đang âm thầm tiến hành Hiện tại đúng ộ một t tử ra cướp giật thanh long mục, tương đương với trên mặt, tiếng, nhiên đứng long đương minh diện, ngoài sáng, sẽ rách ra mặt, những người khác phải lo lắng. Giang nghiệm linh cũng suy cười một tiếng, hư lệnh nói, rách khác phải hư với cười ra ra ra và cướp mục, c lo suy ta muốn mua muốn là cái gì? đối â y chính mục. thanh long mục. Đúng, là đ với thực vật loại sinh mệnh có chỗ tốt cực lớn thanh long m ụ c chúng ta giang ra hiện tại mặc dù không có thực vật loại sinh mệnh nhưng không cần thiết sau đó không có thanh long m ụ c khó gặp lại có thể bởi vì tử da cần tự bỏ qua những người khác vừa cũng là không có chuyển qua cái này không nghe giang nhiễm linh trưởng lão vừa nói như vậy đám lập tức hiểu rõ ra gia t ộ c hướng mua cái này hiếm thấy chân quý bảo vật làm ở cớ t ử g i a thì là trong lòng khó chịu cũng vô pháp nói cái gì thanh long mục các ngươi t ử g i a cần nhưng không có nghĩa là ta giang ra sau đó không cần chúng ta bằng bản lãnh của mình cạnh tranh ai cũng đừng đoán ai giang n g h i ĩ m linh tiếp tục nói nhận được thanh long mục bất kể là tự chúng ta tìm kiếm thực vật loại sinh mệnh vẫn là hòa tử g i a đàm điều kiện đều là ổn t r á m không lỗ buôn bán cho nên lúc này đây chúng ta nhất định phải mang thanh long mục đập đến từ ra gặp vận may chiếm được hóa hình đẳng lần này cũng nghĩ tái nhận được thanh long mục mấy vị trưởng lao khác lập tức đều tinh thần trước bọn họ cũng không phải rất rõ ràng gia tộc dự định lúc này mới coi như là thật sự hiểu được rồi nghiễm linh trưởng lão nghe nói thượng quan gia tộc nhân cũng tới mục tiêu của bọn họ sẽ không cũng là thanh long mục nha một vị khắc t h u ậ t nhìn tháng o tuổi còn trẻ một chút trưởng lão cũng mở miệng hỏi nếu như thượng quan gia tộc mục tiêu cũng là thanh long mục ba đại gia tộc tranh chấp kết quả kia t i ể u khó mà nói giang nghiễm linh suy cười một tiếng gương mặt chẳng thèm là hắn môn về điểm này thiện cận ánh mắt lại có thể nhìn ra cái này huyền bí trong đó bọn họ là chạy món đó hạ phẩm hậu thiên chí bảo quyền sao tới không thể không nói từ ra lần này đúng đối với tin tức phong tỏa làm được hay là rất tốt chúng ta nếu không có giang mạnh trần tên t i ể u tử kia ở nói không chừng cũng sẽ bị chẳng hay biết đâu p h o n g số bốn đây chung tử nhà mọi người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch đợi đấu giá hội kết thúc k h ổ n g phương căn bản không biết bởi vì hắn đưa tới thanh long mục giang t ử hai nhà sắp sửa phát sinh một hồi lòng tranh h ổ đấu thanh long mục bán đấu giá quy tắc giống như xích viêm lam tâm giá quy định đều là mười triệu mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm vạn đem trên đài cao thai lão giả mang quy tắc mới vừa nói cho tới khi nào xong thôi phòng số bốn trung tử gia tựu không kịp chờ đợi ra giá một phẩy năm trăm không vạn ý kiến tử nhà ra giá giang nghiễm linh không khỏi cười lạnh một tiếng t ự ra trong lòng mọi người bức thiết muốn thanh long mục nhưng chỉ là mang giá cả tăng lên năm trăm vạn lúc này còn muốn phải khiêm tốn chẳng biết khiến cho chú ý của những người khác thực sự là buồn cười ba vạn giang nghiễm linh tự mình mở miệng kêu giá trung ký m ộ ư ơ i phần đầu giá hội giữa sân ông một chút tất cả mọi người hướng số năm gian phòng xem ra có vài người thậm chí còn cho là mình hoa mắt chất động vài cái mắt sau mới lần nữa nhìn về phía bên này khi xác định thấy đích thật là số năm gian phòng mà không phải số m ư ơ i một gian phòng đ á n không khỏi hai mặt nhìn nhau lúc nào liền số năm gian phòng nhân cũng nhiễm lên thói quen như vậy đúng đối với một năm trăm linh vạn tình có chú ý số một ư ơ i một trong phòng k h ổ n g phương cũng có chút kinh ngạc hướng số năm gian phòng bên này nhìn thoáng qua cái gì cũng không thấy k h ổ n g phương khẽ cười một tiếng liền lần nữa lao lao thật thật đợi đấu giá hội kết thúc nhưng cái này buổi đấu giá h i ệ n nhiên không có kết thúc dễ dàng như vậy kế tiếp hai nhà trực tiếp mở ra đấu võ một hình thức đấu giá phong cách ngươi phương kêu thôi bên ta lập tức bắt đầu những người khác vốn còn muốn nếm thử kêu cái giá cả thử xem nhưng thấy như vậy một màn mỗi một người đều lập tức n g c miệng đã bị hai nhà này điên cùng tăng giá tốc độ dọa sợ cái này so k h ổ n g phương chức bán đấu giá vụ ẩn hoa còn muốn kinh cùng nhiều bởi vì ngắn ngủi hơn mười giây giá cả t i ự u đã đạt đến một ước lục kim tất cả mọi người nghẹn họ nhìn chân chối ngay cả số sáu trong phòng đến từ thượng quan gia tộc mấy người cũng đều v ẻ mặt v ẻ kinh ngạc không biết cho nên nhìn r i n g từ hai nhà căn phòng của tuy rằng thượng quan gia tộc cũng biết thanh long một cực kỳ ch â n quý nhưng phải tìm được có thể nuôi dưỡng thực vật loại sinh mệnh cũng quá khó khăn bởi vậy mới không có dự định mang tài phú dùng ở thanh long mộc thượng mà là dùng tới mua món đó hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc quyền sáo nhưng ai biết giang từ hai nhà vì thanh long m ụ c dĩ nhiên tranh cuối bụi thượng quan gia tộc mấy người đều có chút mơ hồ khổng phương cũng bị cái này đột nhiên tăng mạnh giá cả lại càng hoảng sợ nhưng cái này vẫn chưa xong đem lục kim đạt được một ước sau đó tử gia bắt đầu dùng thanh kim nhất thanh kim có thể đổi một trăm lục kim giang gia cũng lập tức theo không bao lâu ngay cả thanh kim cũng đạt tới sáu mươi vạn cái này có thể thì tương đương với sáu vạn lục kim a tổng giá trị đã một ước sáu vạn như vậy đắt chấn động trong hội trường tất cả mọi người lang lăng t r ô n g ngồi chỉ có lao n h ạ kỷ mấy sắc mặt người âm trầm có thể nhỏ thủy đến thanh long mục giá cả càng cao bọn họ lại càng đau lòng đau đều nhanh hít thở không thông mà bị giang g i a vẫn dây dưa không đ ớ t p h ò n g số bốn đây chúng tự ương sắc mặt thập phần âm trầm hắn quyết định dùng đại chiêu chương ba trăm sáu mươi lăm làm nền trí bảo ta chỉ biết giang g i a nhất định sẽ ngăn cản chúng ta nhận được thanh long mục từ gương sắc mặt phát trầm khi nhìn đến cản k h ô n các bảo vật danh sách thì ta chỉ biết sẽ có loại chuyện này phát sinh hay anh, may mà chúng ta sớm có chuẩn bị nếu giang da muốn chơi chúng ta đây liền theo bọn họ hào hào vui lùa một chút t ừ an chờ trong lòng người dùng mình bọn họ tự nhiên biết gia chủ trong lời nói ý tứ là cái gì bởi vì nếu nói chuẩn bị đúng là bọn họ cùng nhau thương lượng đi ra ngoài nhất kiện t ư ợ n g phẩm hậu thiên chân bảo lần này gia chủ tự hương tự mình mở miệng k ê u giá h ã n ngược muốn nhìn giang da đến tuột cùng có dám hay không cùng bọn họ vẫn chơi tiếp vì nhận được thanh long mục k trong hóa hình hội trường tất h cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn phòng số bốn a không rõ tử hương i a vì sao đột nhiên dùng bảo vật tiêu giá kỳ thực giống như những thứ này gian phòng Nhất hào đến hào số 6, theo thứ tự là chín ấ p u đều thuộc ẩ n những thế lực này có thể hay không người đến, những thứ này gian phòng đều chỉ thuộc về bọn họ. Số 7 đến số 9 gian phòng, bị, mặc lực có chỉ còn cấp kệ thế thể hay phái thứ họ. là lại về Số số gian phòng sau đó liền do càn khôn các mình ă n bài đạt được càn khôn các tiêu chuẩn liền có thể ở bán đấu giá thì tạm thời chiếm một cái phòng không đạt được vậy trái lại nán lại đi ra bên ngoài hội trường đi càn khôn các phía sau là đệ nhất tông môn càn k h ô n tông căn bản không dùng quan tâm người yếu và thế lực nhỏ tâm tình bởi vì trước mặt gian phòng đối ứng thế lực là không đổi cho nên rất nhiều người đều biết phòng số bốn đây trung nhân là đến từ từ gia phòng số bốn đây đạo h ư u bởi vì bảo vật giá trị hiện tại bất hảo bình phán cho nên chúng ta càng không cắt chỉ có thể theo như tầng thấp nhất thượng phẩm hậu thiên chân bảo đến tính toán giá cả nếu như đạo h ư u khác thường nghị đầu g i á hội sau đó có thể cung cấp tầng thấp nhất hạ phẩm hậu thiên chân bảo trên đ à i cao thai lão giả bình tĩnh nói lão giả đại biểu cho càn cô tông tự nhiên không sợ từ gia phản đối điều quy tắc này hơn nữa đây cũng là từ gia trước không theo như quy củ gia bài có thể thừa hương trầm giọng đồng ý sau đó thừa hương liền nhìn về phía một bên số năm gian phòng số năm trong phòng giang nghiễm linh hai hàng lông mày nhựa chặt trên mặt biểu tình đột nhiên thay đổi có chút ngưng trọng những người khác trong lòng là đều có chút buồn b ự c không rõ tử ra vì sao đột nhiên cần bảo vật đến tiêu giá chẳng lẽ là tiền tài không đủ sao chúng ta cũng ra nhất kiện thượng phẩm hậu thiên chất bảo giang nghiễm linh do dự một lát nhưng sau cùng cũng chỉ có thể học tử ra dùng bảo vật tiêu giá hai nhà đều lấy ra nhất kiện thượng phẩm hậu thiên chất bảo hơn nữa những bảo vật này đều là hướng thấp nhất trình tự đến bình phán nói cách khác hai kiện bảo vật giá cả kỳ thực là giống nhau không đến bởi vì giang ra trước ra thành kim nếu so với tử ra lớp m ư ơ i điểm cho nên hiện tại giang ra ra giá cả vẫn như c ũ vượt qua từ ra hai anh tử vương trong lòng h ừ lạnh một tiếng có đảm vẫn theo nha tử vương tiếp tục lái miệng ra giá nhất kiện c ự c phẩm hậu thiên chất bảo xôn s a o hội trường một chút thay đổi tiếng động lớn nào h đứng lên rất nhiều người cũng không do và người bên cạnh lặng lẽ nghị luận tuy rằng mỗi thanh âm của một người cũng không lớn nhưng nghị luận quá nhiều người hội trường tựa như bay vào mấy trăm chỉ mỗi một mảnh long long thanh tử ra vừa lấy ra nhất kiện thực phẩm hậu thiên chất bảo đả mắt lại lấy ra nhất kiện t ự c phẩm hậu thiên chất bảo nếu giang ra tái cùng xuống phía dưới lẽ nào tử g i a muốn xuất ra nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo không được rất nhiều người đều bị cái suy đoán này lại càng hoảng sợ phải biết rằng lần đấu giá này sẽ áp t r ụ c bảo vật cũng làm ớ i nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo a hơn nữa cái này hạ phẩm hậu thiên trí bảo cũng không phải một đôi mà là chỉ có một con cái này tương đương với có ấy không trọn vẹn nhưng tử g i a xuất ra bảo vật khẳng định sẽ không lại như vậy không chọn vẹn phẩm an tĩnh hội trường tựa như bị dội vào một bầu du một chút thay đổi sôi t r o an tĩnh trên đài cao thai lão giả rồi đột nhiên k h á quát một tiếng trong h h a n em tuy ằ n không lớn, nhưng chấn g t r hội trường, trường m ông ông. yên tĩnh lại mọi người bao quát trên đài cao thai lão giả đều nhìn về số năm gian phòng hiện tại cũng chỉ có giang gia đang cùng tử ra cạnh tranh số sáu trong phòng đến từ thượng quan gia tộc mấy người mỗi một người đều phát giác sự tình có cái gì không đúng thanh long mục là hảo nhưng mà không đến mức khiến cùng với một trong tứ đại gia tộc tử gia và giang gia điên cuồng như vậy tranh đoạt ta hai người bọn họ điên cuồng như vậy tranh đoạt thanh long mục trong đó khẳng định có quỷ đối với chúng ta chức nhưng không nghe thấy một điểm tiếng gió thổi thượng quan gia tộc mấy người t h ầ n sắc không khỏi đều thay đổi thập phần nghiêm trọng l ạ c phong thành lại lớn như vậy có tin tức gì căn bản không thể gạt được hai đại tông môn và tứ đại gia tộc hiểu biết nhưng n à y thứ bọn họ thượng quan gia tộc nhưng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng gió thổi mà lần đầu ra n à y hội hai đại tông môn nhân cũng không có hiện thân hiện nhiên cũng không có được bất cứ tin tức gì số một ư ơ i một trong phòng k h ổ n g phương cũng bị t ử nhà cái này kêu giá phương thức cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên đi tới bên cửa sổ k h ổ n g phương nhìn về phía phòng số bốn đây bên kia thực ra đây là điên rồi sao giang nghiễm linh sắc mặt hết sức khó coi hận hận thầm mắng một tiếng bên cạnh mấy vị trưởng lao đám vẻ mặt cười khổ nếu như tử ra đúng như bọn họ nghĩ làm như vậy thanh long một bọn họ thật đúng là không giành được cũng chính vì vậy vẫn luôn có vẻ rất tự tin nghiễm linh trưởng lão mới có thể thất t ố như vậy nhất kiện cực phẩm hậu thiên chân bảo giang n h i ễ m linh cắn g i n g hô phòng số bốn đây chúng tử ư ơ n g lạnh lùng cười cái này đại giới chúng ta đều sớm nghĩ tới lúc này cũng, cũng không cần phải yếu đi khi thế nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo từ h ư ơ n g thanh âm không lớn nhưng và trên đài cao lão giả mới vừa một tiếng uống như nhau chấn động mọi người đầu váng mắt hoa nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo cứ như vậy bị đem ra nhưng chỉ là vì bán đấu giá một khối thanh long mục thanh long mục thật sự có cao như vậy giá cả sao rất nhiều người chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh kinh hoàng bị cái này xưa nay chưa từng có đắt cấp thật sâu kích thích giá tiền này không nói sau vô người tới chí ít ở lạc phong thành sau khi xây xong còn chưa từng có ai là tuyệt đối chưa từng có ai Số 6 trong p hội ò trường lao nhà mấy người đã không biết nên dùng biểu tình gì bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt xé rách đau nhức đau nhức thấu xứng tủy cái kỷ lục này vốn phải là bọn họ lao ra sáng tạo lợi ích cũng vốn nên thuộc về bọn họ lao ra nhưng bây giờ nhưng cùng bọn chúng không có nửa điểm quan hệ mấy người đột nhiên đều có chút hối hận bọn họ không nên tới đấu g i á hội a không đến bọn họ cũng sẽ không dùng thống khổ như vậy cái này đối với bọn họ mà nói đơn giản là một hồi giàn vặt số năm trong phòng giang nghiễm linh sa s u ố t tinh thần ngồi xuống ghế bọn họ không tranh hơn từ ra điên rồi dĩ nhiên nguyện ý xuất ra nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo điên rồi triệt để điên rồi giang nghiễm linh đúng đối với tử nhà đánh giá chỉ có một đó chính là từ ra là một đám người điên giang nghiễm linh phát tay một cái không tranh thì là muốn tranh bọn họ cũng không tranh hơn một đám người điên a số mười một trong phòng k h ổ n g phương tâm thần cũng có chút rung động thật đúng là đủ liên cuồng dĩ nhiên nguyện ý xuất ra nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo k h ổ n g phương tuy rằng không quan tâm nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo dù sao trên người hắn tựu i có không ít nhất định tiên thiên bảo vật đều có vài món có thể những thứ này là sư phụ vô số năm tích lũy là một vị hóa điệp cảnh cường giá tích lũy từ người sử dụng một khối thanh long một nguyện ý bắt lại phẩm hậu thiên trí bảo làm trao đổi k h ổ n g phương cũng không khỏi không đúng đối với tử nhà quyết đoán nói một tiếng nội p h ụ nếu như là cái khác kỷ vật hoặc là linh thảo và đ a dược vậy cũng tốt khẩn hắn không thiếu nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo nhưng thiếu những vật khác ca nếu để cho tử nhà nhân ý kiến khổng phương nói tuyệt đối sẽ tức giận thổ huyết bọn họ xuất ra nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo đã đau lòng đều nhanh đánh rút khổng phương dĩ nhiên không hài lòng rất nhanh t i ự u luân đến cuối cùng áp t r ụ c bảo vật món đó hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp quyền sáo chỉ là tất cả mọi người vẫn còn mới vừa trong k i ế p sợ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại đây món bảo vật này tối hậu tuy rằng cũng bán được mấy ư c đắt nhưng không khí của hội trưởng cũng rất bình thản sở hữu danh tiếng đều bị thanh long mục đất đi cái này hạ phẩm hậu thiên trí tử ra, ra trong lòng mọi người cả kinh minh bạch k h ổ n g phương đây là từ ám đạo ly khai lại nói tiếp có thể nán lại ở trong phòng nhân hoặc là có cường đại bối cảnh sẽ chính là cường giả người như vậy giống nhau căn bản sẽ không dùng ám đạo cho nên tử ra mới có thể ở bên ngoài chờ ai biết không Phương dĩ nhiên chọn ám đạo ly khai. Khổng Phương cũng không a i k h Phương cũng không có ư n n g giả, tự h che giấu tung h tích trước hắn ở trong phòng những người khác căn bản nhìn không thấy hắn hình dáng nếu như bây giờ lén lút che một á o choàng đó mới dụ cho người chú ý k h ổ n g phương vừa ly khai càn k h ô n cắt liền lập tức hướng lạc phong thành ngoại bay đi nên kế tục chạy đi một lát sau một số người trước sau hướng k h ổ n g phương theo đôi u đi tới chương 366, theo đôi u nhân môn đầu bóng l ư a ngốc t h i ế u mang theo bạch cẩn và một đám thủ h ạ lặng lẽ theo đôi u ở k h ổ n g phương phía sau hai anh người này thậm chí ngay cả điểm ngụy trang cũng không có làm thật không biết nên hắn là tài cao mật lớn hay là nên nói hắn ngu xuẩn núp trong bóng tối lạc yên đi theo đầu bóng lửa ngốc thú cười lạnh một tiếng đúng đối với khẩn vương rất là chẳng thèm k h ổ n g phương ở lạc phong thành bầu trời phi hành mà đầu bóng l ư ờ n g ngốc t h i ế u bọn họ là ở trên đường phố rất nhanh ngang qua trên đường phố rất nhiều người ngốc t h i ế u bọn họ ẩn giấu ở trong đám người t i ể u không dễ dàng bị k h ổ n g phương phát hiện kỳ thực trên bầu trời cũng không có thiếu tu sĩ bay tới bay lui nhưng cùng k h ổ n g phương bay đi cùng một cái phương hướng tu sĩ cũng không nhiều hơn nữa những tu sĩ này giống nhau đều là bay đến lạc phong thành một cái địa phương chỉ biết hạ xuống đi bởi vậy ngốc t h i ế u bọn họ căn bản không dám trên không trung giữa lúc quang minh truy như vậy rất dễ cũng sẽ bị khẩn phương phát hiện một khi khẩn phương quyết định nán lại ở lạc phong thành trung không sẽ rời đi vậy bọn họ tự triệt để bất đắc、dĩ. ở lạc phong thành trung mượn ngốc thiếu mấy người lá gan hắn cũng không dám động thủ ngốc thiếu đám người làm loại chuyện này hiển nhiên không phải lần đầu tiên ở trên đường phố trong đám người xuyên toa bí mật làm hết sức quen thuộc nhưng bọn hắn quen đi nữa luyện cũng vô pháp giấu dếm khẩu phương k h ổ n phương ly khai c ả n khôn các sau vẫn am trung quan sát đến tình huống trung q u a n h há có thể không biết có một chút nhân vẫn theo đuôi sau lưng hắn cảm ứng một chút phát hiện những người này tu vi cũng không phải cao vô pháp đối kháng k h ổ n phương cũng sẽ không là quá để ý khẩn phương hiện tại phải tiếp tục chạy đi cũng không thời gian cùng những người này vẫn hao tổn đối phương nếu theo dõi k h ổ n phương lại không thể có thể đơn giản bung tha k h ổ n phương thì là nán lại ở lạc phong thành trung không đi đối phương cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn trừ phi k h ổ n phương ở lạc phong thành trung ở lâu dài thời gian dài đối phương không có kiên nhẫn mới có thể bung tha nhưng cái này tốn thừa hà g i a n quá dài là k h ổ n phương vô pháp tiếp nhận đương nhiên chỉ là đối mặt những thứ này đối thủ k h ổ n phương còn không nguyện mang thời gian lãng phí ở lạc phong thành trung k h ổ n phương kỳ thực cũng chỉ phát hiện ngốc thứ bọn họ cũng không có phát hiện ở càng phía sau còn có một đội nhân mà cái này đội nhân là, là đến từ lao gia lao ra đuổi theo mấy người thực lực đều rất mạnh đều đạt tới minh thần cảnh trong đó có phụ thân của lao thuần lao phó mấy người này tận lực ẩn nấp thân hình khổng phương tự nhiên rất khó phát hiện mặt khác khổng phương lúc này lực chú ý cũng chủ yếu tập trung ở ngốc t h i ế u trên người bọn họ dĩ nhiên là càng chú ý không tới càng mặt sau lao gia nhân t i ể u lâu lầu ba trung từ chân lần nữa bị gia chủ tử hương khiển trách một trận bởi vì hắn phái đi ra nhân dĩ nhiên không có có một phát hiện khổng phương tung tích đương đương một trong tứ đại gia tộc tử gia không tìm được khổng phương nhưng khổng phương lại bị lao ra và một ít tiểu nhân vật cấp tìm được rồi chuyện này kỳ thực một điểm đều không kỳ quái nếu như tử gia vận dụng tất cả lực lượng đều không cần chờ đến đấu giá hội là có thể mang khổng phương tìm cho ra nhưng tử gia phải phòng bị hai đại tông môn cùng hắn ba đại gia tộc không thể để cho đối phương cho bọn hắn sử bắn tử bởi vậy làm việc tự thay đổi thập phần cẩn thận tận lực không sự chú ý của những thế lực khác hiệu suất này tự nhiên cũng liền cao không đi nơi nào lúc này một gã thủ hạ rất nhanh v ọ t tới lầu ba thấy bị gia chủ mắng sắc mặt của đỏ lên thành một mảnh nhưng một chữ cũng không nói được tử chân trường lão nhất thời sợ n â y người bị thủ hạ thấy mình chật vật dạng tử chân là vừa thẹn vừa giận hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt thủ h ạ tên này thủ hạ một cái giật mình nhất thời phục hồi tinh thần lại vội vàng hướng mọi người hành lễ chặn rất nhanh nói rằng bẩm báo gia chủ chư vị trưởng lão phát hiện khổng phương hành tung tên này thủ hạ lúc này cũng không đoái hoài tới trưởng lão mới vừa uy hiếp ánh mắt liền kích động mang phía dưới nhân bẩm báo tin tức nói ra ừ cái gì ở nơi nào thanh âm bất đồng liên tiếp vang lên vừa còn vẻ mặt nổi g i ậ n tử chân trưởng lão lập tức thay đổi phó biểu tình trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động mẹ ơ i hắn cuối cùng cũng không cần lại bị chửi mắng tử gương cũng không đ o i hoài tới giao hấn tử chân ánh mắt lược có chút nóng này n h ì n người tên tu sĩ này liền nói người phía dưới phát hiện k h ổ n g phương hướng hướng đông nam bay đi tốc độ tuy rằng không phải rất nhanh nhưng k h ổ n g phương rất có thể là phải ra xuất thành từ gương cả kinh một khi k h ổ n g phương ly khai l ạ c phong thành đến lúc đó trời đất bao la muốn sẽ tìm đến k h ổ n g phương đã có thể không dễ dàng nhanh dẫn chúng ta qua đi từ gương lúc này hoàn toàn buông xuống ra chủ cái giá dự định tự mình đi trước thanh long mục tuy rằng tới tay nhưng càng khôn c á c các chủ nhưng cũng nhắc nhở qua bọn họ thanh long mục hữu đặc thù sử dụng thủ pháp nếu như không hiểu được cái loại này thủ pháp đặc biệt thanh long mục chỉ có thể phát huy ra một bộ phận tác dụng tương thị lãng phí cực đại lớn tử gương bọn họ trước cũng hỏi tham q u a các chủ có hay không hiểu cái loại này thủ pháp đặc biệt các chủ trả lời là chỉ hiểu một bộ phận điều này làm cho tử gương đám người thập phần thất vọng không đến thì là các chủ thực sự hiểu cái loại này thủ pháp đặc biệt tử gương cũng chưa chắc dám thỉnh các chủ đến trong gia tộc đi hỗ trợ khôi phục hóa hình đẳng các chủ dù sao cũng là càn khôn công nhân nếu các chủ tâm hoài bất quý ám trung khiến cho chút thủ đoạn khiến hóa hình đẳng tại khác sau khi rời đi lặng yên chết đi từ ra đã có thể thật là tiền mất tật mang a cũng chính là bởi vì hỏi thăm các chủ một sự tỉnh tử g ư ơ n bọ từ càn khôn á c trung đi ra ngoài thời gian mới có thể trễ như vậy thủ hạ người không dám đình lại lập tức mang theo các chủ bọn họ hướng lâu ngoại bay đi c h u i lên trên cao sau liền c h i ề u k h ổ n g phương phương hướng ly khai đuổi theo từ ra là ở đông k h ổ n g phương đi trước phương hướng là phía đông nam rời đi lạc phong thành trước điểm ấy phương hướng lên khác biệt cũng không lớn bởi vậy các chủ bọn họ cũng không sợ người khác hoài nghi gì k h ổ n g phương rất nhanh bay ra lạc phong thành sau đó tốc độ rồi đột nhiên t ă n gọn hướng xa xa rất nhanh bay đi ngốc t h i ế u cười lạnh một tiếng phát ra mệnh lệnh con mồi khả năng phát hiện chúng ta cái này là muốn chạy trốn a mọi người cho ta mau đuổi theo tuyệt đối không thể để cho hắn chạy những người khác đều không hề ẩn giấu Đám lập bạch cần ta ta hai ư b hàng lông mày cũng hơi nhĩu nhìn cấp tốc đi xa thổ hoàng sắc bóng lưng hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc chính mình thổ hành thiên phú không ít người khả năng cho hắn cảm giác quen thuộc cảm thấy nhân cũng tuyệt đối không nhiều lắm mà đoạn thời gian trước ở hỏa diễm sơn trung hắn tự gặp được một bạch cần trong lòng nhất thời cả kinh trong mắt thậm chí không khỏi hiện lên một tia vẻ sợ hãi không biết là người nọ nha ta nói bạch c ẩ n ngươi chuyện gì xảy ra nếu không truy người nọ không muốn đào thoát ngốc t h i ế u rất không cao hứng tức giận hừ một tiếng bạch c ẩ n khẽ lắc đầu một cái hắn hoài nghi là lòng của mình lý ở quậy phá người nọ đến lạc phong thành có khả năng cũng không lớn thì là thực sự tới còn bị bọn họ cấp gặp được có khả năng tiểu thấp hơn vì vậy bạch c ẩ n và ngốc t h i ế u tốc độ cũng đều lập tức tăng vọt đứng lên hai người đều là hóa linh cảnh cực hạng tốc độ hay là rất nhanh rất nhanh hai người tiểu vượt qua những thủ h ạ kia rất nhanh hướng khẩm phương đuổi theo chương ba trăm sáu mươi bảy xoay người bỏ chạy ở ngốc t h i ế u và bạch cẩn bọn họ vừa ly khai không lâu sau lao phó đám người t i ể u lạng yên đến nơi này nhìn rất nhanh bay xa hai người một người tu sĩ cười lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía đứng đầu lao phó hỏi có muốn hay không mang những con cá nhỏ này toàn bộ dọn dẹp lao phó trên mặt lộ ra dáng tươi cười chỉ là dáng tươi cười thập phần ấm lãnh thanh lý không lao phó cười lạnh một tiếng một gã nho nhỏ hóa linh cảnh tu sĩ cũng dám rời chứ đuôi trang tiền bối cao nhân khiến trong gia tộc này phản bội chiếm được công kích chúng ta mơ cớ h a n h để những người này trước bồi hắn h ẳ o hào vui luồ một chút tại các chống đỡ không đi xuống thì chúng ta lại đem hắn và những người khác cùng nhau thu thập hết những người khác trong lòng dùng mình nhưng ngay sau đó đám trên mặt t i ể u lộ ra dáng tươi cười gia chủ quả nhiên hay là cái này quen thuộc phong cách hành sự đối với khẩn g phương người ở chỗ này trong lòng đều hết sức thống hận cho rằng là khẩn g phương nguyên nhân trong gia tộc này phản bội mới có mượn cớ đối với bọn họ phát động công kích đem bọn họ đuổi ra khỏi gia tộc về phần chân chính đầu sỏ gây nên giam gia nhưng căn bản không ai nhắc tới bởi vì giam gia bọn họ không thể c h ê u vào tự nhiên không dám nhắc tới cho nên tất cả lựa dẫn đều tái giá đến khẩn phương trên đầu đi chúng ta theo sau cũng không thể khiến hắn đã chết kế hoạch của chúng ta tự không hoàn mỹ lao phó lệnh nhật đạo vì vậy mấy người dọc theo mặt đất rất nhanh bay về phía viết phương một lát sau tử hương đám người cũng đến nơi này ánh mắt đảo qua chung quanh tử hương nhìn về phía bên cạnh một gã tu sĩ trẻ tuổi chức đúng là tên tu sĩ này phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g hành tung chỉ là người này lúc đó bên người không có cái khác đồng bạn chỉ có thể tự mình trở lại bẩm báo chuyện này cái này có thể dùng k h ổ n g phương rời đi tầm mắt của hắn ngươi xác định khẩn phương đi tới phương hướng là bên này tử hương hỏi đều đã đuổi theo gia lạc phong thành rất xa nhưng vẫn như cụ không thấy được khẩn vương thân h n h của điều này làm cho t ử ư ơ n g trong lòng có chút hoài nghi bọn họ truy tung phương hướng có hay không chính xác nếu như khổng phương trên đường cải biến phương hướng vậy bọn họ đã có thể đuổi theo vô ích tu sĩ trẻ tuổi cũng không dám bảo đảm hơi có chút mở mịt nhìn chung quanh sau đó thấp thỏm hồi đáp hồi bẩm gia chủ ta lúc đó thấy hắn đi tới phương hướng nhất định bên này sau đó ta liền lập tức chạy trở lại về phần hắn trên đường có thay đổi hay không phương hướng ta cũng ta cũng không rõ ràng lắm tu sĩ trẻ tuổi tựa đầu thấp xuống không có làm sự tính tốt điều này làm cho hắn trong lòng có chút khó chịu ngươi làm đã rất h á thấy tu sĩ trẻ tuổi như vậy t h ẩ n h ư ơ n g không khỏi tán dương một câu tu sĩ trẻ tuổi tối tăm hai mắt lập tức sáng lên tử hưng ơ nhìn về phía phía sau những người khác hai người một tổ dọc theo bất đồng phương hướng tách ra tìm kiếm nếu phát hiện k h ổ n g phương hành t u n g lập tức dùng pháp linh khí thông trí những người khác là gia chủ những người khác c u n g kính đáp rất nhanh mọi người thiệu đều chia làm lưỡng lưỡng một tổ dọc theo bất đồng phương hướng rất nhanh tìm kiếm đi k h ổ n g phương đi tới một tọa tiểu sơn khâu bầu trời chủ động rơi xuống khẩn vốn có dự định bỏ rơi người phía sau không muốn bởi vì những người này lãng phí thời gian nữa nhưng đối phương chung có hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ ở đường d à i phi hành thượng tốc độ còn nhanh hơn k h ổ n g phương một ít k h ổ n g phương muốn bỏ rơi đối phương cũng không dễ dàng chính mình ảnh đ ộ n k h ổ n g phương ở cự ly ngắn xê dịch né tránh thượng cũng không so hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ kém nhưng khoảng cách d à i phi hành t i ể u hơi có k h ô n g bằng không bỏ rơi được k h ổ n g phương cũng chỉ có thể dừng lại chuẩn bị giải quyết hết những thứ này phiền phức ở đây coi như là tương đối địa phương an toàn giải quyết những thứ này phiền phức cũng dễ ta nếu như đến một ít chưa quen thuộc nguy hiểm c h i địa lại bị những người này quân lên này tương hội phi thường phiền phức đổi ở phía sau phương kỷ mấy ngoài trăm triệu mày cần càng xem khẩn k phương bóng lưng càng là kinh hãi lúc đó ở hỏa diễm sơn trung k h ổ n g p h ư ơ n g thổ hành phân thân xuất hiện thời gian tuy rằng không dài nhưng cấp bạch cần để lại sâu đậm ấn tượng lúc này t i ề n phương đạo thân ảnh kia ở trong mắt bạch cần và hỏa diễm sơn t r u n g xuất hiện thổ hành phân thân hoàn toàn trùng hợp ở tại cùng nhau sẽ không thực sự trùng hợp như vậy chứ bạch cần không khỏi nuốt nước miếng một cái hắn tuy rằng thích giết chóc nhưng lại không thích tự sát trong lòng có chút hoài nghi bạch cần tốc độ liền không khỏi chậm lại vì ở một bên ngốc cứu rất nhanh thì phát hiện bạch cần dị thường không khỏi liếc mắt nhìn hắn bạch cần ngươi gần nhất rất kỳ quái a nếu như không phải là cùng ngươi nhận biết thời gian đã rất dài ta đều phải hoài nghi ngươi có đúng hay không người khác giả trang bạch cần nhưng không có lên tiếng hai mắt chỉ là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đáp xuống gò núi thượng đạo thân ảnh kia ngốc t h i ế u quay đầu lại thấy khổng phương đáp xuống gò núi thượng nhất thời nợ nụ cười yêu dĩ nhiên đậu ở chỗ này cho ta xem ra rất tự tin a đoạt nhiều năm như vậy ta vẫn là lần đầu tiên đụng tới phối hợp như vậy ngốc t h i ế u căn bản không để ý khổng phương dị thường cử động trái lại có vẻ có chút hưng phấn đối phương đã dừng lại bọn họ cũng không cần tái đổi tiếp rất nhanh thì có thể cướp được không ít tài phú và bảo vật về phần thua loại sự tình này n g c thú căn bản cũng không thi toàn quốc lo bởi vì đây là không thể nào nốc t h i ế u mình và bạch cẩn đều đã đ ạ t đến hóa linh cảnh cực hạ phía sau cũng không thiếu thủ hạ cũng đang rất nhanh hướng bên này tới rồi đối thủ chỉ là một gã hóa linh cảnh tu sĩ mà thôi nốc t h i ế u đoạt nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa sợ qua cái khác cùng cảnh giới tu sĩ khẩn vương đáp xuống gò n ú i tượng h liền chậm dai xoay người lại hướng phía sau chính rất nhanh truy gần hai người nhìn lại tốc độ dần dần r ứ t xuống bạch cẩn đột nhiên tựa như đạp rừng ngay giống nhau bỗng nhiên rừng ở không chúng đình quá mạnh thế cho nên phi tại khác một bên nốc cứu đều không có phản ứng trở về chờ phát hiện bạch cẩn ngừng nốc cứu cũng đã bay ra ngoài mấy t r ư ợ n cự ly nốc t h i ế u đống nhiên xoay người lại có chút mất hứng nhìn về phía bạch c ẩ n nếu như không phải bạch c ẩ n không t h n g tài hắn lần này căn bản cũng sẽ không mời nhiều nhân sẽ đa phần đi một ít chỗ tốt bạch c ẩ n thích giết chóc đúng đối với tiền tài cũng không phải rất coi trọng nốc t h i ế u lúc này mới hội mời hắn có thể bạch c ẩ n vẫn luôn có vẻ rất kỳ quái hiện tại càng đột nhiên đỉnh ở giữa không t r u n g không hề đi tới mắt thấy con mồi sẽ nhập khẩu bạch c ẩ n nhưng chỉnh ra chuyện như vậy nốc t h i ế u trong lòng đều đã có chút tức giận Bạch Cẩn lần này đối phương mặc dù không có giúp đỡ mà bọn họ bên này cũng có hai vị hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ nhưng bạch cẩn nhưng trong lòng không có nửa điểm cảm giác an toàn bạch cẩn vô pháp quên lúc đó đối phương cũng là một người nhưng bên người lại đột nhiên vô duyên vô cố nhiều hơn một người mà người nọ chống lại hóa linh cảnh cực hạn đao phong cũng không có kém đi nơi nào những ý niệm này ở bạch cẩn trong đầu cấp tốc chuyển quá chỉ tốn một giây ngay sau đó bạch cẩn thiệu không chút do dự xoay người chạy trốn một bên chạy trốn bạch cẩn một b ê n hướng vẻ mặt kinh ngạc ngốc t h i u la lớn lập tức triệt thiên vạn không nên tới gần hắn nhắc nhở một câu bạch cẩn sẽ không nói thêm nữa chỉ là mang tốc độ tăng lên tới cực hạn bạch c ẩ n và ngốc t h i ế u cũng chỉ là hợp tác quan hệ nhắc nhở một tiếng đã rất đạt đến một trình độ nào đó nếu như có thể bạch c ẩ n tái cũng không muốn gặp k h ổ n g phương đao phong ở k h ổ n g phương thủ hạ chưa từng có thể kiên trì bao lâu thời gian hắn vừa có thể kiên trì bao lâu k h ổ n g phương thấy bạch c ẩ n cũng không khỏi mật ra không nghĩ tới truy ở người phía sau chung vẫn còn có người này không đến thấy bạch c ẩ n xoay người lập tức chạy trốn cùng với cả tiếng nhắc nhở ngốc t h i ế u nói k h ổ n g phương khỏe miệng không khỏi hơi kéo giật mình ngốc thú gương mặt nhất thời thay đổi có chút háng g i n g hắn thật vất và gặp phải một tu vi không phải rất cao nhưng phú được dầu mở dây béo đang muốn quá một hòn đây nhưng gặp chuyện như vậy. bạch c ẩ n hắn đến tột cùng là ai người con mẹ n ó nhưng thật ra nói cho ta rõ a ngóc thiếu truyền âm tức giận giống to hơn bạch c ẩ n đã bay đến xa xa nhưng lại ở rất nhanh chạy trốn bất truyền âm ngóc thiếu thanh âm của căn bản không đến được bạch c ẩ n chỗ ấy bạch c ẩ n cấp tốc quay đầu lại nhìn thẳng qua phát hiện k h ổ n g phương không có đ ổ i theo trong lòng hơi chút bung lòng một ít nhưng hắn tốc độ không có giảm bất chút nào vẫn như c ũ ở hướng xa xa phi trốn đi một bên trốn bạch c ẩ n một bên truyền âm rất nhanh nói rằng ta trước đây và đao phong cùng nhau gặp được hắn đao phong đảo mắt đã bị giết may mà ta lúc đó cách khá xa lúc này mới tránh được một tiếp bằng không ta không đợi ở hỏa diễm sơn trung tiêu diêu tự tại tại sao muốn tới đây cường giả khắp nơi trên đất lạc phong thành đao phong đảo mắt đã bị người này giết ngốc t h i ế u trong lòng cả kinh đối phương hắn thấy cũng không cường a tuy rằng trong lòng cực độ không tin nhưng đao phong cũng rất nhanh hướng rời xa k h ổ n g phương phương hướng bay đi hay là trước cách nơi này nhân xa một chút so khá hơn chính rất nhanh trốn chạy bạch cần ý kiến ngốc t h i ế u kinh ngạc không khỏi cười lạnh một tiếng ngươi không tin có thể tự mình thượng đi thử một chút đến lúc đó ngươi chỉ biết hắn cường đại rồi chỉ mong ngươi khi đó còn có thể sống được trở về bạch cần không nói thêm nữa mà là chuyên tâm chạy chối chết hắn nói nhiều như vậy đã đủ không làm thất vọng ngốc t h i ế u nếu như ngốc t h i ế u không biết tốt xấu sai lầm cướp đoạt k h ổ n g phương t ử cũng trách không được hắn trước sau ba lần gặp phải k h ổ n g phương bạch cần đều rơi vào thập phần chật vật lúc này hồi tưởng lại bạch cần trong lòng kỳ thực dĩ kinh minh bạch liễu đã hiểu thủ hạ ta bị tàn sát hầu như không còn một trận chiến đấu k h ổ n g phương ám trung khẳng định thi triển qua thủ đoạn bằng không chỉ bằng thương đội những người đó căn bản sẽ không là đối thủ của chúng ta thấy bạch cần t r ớ c mắt bỏ chạy đến xa xa đao phong nhưng trong lòng thì thập phần quất bít bây giờ là trốn còn tiếp tục cướp đoạn gặp phải như vậy một con dê béo rất không dễ dàng có thể bạch cẩn cũng không có l ừ a đạo lý của hắn quay đầu lại chiều đứng ở gò núi thượng khổng phương nhìn lại phát hiện khổng phương không có có bất kỳ động tác gì chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ nốc t h i ế u trong lòng d ù n g mình xoay người cũng rất nhanh chạy trốn c h ắ c không được dám đột nhiên dừng lại nguyên lai、like、là không có sợ hãi nốc t h i ế u sắc mặt hết sức khó coi buồn cười trước hắn còn nói đối phương ngu xuẩn hiện tại xem ra chân chính ngu xuẩn nhưng thật ra là chính hắn a nốc thú những thủ hạ kia chính từ phía sau đổi tới đột nhiên phát hiện bạch cẩn đi mà quay lại hơn nữa một cái cấp cấp hoảng sợ hình dạng tựa như đang bị ai truy sát giống nhau mọi người một chút đều dừng ở không trung kinh ngạc nhìn bạch cẩn đây là có chuyện gì nóc t h i ế u những thứ này thủ hạ đều có chút há hốc mồm bạch cẩn và đầu của bọn họ lĩnh không phải trước một bước đuổi theo giết con kia dê béo sao thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại bạch cẩn căn bản không có để ý tới những người này từ trong bọn họ đây cấp tốc bay đi ừ mọi người đột nhiên nhất thể xoay người đầu lĩnh mọi người lần nữa há hốc mồm đầu của bọn họ lĩnh dĩ nhiên đã ở rất nhanh trở về đuổi đây là thế nào chương ba trăm sáu mươi tám một đại ba tu sĩ nóc thú thấy một đám thủ hạ sát mặt khó coi giống lên một tiếng liên động thủ cũng không có cứ như vậy hôi lưu lưu chạy thoát trong lòng thực sự rất biệt khuất có thể nếu đối phương thực sự như bạch cẩn nói mạnh như vậy hắn còn thật không dám xông lên động thủ một đám thủ hạ đều vẻ mặt n g h i hoặc cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bọn họ là chạy tới đánh cướp cái này còn không chính chủ đây lại đột nhiên trở về triệt đây là xảy ra chuyện gì sao mỗi một danh thủ quyết tâm chung đều rất n g h i hoặc nhưng nhìn đầu l ĩ n h sắc mặt khó coi cũng không ai dám mở miệng hỏi chỉ có thể hôi lưu lưu theo đầu lính trở về phi theo đôi mà đến lao phó đám người đang đứng ở bình nguyên thượng một mảnh tề thắt lưng sâu khô trong bụi cỏ nhìn đột nhiên đi vòng vèo mà quay về bạch c ẩ n cùng với ngốc t h i ế u đám người cũng không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau bọn họ không phải đi tìm tiểu t ử kia phiền tại sao thế nào đột nhiên lại đã trở về một người tu sĩ kinh ngạc nói lao phó trên mặt cũng mang theo một tia nghi hoặc đột nhiên chỉ thấy lao phó chỉ một ngón tay một đạo quang mang lập tức s ô n g lên trời trên bầu trời ngốc t h i ế u đám người chính hướng lạc phong thành bay đi đột nhiên phi ở phía sau nhất một ga hóa linh cảnh tu sĩ đ ỗ n g nhiên kêu t h ẳ n một tiếng từ không trung trực tiếp rơi rơi xuống đột nhiên biến cố khiến sắc mặt khó coi n ố c t h i ế u cấp tốc q u a y đầu lại nhưng khi thấy phía dưới bình nguyên thượng lao phó đám người thì n ố c t h i ế u sắc mặt đ ỗ n g nhiên đ ạ i biến tái cũng không kịp tên kia từ không t r ú n g té rớt đi xuống thủ hạ liên quan những người khác bỏ trốn mất dạng lao phó cũng không có đúng đối với những người khác độc thủ bằng không n ố c t h i ế u bọn họ căn bản trốn không thoát một người tu sĩ lắc mình bay vụ hướng giữa không trùng mang tên kia từ không t r ú n g té rớt hóa linh cảnh tu sĩ cấp tiếp ở tại trong tay rất nhanh tên tu sĩ này liền dẫn nhân bay trở về nóc thứ tên này hóa linh cảnh thủ hạ cũng không có chịu nặng h ơ thường hắn chỉ là bị lao phó đạo kia công kích đánh thành toàn thân ma túy. cũng vô pháp thôi động pháp lực rồi mới từ không trung té ngã rơi xuống b ị đột nhiên đưa mấy vị cường giả bên người tên này hóa linh cảnh tu sĩ trong lòng kinh hãi vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt mấy vị này tản ra đáng sợ hơi thở cường giả lao phó chỉ là lạnh nhạt nhìn lướt qua trước mặt vị này hóa linh cảnh tiểu tu sĩ cũng không nói gì thêm loại chuyện nhỏ này còn không cần hắn tự mình mở miệng vị tiêu mang hóa linh cảnh tu sĩ mang về tu sĩ gương mặt lạnh lùng mở miệng hỏi nói cho ta biết các ngươi vì sao đột nhiên bay trở về phía trước xảy ra chuyện gì bởi vì địa thế và khoảng cách d y ê n cớ lao phó bọn họ nhìn không thấy k h ổ n g phương chỗ ở vị trí cho nên cũng không biết trước xảy ra chuyện gì đương nhiên lao phó bọn họ đều có thể cảm ứng được k h ổ n g phương p quý vị bởi vậy cũng không sợ k h ổ n g phương đột nhiên c h ạ y mất hóa linh cảnh tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ liên tục lắc đầu các vị tiền bối ta cái gì cũng không biết ta hóa linh cảnh tu sĩ chiến minh nguy, nguy nói rằng đầu lĩnh đột nhiên từ phía trước phản hồi ra lệnh cho ta môn l u i lại chúng ta liền theo rút lui v ề phần chuyện gì xảy ra ta là thật không biết mong rằng chư vị tiền bối có thể q u ta một mạng cầm lấy hóa linh cảnh tu sĩ vị kim minh thần cảnh cường giả không khỏi nhìn thoáng qua lao phó lao phó hơi nhịu nhũ mày thấy vậy minh thần cảnh trong tay cường giả bắn ra một đạo con mang hóa linh cảnh tu sĩ nhất thời hoảng sợ trận to hai mắt trên đầu của hắn đã sinh ra một động trong nháy mắt bị mất mạng vốn còn muốn khiến những người này và k h ổ n g phương hảo hảo vui đùa một chút sau đó chúng ta tái xuất hiện không nghĩ tới dĩ nhiên là một đám phế vật còn không có động thủ mà bắt đầu chạy trốn lao phó h ừ lạnh một tiếng sắc mặt có chút lãnh đã như vậy Vậy chúng ta đi bắt người lao phó đám người không hề ẩn nấp thân hình đám rất nhanh chạy như bay thượng trên cao đến trên cao sau hướng lao phó bọn họ thị lực rất dễ liền phát hiện bảy tám ràng ngoại chính hướng xa xa bay đi k h ổ n g phương siêu siêu siêu mấy người trong nháy mắt hóa thành tương đạo con mang rất nhanh hướng khổng phương đ ổ i theo ừ từ chân tự an hai người chính nơi tìm kiếm k h ổ n g phương đột nhiên hai người nhất tể hướng lao phó bọn họ c h ô ở phương hướng nhìn lại lúc này đúng là lao phó động thủ mang tên kia hóa linh cảnh tu sĩ từ không trung đánh rơi thời gian lao phó mặc dù không có vận dụng nhiều ít lực lượng nhưng vẫn như cũ có một tia hơi yếu pháp lực ba động truyền thông suốt bị cách gần nhất tử ăn và tử chân cấp cảm ứng được pháp lực ba động hai người cả kinh chẳng lẽ và khổng phương có liên quan thử chân và tử an nhìn nhau sau đó hai người lập tức hướng pháp lực ba động chuyển tới phương hướng phi đội đi rất nhanh hai người liền đi tới lao phó bọn họ trước đứng phía trên cỏ khô không hai người liếc mắt liền thấy được ngã vào cỏ khô c h u n g cỗ thi thể kia hai người nhìn nhau lập tức ngẩng đầu nhìn về phía t r u n g quanh rất nhanh hai người liền thấy hơn một ư ơ i dặm ngoại đã thay đổi rất nhỏ những bóng người kia thấp nhất đều là minh thần cảnh tu sĩ bọn họ đi vào trong đó làm cái gì t ử chân có chút nghi ngờ nói rằng lúc này đã thấy t ử an bỗng nhiên mang một đạo pháp lực tâu nhập trên cổ tay một con hát sắc thủ c h ạ c c h u n g cái này hát sắc thủ c h ạ c đúng là pháp linh khí pháp lực đưa vào hát sắc thủ c h ạ c một đạo minh thần cảnh tu sĩ đều không phát hiện được đặc thù ba động cấp tốc truyền lại hướng bốn phương tám hướng phàm là trên cổ tay mang theo pháp linh khí tu sĩ hầu như cùng thời khắc đó đều cảm ứng được trên cổ tay d ị động hơi một cảm ứng sở hữu tu sĩ đều lập tức hướng pháp linh khí cảm ứng được phương hướng rất nhanh bay đi tốc độ một so một nhanh nhất là gia chủ tử tướng là trong đám người nhanh nhất quả thực như một đạo ánh sáng màu đen giống nhau t r ớ c mắt cũng đã mang những người khác nén đến phía sau thử chân kinh ngạc nhìn tử an, không khỏi hỏi ngươi phát hiện khẩn phương tự an đã cách dùng linh khí phát ra bọn họ chỗ ở phương vị hiển nhiên là phát hiện khẩn phương bằng không không phải làm như vậy tự an bất đắc dĩ nhìn tử chân l ư ớ t mắt nhưng lúc này đã không để ý tới giải thích thêm liền nói ngươi ở nơi này chờ ra chủ bọn họ ta muốn truy đi lên xe một m chút những người đó giống như muốn gây bất lợi cho khẩn phương tự an lời còn chưa nói hết cũng đã rất nhanh bay ra ngoài tử chân theo tử an đi tới phương hướng nhìn lại ngoại trừ những minh thần cảnh đó tu sĩ ngoại hắn căn bản không có phát hiện những người khác bỗng nhiên tử chân bật ra không khỏi bay đến tử an mới vừa vị trí từ nơi này hắn có thể thấy những minh thần cảnh đó tu sĩ tiền phương những minh thần cảnh đó tu sĩ tiền phương vẫn còn có nhân ừ đó là khẩn vương từ chân đ ố n g nhiên cả kinh ngay sau đó t i ể u nghĩ đuổi theo kịp đi không đến vừa nghĩ tới tử h n nói vừa ngạnh sinh sinh dừng lại thân hình khẩn vương lần nữa chạy đi còn cũng không lâu lắm khẩn vương liền kinh hãi phát hiện phía sau hắn lại có năm vị tu vi thấp nhất đều là minh thần cảnh cường đại tu sĩ hung thần áp sát hướng hắn đuổi theo năm trên thân người sát ý không chút nào che giấu hiện nhiên mục tiêu đúng là hắn ta không cùng người nào kết quả thù những người này chẳng lẽ là để c ư ớ p đoạt vụ ẩn hoa và món đó hạ phẩm hậu thiên trí bảo khẩn phương sắc mặt trợt biến đổi cũng chỉ có món đó hạ phẩm hậu thiên trí bảo mới có thể khiến cho cường giả loại này mơ ước chết tiệt khẩn phương thầm mắng một tiếng đánh không lại cũng chỉ có thể chạy thoát mà bằng tốc độ của mình căn bản chạy không khỏi những thứ này minh thần cảnh cường giả khẩn phương bàn tay xếp lại một quả thiên lý xúc địa phù lập tức xuất hiện ở khẩn phương trong tay thiên lý xúc địa phù tuy rằng không so được độ địa phù nhưng những minh thần cảnh đó cường giả lúc này còn cách khá xa quáy dày không được thiên lý xúc địa phù lực lượng khẩn vẫn như cũ có thể chạy tho đ ộ địa phù khổng phương chỉ có một quả không phải vạn bất đắc dĩ khổng phương đơn giản không biết dùng nhưng thiên lý xúc địa phù khổng phương còn có một chút dùng tự nhiên không chút nào yêu thương tất cả coi như khổng phương định dùng thiên lý xúc địa phù thì đột nhiên có người đối với hắn truyền âm tiểu tử ngươi chính là vận dụng thiên lý xúc địa phù cũng đừng n g h ĩ chạy trốn hôm nay ngươi nhất định phải chết lao phó âm lãnh thanh â m của ở khổng phương trong đầu v a n g vọng khổng phương b i ế n sắc nhưng không có bất kỳ do dự nào lập tức sẽ thôi phát thiên lý xúc địa phù hắn cũng sẽ không nhầm đối thủ nói cái gì chính là cái đó đúng lúc này đạo hữu thịnh trầm từ an liền truyền âm ngăn cản ta là phụ thân của t ử tình muốn mời đạo h ư u giúp một ít vội vàng mong rằng đạo h ư u có thể đồng ý t ử an liền đem nữ nhi rời đi ra để tránh khỏi k h ổ n g phương vận dụng thiên lý xúc địa phủ c h ư ớ c mắt đến ngoài ngàn dầm đi tuy rằng t ử an cũng có bảo vật có thể đuổi theo nhưng cứ như vậy t i u lại muốn phiền toái một chút nói không chừng t i ự u sẽ sanh ra những chuyện k h á c nguồn về phần những người này ta tử ra sẽ vì đạo h ư u giải quyết đạo h ư u không cần có nửa điểm lo lắng t ử an lời nói này t h ậ p phần dễ dàng đương đương một trong tứ đại gia tộc tự gia liền gia chủ đều xuất động há có thể khiến a mèo a cầu cắn rỡ chương Khổng h p không trốn, n có tục lại tiếp ba trăm sáu mươi chín tài đại khí thâu người đến chính rất nhanh đuổi theo tới lao phó đám người đột nhiên nhất tề cả kinh cũng không do quay đầu sau này phương nhìn lại khi thấy tử an rất nhanh hướng bên này bay tới lao phó biểu tình không khỏi hơi đổi đổi mà mấy người khác trong lòng cũng đều có chút kinh nghi từ nhà nhân làm sao sẽ tới nơi này lao phó nhận ra t ử an nhưng không rõ t ử an tại sao lại xuất hiện ở ở đây mặc kệ nhiều như vậy hiện tại trước hết mang tiểu tử kia bắt được chỉ có hắn đã chết chúng ta mới mới có thể một lần nữa trở về gia tộc cũng đoạt lại nguyên bản thuộc về chúng ta tất cả lao phó cắn răng một cái ngay tức thì đúng đối với những người khác ra lệnh lập tức cho ta bắt được tiểu tử kia nếu như đột nhiên xuất hiện ở nơi này người đến từ gian ra lao phó còn có thể thận trọng suy tính một chút dù sao hắn nghe được tin tức là khổng phương và giang gia đệ tử giang mạnh trần quan hệ tốt giang mạnh trần thậm chí xưng hô khổng phương là tiền bối nhưng khổng phương và thử gia bọn họ căn bản không có nghe nói qua bất cứ tin tức gì không phải lao phó cũng sẽ không ở thử người nhà trước mà đúng đối với khổng phương độc thủ theo lao phó g i a n g mệnh lệnh đạt cái k h á c bốn tốc độ của con người đều lần nữa thay đổi nhanh một ít chiều khổng phương rất nhanh đuổi theo vừa bọn họ cũng không có mang tốc độ để thăng tới cực hạ lao phó đình ở giữa không trung âm thầm cảnh giác từ phía sau rất nhanh bay tới tử an lao phó lo lắng từ nhà nhân ý thức đột nhiên đánh một chút n h y ra cho mó vào tuy rằng loại sự tình này phát sinh có khả năng cũng không lớn nhưng lao phó nhưng không được không đề phòng hắn khiến thủ hạ lập tức độc thủ chính là vì cho thấy thái độ của mình tử nhà nhân chỉ cần ý thức đánh không nghiêm trọng hẳn là cũng sẽ không tùy tiện nhảy ra đắc tội bọn họ bọn họ là so r a kém tử gia nhưng tử gia cũng không có khả năng cho mình tùy tiện t r e o t r ọ c kiểu địch bằng không tử gia cường đại trở lại cũng tuyệt đối gánh không được nhưng hôm nay tử gia chi đầu của người ta thật đúng là tự rút t ử an thấy những người khác rất nhanh chịu khổng phương vào tới mà lao phó nhưng đỉnh ở giữa không trung giống như là chuyên môn vì ngăn trở hắn tới gần khổng phương như nhau có chút vào trước là chủ tử an trong mắt không khỏi hiện lên một đạo h à n g quang cũng dám đối kháng ta từ ra tử an trong lòng nhất thời toát ra s á c ý tu vi của đối phương cũng không so với ta thấp nếu như nhất tâm n g ă n cả ta ta căn bản cứu không hạ khẩn g phương rất nhanh phi hành tử an khẽ nhữ mày ta phải nghĩ biện pháp bảo trụ khẩn g phương hắn tuyệt đối không thể t h ụ thương lao phó đình ở giữa k h ô n g trung chỉ là vì phòng bị tử an hoành nhúng một tay nhưng không biết cử động của hắn theo tử an hoàn toàn nhất định đang gây hấn với tử gia giữa lúc tử an chuẩn bị cấp lao phó truyền âm t r ư ớ ổn định bọn họ sau đó lại nghĩ biện pháp giải cứu khẩn phương thì đột nhiên một đạo hơi lộ ra thanh â m trầm thấp ở tử an trong đầu vang lên không chừa một mống cái này mang là chúng ta cấp khổng phương một điểm lễ gặp mặt ở tử an trong mắt là chuyện phiền phức tình nhưng rơi vào tử gương trong mắt lại trở thành giao hảo khổng phương lễ vật nếu như lao phó chờ người biết cái này không biết sẽ có cảm tưởng thế nào gia chủ tới tử an hai mắt lập tức sáng lên cấp tốc quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong hư không một đạo mơ hồ hát sắc lưu quan cấp tốc bay tới trước còn đang vài giảng o ạ i trước mắt cựu đã đến hắn trước mặt cũng từ bên cạnh hắn rất nhanh bay đi cần tuân gia chủ dụ lệ tử an hưng phấn đáp vừa hắn còn đang lo lắng làm sao mới có thể từ lao phó đám người trong tay cứu khâm phương hiện tại cũng một điểm đều không lo lắng thấy nhanh chóng như điện tử ương lao phó cả kinh mở to hai mắt nhìn thông thần cảnh cường giả lúc này tử ương hoàn toàn nhất định một đạo mơ hồ hát sắc lưu quang mặc dù là minh thần cảnh đ ỉ n h phong lao phó cũng thấy không rõ hát quang trung nhân là ai ừ chiều ta tới bên này lao phó vội vã hướng một bên tránh đi nếu như t ử an triều hắn v ọ t tới hắn còn dám hơi chút ngăn trở một chút nhưng đối mặt này đạo hát sắc lưu quang lao phó không chỉ có không dám làm như vậy trái lại hận không thể có thể tránh né nhanh hơn điểm căn bản không dám để cho này đạo hát sắc trực tiếp đ ụ ợ c vào đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lao phó hướng một bên rất nhanh tránh đi nhưng trong lòng thì thập phần nghĩ hoặc đối phương thì là muốn đổ lộ cũng không đến mức trực tiếp hướng về phía hắn đánh tới a lúc này đạo kia hát sắc lưu quang nguyên bản hẳn là từ lao phó vừa dừng lại vị trí tiến lên nhưng ai biết hát sắc lưu quang đi tới phương hướng rồi đột nhiên biến đổi đúng là lần nữa chiều lao phó bay tới lao phó trong lòng kinh hãi điều này hiển nhiên là lai giả bất tiện có thể bọn hắn bây giờ khoảng cách của song phương đã cực kỳ tiếp cận mà tốc độ của đối phương vừa nhanh đáng sợ lao phó thì làm u ố n lần nữa né tránh cũng đã không làm được lao phó trong lòng kinh hãi một bên rất nhanh thi triển phòng ngự đạo pháp chuẩn bị chống đối một bên cấp thiết truyền âm giải thích đạo hưu có đúng hay không nghĩ sai rồi ta lao phó cũng không có t r e o chọc qua đạo hưu đạo hưu vì sao phải ra tay với ta ngươi thật sự không có t r e o chọc đến ta tử vương truyền âm nói rằng khoảng cách của hai người đã cách quá gần nhưng truyền âm tốc độ nhanh hơn lao phó trong lòng mới vừa hơi thở dài một hơi hãy nhìn đến đối phương cũng không có thay đổi phương hướng Lao Phó trước â m lập lên, tức ta t có vừa nói nếu không ở đấu giá hội thượng tử ưng bị giang gia làm cho chỉ có thể dùng hạ phẩm hậu tiên trí bảo đội thanh long mục thế nhưng cấp phiền một đến nếu như giang gia không cố ý làm rối tử ưng căn bản không dùng nỗ lực lớn như vậy đại giới lúc này tử lao phó. Lao phó hát xác lưu quang trong nháy mắt không tới tựu đụng vào lao phó trên người lao phó trong lòng kinh hãi gần chết lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ hắn tựa như bị một ngọn núi chính diện cấp đụng phải giống nhau phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt vỡ vụn ngay sau đó bên ngoài thân gia cũng vỡ vụn thông suốt sau đó liền cả người một khác cuối cùng lao phó rốt cục thấy rõ người tới tướng mạo thực ra gia chủ lao phó bỗng nhiên chợt tròn không nghĩ tới đối phó người của hắn dĩ nhiên sẽ là t ử mọi nhà chủ đường đường tứ đại thần một trong những gia tộc t ử mọi nhà chủ chạy đi đối phó hắn tiểu nhân vật này cũng chỉ là bởi vì hắn t r e o trọc khẩn vương lao phó thân thể trên không trung trực tiếp vỡ nát thông suốt nhưng không có tiên huyết phun tung tóe tất cả huyết đ ụ c đều bị tử tướng quanh người ánh sáng màu đen cấp hóa thành cho t à n lao phó một khắc cuối cùng ý niệm trong đầu chỉ có một khẩn vương không phải là cùng giang già ra quan hệ tốt sao vì sao xuất hiện ở nơi này nhân sẽ là từ mọi nhà chủ lao phó trong lòng có rất nhiều không cam lỏng và nghi vấn nhưng tối hậu hắn liền nghĩ một cái cơ hội cũng không có theo lao phó thân thể nổ nát vụn cũng hóa thành cho tàn chính hướng khổng phương rất nhanh đuổi theo bốn vị khác lao ra người đám kinh ngạc q u a y đầu nhìn về bên này đến mạnh liệt như vậy pháp lực ba động tự làm ộ t gã thăng linh cảnh tu sĩ đều có thể cảm ứng rõ ràng đến gia chủ tử bốn s á c mặt người t r ợ t đại biến trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng nhà của bọn họ chủ đã từ trong thiên địa triệt để tiêu thất mà một đạo mơ hồ hát sắc lưu quang mang theo khí thế kinh khủng cũng thẳng tắp hướng bọn họ xung phong liều chết trở về nhà của bọn họ chủ giàu gì cũng là một vị minh thần cảnh đỉnh phong chết trở v nhưng ngay cả dây rủa một chút đều không có để lại người thực lực có bao nhiêu kinh khủng bốn người đã có chút không dám tưởng tượng cháy mau bốn người hét lớn một tiếng cấp tốc tách ra chạy t r ố i chết lúc này cái nào còn có người quản k h ổ n g phương chết sống bọn họ tánh mạng của mình đều phải khó giữ được k h ổ n g phương sau khi dừng lại liền vẫn là đối mặt với tử hương cái phương hướng này bởi vậy mang tử hương dễ dàng chém giết lao phó quá trình nhìn cái nhất thanh n h ị s ợ k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi một trận kinh hãi người thực lực thật sự là quá mạnh mẽ hắc sắc lưu quang trung bỗng nhiên lao ra ba đạo quan mang phân biệt bắn về phía ba gã trốn chạy tu sĩ mà tử ư ơ n g bản thân là xông về người cuối cùng tử gương bắn ra ba đạo quan g mang tốc độ quá nhanh những lao đó ra tu sĩ muốn tránh né đều không thể làm được trong nháy mắt cựu bị đánh trúng trên người hai người phụt ra ra thiên huyết trực tiếp bị một kích đánh chết bên thứ ba bị đánh được trên không trung liên tục quần quận tiên huyết quần vốn tuy rằng bị trọng thương nhưng bảo vệ một mạng thế vậy từ phía sau rất nhanh đuổi tới tử an cấp tốc truy hướng về phía người này tử gương căn bản không để ý tên kia không giết lao ra người hắn rất nhanh đuổi theo người thứ tư bàn tay nhìn như n h ẹ y c n g nhưng khi rơi vào đối thủ l ư n g thì tên kia lao ra tu sĩ lập tức miệng tiên huyết thần sắc một chút cựu hệ vải xuống tới hẹn i nhiên lần này để hắn bị rất nặng thương tử gương cũng không có giết người này mà làm ộ t tay lấy hắn bắt được cấp tốc phong ấn người này tu vi sau đó tử gương liền dẫn theo người này hướng khổng phương bên kia bay đi lần này tử gương bay cũng không nhanh bởi vậy không còn là một đạo màu đen lưu quang khổng phương rốt cục thấy rõ người tới gián g dấp khổng phương đúng đối với hai đại tông môn tứ đại gia tộc cũng không biết bởi vậy cũng không biết người dĩ nhiên sẽ là tử mọi nhà chủ vợ khiến tiểu hữu bị sợ hãi tử gương mặt tươi cười nhìn khổng phương ta tử ra đương đại gia chủ tử gương khổng phương trong lòng cả kinh thế mới biết người dĩ nhiên là tử nhà gia chủ lúc này liền hành lễ nói khổng phương k i ế n qua tiền bối tiểu hữu không cần k h á c h ký tử gương cười rất h ợ p ái chỉ là hắn vừa liền giết mấy người nụ cười này khiến khổng phương luôn cảm thấy có loại âm trầm cảm giác đạo hữu thế nhưng khiến chúng ta vừa thông suốt dễ tìm a tử gương đột nhiên cười cảm thắn một tiếng khổng phương trong lòng kinh nghi không khỏi hỏi chẳng biết tiền bối tìm ta có chuyện gì người trước mặt là một trong tứ đại gia tộc tử mọi nhà chủ khổng phương cũng không nhận ra đối phương hội cần phải tự làm cái gì tuy rằng tử an trước nói khiến khổng phương hỗ trợ nhưng lợi như vậy khổng phương trong lòng hoàn toàn là nửa ngờ tin cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng tử gương nhìn một chút chung qu cũng không có người ngoài ở phụ cận liền mang tình huống thật nói ra tử vương cần k h ổ n g p h ư ơ n g bang trợ nếu là c ô ý giấu g i ế m tình hình thực tế khiến k h ổ n g p h ư ơ n g tâm sinh bất mãn đến lúc đó ám trung động chút tay chân tử vương liền khóc địa phương đều tìm không được đừng xem k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi không cao nhưng có thể nhìn ra ngụy trang hóa hình đẳng còn có thể biết làm sao khiến hóa hình đẳng khôi phục cái này theo tử vương k h ổ n g p h ư ơ n g nhất định một chính mình kinh người năng lực kỳ nhân đối mặt cái này kỳ nhân tử vương vị này gia chủ cũng không tiện làm dáng hoàn toàn là ở hướng ngang hàng l u t g a o khẩn vương lẳng nghe đem nói, đến phần sau, nghe tử nói là khôi phục hóa hình đẳng còn đang đấu giá hội thượng mua một khối thanh long mục chương n g h ba i trăm ì bảy mươi đều không có hảo ý giang gia trung khi biết được từ người sử dụng đoạt đến hóa hình đằng liền hạ phẩm hậu thiên trí bảo đều cầm nhất kiện đi ra giang gia gia chủ cũng không khỏi thầm mắng một tiếng người điên p h ả i đi ra trưởng lão vô công mà về nhưng biết tử nhà cái này điên c u ồ n g hành vi sau giang gia gia chủ cũng không tiện trách cứ đi đấu giá hội mấy người kia sau cùng giang gia gia chủ làm ra một quyết định đó chính là mang tử gia chính mình hóa hình đẳng tin tức lặng lẽ lan rộng ra ngoài giang gia gia chủ vốn có nghĩ trước cấp được thanh long m ụ c sau đó hảo và tử gia đảm một vài điều kiện hôm nay thanh long m ụ c không có được tử gia nhận được hóa hình đẳng tin tức cũng sẽ không dùng sẽ giúp chứ che đậy hiện tại nên khiến thế lực khác biết chuyện này sau đó đều ám trung thi triển thủ đoạn chỉ có như vậy tử gia tướng hóa hình đẳng bồi dưỡng thành công có khả năng mới sẽ không đại dù sao một khi khiến tử gia thực sự mang hóa hình đằng bồi dưỡng thành công tử nhà thực lực sẽ lần nữa nhảy lên thang một đoạn đây đối với mặt khác ba đại gia tộc cũng không phải là chuyện gì tốt nhất định hai đại tông môn cũng phải cân nhắc một chút vì vậy ở giang gia ám trung vận tác h ạ tử gia nhận được một gốc cây hóa hình đằng tin tức rất nhanh thì truyền mọi người đều biết thực lực yếu nhân hòa này thế lực nhỏ đám trong lòng chỉ có sợ hai than và hâm mộ phần nhưng hai đại tông môn và mặt khác hai gia tộc k i ế t nhưng trong lòng đều căng thẳng cái này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt c à n k h ô n tông trung một thân trường bảo màu tím c à n k h ô n tông tông chủ mặt không thay đổi đứng ở một tòa lầu cao bên cửa s ổ thượng lẳng lặng nhìn bên ngoài lúc này ngoài cửa chuyền đến thanh âm khởi bẩm tông chủ phó trưởng lao tới ừ khiến hắn b ả o đi c à n k h ô n tông tông chủ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng rất nhanh một gã mặt hình cao gầy nhưng ánh mắt kiên nghị trung niên tu sĩ liền mở cửa đi đến đóng ghi cửa phòng phó trưởng lao đi tới c à n k h ô n tông tông chủ phía sau cung kính hành lên ó i bái kiến tông chủ c à n k h ô n tông tông chủ xoay người lại trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì bình tĩnh nói không cần đa lễ chẳng biết tông chủ gọi đến là có chuyện gì không phó trưởng lão tông tông h biểu tình nhất thời thay đổi có chút nghiêm trọng bội cây kia hóa hình đẳng ta nhưng thật ra cũng đã nghe nói qua một ít tin tức chỉ là chân chân giả giả tin tức hỗn hợp cùng một chỗ làm cho khó có thể phân biệt ra cái nào điều mới là thật thật ta chỗ này thì có chân thật nhất ngươi xem trước một chút nhà càng không tông tông chủ nói vung tay lên một cái ngọc giản liền hướng phó trưởng lão bay đi phó trưởng l a o tiếp được ngọc giản nhìn thoáng qua tôn g chủ t h ầ n hồn lực liền chui vào trong ngọc giản t ỉ mị xem nhìn mai ngọc giản này chung không chỉ có ghi lại có liên quan hóa hình đằng một ít tin tức ngay cả hóa hình đằng bị phát hiện trước sở m ị trang thành k h ỏ a cổ thụ đều ghi lại tin tức thập phần kể lại phó trưởng lão càng xem càng kinh ngạc chức ta còn tưởng rằng một ít tin tức chỉ là tin là người khác b i ể u đặt không nghĩ tới mấy tin tức này lại có rất nhiều hoàn toàn là chân thật t r a xét ngọc giản sau phó trưởng lão không khỏi vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía tôn chủ hiện tại ngươi cũng đã minh mạch nếu như tử gia thực sự mang bội cây kê hóa hình đằng bồi dưỡng thành công hội là cái gì tình huống nhà vẫn luôn m ặ t không thay đổi càn k h ô n tông tông chủ lúc này giữa hai lông mày cũng xuất hiện một tia vẻ buồn dầu phó trưởng l á o trịnh chọn gật đầu bội cây kia hóa hình đằng trước đây không biết phát sinh qua cái gì nhưng nó trước kia thực lực khẳng định cũng sẽ không có yếu chỉ cần sống sót mà tử ra cũng nguyện ý nỗ lực đại đại giới bội cây kia hóa hình đằng trưởng thành tốc độ sẽ phải rất nhanh về phần tử ra có thể hay không nỗ lực đại đại giới tại chỗ hai người căn bản sẽ không hoài nghi còn không thấy được hóa hình đằng thật tốt sống sót đây tử ra là có thể mạo hiểm cầm nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo đi đấu giá hội trụ được thanh long mục tử nhà quyết tâm căn bản không cần hoài ngh chính là bởi vì minh bạch phó trưởng lão nói sự tình càng k h ô n tông tông chủ mới có hơi phát sầu hơn nữa hắn biết mấy vị khác lúc này khẳng định cũng đang giàu gì t ử g i a thay đổi cường đại con này đúng đối với t ử g i a mới có lợi đ ố i k ỳ hắn ngũ phương thế lực nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào bởi vậy mấy người bọn họ không ai muốn cho bội cây kêu hóa hình đẳng sống sót đồng thời bị t ử g i a bồi dưỡng đứng lên hai đại tông môn tứ đại gia tộc đồng khí liền chi nhưng mà hai bên chế ước c à n k h ô n tông tông chủ tuy rằng không muốn nhìn từ da phát triển an toàn nhưng cũng không có thể trực tiếp đúng đối với từ da độc thủ bởi vì thế lực khác căn bản sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh hiện tại sáu phương thế lực tạo thành một cân đối một khi trong đó nhất phương bị diệt rơi kia cân đối cũng sẽ bị triệt để đánh vỡ đến lúc đó ai cũng có thể trở thành kế tiếp che diệt đối tượng đương nhiên từ ra cũng không phải trái hồng mềm không phải nói muốn đối phó tựu có thể đối phó càn k h ô n tông tông chủ nói rằng ta nghe nói ngươi nhận thức một côn mà cái này một côn đúng đối với các loại ly kỳ chuyện cổ quái vật h i ể u rõ không ít có phải như vậy hay không phó trưởng lão g ầ n ra ngay sau đó liền có ta minh mạch tông chủ ý đồ phó trưởng lão gật đầu ta và một côn quan hệ coi như hảo Tông càng h ủ l m u ố cho côn một đi tử n đi đ ra ú đối với, vội cây không ê u ó có nói a sao? hai hình đằng hạ thủ sao? Ở đây chỉ có hai người bọn họ, nói chuyện tự nhiên thập phần h đằng người bọn đây tự trực tiếp, Ở k cần cấm cái、gì. Càng khôn kỵ gì. tông tông chủ trực tiếp một chút đầu thừa nhận ta nghĩ hướng một côn năng lực hạ thủ thì không bị tử nhà nhân nhìn ra kẽ hở cũng còn là có thể làm được n h a cái này ta cũng không phải hết sức rõ ràng tình huống cụ thể ta còn muốn hỏi một chút bản thân của hắn phó trưởng lao nói rằng ừ càng k h ô n tông tông chủ khẽ gật đầu cần tông môn tiền trả hắn cái gì thù lao ngươi đến lúc đó đi tìm phó tông chủ là được rồi chỉ cần chuyện này có thể thành công lao của ngươi tông môn hội nhớ đây là ta thuộc bùn p h ậ n việc không dám tranh công tông chủ nếu không có chuyện gì khác ta đây sẽ đi ngay bây giờ lạc phong thành tìm một côn chuyện này càng sớm làm càng tốt một khi đã muộn khiến tử gia tướng hóa hình đằng triệt để khôi phục lại chúng ta đây khả năng liền tiến vào tử nhà lý do cũng sẽ mất đi ừ đi thôi càng k h ô n tông tông chủ gật đầu lúc này chính như càng k h ô n tông tông chủ nghĩ như vậy cái k h á c kỷ mấy phương thực lực gia chủ cùng tông chủ cũng đều đang vì bội cây kê hóa hình đằng lo lắng bội cây kê hóa hình đằng nếu là thật có thể lớn lên tử gia có thể thì tương đương với sinh ra một thủ hộ thần hơn mười vạn năm sau đó ngay trong bọn họ có thể sẽ có người chết đi mà nuôi dưỡng bọn họ tông môn hoặc là gia tộc cũng có thể sẽ suy sụp nhưng từ nhà bội cây kêu hóa hình đ ẳ n g nhưng khẳng định sống thật tốt đồng thời hội thay đổi càng cường đại hơn cái này đúng đối với nhà của bọn họ tộc hoặc là tông môn mà nói có thể thì không phải là chuyện tốt gì làm gia chủ hoặc là tông chủ bọn họ phải suy tính lâu dài một ít sẽ xuất hiện loại chuyện này kỳ thực cũng là do sáu phương thế lực chỗ ở vị trí quyết định bọn họ cách thực sự đều quá gần giác c n g và n i động toàn thân a khẩm phương hai ngày này trôi qua rất thoải mái mỗi ngày ngoại trừ nhìn một chút hóa hình đằng trạng thái xác định hóa hình đằng không có vấn đề gì sau đó t i ể u quá thần tiên vậy này quả thực đều tiêu diêu tự tại có chút hơi quá từ mọi nhà chủ tử ưng ơ hai ngày này nhưng trôi qua một điểm đều khó chịu tương phản tử ưng ơ đều có đánh người xúc động hóa hình đằng tin tức vô cớ tiết lộ tử ưng ơ rất rõ ràng đây nhất định là giang gia tiết lộ mà từ tin tức tiết lộ sau đó cái khắc kỷ mấy phương thế lực t i ể u luân phiên phái người trở về nếu như những người này càng quái tử ưng ơ đại khả không cho phép những người này tiến nhập gia tộc nơi dùng chân nhưng những thứ này đối thủ đều rất thông minh bọn họ mỗi một người đều đánh giút tử ra kiểm tra hóa hình đằng đích tình huống là chương ba trăm bảy mươi mốt ác khách bung xuống khẩn phương ở một mình tiểu viện ngoại có hai gã thị nữ đứng ở viện môn hai bên tùy thời nghe theo khẩn phương phân phó trong sân nhỏ dưới bóng cây có một tấm một trượng lớn nhỏ bàn đá mặt trên bảy đầy món ăn quý và lạ mỹ vị còn có đến từ thiên nam địa bắc các loại kỳ dị dưa và trái cây ở bên cạnh cái bàn đ á biên k h ổ n g phương nằm ở một tấm trên ghế xích đu thích ý nhắm hai mắt lảng lạng tu luyện từ ra khiến k h ổ n g phương hỗ trợ khôi phục hóa hình đẳng cũng khiến hóa hình đẳng hấp thu hết thanh long mục lực lượng mà làm thù lao từ ra nguyện ý lấy thêm ra nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo làm thù lao từ ra đây cũng là không có cách nào ở đấu giá hội thượng bọn họ vì nhận được khối kia thanh long mục liền lấy ra nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo nếu như lúc này cho ra thù lao giá trị không đạt được hạ phẩm hậu thiên trí chí bảo trình tự trong lòng lo lắng khẩn phương bất mãn bởi vậy chỉ có thể cắn răng lần nữa xuất ra nhất kiện k h ổ n g phương dĩ nhiên cự tuyệt hạ phẩm hậu thiên trí bảo mang thủ lao đổi thành một ít kỳ vật như một ít quý hiếm kỳ hoa dị thảo hoặc là có chút không biết vật đối với k h ổ n g phương quyết định này tử da tự nhiên là hết sức cao hứng hạ phẩm hậu thiên trí bảo tử da cũng không có bao nhiêu cho ra nhất kiện đã có thể thiếu một món về phần này kỳ hoa dị thảo và không biết vật k h ổ n phương cũng không có cho ra hạn chế thời gian chỉ cần tại khắc triệt để khôi phục hóa hình đằng t r ư ớ c tích góp từng tí một đủ nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo giá trị là được rồi có người cung cấp chỗ tốt khẩn phương tự nhiên cũng sẽ không vội vã chạy đi chỉ thấy nhắm mắt lại nằm ở trên ghế xích đu k h ổ n g phương đột nhiên vung tay lên trên bàn đá một cây cả vật thể nhũ bạch nhưng thành đinh ốc trạng diệp tử trên có thiên lam sắc quan điểm linh thảo liền từ trên bàn đá bay tới rơi vào k h ổ n g phương trong tay k h ổ n g phương mang cái này cây tướng mạo có chút kỳ lạ linh thảo hướng trong miệng một bỏ vào liền c h ớ n g a i diệp tử hết sức m á t m ẻ n g a i rất thoải mái đem diệp tử tiến vào trong bụng sau từng đạo nhũ bạch sắc kỳ dị lực lượng liền hướng khẩn phương tử phủ trung hội tụ tới những thứ này nhũ bạch sắc lực lượng tiến nhập từ phủ sau liền chạy đến thổ hành thần hồn lũ ánh sáng màu trắng phô tản ra đến ở thổ hành thần hồn tượng bao trùm thật mỏng một tầng thổ hành thần hồn thoạt nhìn tựa như ở tản ra hơi yếu b ạ c h quang ở tử phủ trên bầu trời vô tận tinh thần tựa như vô số ngọn đèn lồng v ĩ n h hằng tản ra quang mang lúc này vô tận tinh thần tán phát tinh quang có nhiều hơn bị thổ hành thần hồn cấp hấp thu thổ hành thần hồn hấp thu tinh quang vốn có đã đạt đến thần hồn có thể thừa nhận cực hạ n tái vô pháp hấp thụ nhiều thì là thật có thể hấp thu thần hồn cũng sẽ không chịu nổi mà tan vỡ mà khi tầng kia nhũ bạch sắc lực lượng bao trùm ở thổ hành thần hồn t ư ợ n g sau đó có thể hấp thu tinh quang liền phá vỡ giới hạn này. ý vị này thổ hành thần hồn trưởng thành tốc độ sẽ thay đổi nhanh hơn theo càng nhiều hơn tinh quang bị thổ hành thần hồn hấp thu bao trùm ở thổ hành thần hồn mặt ngoài tầng kia n ũ bạch sắc lực lượng cũng đang tiêu hao càng ngày càng mỏng cho đến tiêu thất Gần nửa ngày sau, Khổng Phương mở hai mắt ra, nhìn thoáng giữ lưỡng Khổng nửa Nhìn bên trái phải trên bàn đá còn giữ lại lượng cây đinh ốc hình sau, hai ra. qua hai kia cây phải bạch sắc linh thảo,、Khổng、Phương mở trái lại khỏi hiện lên một kỳ quái dáng tươi cười mắt trong mắt một Ta đá ốc sắc cười. lên lại bây không dáng biến thiên tinh thảo bản là thuộc về rất thưa thất mà hiếm thấy linh thảo đem phát hiện thiên tinh thảo có thể để thăng thần hồn hấp thu ánh sao tốc độ sau thiên tinh thảo t i ể u thay đổi càng thêm rất thưa thất và chân quý từ ra bởi vì là lạc phong thành phía sau sáu đại một trong những thế lực lúc này mới tích lũy một ít thiên tinh thảo tiểu v i ệ n ngoại hai g ã thị nữ đột nhiên không mình hành lễ b à i kiến gia chủ chẳng biết lúc nào từ mọi nhà chủ tử h ư ớ n g xuất hiện ở tiểu v i ệ n ngoại ý kiến ngoài cửa thanh âm khổng phương không khỏi hướng viện môn phương hướng nhìn lại rất nhanh một g á thị nữ tự lặng lẽ đẩy cửa ra đi đến thấy khổng phương cũng không có tu luyện thị nữ trong lòng thở k h ổ n g phương lúc tu luyện rất kiên kỵ người khác quấy dối thị nữ mở miệng nói đại nhân gia chủ tới mong mời k h ổ n g phương đứng lên vừa cười vừa nói nơi này là t ử nhà địa bàn từ mọi nhà chủ tới còn muốn cho nhân thông báo trước một tiếng đầy đủ biểu lộ tự hương đúng đối với k h ổ n g phương tôn trọng tự hương sau khi đi vào thị nữ liền đi ra ngoài đóng kia v i ệ n môn tiểu h ư u mấy ngày này quá thế nào tự hưng ơ trên mặt miễn cưỡng lao vẻ tươi cười hỏi đa tạ ra chủ chiêu đãi trôi qua tốt khẩn phương cười thân thủ gái tài gia chủ mời ngồi tự hưng ngồi ở một bên mắt quét một chút cách khẩn phương không xa hóa hình đằng hôm nay hóa hình đằng thoạt nhìn mặc dù không có nhiều ít biến hóa nhưng tử ương rõ ràng cảm ứng được hóa hình đằng trung ẩn chứa sinh mệnh lực so với hắn lần đầu tiên nhìn thấy thì mạnh hơn rất nhiều nếu như nói trước kia sinh mệnh lực giống như một cái g i ọ t g i ọ t tế lưu hiện tại là như là một cái sông nhỏ tăng lên kỷ mấy không chỉ gấp mười lần tiểu hữu hiện tại thực sự không thể để cho hóa hình đằng hấp thu thanh long một lực lượng sao tử ương có chút y ưu sâu hỏi k h ổ n g phương kỳ quái nhìn tử ương l i ế mắt vấn đề này hắn vừa tới đến từ nhà thời gian đã bị tử ương hỏi tham q u a câu trả lời của hắn phải không hành hóa hình đằng hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tựa như người bị trọng bệnh lúc này khôi phục mới là trọng yếu nhất sử dụng thanh long mục tựa như cấp trọng bệnh người sử dụng vật đại bổ như nhau hội hư không chịu bổ đến lúc đó hóa hình đằng đừng nói không có bất luận cái gì lột xác khả năng liền cải thiện đều có thể sẽ không xuất hiện nói không chừng còn sẽ phát sinh nguy hiểm không được k h ổ n g p h ư ơ n g cười khổ lắc đầu hơi trầm ngâm một chút k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi mở miệng hỏi có đúng hay không xảy ra chuyện gì nếu như không có phát sinh cái gì tử h ư n cũng sẽ không nhắc lại vấn đề này tử h ư n thở dài một tiếng thứ không g i m đầu diếm đích xác có việc tử h ư n ngay tức thì đem h ắ n kỷ m ấy phương thế lực phái người đến sự tình nói một lần mấy ngày này hắn vẫn luôn nỗ lực mang những người đó ngăn cản ở gia tộc ở ngoài không cho phép những người đó có cơ hội tiếp cận hóa hình đẳng nhưng dần dần cái khác ngũ phương thế lực có khuynh hướng liên hiệp đương nhiên cái này liên hợp chỉ là nhằm vào hóa hình đẳng cũng sẽ không đúng đối với tử ra thế nào nếu như tử tương tái không đồng ý này ô m h ả o ý mà đến nhân tiếp cận hóa hình đẳng rất khả năng ngũ phương thế lực sẽ liên hợp lại đối với bọn họ đến c ứ n g rắn tử ra không quan tâm trên minh điện ngoài sáng quan hệ bọn họ tự nhiên cũng không cần quan tâm thật tới lúc đó hóa hình đằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút may mắn may là hắn xuất hiện ở đây cái thế giới đệ một chỗ là khí tông không có có phiền phái nhiều như vậy sự tuy rằng hai đại tông môn và tứ đại gia tộc mượn lạc phong thành các loại tài nguyên và tài phú phát triển tốt nhưng sáu phương thế lực lớn nhét chung một chỗ hai bên chế ước cũng quá nghiêm trọng nhắc tới những thứ này phiền lòng sự thử ư n g biểu tình liền thay đổi càng nặng nghề ta cũng vậy không có biện pháp cho nên mới phải hỏi tiểu hữu hóa hình đằng bây giờ là hay không có thể hấp thu thanh long một lực lượng chỉ có khiến hóa hình đằng cấp tốc khôi phục lại đình phòng linh trí thất tỉnh ta mới có thể cự tuyệt bọn họ tiến nhập ở đây. khổng phương suy tư một chút nói rằng gia chủ là lo lắng bọn họ đúng đối với hóa hình đằng ám trung hạ độc thủ khiến hóa hình đằng chết đúng không đúng là tử hưng nhãn thần hơi sáng lời tiểu hữu có đúng hay không có biện pháp nào tử hưng bây giờ hy vọng toàn bộ ký thác vào khổng phương trên người hy vọng khổng phương vị này kỳ nhân có thể tái thần kỳ một lần khổng phương cười n h ạ t nói gia chủ kỳ thực không cần lo lắng như vậy những người đó chỉ nếu không dám chống đỡ gia chủ đám người mặt mang hóa hình đằng trực tiếp chém vậy bọn họ muốn khiến hóa hình đằng tử có thể thì không phải là một chuyện dễ dàng hay anh, bọn họ cũng chỉ dám ám trung hạ thủ hai đại tông môn và chúng ta tứ đại gia tộc trên minh diện ngoài sáng một vài thứ hay là muốn duy trì tương ừ hư lạnh một tiếng đúng đối với này tương bước ép sát nhân thập phần phẫn nộ vậy là được rồi k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ cười nói chỉ cần bọn họ không trực tiếp ra tay với hóa hình đằng về phần vận dụng thủ đoạn khác ta vẫn là có mấy phần lòng tin n g ă n trở kỳ thực bọn họ mượn cớ nếu là trở về hỗ trợ khôi phục hóa hình đằng vậy rất có thể cũng phải cần từ phương diện này vào tay có thể bọn họ sẽ vì hóa hình đằng chuẩn bị một ít nhìn như rất đỗ tốt nhưng kỳ thực là có làm hại hướng đến đây giết chết hóa hình đằng từ hương ánh mắt của hơi chiếu sáng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn khẩu phương tử hưng làm sao không biết đối phương khả năng dùng biện pháp như thế đối phó hóa hình đ ẳ n g nhưng bọn hắn nếu phân biệt không được trong đó t hay hại vật chất mục đích của đối phương đã có thể thực hiện được về phần không cần những người đó lấy ra nữa gì đó vậy căn bản không có khả năng nếu như có thể làm như vậy tử hưng trực tiếp có thể mang những người đó trận ngoài cửa đều căn bản không dùng để cho bọn họ tiếp cận hóa hình đ ẳ n g n g a n h đến là không được kỳ thực sáu phương trong thế lực nếu như thế lực khác xuất hiện tương tự chính là sự tỉnh tử ư n g cũng sẽ phái người đi h ạ thủ đây là sáu phương thế lực quy tắc trò chơi tự xem ai có thể làm tốt hơn đến lúc đó ra khẩn phương, phương tuy rằng lợi hại nhưng cũng không thể sao biết được đạo vật sở hữu nếu là k h ổ n g phương không biết một vài thứ vừa và đúng đối với hóa hình đằng tai hại vậy coi như xong k h ổ n g phương khen nhữ mày một cái thấy vậy tử ương trong lòng không khỏi ám kinh ngạc một chút nhất thời minh bạch hắn vừa hỏi sai rồi nói đây quả thực là đang ép k h ổ n g phương tỏ thái độ nếu như khẩn phương đến lúc đó không có bảo trụ hóa hình đằng hắn chẳng lẽ còn muốn t r ị khổng phương tội không được hắn vừa theo như lời nói rất dễ khiến khổng phương tâm sinh bất mãn khổng phương là hắn mời về g i ú p một tay có thể không phải của hắn thủ hạ và tộc nhân tiểu hữu đừng hiểu lầm ta cũng vậy quan tâm sẽ bị loạn tử h ư ơ n g cũng không khỏi không bông ra chủ mặt mũi của hướng khổng phương xin lỗi gia chủ không cần như vậy khổng phương khẽ lắc đầu một cái ta có tám phần m ộ ư ơ i n ắ m chặt đỡ bọn họ ám thủ nếu như gia chủ nghĩ nguy hiểm vậy cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác tám phần m ư ơ i tử gương trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng cái này tỷ lệ thành công đã rất cao theo như tử gương suy nghĩ trong lòng chỉ cần vượt lên trước sáu thành hắn hữu sẽ chọn liều mạng vậy cứ như thế quyết định tiểu hữu chuẩn bị một chút ta đi an bài những người đó đến đây kiểm tra hóa hình đ ẳ n g được rồi đến lúc đó tiểu hữu không cần trực tiếp đứng ra ta sẽ an bài một vị trưởng lao truyền âm và tiểu hữu giao lưu vậy đ ã tạ gia chủ k h ổ n g phương trên mặt lộ ra tiêu ý cứ như vậy hắn cũng không cần xuất hiện ở cái k h á c kỷ mấy phương thế lực trước mặt đối với hắn tự nhiên là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu rất nhanh tử ương rồi rời đi tám phần mười xác suất thành công đúng đối với tử ương mà nói đã là một rất kết quả tốt khổng phương vung tay lên chỉnh trương bàn đá đều bị khổng phương thu nhập trong nhận chữ vật sau đó khổng phương liền tiến nhập trong phòng chương ba trăm bảy mươi hai đấu kỹ cũng không lâu lắm thì có năm vị trưởng lao phi rơi vào khổng phương ở c h â u ngồi này trong sân năm người này theo thứ tự là phụ thân của tử t ì n h và đại bá tử chân cùng với mặt khác hai vị trưởng lão khổng phương ở cái nhà này rời nhà chủ tử ưng ơ nơi ở kỳ thực cũng chỉ có một tường c h i cách hóa hình đằng bị rời thua bởi ở đây khổng phương lúc cần thường quan sát hóa hình đằng đích tình huống tự nhiên cũng liền nhập tiến vào ở đây tự an nhìn một chút chung quanh liền hướng gian phòng bên này bước nhanh đi tới mà tử chân bốn người là l ắ p mình cấp tốc đến hóa hình đẳng chung quanh bốn người chia làm bốn cái phương hướng mang hóa hình đẳng bảo hộ ở tại trung gian tự an vào phòng đây thương lượng với khổng phương một chút đợi muốn phòng bị truyền tình một lát sau tự an một lần nữa từ bên trong phòng đi ra cũng đi tới hóa hình đẳng hai bên trái phải cũng không lâu lắm chỉ thấy sân cửa bị nhân đ ầ y thông suốt một gã tử g i a tu sĩ dẫn lĩnh năm người đi đến năm người này chung đi t u ố t ở đàng trước một người vừa ải lùn vừa trắng mặc trên người nhất kiện có chứa nào đó thực vật xanh văn sức y phục người này đúng là c à n k h ô n tông tỉnh đi đối phó hóa hình đẳng một côn một côn sắc mặt như trẻ con giống nhau hưng n luận nhưng d à i lưỡng đạo bạch sắc l n g mi đôi lông mày ha khom thuật nhìn có chút lạ đi theo một côn mặt sau bốn người như n g đúng đối với vị này quái nhân rõ ràng có chút bỡ ngỡ từ bọn họ đi vị thượng là có thể nhìn ra một ít mang năm người dẫn dắt sau khi đi vào tên k i a tử ra tu sĩ đúng đối với tử an t r ở trường lao hơi thi lễ một cái liền xoay người lý khai thấy tử an năm người mang hóa hình đằng bảo vệ cẩn thận một côn năm người khỏe miệng cũng không do quất một cái bọn họ lần này thế nhưng ôm mục đích đặc biệt tới nếu như có thể dễ dàng đạt được mục đích đối với bọ mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện tình hãy nhìn từ an năm người tư thế h i ệ n nhiên sẽ không để cho bọn họ có tiếp cận hóa hình đằng cơ hội vậy cũng chỉ có thể từ những phương diện khác hạ thủ các vị đạo hữu đây chính là khó gặp thực vật loại sinh mệnh hóa hình đằng tất cả mọi người tỉ mỉ quan sát một chút nhìn bội cây này hóa hình đằng đến tột cùng làm sao vậy hy vọng có thể tìm ra vấn đề chỗ ở giúp tử gia tướng bội cây này hóa hình đằng trị hết đây cũng là hai đại tông môn cùng hắn ba đại gia tộc cộng đồng ý nguyện một côn lay động lưỡng điệu bạch mi cười ha hả nói bốn người khác cũng đều vẻ mặt nụ cười gật đầu bọn họ tự nhiên minh bạch một côn trong lời nói ý tứ dù sao bọn họ trước khi tới đã bị mời thế lực của bọn họ g i ra quá t ử an đám người đám gương mặt lạnh lùng đại gia lòng biết rõ sự tình vẫn còn muốn nói như vậy đường hoàng lừa ai đó một côn năm người tách ra quan sát hóa hình đằng đem có người muốn tiếp xúc gần gũi một chút hóa hình đằng thời gian cũng sẽ bị nghiêm p h ò n g tử thủ tử chân đám người lập tức ngăn cản gần như vậy cự ly quan sát đã được rồi hóa hình đằng yếu đuối không qua nổi lăn qua lăn lại tử chân đám người chỉ có một câu nói này mà mục đích của bọn họ cũng chỉ có một không cho phép một côn đám người có gần gũi cơ hội hạ thủ tử chân bọn họ chỉ cần bảo vệ được hóa hình đằng không chúng ám thủ về phần còn giữ lại cũng chỉ có thể giao cho khẩn g phương chỉ mong khẩn g phương có thể đứng vững nha nếu nói là tử chân chờ trong lòng người một điểm đều không lo lắng vậy căn bản không có khả năng đối phương dù sao có năm người hơn nữa đều là thành danh đã lâu nhân khẩn g phương chỉ là một người thì là kiến thức cực kỳ bất p h ẳ m nhưng có thể hay không ứng phó ở năm người này vẫn là cái không biết bao nhiêu một côn đám người thấy không có gần gũi cơ hội hạ thủ cũng liền bỏ qua bọn họ vốn có cũng chỉ là thường thử một chút có cơ hội đã đi xuống thủ không có cơ hội hay dùng những biện pháp khác trước khi tới bọn họ kỳ thực cũng đã nghĩ tới loại tình huống này từ da bỏ ra lớn như vậy đại giới lại có thể không coi trọng hóa hình đằng một côn quan sát một phen sau đó liền lui qua một bên một cái níu dáng vẻ trầm tư bốn người khác n h ì nhau n biết một côn không có khả năng xuất thủ trước nhất không đến một côn nếu xuất thủ khả năng sẽ không bọn họ chuyện gì bọn họ cấp thế lực sau lưng cũng liền thiếu một cái cơ hội biểu hiện cái khác bốn trong lòng người cũng không nguyện một côn xuất thủ trước nhất bốn người nhìn hóa hình đằng một trận lắc đầu t h ở d à i như vậy phảng phất đang nói bội cây này hóa hình đằng đã không cứu tự như mà áo chung bốn người là ở truyền âm rất nhanh giao lưu bốn người bọn họ trình độ không sai bị lắm cộng đồng thương lượng một chút đ ắ c thủ năm chặt mới có thể lớn hơn nữa tối hậu một gã kêu lỗ trọng tu sĩ đứng d ậ y nhìn hóa hình đẳng vừa một trận thở dài nếu như không phải những người này phía sau là thế lực khác tự an năm người đều hận không thể mang những người này trực tiếp đánh ra nhìn những người này ở đây ở đây than thở p h ả n phất hóa hình đẳng đã không có thuốc nào cứu được nằm trong lòng người sẽ khí vội cây này hóa hình đẳng trước đây khẳng định đã mở ra linh trí hôm nay lại lạc được như vậy hạ tràng không chỉ có linh trí tán loạn ngay cả sinh mệnh lực đều thay đổi kém như vậy muốn khôi phục quá khó khăn lỗ trọng than thở một cái thật không tốt làm hình dạng nếu quá khó khăn vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa tất cả thuận theo tự nhiên ta còn là tặng chư vị trở về đi tử t i n h đại bá vẻ mặt trầm thông nói thoạt nhìn giống như là muốn bông tha hóa hình đằng giống nhau lỗ trọng đám người thần tình nhất thời cứng đờ nhất là lỗ trọng sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ sau đó vừa do hồng thay đ ổ i tử vừa hắn trình diễn được quá mức đối phương trực tiếp tương kế tự kế ngược lại huyên náo trên mặt hắn t h ậ p phần khó chịu cái này sao có thể được đây lỗ trọng sắc mặt xấu xí nhưng nghĩa tránh ngôn từ bác bỏ tuy rằng chắc trở nhưng chúng ta lần này nhất định đến nghĩ biện pháp trị hết hóa hình đằng hà có thể không thử một chút đã đi chờ các ngươi thử h hóa hình đằng còn không bị các người lăn qua lăn lại tử thực an nằm trong lòng người thầm mắng lỗ trọng suy nghĩ một chút liền mở miệng nói rằng ở cơ sở ngũ hành t r o n g mục do thủy sinh bội cây này hóa hình đằng bị kỳ thương phải dùng thủy hành pháp lực c h ữ a thương thủy hành pháp lực tính ôn hòa không những được khôi phục một ít thương thế cũng có thể đúng đối với hóa hình đằng đưa đến cực lớn dựng nuôi tác dụng có thể cho sinh mạng của nó lực dần dần đề thăng bắt đầu ở thủy hành pháp lực dựng nuôi trong quá trình tái phối hợp nghìn cân diệp một hoa có những vật này bội cây này hóa hình đằng hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đương nhiên đây chỉ là giai đoạn thứ nhất chờ bội cây này hóa hình đẳng trạng thái hơi tốt một chút sau đó chúng ta có thể tiến nhập giai đoạn thứ hai khi đó hóa hình đẳng có thể thừa nhận lực lượng cũng sẽ thay đổi càn g mạnh một ít chúng ta có thể dùng những bảo vật khác trợ kỷ khôi phục chỉ cần trong thời gian này không ra bất luận cái gì ngoài ý mớn bội cây này hóa hình đẳng vẫn có rất lớn khả năng khôi phục từ an kỷ mấy sắc mặt người đều hết sức khó coi khổng phương trước đây nói là dùng một hành pháp lực giữ đuôi nhưng này lỗ trọng nói cũng thủy hành pháp lực, thủy hành pháp lực tính chất xác thực ôn hòa nhưng bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng lỗ trọng đối thủ này thân hôn của tử an lực lặng lẽ kéo dài đến phòng trống và khổng và k h n g ngay s n g khổng phương nói t ử an nhìn về phía l ô trọng ánh mắt của nhất thời thay đổi thập phần lạnh lùng cứng rắn mở miệng nói rằng thủy hành pháp lực tính chất xác thực ôn hòa nhưng thiên hẳn mà bội cây này hóa hình đằng hiện tại bị kỳ thương cũng có chút s u gần hàn tính l ô đạo h ư u nhưng thật ra nói cho ta biết lưỡng chủng hàn tính vật chất tiếp xúc sẽ phát sinh chuyện gì l ô đạt mật ra không nghĩ tới từ ra thậm chí ngay cả hóa hình đằng hiện tại s u gần hàn tính đều có thể nhìn ra đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng ở đạo này thượng không thấm n h u n cái hơn mấy trăm một nghìn năm căn bản sẽ không có cái này n ã n lực ngay cả một côn đều có chút kinh ngạt nhìn thoáng qua tự an không đến t đổi đổi, hơn nữa bởi thủy hành lực tính ôn hòa loại thương thế này là từng điểm từng điểm tích lũy ngay từ đầu căn bản không nhìn nhìn ra chờ tử ra người phát hiện hóa hình đằng đích tình huống sai thì khi đó hóa hình đằng thương thế đã thay đổi thập phần nghiêm trọng lỗ trọng mấy người bản tính đánh rất khá lại không nghĩ rằng t ử an vừa mở miệng lên đường phá mục đích của bọn họ điều này làm cho lỗ trọng trên mặt mấy người đều có chút nóng dần lên tuy rằng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng mấy người bọn họ ôm ác ý mà đến nhưng bị người ngay mặt vật trần trên mặt hay là rất khó trông thủy hành pháp lực thật có chút thiên hà n tính lỗ trọng nói đều có chút mất tự nhiên vẫn còn cố bịa giải không đến vấn đề này cũng không lớn đúng đối với hóa hình đằng khôi phục thương thế vẫn có một ít chỗ tốt t ử an hừ lạnh một tiếng ta vẫn chưa nói hết đây lỗ trọng lần ra sắc mặt nhất thời càng khó coi chỉ là trong lòng tức giận nữa lỗ trọng lúc này cũng chỉ có thể cấm miệng không thể nói thêm cái gì mới vừa l ệ n h lạc dù sao cũng là hắn phà b ả o hắn đ ố i lý trước khi thế thượng tự nhiên cũng liền yếu đi một ít một côn vừa vẫn luôn ở một bên xem của vui t h ầ n s ắ c rất là bình tĩnh nhưng lúc này một côn ánh mắt của cũng không khỏi thay đổi ngưng trọng một ít hắn đúng đối với các loại kỳ chân dị vật đều có rất mãnh liệt hứng thú rất thích nghiên cứu mà thực vật loại sinh mệnh cũng là hắn quen thuộc một chủng loại nhưng hắn có thể có bây giờ thành thự đó là vô số năm qua tường dọn tích lũy lúc này mới có thể liếp mắt nhìn ra lỗ trọng đám người dự định có thể hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua t ử trong nhà ai có bản lãnh này t ử an biểu hiện mang một côn cũng cho kinh đến cái này tử an có thể nhìn ra hóa hình đằng s u gần hàn tính đã thập phần làm khó được có thể nhìn dáng vẻ của hắn hắn còn giống như nhìn thấu những vật khác một côn trong lòng vi hơi chầm xuống một cái cái này tử an ta tuy rằng chưa có tiếp xúc qua nhưng c à n k h ô n tông nhưng không có khả năng không biết dựa theo c à n k h ô n tông cho ta cung cấp tin tức trông tử ra hẳn không có nhân đúng đối với thực vật loại sinh mệnh rất quen thuộc cái này tử an một côn âm thầm lắc đầu quái thật sự là rất kỳ quái đừng xem tử an một cái chấn định tự nhiên hình dạng k lúc này so đấu nhất định mỗi người năng lực có bản lĩnh vậy mang đối phương lệch lạc lấy ra đến sau đó ngược đánh lại mang đối thủ hoàn toàn áp chế nhưng nếu như không có năng lực này vậy cũng chỉ có thể nắm lỗ n ú i tự nhận xui xẻo đây cũng là sáu phương thế lực vô số năm qua hình thành quy tắc trò chơi mặc dù là c à n không tông chung có một gốc cây hóa hình đằng cái khác ngũ phương thế lực cũng hoàn toàn có thể lên môn đi hạ độc thủ đương nhiên có thể thành công hay không sẽ trông có hay không bản lãnh kia cái này quy tắc kỳ thực cũng bảo vệ sáu phương thế lực kéo dài không có lớn c h é m g i ế t tự nhiên cũng sẽ không có cường giả ngã xuống đúng đối với sáu phương thế lực mà nói cũng là có chỗ tốt cực lớn tự an mở miệng nói rằng vừa lỗ đạo h ư u nhắc tới thiên cân diệp và một đ u n g hoa lỗ trọng trong lòng khẩn trương l i ề n mở miệng nói cái này có cái gì không đúng sao những i thứ này tác dụng không phải đố kỵ có thấu triệt nghiên cứu nhân căn bản không khả năng biết cái này tử an cũng không biết chưa đã trải qua chuyện mới vừa rồi lỗ trọng bốn trong lòng người đột nhiên đều có chút thấp thỏm nếu như cái này cũng bị tử an nhìn ra vậy bọn họ đã có thể thực sự bộ mặt quét sân trước luôn miệng nói hai cái giai đoạn nếu như ở đây t i ể u xảy ra vấn đề vậy bọn họ liền giai đoạn thứ nhất đều không thể bắt đầu liền muốn hôi lưu lưu đi trở về từ chân đám người cũng đều nhìn tự an bọn họ cũng đã nghe nói qua thiên cân diệp và mộc n u n g hoa cái này l ư ợ n g chủng linh vật đích s a c đúng đối với thực vật loại sinh mệnh rất mới có lợi có thể lỗi trọng mấy người là không có khả năng tốt bụng như vậy trong này khẳng định có bể d ậ p nhưng mặc dù biết rõ có bể rậm nếu như không tìm ra được hóa hình đằng cũng sẽ thập phần nguy hiểm cho nên bốn trong lòng người đều thập phần lo lắng sợ tự an không sợ đứng ở tử an phía sau k h ổ n g phương tìm không ra trong đó bảy giờ đến không có có bất cứ vấn đề gì tử an nhìn về phía lỗ trọng trong ánh mắt của tràn đầy t r â m trọng ngươi thật xác định mấy thứ này đúng đối với hóa hình đằng không có có bất kỳ chỗ hỏng tử an đe dọa nhìn lỗ trọng tử an tu vi vốn đến tịu i cao hơn lỗ trọng lúc này lại một phó thập phần chắc chắc hình dạng điều này làm cho lỗ trọng trong lòng áp lực rất lớn không có khả năng hắn không có khả năng biết cái này đây chính là chúng ta bốn người cộng đồng thương lượng đi ra ngoài đông tây hắn tử an lại có thể biết lỗ trọng trong lòng không ngừng an ủi mình sau đó kiên trì nói rằng theo ta biết cái này lượng chủng linh vật đúng đối với thực vật loại sinh mệnh không có, có bất cứ vấn đề gì trái lại có rất nhiều c h ỗ t ố t v ừ a mở miệng lỗ trọng t i ự u thay đổi chấn định rất nhiều càng nói càng tự tin liền chính hắn đều có chút tin tưởng những lời này ha ha ha t ử an không khỏi nợ nụ cười chỉ là trong nụ cười tràn đầy t r ầ m biếm và lệ ý h à o không có một người bất cứ vấn đề gì chỉ mới có lợi tự an ngươi đây là ý gì lỗ trọng vẻ mặt tức giận nhìn t ử an chúng ta là tới cho các ngươi tử ra rút một tay ngươi hay nhất có thể cho ta một cái lý do bằng h ô n g ngươi hôm nay phải hướng ta xin lỗi phía sau có một đại tông môn chỗ dựa lỗ trọng lưng hay là thực ứng hơn nữa lúc này không ngạch trống t i ể u có vẻ t r u ẩ n dạng lỗ trọng tự nhiên mạnh hơn n g ạ n h một ít hai anh ngươi không cần phải gấp tự an cười lạnh một tiếng nói ta lập tức t i ể u sẽ cho ngươi biết đến tột cùng chúng ta ai nên hướng ai xin lỗi lỗ trọng trong lòng cả kinh tự an lời này thế nào nghe giống như hắn thực sự biết vấn đề trong đó như nhau không thể nào lỗ trọng trong lòng cố tự chấn định hắn không có khả năng biết cái này cất giấu trong đó vấn đề tự an ánh mắt lạnh như băng đảo qua lỗ trọng bốn người mở miệng nói rằng tình hình trung h ạ thiên cân diệp và mộc n u n g hoa cái này lưỡng chủng linh vật đích s ắ c đúng đối với thực vật loại sinh mệnh có t ố t ở nghe tử an khẳng định thiên cân diệp và mộc n u n g hoa tác dụng nhưng lỗ trọng bốn trong lòng người nhưng một điểm đều không cao hứng nổi trái lại có m á n h liệt cảm giác không ổn chỉ nghe tử an nói rằng nhưng vạn sự vạn vật sẽ không hoàn toàn như nhau coi như là đồng dạng lưỡng bội cây mộc n u n g hoa hiệu quả cũng sẽ có chỗ bất đồng bởi vậy cái này lưỡng chủng linh vật đúng đối với thực vật loại sinh mệnh mới có lợi lợi như vậy căn bản là một chuyện cười thực vật loại sinh mệnh có bao nhiêu căn bản không khả năng có một loại linh vật đố i kỳ hắn sở hữu thực vật loại sinh mệnh đều mới có lợi ra môn mắt lẽ phải lỗ trọng hư nhẹ một tiếng bốn chữ này tại chỗ m ư ờ i người đều nghe được t ử an nhìn lướt qua lỗ trọng sau đó lại nhìn một chút ba người kia bị tử an ánh mắt quay đến bốn người tựa như bị hỏa thiêu một chút trên mặt có loại nóng dược cảm ra đây tựu cho các ngươi lý do t ử an ánh mắt rồi đột nhiên một lệ lỗ trọng một côn trờ trong lòng người cũng không do dùng mình từ trên người tự an cảm nhận được mãnh liệt chiến ý thiên cân diệp và mộc nhung hoa hỗn hợp cùng một chỗ đích sắc không có việc gì nhưng dùng để khôi phục hóa hình đẳng thì không được nghe nói như thế lỗ trọng k ỷ mấy trong lòng người tuy rằng lo lắng nhưng đều không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn tự an tự an căn bản không quản mấy người lược có chút sắc mặt khó coi tự mình nói rằng nếu như mang mục lung hoa hoa nhị xóa sau đó dùng còn dư lại hoa diệp hoa hành và thiên cân diệp hỗn hợp hội sản sinh một loại kỳ lạ vật chất cái này vật chất đúng đối với tuyệt đại đa số thực vật loại sinh mệnh cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng nhưng đối với một ít tương đối đặc thù thực vật loại sinh mệnh nhưng tương đương với trí mạng độc dược ma hóa hình đẳng đúng là cái này tương đối đặc thù thực vật loại sinh mệnh lỗ trọng bốn trong lòng người khiếp sợ nhất định một côn con ngươi cũng không khỏi c o dục lại giống nhau sử dụng linh vật thì đều là toàn bộ sử dụng ai hội n h ả m chán mang linh vật một bộ phận xóa cái này đều không phải là lãng phí mà là thuần túy phá sản cũng chỉ có bọn họ những thứ này nghiên cứu các loại kỳ quái vật chất nhân mới có một chút hơi yếu có thể sẽ đụng tới loại chuyện này phải hiểu các loại linh vật nhiều mặt m ộ t n u n g hoa không chỉ có riêng chỉ là có thể cùng thiên cân diệp hỗn hợp m ộ t n u n g hoa còn có thể cùng hắn linh vật hỗn hợp hơn nữa cái này linh vật nhiều đến làm cho người kinh hãi có thể từ nơi này phong phú các loại linh vật chung tìm được mộc n u n g hoa và thiên cân diệp hỗn hợp vốn là một loại xác xuất cực tiểu kỳ thực thì là có thể tìm tới cái này hỗn hợp biện pháp giống nhau cũng liền dừng lại nơi này lúc này ai hội phát r ồ i lại đem một nhung hoa hoa nhị cấp xóa chỉ dùng hoa diệp và hoa hành hỗn hợp thiên cân diệp đây loại chuyện này phát sinh có khả năng cực kỳ bé nhỏ không chỉ có cần một loại trực g i á c bén nhạy càng cần nữa vừa khớp và vật khí đáng sợ hơn là cái này hỗn hợp sau đó sinh ra kỳ lạ vật chất đúng đối với rất nhiều thực vật loại sinh mệnh đều không có chỗ xấu trái lại mới có lợi bọn họ cũng là từ một ít từ xưa trong ngọc giảm thấy qua vụ vặt nhưng không ngờ hôm nay gặp một so với bọn hắn trả hết nợ sợ tiền căn hậu quả ngươi nói、bậy. lỗ trọng sắc mặt của đỏ lên ngươi chẳng biết tiếp thu chúng ta kiến nghị nói thẳng là được tìm ra như vậy một cái lấy cớ không cảm thấy hơi quá đáng sao chúng ta hảo tâm mà đến còn bị như vậy hoan hồng chúng ta đi lỗ trọng vung tay lên sẽ và ba người khác ly khai t á i không ly khai mặt mũi này mà không muốn mất hết chậm đã t ử a n nhưng không có ý định khinh địch như vậy hãy bỏ qua ba người ngươi còn muốn làm gì lỗ trọng quay đầu lại thẹn quá thành giận nhìn t ử an làm gì t ử a n cười lạnh một tiếng các ngươi không phải nghĩ bị hoan hồng sao chúng ta đây tựu đến nhìn kỹ một chút người tự ăn hét lớn một tiếng viện môn bị đ ẩ y ra một người tu sĩ nâng một bản tử đi đến bản tử trưng bày đặt một gốc cây linh thảo và một gốc cây linh hoa đúng là thiên cân diệp và m ộ t t đung hoa. r ư ớ c tử a nung hiển nhiên đã t r y ề âm t h ô n c hoa i người bên n g à i để cho bọn họ chuẩn bị xong một đung cho chuẩn họ h xong o bọn bị một và là à. thiên mặt triệt tử tận dết tuyệt, một điểm bộ mặt thể tới dết chết tử chọn châm không cho bọn họ lưu Có thể bọn họ cũng không muốn nghĩ, bọn họ chạy tới giết chết hóa hình diệp. người đuổi điểm cân bốn xuống, an muốn cũng bọn bọn cũng muốn bọn đằng, sắc của Có âm cấp Lỗ lưu lưu bộ bộ ra để đây chương ba trăm bảy mươi năm đệ một hiệp kiến thức tử an đối phó lỗ trọng mấy người thủ đoạn vì hoàn thành cản khôn tông giao cho nhiệm vụ một côn cũng không khỏi không xuất ra chân chính bản lãnh một đôi mặc lục sắc con người trên dưới tỉ mỉ quét mắt bị tử chân bốn người bảo hộ ở nội bên kia tử h ư ơ n g phát hiện một côn dị trạng cũng vô pháp tái bình tĩnh tử h ư ơ n g lập tức t ừ trong phòng bay ra mà khi hắn đi thẳng tới bên này sân thì đột nhiên tử h ư ơ n g vừa do dự suy tư sau một lát tử gương tối hậu cắn răng một cái trực tiếp rơi xuống trên mặt đất mặc dù không có bay tới nhưng tử gương nhưng cũng không cách nào tái an tâm tọa ở trong phòng cái này một côn làm sao sẽ chính mình tâm linh nhãn tử ừ ư ơ n g trên mặt tràn đầy lo lắng tâm linh nhãn có thể mặc quá vật thể mặt ngoài trực tiếp thấy bên trong vật thể đi hơn nữa đúng đối với pháp lực và thiên địa lực nhạy cảm nhất một côn rất dễ là có thể nhìn ra hóa hình đằng thương thế bên trong cơ thể cùng với lực lượng lưu truyền hắn vốn là đúng đối với các loại kỳ vật nghiên cứu rất sâu hôm nay hơn nữa tâm linh nhãn hắn nói không chừng t i ể u có thể tìm tới hóa hình đằng yếu ớt nhất địa phương do đó nhằm vào chỗ ấy hạ thủ đồng dạng một cá nhân đúng đối với thân thể của hắn đánh một quyền và đúng đối với ánh mắt của hắn đánh một quyền hiệu quả là hoàn toàn khác nhau bắn chúng ánh mắt một quyền kia tạo thành thương tổn lớn hơn nữa cũng bởi vì mắt là nhân thể thập phần yếu ớt bộ phận là nhân muốn hại hóa hình đằng bởi vì bị nào đ ó thương thay đổi rất yếu đối lúc này một ít không phải là yếu hại địa phương khả năng cũng sẽ bởi vì thương thế quan hệ do đó biến thành muốn hại đối với những thứ này gì yếu bộ phận một côn chỉ cần khiến cho một chút ngoại lực là có thể đúng đối với hóa hình đằng tạo thành lớn thương tổn mà cái này ngoại lực hội là cái gì hiện tại ai cũng nói không chính xác từ gương ở trong viện lo lắng đổi tới đổi lui lúc này h ắ n không nên quay dối khờ phương hẳn là khiến k h ổ n g phương tập trung sở hữu tinh lực tìm kiếm một côn kẽ hở có thể tử ương trong lòng thực sự vô pháp an tâm tiểu hữu cái này một côn có t ầ m linh nhãn cái này phiền thoái không biết tiểu hữu có thể có cách đối phó tử ương truyền âm hỏi k h ổ n g phương k h ổ n g phương từ tử ương truyền âm chung nghe được lo âu và nôn nóng từ ra đúng đối với hóa hình đằng kỳ vọng rất cao bởi vậy nguyện ý nỗ lực lớn đại giới lúc này liên quan đến hóa hình đằng sinh tử cũng khó trách liền vị này ra chủ đều có chút nóng này khẩn phương minh bạch tử ương tâm tình dù sao tử ra lần này thế nhưng bỏ ra hai kiện hạ hậu tiên trí bảo c bởi vì thần hồn của tử ương lực kéo dài rối tới khổng phương cũng không cần mang thần hồn của tự mình lược phúc tràn đi bởi vậy liền không cần lo lắng bên ngoài phòng mặt trong viện một côn phát hiện cái gì khổng phương truyền âm trả lời gia chủ tấm linh nhãn tuy rằng lợi hại nhưng cũng không phải không gì làm không được có thể nhìn ra nhiều ít đông tây còn phải xem một côn cái chờ chờ, côn chiêu. lòng bản nhân bản lĩnh. Hiện đang nói cái gì đều sớm. Vân vân, chờ chờ, xem đi, trong hương trong lòng vừa vội vừa lo. Nhưng phải hội đi, giá vội xem xem một sớm. một làm Tử lo. đều sao vừa vừa gì khổng phương nếu đã nói như hương cũng xuống đã đẻ có chỉ thể vậy, tử t lo rất o n lòng, vân vân, chờ chờ, nhìn. Khổng Phương g chờ chờ, r lý giải tử hương tâm tình nếu như mình không có sư phụ đưa tặng này bảo vật để cho mình xuất gia nhất kiện thượng hậu thiên chân bảo mình tuyệt đối sẽ đau lòng chết chớ đừng nói chi là so sánh với ngây thơ bảo còn muốn quý trọng cân nhắc hơn một nghìn bội hạ hậu thiên trí bảo Mà h sau h một lúc lâu hai mắt mặc lục sắc một côn cặp kia bạch sắc lông mi hơi nhảy lên vài cái chỉ thấy trong mắt hắn mặc lục sắc quang mang dần dần tiêu tán lần nữa khôi phục bình thường thấy vậy tự an tử chân năm người không chỉ có không có, có bất kỳ thả lỏng ngược lại thay đổi càng thêm c h ẩ n trương vừa bọn họ từ một côn trong mắt thấy được lòng tin hiển nhiên một côn đã có đối phó hóa hình đằng biện pháp ta muốn hỏi một chút chư vị hẳn là khiến chính mình một hành thiên phú nhân cách dùng lực dựng nuôi quá bội cây này hóa hình đằng nha một côn lui ra phía sau vài bước biểu thị mình sẽ không dính vào sau đó liền cười híp mắt nhìn t ử a n mấy người hỏi tại chỗ kỷ mấy trong lòng người trầm xuống cái này một côn thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể nhìn ra hai bên trái phải trong sân tử hương hít sâu một hơi thân sắc cũng biến thành càng thêm ngưng trọng chết tiệt tầm linh ngãn t ử h ư n g trong lòng hận, hận mắng một tiếng từ chân bốn người chỉ phụ trách bảo hộ hóa hình đằng bởi vậy đều không nói gì t ử an hai hàng lông mày trói chặt trong lòng rất nhanh tự định giá đồng thời đã ở hỏi k h ổ n g phương t r o n g vấn đề này có nên hay không trả lời một côn là đúng thủ hắn bất luận cái gì một câu nói chung cũng có thể có thể cất dấu b ề d ậ p t ử an phải chỉnh trọng đối lãi nhận được k h ổ n g phương trả lời thuyết phục t ử an liền mở miệng thừa nhận đích xác dựng nuôi quá t ử an nói thập p h ầ n ngắn gọn nói càng nhiều cấp một côn tiết lộ tin tức cũng sẽ càng nhiều các ngươi làm rất đúng thủy hành pháp, lực thiên hàn, một hành pháp lực là vừa vặn vừa vặn nếu như không nói trước dùng một hành pháp lực dựng nuôi vội cây này hóa hình đẳng khả năng đều không thể dùng cái khắc linh vật trị liệu nó rất khả năng vô pháp chịu được ở một côn dĩ nhiên hội tán thành t ử an cách làm của bọn họ cái này thực sự khác thường thừa nhận t ử an bọn họ làm đúng cái này có thể không đả thương được hóa hình đằng t ử an mấy người cũng không biết một côn trong hồ lô muốn làm cái gì đám trong lòng chỉ có thể càng thêm cảnh giác dùng một hành pháp lực dựng n u ô i hóa hình đằng là chuyện tốt vì sao các ngươi không kế tục dùng một hành pháp lực dựng n u ô i đây một côn cười hỏi hắn cặp k i a bạch sắc lông mi là hơi lay động nếu có quen thuộc một côn nhân tại chỗ thì sẽ biết động tác này biểu thị một côn trong lòng thập phần hưng p n vừa dùng tấm linh nhãn quan sát khiến một côn phát hiện một ít dất vật có ý tứ cái này giống như là thợ săn phát hiện thập phần tốt con mồi trong lòng dĩ nhiên là hưng p h ấ n lên kỳ thực tử an trong lòng bọn họ vẫn cũng thật tò mò vấn đề này chẳng qua là khi ban đầu k h ổ n g phương vẫn không có hiện thân bọn họ cũng không có cơ hội hỏi đợi khi tìm được k h ổ n g phương sau đó k h ổ n g phương vừa trực tiếp tiến vào ở đây cả ngày đều cùng hóa hình đằng nán lại cùng một chỗ không có được gia chủ cho phép cái nhà này những người khác đơn giản là không thể tới gần tử an đám người tự nhiên cũng không có cơ hội hỏi thăm tốt quá hóa lốt đem tử an truyền âm hỏi t ì khẩn chỉ thật đơn giản trở về bốn chữ một hành pháp lực mặc dù đối với dựng nuôi hóa hình đằng có nhưng đây là đa n g hóa hình đằng rất hư nhược thời gian đem hóa hình đằng trạng thái bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thì lại dùng một hành pháp lực dựng ngôi vậy không cần thiết là chỗ tốt rồi một hành pháp lực đúng đối với hóa hình đằng mà nói cuối cùng thuộc về ngoại lực một người tu sĩ bị nặng thương những tu sĩ khác có thể dùng pháp lực giúp kỳ che lại vết thương cũng có thể giúp kỳ khôi phục thương thế nhưng khi thương thế khá hơn một chút sau đó thụ thương người có thể điều động trong cơ thể mình pháp lực thì nếu lại do những người khác cách dùng lực hỗ trợ khôi phục vậy coi như là tìm tội bị hai người pháp lực rất có thể sẽ ở người bị thương bản bên trong cơ thể phát sinh xung đột、đúng. Đối với, h ó trong h n nói, cũng lòng nghĩ hoặc nhưng tử an hay là chọn tin tưởng k h ổ n g phương mang khẩn phương nói vấn đề hỏi lên một côn trong lòng cười lạnh một tiếng trên mặt là không có lộ ra nửa điểm gì thường cười nhặt nói hướng trung gian cây dây là pháp lực vận chuyển điểm ban đầu hướng chung quanh cái khác dây phúc tán trước đây như vậy có trợ giúp trải vớt sợi hóa hình đẳng tương thế có thể mang một ít tổn c h ữ ở hóa hình đằng trong cơ thể dị vật giải quyết đi ra đương nhiên trong quá trình này một ít địa phương nhỏ muốn đặc biệt chú ý không phải dễ thương tổn được hóa hình đằng trong phòng k h ổ n g phương không khỏi ám cười một tiếng cái này một côn bản tính cũng không so lộ trọng đám người cao minh đi nơi nào thoạt nhìn một côn phảng phất là đang giúp từ ra suy nghĩ liền cần phải cẩn thận chú ý địa phương đều đẹp i ra quả thực không chê vào đâu được nhưng k h ổ n g phương trong lòng vạn phần khẳng định một côn nói này vị trí tuyệt đối chỉ là một hoảng mà này cần phải chú ý vị trí chung q a n h mới là một côn đích thực chính khẩn phương cấp tử an truyền âm nhìn vẻ mặt cười nhạt một côn tự an mở miệng hỏi một côn đạo hưu nói này cần phải chú ý vị trí không biết là dây thượng những nha đó sắp phát á m biến thành màu đen địa phương nha một côn biểu hiện trên mặt bất biến nhưng nhưng trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh hắn muốn nói đích thật là cái này dây thượng này phát á m biến thành màu đen vị trí kỳ thực đều là tổn thương nghiêm trọng nhất trong đó cũng đúng như là hắn theo như lời có một chút dị vật tồn tại nhưng chính vì vậy những chỗ này trái lại không thể bỏ qua hẳn là dùng một hành pháp lực tận lực đi trái vớt sợi chỉ có như vậy những chỗ này ám thương mới mới có thể xuất hiện chuyển biến tốt đẹp đương nhiên cũng chỉ là một chút khả năng nhưng nếu như cách dùng lực trải vớt sợi thì cố ý quanh quẩn những thứ này vị trí vấn đề đã có thể nghiêm trọng nếu như mang chỉnh bội cây hóa hình đằng cho rằng một cái nhân thể nói những thứ này ám thương nghiêm trọng điểm tựa như nhân thể huệ vị không mang những thứ này vị trí đả thông trái lại quanh quẩn như vậy những thứ này ám thương và dị vật chỉ biết từ c h u n g quanh mở dây câu c h u n g khuyết tán thông suốt sẽ đối với hóa hình đằng tạo thành nguy hại lớn bọn họ không có tầm linh á n làm sao có thể thấy hoa linh đằng nội bộ tình huống một côn trong lòng kinh hãi nếu như những thứ này vị trí là hắn nói ra trước đã tự an lại từ chúng tìm kẽ hở thì là có thể tìm tới trong lòng hắn cũng sẽ không sợ hãi có thể hắn bây giờ còn không nói gì đây tử an cũng đã biết mục đích của hắn c á c h ra những thứ này vị trí hậu quả không cần ta hơn nữa nha một côn đạo hữu tối hậu bốn chữ tử an nói rất chậm rất nặng một côn nhãn thần lập lòe vài cái tìm được ra mặt đủ hậu cũng không có lộ ra gì dạng nếu không muốn dùng một hành pháp lực tái dựng ngôi vậy chỉ dùng tiên tài địa b ả o nha một côn hiển nhiên không muốn đơn giản bung ô tha đưa ra m ộ ư ơ i kiến nghị m ờ i nói đệ nhất hiệp đã biết biên điều này làm cho tử an trong lòng chấn định rất nhiều trong lòng đúng đối với khổng p ư ơ n g cũng càng thêm bội phụ không hổ là trước đây có thể khôi phục hóa hình đẳng chân thân đồng thời chỉ điểm người của bọn họ a bên t i ệ u tử ưng cũng lặng lẽ thở dài một hơi vị tiểu hữu này thoạt nhìn miền kỵ cũng không phải rất lớn không nghĩ tới kiến thức nhưng như thế được liền chính mình tầm linh nhãn một côn đều rơi vào hạ phong ta nói thiên tài địa bảo theo thứ tự là hạt tu địa linh thảo băng giáp trùng thủy long nguyên kim khâu d ầ n một nghìn năm p h ụ du cùng với tùy nham hoa chẳng biết tử an đạo h ư u nghĩ những thứ này thiên tài địa bảo có thể hay không dùng để trị liệu hóa hình đẳng một côn thần sắc ngưng trong hỏi tử an dĩ nhiên có thể nhìn ra hắn dùng tầm linh nhãn mới có thể vật nhìn điều này làm cho h Lại chương ba i ế t tử n n h trăm bảy mươi sáu độc pháp sống lại nghe tới một c ô n nói tiền loại thiên tài địa bảo và k h ổ n g phương trước đây nói giống nhau như lúc trong sân tử an tử chân đ á người cùng với hai bên trái phải trong sân gia chủ tử ương đều một trận kinh hãi đây hết thể là vừa khớp hay là một câu thực sự đúng đối với hiểu được loại tình trạng này nếu như một con đúng đối với hóa hình đ ẳ n g trạng hướng không phải rất lý giải lại không thể có thể nói ra cái này linh vật dù sao nói ra trong đó một loại linh vật có thể là vừa khớp nhưng nói ra lượng chủng linh vật trùng hợp có khả năng cũng đã không lớn chớ đừng nói chi là mang loại linh vật nói hết ra chỉ là một c h ô n mặt sau cùng nói loại thiên tài địa bảo lại để cho tử ương lòng của bọn họ nói lên tiên loại là k h ổ n g phương trước đây nói ra khẳng định không có vấn đề có thể mặt sau loại thiên tài địa bảo bọn họ t ể u không rõ lắm bởi vậy tử ương bọn họ hoài nghi phía sau loại thiên tài địa bảo có vấn đề rất lớn một côn thần sắc ngưng trọng nhìn t ử an không biết tình huống cụ thể một côn hoàn toàn mang t ử an trở thành cuộc đời đối thủ lớn nhất t ử an một cái trầm tư dạng kỳ thực là ở hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g cái này một côn đích sắc không thể khinh thường a ý kiến một côn nói ra được sáu loại linh vật k h ổ n g p h ư ơ n g biểu tình cũng biến thành ngưng trọng một ít cái này sáu loại linh vật dùng ở hóa hình đẳng trên người cũng không có bất cứ vấn đề gì đều đúng đối với hóa hình đẳng khôi phục có đại chỉ là cái này sáu loại linh vật lượng cần khống chế một chút và không sẽ xuất hiện bổ quá đầu đích tình huống xuất hiện khẩn vương tin tưởng Thứ c ô ngay n n ă lực t t đối song ẽ k h khẩn g phương truyền âm tự an h trong lòng nhất thời trầm xuống khẩn phương dĩ nhiên cũng vô pháp rất nhanh nhìn ra cái này sáu loại linh vật chúng kẽ hở cái này vấn đề nghiêm trọng t ử an cảm giác buồng tim của mình phanh phanh phanh tịch liệt n ả y động trong lòng áp lực tăng gấp đôi nếu có thể tìm ra kẽ hở một côn cũng chỉ có thể hôi lưu lưu ly khai hóa hình đẳng tự bảo vệ nếu tìm không ra kẽ hở vậy bọn họ bỏ ra đại đại giới mới khôi phục đến bước này hóa hình đẳng rất khả năng tự vô pháp bảo vệ t ử an không có lập tức nói trái lại lộ ra một bộ trầm tư dạng biết tình hình thực tế tử chân bốn người không khỏi len lén nhìn nhau liếc mắt trong lòng cũng không do lên cổ tự an không nói lời nào hiển nhiên là trong phòng khổng p ư ơ n g không có quyết định chủ ý lẽ nào khổng p ư ơ n g cũng không biết cái này sáu loại linh vật đúng đối với hóa hình đẳng tác dụng sao hai bên trái phải trong sân tử gương trong lòng tuy rằng cũng khẩn t r ư ờ n g nhưng hắn so t ử an mấy người muốn chấn định rất nhiều tử gương trong lòng rõ ràng mặc dù chỉ là sáu loại linh vật nhưng những thứ này linh vật làm sao dung hợp cùng một chỗ trong này liên lụy đến nhiều gì đó có lúc cho dù mang những thứ này linh vật dung hợp lẫn nhau ở chung với nhau một bước đi phát sinh kết quả cũng có thể có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thậm chí trực tiếp từ nơi này nguồn đi hướng người nguồn khổng phương không chỉ có muốn lo lắng cái này sáu loại linh vật dung hợp thì các loại biến hóa còn muốn lo lắng hóa hình đẳng đích tình huống cùng với những thứ này linh vật dung hợp hình thành vật chất đúng đối với thực vật loại sinh mệnh người quen cũng tuyệt đối giúp không được gì dù sao một côn lộ trọng đám người ở phương diện này đã là phương diện này số một số hai nhân vật k h ổ n g phương có thể rất nhanh đánh bại lộ trọng bọn họ cũng đã chứng minh khẩn Cũng phương ở phương diện này thực lực cường đại tìm những người khác đến khẳng định còn không bằng k h ổ n g phương còn không bằng tin tưởng k h ổ n g phương đây bầu không khí nhất thời thay đổi thập phần trầm trọng một côn cũng lược có chút khẩn trương nhìn t ử an hắn cho rằng t ử an là đối thủ của mình bởi vậy lo lắng t ử an nhìn ra trong đó kẽ hở có thể thấy được t ử an một lát không nói chuyện chỉ là một bộ trầm tư dạng một côn sửng sốt t r ậ n trong lòng liền có ta minh bạch t ử an hiển nhiên cũng không có nắm chắc bởi vậy thời gian dài như vậy cũng không có mở miệng một côn một chút t i ế n lòng trên mặt một lần nữa xuất hiện dáng tươi cười làm hại ta khẩn trương một hồi ta còn tưởng rằng hắn không gì không biết đây xem ra cũng không gì hơn cái này sao một côn buông l ò n g xuống trong lòng cũng một lần nữa có tự tin một côn cũng không nóng nảy nhàn nhã đứng ở một bên cùng đợi tử an trả lời lúc này sẽ không lớn lên t h ử ra không có khả năng vẫn kéo dài xuống phía dưới chỉ cần tử an vô pháp tìm được trong đó kẽ hở cũng không cách nào phá giải cất dấu trong đó nguy hiểm như vậy bội cây hóa hình đẳng lần này tuyệt đối chết chắc rồi một côn trong lòng cười đã ý t r ư ớ c tử an đầu tiên là mang lỗ trọng đám người đánh thành hoa rơi nước chảy sau đó lại một mắt nhìn t ấ u hắn dùng mới nhìn đến đích tình huống khiến một côn trong lòng thực tại chấn kinh rồi một bà trong lòng, lòng tin cũng không khỏi giảm bất nhiều mà bây giờ nhìn từ an mặt tủ máy trao dạng một côn trong lòng một lần nữa có lòng tin đúng đối với năng lực của mình cũng càng phát ra ý lại nói tiếp t ử g i a nếu thật tìm không được trong đó kẽ hở cũng chỉ có thể dựa theo một côn nói đi làm đây cũng là sáu phương thế lực quy tắc trò chơi ai cũng muốn tuân thủ huống hồ một côn nói sáu loại linh vật biểu hiện ra tất cả đều là đúng đối với hóa hình đằng mới có lợi t ử g i a lại càng không có lý do cự tuyệt ở khổng phương suy tính trong khoảng thời gian này chung t ử hương t ử an đám người quả thực dây như năm bọn họ từ không có cảm giác được thời gian dĩ nhiên gặp quá như vậy chậm bên trong gian phòng khổng phương trong tay nắm kỳ chân lục thoạt nhìn chỉ là một quả thông thường ngọc giản khổng phương cũng không lo lắng tử h ư ơ n g bọn họ phát hiện cái gì khổng phương nhất tâm lưỡng dụng một bên suy xét một vừa tra xét chứa kỳ chân lục trùng đúng đối với cái này sáu loại linh vật ghi chép kỳ chân lục không biết là vị ấy đại năng lưu lại trong đó ghi lại các loại kỳ chân dị bảo không chỉ có phiền phức đa dạng hơn nữa những thứ này các loại tác dụng cũng thập phần chi tường tận thậm chí có ít thứ phía sau ghi lại tác dụng khiến khổng phương nghĩ đều có chút không thể tưởng tượng nổi đem khổng phương từng lần một tra xét một côn nói sáu loại linh vật thì bên trong ngọc giản ghi lại đông tây đột nhiên xuất hiện một ít biến h bên trong ngọc giản ghi lại những vật khác đột nhiên đều thay đổi tối tăm không rõ mà hạt tu địa linh thảo băng giáp trùng thủy long nguyên kim châm dần một năm p h ụ du thủy nham hoa sáu loại linh vật cộng thêm một loại tên là thất tâm hoa linh vật dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ cái này thất trùng linh vật thượng đều tản ra ánh sáng màu vàng thập phần trói mắt đây là có chuyện gì k h ổ n g phương trong lòng giật mình mà khi k h ổ n g phương thấy những thứ này đột nhiên tụ tập ở chung với nhau linh vật phía dưới ghi lại nội dung thì khẩn phương sửng sốt một cái thực vật sinh mạng hợp pháp thất trùng linh vật cũng đã toàn bộ chuẩn bị xong một người tu sĩ mang nhẫn chữ vật giao cho t ử an liền rất nhanh lui ra ngoài t ử an kiểm tra một chút bên trong nhẫn chữ vật gì đó mỗi loại linh vật ít nhất đều chuẩn bị hai cái có chút thậm chí là ba cái điều này làm cho t ử an thoáng thở dài một hơi t ử an chỉ sợ mình làm bất hảo hoặc là làm lỗi nếu như không có đầy đủ linh vật vậy thì phiền phái t ử an từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bốn nam xích lớn nhỏ ngọc thạch bản tử những thứ này linh vật chúng có chút không thể dùng kim trúc bản tử thị phóng mang mỗi một loại linh vật đều lấy ra một đặt ở ngọc thạch bản tử chung t ử an không có lập tức độc thủ mà là hít sâu một hơi để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại có thể thành công hay không cựu nhìn hắn kế tiếp biểu hiện một côn hai mắt là nhìn chằm chằm bàn tử trung thất trùng bảo vật trong lòng cũng lược có chút khẩn trương hắn có thể hay không đánh một trận thành danh cựu trông hóa hình đẳng có thể hay không tử ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết ai cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta ra vẻ nếu như ta nói ra sáu loại linh vật không có toàn bộ dùng tới ta đây giống như tử da hao tổn lên l ứ ba trăm năm ta là hao tổn được h ở i một côn trong lòng một mảnh lạnh lùng chỉ cần chuyện lần này có thể thành c à n ô n tông tuyệt đối sẽ không bạc đại hắn lưỡng n ă chỉ a đáng giá. Một lát sau, tử an hai ba mươi n đ giây ban tử, tử trung thất trùng linh vật c ọ n g t đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước lúc này những thứ này linh vật cũng chưa hoàn toàn rung hợp cùng một chỗ vẫn như cũ phân tán ở bàn tử trung tạo thành bảy đôi mảnh nhỏ và bập phấn nhưng những thứ này mảnh nhỏ và bột phấn cũng không tái chỉ là một loại linh vật mà là cùng hắn linh vật trộn lẫn chập vào nhau có chút mảnh nhỏ và bột phấn đôi là do lượng chủng linh vật cấu thành có chút là ba loại có chút còn lại là bốn loại năm loại một côn vừa nhìn chằm chằm vào nhưng cũng không có thể mang sở hữu quá trình đều ghi nhớ vừa một sát na kia t ử an buộc phát ra tốc độ thực sự quá nhanh cái này từ t ử an mồ hôi trên đầu trâu là có thể nhìn ra một gã minh thần cảnh đỉnh phong tu sĩ cái chán dĩ nhiên toát ra mồ hôi hiển nhiên vừa một khắc kia tự an hai tay tốc độ đã đạt đến cực h ạ n đúng đối với tự an mà nói tiêu hao cũng là cực đại t ử an không để ý tới sát mồ hôi trên đầu dựa theo k h ổ n g phương theo như lời mỗi một bước đều rất then chốt tuyệt đối không thể ra lỗi nếu không sẽ có đại phiền phức tuy rằng k h ổ n g phương không có nói cho hắn biết đại phiền phức là cái gì nhưng t ử an cũng có thể đoán được một ít bởi vậy hắn phải bảo chứng mỗi một bước đều là chính xác t ử an cái chán tràn đầy mồ hôi mà hai mắt của hắn còn lại là đóng lại rất nhanh hồi ước mới vừa mỗi một bước xác định không có mang linh vật hôn hợp lỗi số lượng t ư ợ n g cũng không có làm lỗi ngắn ngủi mấy giây tự an liền một lần nữa mở hai mắt ra tự an lặng lẽ thở dài mờ hơi vừa hắn không có làm lỗi đưa tay phải ra pháp lực từ trong lòng bàn tay dâng lên ra tự an cách dùng lực mang toàn bộ ngọc thạch bản tử đều bao phủ kế tiếp liền muốn cách dùng lực mang những thứ này linh vật dựng nuôi một trăm hơi thở sau đó sẽ cải biến mỗi một đôi linh vật thành phần tự an không biết mục đích làm như vậy hắn chỉ biết là khổng phương nói cái gì hắn t u muốn làm gì một côn nhìn chằm chằm ngọc thạch bản tử trung b ả y đôi linh vật vùng xung quanh lông mày dần dần nhữ lại trong lòng hắn có loại cảm giác mỗi một đôi linh vật đều đang phát sinh hắn không biết biến hóa đây là cái gì thủ đoạn một côn ngạc nhiên nhìn lướt qua vẻ mặt thành thật tự an t h ầ một côn l nữa không ư n g t sợ nhưng này loại một hồi mạnh thâm bất khả chắc một hồi vừa yếu giống như người ngung ngốc cái này quỷ dị biến hóa khó có thể phỏng đoán khó có thể so sánh nhất khiến một côn chịu không nổi loại tình huống này bạn không nên xuất hiện nhưng bây giờ một côn trước mặt vẫn sống sờ sờ có một cái này từ an khi nào thì bắt đầu nghiên cứu những thứ này kỳ chân dị vật ta thế nào một điểm tin tức cũng không có nghe nói đến mà càng k h ô n tông cấp tin tức của ta chung cũng không có nói tới điểm này một côn âm thầm cắn răng bỗng nhiên một côn hai mắt lần nữa biến thành mặc lục sắc một côn tỉ mỉ quan sát ngọc bàn thượng phân tán thành bảy đôi linh vật mảnh nhỏ và bột phấn、ừ. một côn đột nhiên thấy được một ít rất mơ hồ pháp lực dây câu những pháp lực này đang không ngừng lưu động nhưng quy tích thoạt nhìn căn bản không có một điểm quy luật có vẻ thập phần hỗn loạn tự an đang làm cái gì một côn trong lòng triệt để nghi ngờ một trăm hơi thở thời gian rất ngắn tự an phải ở lúc này nội mang k h ổ n g phương giao phó cấp chuyện của hắn toàn bộ làm xong kỳ thực một trăm hơi thở thời gian hay là rất sung túc tự an chỉ là lần đầu tiên làm loại chuyện này có chút ngược tay tốc độ mới không để được đến tìm được không có làm lỗi đem một trăm hơi thở nhanh đi thì tự an rốt cục mang khẩn phương giao phó sự tỉnh để hoàn thành、Hô. đất bàn tử chung nguyên n nổi lên một t bản gió, phân thấy tử h biệt tay của lần nữa rõ ràng phân tán thành bảy đôi linh vật lúc này lại đã biến thành một đống hơn nữa linh vật toàn bộ hóa thành nhỏ nhất mật bột phấn t ử an xuất ra một cái bình ngọc mang một ít p h á p nguyên ngã xuống b à n tử chung một phấn đối tượng vốn là b ộ t phấn biến thành đủ mọi màu sắc hy nê trạng giống như là một bãi màu nê bùn t ử an lúc này mới có ránh lau mồ hôi trên đầu nhìn thoáng qua b à n tử chung gì đó t ử an trong lòng thoáng an định một ít cuối cùng cũng không có làm lỗi hắn thành công làm xong rồi thất trùng linh vật đều đã dung hợp ở tại cùng nhau ngươi có thể còn có cái gì vấn đề t ử an nhìn về phía một côn lạnh lùng hỏi một côn hừ lạnh một tiếng không nói gì không đến nhưng trong lòng thì một trận cười nhạt tự cho các ngươi trước phải ý một hồi đợi ta gặp các ngươi còn làm sao đắc ý sẽ chờ trông hóa hình đằng chết như thế nào nha đạo hữu ta cấp cho hóa hình đằng sử dụng t ử an sau đó vừa cấp k h ổ n g phương truyền âm sử dụng nha k h ổ n g phương bình tĩnh trả lời một câu t ử an đi tới hóa hình đằng tiền phương cách dùng lực mang bản tử chung màu n ê b ù n n quần quận nổi lên hướng hóa hình đằng mỗi một cây dây đều bao trùm trước đây trước mắt hóa hình đằng mỗi một cây dây thượng cựu bao trùm một t ầ n g thật mỏng màu, màu nghê hóa hình đằng nguyên lai có nhan sắc đã tiêu thất trực tiếp biến thành đủ mọi màu sắc làm tốt đây hết thạy tự an liền từ tử chân đám người bảo hộ giới trung lui về sau đi ra lúc này tất cả mọi người khẩn trương nhìn hóa hình đằng biến hóa một lát sau hóa hình đằng trên không trung chậm rãi huy vũ dây đột nhiên co quắc một chút chặt dĩ nhiên hướng trên mặt đất bông xuống rơi xuống t ừ an mấy người thấy như vậy một màn đám sát mặt đ ỗ n g nhiên đại biến mà một côn nhưng trong lòng thì đại hỷ muốn chết ha ha ha một côn trong lòng đắc ý cười to nếu như ở đây không phải từ ra một côn đều muốn ngưỡng thiên cười to biểu đạt hắn vui sướng trong phòng khẩm vương cũng nhẹ giọng nói rằng hóa hình đằng lộ sát muốn bắt đầu chương ba trăm bảy mươi chín chuẩn bị rời đi bị thất trùng linh vật hình thành màu nê bùn bao trùn ở hóa hình đằng t ừ n hóa hình đằng hai bên trái phải đột nhiên sinh ra một đạo thân ảnh chính là từ hai bên trái phải sân sông tới tử hương hóa hình đằng sinh mệnh lực ở hướng cực tốc độ đáng sợ suy nhược tử hương tái cũng vô pháp bình tĩnh lập tức vào tới tại sao có thể như vậy tử hương nhìn dây tất cả đều bông xuống rơi trên mặt đất hóa hình đằng sắp mặt hết sức khó coi vì để cho hóa hình đằng khôi phục bọn họ lần này thế nhưng bỏ ra cực lớn đại giới mắt thấy sẽ chống nổi đi cửa hải cuối cùng nhưng xuất hiện loại biến cố này ta nói lên sáu loại linh vật đúng đối với chỉ liệu hóa hình đằng thương thế rất mới có lợi mà các ngươi phía sau gia nhập thất tâm hoa ta cũng không biết cụ thể tác dụng bây giờ biến thành như vậy nhất định là tăng thêm thất tâm hoa duyên cớ một côn lúc này còn không quên mang trách nhiệm của chính mình đẩy ra ngoài để cho người khác cho hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác người câm miệng cho ta nói thêm câu nữa có tin ta hay không xé ngươi tức giận tử h ư n g đông nhiên bay đầu lại một đôi hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm một côn Khàn giọng nổi giận cả g ầ một lên m tiếng. t ứ côn g i tử gương không chút u liễm k h nghi ngờ nếu như lúc này hắn dám nữa lắm miệng tử hương tuyệt đối có giết hắn khả năng một côn không dám nói thêm câu nào liền ngầm miệng lại bất quá trong lòng hắn cũng một trận cười nhạt điên của nhà các người tân tân khổ khổ lấy được hóa hình đằng sẽ hủy ở trong tay ta hóa hình đằng mỗi một cây dây đều buông xuống rơi vào trên mặt đất mà sinh mệnh lực đã ở ngắn ngủi mười giây t r u n g suy nhược đều nhanh không cảm ứng được đạo hữu cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra từ h ư ơ n g truyền âm hỏi trong phòng khẩn phương trong thanh âm cũng không khỏi mang đi một vẻ tức giận hóa hình đằng cái bộ dáng này hiển nhiên là nhanh muốn chết khẩn phương không có một chút hoảng hốt trước sau như một bình tĩnh hóa hình đằng là muốn bắt đầu lột xác bất kể như thế nào ta bảo chứng hóa hình đằng sẽ không chết khẩn phương giọng nói bình tĩnh nhưng thanh âm n h ư thay đổi lạnh lùng không tin hắn vậy cũng chớ tìm hắn để làm loại sự tình này khẩn phương trong lòng đã quyết định chờ hóa hình đằng lột á c sau khi hoàn thành hắn liền rời đi từ ra ý kiến khổng phương trong thanh em lạnh lùng tử ưng cũng minh bạch mình mới vừa mới có hơi quá khích không đến tử ưng cũng không có xin lỗi hắn chỉ là hít sâu một hơi để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại hóa hình đằng thoạt nhìn có thể một điểm đều không giống như là ở lô xác mà như là ở tử vong tử ưng lúc này nào còn có dư khổng phương đích tình tự có được hay không ngay tử ưng chờ trong lòng người s ố t ruột mà một côn trong lòng đắc ý thời gian hóa hình đằng bông xuống rơi trên mặt đất dây đột nhiên bắt đầu thu trở về từng cây một dây thu hồi đến hệ dễ phía trên không trung chỉ thấy mỗi một cây dây đều xoay tròn chủ tính vân lên ngắn ngủi vài dây chúng hóa hình đằng ngoại trừ trong đất bùn hệ dễ mặt đất trở lên dây bộ phận tất cả đều quấn vòng quanh tạo thành một cái vòng tròn cầu dây mặt ngoài có tất h trùng linh vật hình thành màu nê bùn, đem sở hữu dây hình thành viên cầu trả thì cũng chỉ có thể thấy một đủ mọi màu sắc thật lớn màu nê bùn, cầu chuyện gì xảy ra từ an mấy người khiếp sợ nhìn đột nhiên này xuất hiện biến hóa hóa hình đằng t r u n g sinh mệnh lực vẫn như cũ đang yếu bớt lúc này hóa hình đằng hẳn là rất khó có động tác khác dù sao sinh mệnh lực suy nhược đến bọn họ đều không cảm ứng được tình cảnh hóa hình đằng cách cái chết cũng không xa cái này giống như tuổi xế chiều lão nhân thân thể đã sẽ không có nước khí lực có thể hóa hình đằng lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này tự an tự chân đám người không khỏi quen biết lướt mắt đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút hy vọng sinh mệnh lực đã suy n h ư ợ c đến loại tình trạng này còn có thể xuất hiện loại biến hóa này hóa hình đằng nói không chừng thực sự còn có hy vọng từ gương thần sắc cũng rung lên không khỏi nghĩ tới khổng phương trước theo như lời nói khổng phương nhắc tới lô xác chẳng lẽ nói hóa hình đằng thật là ở lô xác từ gương trong lòng vừa khẩn trương vừa chờ mong hy vọng hóa hình đằng thực sự như khổng phương nói như vậy là ở lô xác một côn thần sắc là thay đổi n g h i ê trọng trong lòng h ắ n đột nhiên có chút bất an đứng lên trong phòng k h ổ n g phương mang kỳ chân lục lần nữa lấy ra nữa một lần nữa tra xét một lần độc pháp sống lại nội dung xác định không có có bất kỳ sai lầm nào k h ổ n g phương thu hồi kỳ chân lục kỳ chân lục sai được có khả năng không lớn hiện tại chỉ có thể kiên trì chờ kết quả k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng hóa hình đằng tạo thành một to lớn banh vải nhiều màu sau ở trong mắt ngoại nhân hóa hình đằng liền không có bất kỳ biến hóa nào có thể hóa hình đằng nội bộ cũng ở nghiêng trời lết đất rất nhanh tiến hành lột xác hóa hình đằng dây phía dưới nội bộ cấu tạo bị thất trùng linh vật lực lượng thấm vào sau liền bị cấp tốc phá hư Nguyên trước kia n tựa như g t một tòa phá nhà tranh đột nhiên biến thành một tòa rộng lớn cung điện hóa hình đằng nội bộ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng chính là bởi vì thất chủng linh vật c r u n g tuân ra cái này lực mới lượng hóa hình đẳng sinh mệnh lực mới chưa có hoàn toàn tiêu thất vẫn luôn treo tối hậu một hơi thở không đến cái này t i sinh mệnh lực quá yếu tự ưng bọn họ đều không cảm ứng được đứng ở đoàn người mặt sau một côn lặng lẽ mở ra tầm linh nhãn muốn quan sát một chút hóa hình đẳng trong lòng hắn tổng có chút bất an không quan sát rõ ràng hắn không yên lòng à. đem một côn ánh mắt rơi vào tầng kia đủ mọi màu sắc màu nê bùn thượng thì một côn bỗng nhiên sửng sốt hắn tầm linh nhãn dĩ nhiên nhìn không thấu t ầ n này thật mỏng màu nê bùn hắn tầm linh nhãn thế nhưng liền thực vật loại sinh mệnh đều có thể xem thấu tầng này th nhưng lại có thể ngăn trở ở hắn tầm linh ngãn một côn trong lòng kinh hãi hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này nhưng rất nhanh một côn ánh mắt của t i ể u thay đổi nóng bỏng trong này khẳng định cất dấu cái gì ta không biết bí mật nếu như ta có thể điều phối ra loại vật này nói không chừng là có thể có phát hiện gì một côn lập tức trở về nghĩ trước tử an là như thế nào điều phối thất trùng linh vật sau một lúc lâu một côn chỉ có thể hận hận bung tha ta thì là có thể đem tử an mỗi một cái động tác đều nhớ lại nhưng trong đó pháp lực biến hóa đúng đối với thất trùng linh vật rất nhỏ điều khiển cùng với một ít đặc thù thủ pháp ta tựu không biết gì cả những người khác có thể thấy bộ phận chỉ là một hình mà một côn cần cũng ở bên trong thần đây mới là tinh hoa nhất bộ phận ghê tởm hôm nay ta đã đem từ ra đắc tội tử bọn họ chắc chắn sẽ không nói cho ta biết điều phối thất chủng linh vật phương pháp một côn trong lòng đột nhiên có chút hối hận năng lực của mình đ ể thăng mới là căn bản nhất tựa như kim l i ê n đại sư không cần leo lên bất kỳ một thế lực nào nhưng không có một cái thế lực sai hắn tôn k í n h cũng bởi vì hắn tự thân năng lực rất mạnh đương nhiên kim liên đại sư thực lực của bản thân cũng không yếu chỉ là một côn không biết thì là hắn không có tội từ ra nữa cũng không chiếm được điều phối thất chủng linh vật phương pháp bởi vì t ử an bản thân cũng không rõ ràng lắm cụ thể phương pháp t ử an tuy rằng là một lần nhưng ở điều phối trong quá trình có nhiều chỗ khẩn phương là đến lúc chỉ điểm hắn những khẩn phương đó đến lúc chỉ điểm địa phương đều phải lo lắng rất nhiều nhân tố bất luận cái gì một loại nhân tố biến hóa sử dụng thủ pháp cũng sẽ có chỗ bất đồng bởi vậy dù cho khiến t ử an dùng tất trùng linh vật một lần nữa điều phối một lần nữa cũng thành công không được trước mặt mọi người là hình thành viên cầu trạng hóa hình đảng bởi vì nhìn không thấy hóa hình đảng nội bộ biến hóa mọi người cũng không biết hóa hình đảng đang ở trải qua thập phần đáng sợ lột xác tìm được làm tu sĩ mỗi người đều rất có kiên trì mỗi một người đều nhìn chằm chằm hóa hình đằng cùng đợi cái này nhất đẳng chính là lớn nửa ngày mang một đêm đêm ngày thứ hai đến trên bầu trời xuất hiện luồng thứ nhất quang mang thì hóa hình đằng biểu hiện r a này thay đổi làm cứng rắn màu nê bùn đột nhiên phát sinh một tiếng răng ra thanh thanh â m này tựa như vắng vẻ trong đêm đen đột nhiên vang lên tiếng thét trói thai thập phần trói thai tại chỗ tám người tinh thần cũng không do rung lên đám vội vàng hướng hóa hình đằng nhìn lại hóa hình đằng sinh mệnh lực ở rất nhanh tăng cái này thật nhanh thử an không khỏi kinh hô một tiếng vẫn luôn không cảm ứng được sinh mệnh lực hóa hình đằng đột nhiên tựa như hỏa sơn bạo phát giống nhau sinh mệnh lực hướng cực kỳ tốc độ khủng khiếp đi lên đ ầ t h ă n g thử chân mấy người cũng đều gương mặt khiếp sợ nhất định từ gương trong mắt cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc đứng ở phía ngoài cùng một côn hoàn toàn t r ậ n tròn mắt dĩ nhiên sống lại tại sao có thể như vậy một côn có chút thất hồn l ạ c phách hắn đợi đây là hóa hình đ ằ n g tử vong cũng không phải là sống lại à ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì một côn trong lòng rít gào một tiếng đều đã mang từ ra đắc tội đến loại trình độ này nhưng nhiệm vụ của hắn nhưng vẫn không có hoàn thành Hóa hình đ dây thượng n c h rũng ràng buộc ở điệp, đánh vỡ tầng này ràng buộc buộc, điệp, vỡ lóe ra xanh đậm sắc qua sáng mũi nhọn nê, lưu truyền mà dây cũng biến thành ám tự sắc trong đó thậm chí còn mang theo một ít tán t a á i kim điểm tái cảm ứng hóa hình đẳng như trường giang đại hạ v ậ y cường đại sinh mệnh lực đứng đầu một nhà tử ưng cũng không khỏi trận to hai mắt giật mình nhìn hóa hình đẳng dây thư t r u ể n ra trên không trung chậm rãi vũ động lúc này hóa hình đẳng ngoại trừ không có mở ra linh trí thương thế đã hoàn toàn khôi phục mặt khác bây giờ hóa hình đẳng cũng so trước đây rất có tiềm lực cái này thật là lột xác ga nếu như không phải lột xác vừa ra sẽ có khổng lột như vậy biến hóa tử ưng ơ trong lòng kinh hỷ có loại bị thiên mang bánh đậu cấp đập chúng cảm giác các ngươi chiếu khán ở đây tử ưng đúng đối với t h ự an đám người phân phó một tiếng t h ự an mấy người đều vội vã cung kính đồng ý tử hưng nhìn lướt qua thất hồn lạc p h á c h một côn cười một tiếng giải trong thanh â m tràn đầy vui sướng sau đó tử hưng liền hướng gian phòng phương hướng đi đến tử hưng phải thật tốt cảm tạ khẩn phương lần này khẩn phương không chỉ có giải quyết rồi một côn cái này lại phiền phức con trái lại lợi dụng một côn nói lên sáu loại linh vật sử dụng vị thần khó lường phương pháp khiến hóa hình đẳng hoàn thành một lần lột xác chờ một côn ly khai ở đây chuyện đã xảy ra nhất định sẽ cấp tốc truyền bá ra đến lúc đó nhất định sẽ kinh động khắp nơi thế lực khác khi đó khẳng định đều sẽ phái người tới mời khẩn phương ta phải bắt được cơ hội này như có thể có thể để cho khẩn phương trở thành ta từ nhà khách k h a n trường lão Vậy đối với đối từ a tử tốt thái Tử nhà chỗ tốt, kiểu thái quá. gương không, không biết là k h ổ n g p h ư ơ n g muốn đi phong lan đại lục truy tầm phục hy đã từng đã đến địa phương trông có thể hay không tìm được một ít và phục hy có liên quan đầu mối căn bản không có thể trở thành từ nhà khách khanh trưởng lao khổng phương mục tiêu cũng không phải là tại đây lạc phong thành trung bằng không hắn ở khí tông làm t r ư ở n g lão nhiều tiêu diêu tự tại cần gì phải chạy đến nơi đây đến khổng phương châm tư chỉ là không muốn để cho tử hương nghĩ hắn cự tuyệt quá nhanh để tránh khỏi tử hương mặt mũi khó chịu sau một lúc lâu khổng phương nguyện cự tử hương n g ậ n ra không nghĩ tới khổng phương dĩ nhiên hội cự tuyệt tiểu hữu ta tử ra mặc dù không có hai đại tông môn cường đại nhưng dù sao cũng là sáu đại một trong những thế lực nếu như tiểu hữu ngươi trở thành ta từ nhà khách khanh trường lão đối với ngươi khẳng định chỉ mới có lợi không có chỗ xấu tử hương còn muốn khuyên n g a nói giống như khổng phương cái này kỳ nhân tử hơn ư g c h ẳ nữa g giản bùng biết tha. đơn Hơn n sau đó muốn đào tạo hóa hình đằng cũng phải có một vị đúng đối với hóa hình đằng so sánh lý giải nhân tọa trấn nếu là hóa hình đằng xảy ra vấn đề gì cũng có thể đúng lúc cứu trợ hiện tại hóa hình đằng còn chưa mở khai linh trí hết thể đều cần từ vợ con tâm bồi dưỡng khổng phương cười khổ nói gia chủ hiểu lầm đối với ta mà nói từ ra đã đủ cường đại rồi chỉ là ta bản thân lần này đi ra là có chuyện quan trọng trong người không thể ở một chỗ nán lại rất thời g i a n dài nếu như gia chủ không tin có thể tìm cản khôn các nhân hỏi một chút ta ở cản khôn các trung mua qua lưỡng phần phương thấu đủ, chính là vì hiểu rõ hơn một ít dọc đường tin tức địa phương tốt liền chạy đi đã trải qua chuyện lúc trước k h ổ n g phương kỳ thực đã quyết định ly khai từ nhà hóa hình đằng đã hoàn toàn khôi phục nhưng lại hoàn thành một lần lột xác tuy rằng cùng sử dụng thanh long mục sau lộ sắt không s o được nhưng so với trước kia hóa hình đằng tiềm lực nhưng cũng tăng lên rất nhiều hóa hình đằng đã hoàn toàn khôi phục k h ổ n phương hứa hẹn tự nhiên cũng liền hoàn thành vậy phần còn không có sử dụng thanh long mục vậy hãy để cho tử gia mời cao minh k h c nha khẩn phương trước đây cũng không có đáp ứng sử dụng thanh long mục thử gương giật mình trong lòng không khỏi thở dài một tiếng k h ổ n g phương trên mặt tuy rằng lộ vẻ dáng tươi cười nhưng thử gương làm mất đi c h u n g cảm nhận được lạnh lùng ký nhân đều có chứa cổ quái ma bệnh trong trước khi tới không tín nhiệm khiến hắn có chút bất mãn tử gương nhìn một chút k h ổ n g phương chỉ phải nói hóa hình đằng hôm nay đã khôi phục nói vậy có thể sử dụng thanh long m ụ c chờ hóa hình đằng mang thanh long m ụ c lực lượng sau khi hấp thu khi đó ta tự mình tặng tiểu hữu ly khai k h ổ n g phương khẽ lắc đầu một cái ở ba mươi năm trong vòng hóa hình đằng cũng không thể hấp thu thanh long một lực lượng t ử gương con người hơi co g i t lại đây là vì sao tử vương có chút hoài nghi k h ổ n phương là bởi vì trong lòng bất mãn cho nên cố ý lùi lại hóa hình đằng hấp thu thanh long một lực lượng thời gian k h ổ n phương đích xác kéo dài lúc này nhưng hóa hình đằng ở trong khoảng thời gian ngắn cũng quả thực không thể hấp thu nữa thanh long một lực lượng không đến lúc này không phải k h ổ n phương nói ba mươi năm mà là mười năm đương nhiên mười năm là bảo thủ nhất k h ổ n phương sau này lùi lại một ít cũng không gì đáng trách như vậy đúng đối với hóa hình đằng mà nói kỳ thực cũng là có c h ỗ t ố t hóa hình đằng mới vừa đã trải qua một lần lột xác phải thích h n g tình huống hiện tại chỉ có chờ hóa hình đằng tái thành lâu một chút mới có thể sử dụng thanh long một hiện tại hay dù nói đúng đối với vừa đã trải qua một lần lột s á t hóa hình đẳng đến nói không có nửa điểm chỗ tốt thử hưng ơ khẽ b ư ớ cảm c lý do này ngược lại cũng nói xuôi được đông nhiên thử hưng ơ nghĩ tới khổng phương vừa theo như lời nói tiểu hưu hẳn là vô pháp ở chỗ này nán lại ba mươi năm thời gian nha thử hưng ơ lược có chút khẩn trương nhìn khổng phương khổng phương mới vừa nói có chuyện quan trọng muốn đi làm vô pháp ở một chỗ dừng lại lâu lắm mà ba mươi năm thời gian nếu như là dùng để tu luyện tự nhiên không lâu lắm nhưng nếu như là dùng để chạy đi khi đó đây đã có thể rất dài khổng phương không có dầu giếm trực tiếp một chút đầu thừa nhận Ta thanh một mang sẽ sử dụng thanh long p đương pháp nhiên g giàn trung. n phương ó g t h a nếu h thưa thất、so、h long một mức rất bởi i vì quá t h là thay đổi độc pháp sống lại khẩn g phương chắc chắn sẽ không đồng ý từ h ư ơ n g trong lòng lập tức thở dài một hơi khẩn h ư ơ n g nguyện ý tống xuất phương pháp sử dụng vậy hay nhất bất quá đa tạ tiểu h ư u trong khoảng thời gian này hỗ trợ từ h ư ơ n g nói rằng gia tộc trong bảo khố còn có một chút thiên tinh thảo vì đáp tạ tiểu h ư u ta đợi để nhân cấp tiểu h ư u đưa tới về phần những bảo vật khác ta cũng sẽ có đủ tổng giá trị tuyệt đối sẽ không so nhất kiện hạ phẩm hậu tiên trí bảo thấp đến lúc đó cùng nhau đưa cho tiểu h ư u từ h ư ơ n g hiện tại cũng chỉ có thể tận lực bù đắp khẩn vương hy vọng còn có quay lại chỗ trống thì là chưa có trở về chuyển chỗ trống cũng không có thể tái ác khẩn vương bằng không k h ổ n g phương hướng thanh long một phương pháp sử dụng t r u n g trộn lẫn điểm hàng giả vậy đủ bọn họ uống một hồ kỳ thực k h ổ n g phương căn bản cũng không có nghĩ như vậy quá k h ổ n g phương tối đa cũng chính là không để cho từ ra thanh long một phương pháp sử dụng về phần giả dối cái này căn bản sẽ không xuất hiện rất nhanh từ gương rồi rời đi k h ổ n g phương là tọa ở trong phòng lạng lạng cùng đợi trong sân thất hồn lạc phách một côn nhìn từ gương rời đi gian phòng trong ánh mắt dần dần có con thải cất bước một côn hướng gian phòng phương hướng đi đến hô một trận gió thổi qua từ an từ chân hai người đồng thời chắn một côn tiền phương ngăn cản một côn tới gần gian phòng cái này phòng thủ độ mạnh yếu cũng không so hóa hình đ ằ n g kém ta sớm nên nghĩ tới ngươi không có khả năng đúng đối với các loại kỳ chân dị bảo như thế lý giải phía sau khẳng định có nhân đang chỉ để ngươi một côn nhìn t ử an đột nhiên nợ nụ cười trong một côn hình dạng phảng phất chiếm được giải thoát như nhau thua ở t ử an trong tay một côn trong lòng vô pháp tiếp thu nhưng như quá đ ổ i thành vị kia vẫn luôn nán lại ở trong phòng không có hiện thân thần bí cường giả một côn trong lòng là tốt rồi chịu sinh ra nhìn tiền bối có thể hiện thân gặp mặt khiến ta một côn minh bạch mình vua ở trên tay người nào một côn hướng về phía phòng úc phương hướng chắp tay vô t ử an và tử chân đều sắc mặt cổ quái nhìn một côn một côn trong miệng vị tiền bối kia bây giờ còn chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi hay là đường ồn một côn biết điểm này bằng không hắn rất có thể sẽ tức giận công tâm nếu là một côn ở ta tử ra sẽ ra chuyện chúng ta đây sẽ không hào cấp c ả n k h ô n tông giao phó t ử an trong lòng cố nén bỏ đá xuống giếng xung động không có mang k h ổ n g phương vị này tiền bối cao nhân tình huống thật nói ra thấy trong phòng không có bất cứ động tinh gì một côn trong lòng phát lên một tia l ử a giận tư thái của hắn đã mở đủ thấp ngươi nói lên sáu loại linh vật chúng ta đã sử dụng qua hiện tại ngươi có thể lý khai tự an bắt đầu không khách khí đổi người